Chương 1: Dưới núi thiếu niên. Thiên mệnh chi vị tính, Thẳng Thán chi vị nói, tu đạo chi vị dạy. Đạo dáng người, không thể lay lắc cái vậy. Nhưng cách phi đạo, là cho nên quân tử cảnh giác hồ hán chô không thấy, sợ hại hồ hán chô không nghe thấy. Chớ gặp hồ ẩn, chớ hiện hồ vi, cho nên quân tử thận ẩn độc. Trung Châu bên bờ, sông núi vây lượm chỗ, ẩn ẩn có thể nghe được lèn ken tiếng đọc sách, thuận tiếng đọc sách hướng phía trước mấy chục bước, dừng chút tứ luận, khúc chết hành lang, một tòa trúc lâu đứng ở nơi đây, đi đến nhìn lại, mười mấy tên tuổi nhỏ đệ tử ở đây đọc tiên hiền diện tích, gật gù đắc ý, rất là chuyên chú một tên người mặc nho phục, tuổi chừng chững chạc nam tử áo xanh ngồi tại phía trên, nghe những hài đồng này non nớt thanh âm, niệm tụng mấy lần về sau, thì là đem bên trong chú ý phá giải, tinh tế cáo chi tại những nải mông đồng. Thang mặt trời lên cao, chúc viên hậu viện vang lên tiếng đàn, cái này thành sam phu tử mới dừng lại giảng thuật, mặt mỉm cười kết thúc hôm nay giảng thuật, lưu lại chút bài tập. Đám trẻ con ầm ầm vang tán ra. Trong đó hoặc là đã bắt đầu chơi đùa, hoặc là lẫn nhau trò chuyện tiết dạ an bài. Không thiếu người mặc lang la, ra thất rất tốt đệ tử, mà mục châm buộc tóc tiên sinh lại là chuyển mắt nhìn về phía rừng trúc một bên. Quả nhiên gặp được một cây cổ tay phẩm chất trúc xanh hơi rung nhẹ, mặt lộ vẻ mỉm cười, đứng dậy mà đi. Bên cửa sổ đã mất người, ngược lại là trúc xanh phía trên cách sáu thước treo một cái to mọng con thỏ, tiên sinh rũi tay ra năm thước, cái này con thỏ to mọng, ngược lại là chỉ tay, bây giờ tới gần bắt đầu mùa đông, con thỏ vì chịu qua vào đông, phần lớn ngủ mơ, bạo dầu nấu chi, tá lấy măng mùa đông, khẩu vị vô cùng tốt. Tiếng đàn dần dần dừng, bước chân tiệm cận, phía sau truyền đến thê tử thanh âm. Lại là đứa bé kia sao? Gọi. Thế vô hoặc. Thanh sam tiên sinhừ một tiếng, ngẩng đầu, còn có thể mơ hồ trông thấy Từ cái nải sơn yêu tiểu trúc lâu đến dưới núi tiểu trấn Vương Hương, cái chiếc thiếu niên thân ảnh, xuyên bình thường đoản đà, màu nâu nhạt của áo, bóng lưng nhìn lại bình thường, duy vóc người thẳng tắp. Thần ẩn, ẩn đã có gió tuyết dần dần lên, kia thiếu niên tại cái nải sóc phong núi tuyết bên trong, dần dần từng bước đi đến. Vốn là mọi người tiểu thư xuất thân, sau bởi vì trải qua mà trở nên có chút tàn khắc mạnh mẽ nữa tự có chút mấp máy môi, khó được có chút yếu thế nói, tại sao phải khổ như vậy? Rõ ràng phu quân ngươi đã để hắn dự tính, hắn lại không chịu đón thêm thụ hảo ý, bản thân sinh hoạt bình thường, vẫn còn muốn bắt những này đồ vào tới. Thanh âm dừng một chút, lại tiếp tục có chút hối hận, chẳng lẽ hắn còn nhớ hận năm đó ta đối với hắn thái độ không rất tốt sự tình sao? Nam tử áo xanh cười một tiếng, trấn an nói, hắn không phải như thế tính cách. Ta ngược lại thật ra cũng hỏi qua hắn vì sao không muốn tiến đến, lúc đầu ta cảm thấy bất quá là hại tựa da mặt không nhịn được, ta tự phụ tài học, đã từng là một chỗ hội thừa, thủ hạ xử lý qua trên dưới 100 vụ án đặc biệt tiện, có thể lấy thuyết phục một nho nhỏ hài đồng, nhưng là cuối cùng ta lại là không thể như thế, ngược lại là bị hắn trấn trụ. Thanh âm hơi ngừng lại. Vợ hắn hồ nghi nhìn hắn một cái, đứa bé kia nói cái gì? Nam tử áo xanh vuốt râu nói: Hắn nói vạn sự vạn vật, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, làng coi trọng công bằng. Ta đã thủ kia rất nhiều hại đồng trong nhà bộ tu mới khiến cho bọn hắn nhập đường, cũng có chút hại đồng trong nhà là trong nhà không thế nào dẫu có, trong nhà cắn chặt răng quan tài để bọn hắn đến trường dạy vỡ lòng, nếu là bởi vì sinh lòng thương hại dạng này để hắn nhập đường, những cái kia học đồng trong nhà lúc có một chút lời oán giận, nhưng cũng đối thanh danh của ta có chướng ngại. Hắn nói hắn tử ta chỗ học văn biết chữ, lại muốn tổn hại ta mà lợi tha, không thể làm. Mà những này lũ vật, xem như hắn cho ta hao phí. Vợ hắn không khỏi kinh ngạc, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Dạng này ngôn ngữ, há có thể là một tiểu trấn đồng nhi nói được." Nam tử áo xanh nói, "Sắc thực như thế, bất quá cũng thực của cường. Ta hỏi qua trong trấn Bắc Tính, hắn cũng không phải là nơi đây lâu dân. Là 10 năm trước Cẩm Châu gặp nạn xuôi dòng dân tới đây, thế sự gian nan, vì sống sót rất nhiều người sự tình gì đều làm, còn có thể như thế phương chính cương trực nhưng lại hiếu hòa người, khó gặp." Hắn chủ chư xuống, một cái tay dắt chính mình tay của vợ, ôn thanh nói, "Phu nhân, ta dự định năm sau để chư học sinh tỉ thí một phen, như hắn thật có tài học, liền thu làm đệ tử, ngày khác tiến hắn khóa cử, cũng không cần để nhân tại như vậy lưu lạc tại trong núi." Ngươi cảm thấy như thế nào?" Nữ tử kia chọn nhìn trượng phu một chút, nói, "Tiến từ tài học, vốn nên là ngươi dạng này người đọc sách tiên trước, hắn nếu là thật sự có tài học, ngươi bất lực tiến mới là thất trách, ta cũng nguyện liên hệ thân tộc, vì đó tìm được lương phối." Kia thanh sam văn sĩ mừng rỡ, hùng phu nhân vào lòng, tạm thời không để cập tới. Kia thiếu niên từ trong học đường ra, trong lòng mặc niệm hôm nay giảng thuật nội dung, lại yên lặng ôn tập những văn tự này cách viết hàm nữa, bất tri bất giác đã đi vào trong núi, một trận này gió tuyết không lớn, dường như nơi khác trên núi có tuyết, theo gió phá đến đến tận đây, đã chậm rãi ngừng. Hắn niên thiếu thời ra hương gặp lớn hai không thu mạch được một hạt nào, dịch bệnh yêu ma hoành hành, phù mâu đem còn lại lương thực cho hắn, mới miễn cưỡng sống sót, hỗn tạp nạn dân bên trong, chạy nạn tới đây, may mắn là nơi đây Thulu, mới đặt chân chỉ địa. Không có cha mẹ trưởng bối coi chừng, lúc đầu sẽ biến thành những cái kia lưu manh người xa cơ thất thế, nhưng là hắn từ từ thiếu thời, mỗi ngày trong ngục liền sẽ mơ tới kỳ dị sự tình, trong ngục thế giới có thiết điệu phóng lên tận trời, người người tới lui, nhà cao tầng dày đặc tại thành trì bên trong, cũng có rất nhiều khối lập phương văn tự. Trong ngục lãng quên rất nhiều chuyện, nhưng là cũng có rất nhiều chuyện còn nhớ rõ, nhất là những cái kia khối lập phương văn tự. Họ không thể đã Sì không thể không ý chí kiên định, trách nhiệm nặng mà đừng xa. Phản Phật có chút thanh âm tại niệm tụng những này, hắn luôn cảm thấy trong ngục những này đối với hắn cực kỳ trọng yếu, cho nên đối với những lời này giảng thuật đạo lý, tin tưởng không nghi ngờ. Hôm nay thiên lạnh, về sau càng sợ có tuyết lớn chắn núi, cần nhiều lực tìm củi lửa, mới có thể vượt qua về sau Hàn Đông, tệ vô hoặc có cái gùi từng bước leo núi, ngẫu nhiên còn có thể lực tìm đến rơi xuống quả thông, vận khí rất tốt, so ngày xưa sớm một thời ba khắc liền đã lực tìm tràn đầy một cái gùi, ước chừng lấy có thể vượt qua lần này tuyết lớn, mới chậm rãi cứu Vãn. Chỉ là chẳng biết lúc nào Giờ phút này trong núi vậy mà lên sương đêm, tê vút hoặc nhập thể phàm thai cũng không thể phát giác, chỉ là thần hồn khác thường tại tường nhân, bao nhiêu phát giác một chút dị dạng, khẽ nhíu mày, cầm trong tay một cây dài mã chỉnh tề những cây, chậm rãi hướng phía dưới núi đi đến, nếu là bình thường phàm nhân tất nhiên là bất tri bất giác xuống núi, nhưng là hắn thần hồn càng mạnh mấy lần, đánh bại đánh bại lại vào bên cánh chỗ. Quay đầu đã không được con đường phía trước, được không hơn 100 bước, bỗng nhiên nghe được một trận thê lương thanh âm, đánh nhịp hắt vang, thanh âm dàn mua réo rắt, giống như kim thiết vang lên, nhưng lại có ngọc thạch chi trước, chưa phát giác chói tai. Trung châu chỗ khác thường rất nhiều. Vào đông có trùng, sáng như ánh nến. Soáy lên xoáy giật, đã đến phủ cận. Tề Vô hoặc bước chân hơi ngừng lại, không tự giác đã đi vào thăm cốc, hắn không biết quanh thân trùng chim đi theo. Sương đêm bên trong mảnh hộ trong mắt, bạch thú chư linh đều tại, duy nghe được kia câu thơ ngâm sướng thanh âm càng phát ra rõ ràng, thủ trưởng đập lên nhịp, thép dài hắc vang. Không đến nhân gian một điểm mùi, cả sảnh đường đều là học tiên người. Quần áo tổng mang khói dáng sắc, trợ lý Tương Tủy Vân Thủy thân. Thiết địch hành suy thương Hải Nguyệt, tay áo ôm tận động tiên xuân. Bây giờ hội tụ thập phương khách, mặc cho nhìn người nào là động tân. Ý về hai. Khách đến vậy, tiểu khách nhân, mời tiến lên một lần. Chương 2: Kết Thiện Duyên. Tê Vô hoặc nghe đến mê mẩn, nghe vậy vô ý thức hướng phía trước, lại tiếp tục đi vài bước, chính khai sơn nham, trăng tròn cao huyền tại giữa bầu trời, ánh trăng như dòng nước trôi mà xuống, trước mắt ánh mắt, bỗng nhiên mở rộng, ngâm thơ người đã ánh vào trong mắt. Tại trăng tròn phía dưới, trên tầng đá, một tên mặc tử bào lão giả ngồi xếp bằng tại phía trên, râu tóc bạc trắng, nhưng là tinh thần cũng rất tốt, bên hông treo lấy một cái hồ lô, khóe miệng mang theo mỉm cười, đang đưa tay chào hỏi hắn đi qua. Tới gần đến đông, trong núi nhưng lại gặp được một tên lão ông. Có thể là mất phương hướng con đường người qua đường, nhưng là cũng có thể là là yêu ma hiện hóa. Trẻ vô hoặc mấp máy môi, tay trái lôi kéo tự mình cong lấy cái gù địa phương, tay phải ấn xuống tại bên hông, nơi đó có một ngụm không lớn dao gam, mày đến sắc bén. Tuổi nhỏ lại có thể tại trong trấn không nhận những cái kia lưu manh nhóm khí dễ, từ không có khả năng chỉ là dựa vào sách vợ tri thức. Hướng phía trước mấy bước, nói, sắc trời đã chậm, sắp bắt đầu mùa đông, trên núi nhất là rét lạnh, đến giờ xử hữu cơ hồ muốn chết con cái người, lao trưởng làm sao còn ở nơi này lưu lại. Thiếu niên động tác tự nhiên không gạt được xung quanh cái này rất nhiều học tiên nhân. Trung quanh nhận nớp rất nhiều chim thú tinh quái thấy thế cơ hồ can đảm đều giật mình tuyệt, trước mắt lão giả tất nhiên là có thân phận có thần thông, tới đây xếp đặt một huyền diệu vô cùng pháp chú, đưa tới rất nhiều tình quái giảng đạo, chúng tinh quái mặc dù không biết hắn thân phận, lại đều cực kỳ cung kính. Cái này thiếu niên không biết làm sao sống tới, còn như thế có can đảm. Bên cạnh một cái điếu tinh bạch nhạch hổ lớn hổ chảo chép miệng, con mắt trừng lớn như trần thế mèo to, đều cấp chấn trụ, ngã con mới đẻ không sợ quọ, cái này còn nhỏ hài đồng, vậy mà cũng cái gì còn không sợ sao. Kia lão ông lại không cảm thấy như thế nào, chỉ là có chút vững dầu, dống nhiên cười chỉ chỉ chân của mình, nói Lão phu nhà tại kinh thành thành Tây, tới đây thăm viếng, thăm hỏi thân bằng, nhìn thấy núi này cảnh sắc rất tốt, lên núi xem, bất tri bất giác lầm thời điểm, số giật lấy xuống núi thời điểm, một cước đạp sai, đem chân trớ té. Trước không gặp người sau không thấy đường, chỉ có thể ở nơi này hơi ngồi một chút, làm ra chút thanh âm, ngóng trông còn có tiểu phu núi khách không có xuống núi, có thể dẫn tới, giúp đỡ thì cái. Bằng không, liền hôm nay cái này tuyết lớn chắn núi, lão phu sợ là muốn chết tại trên núi này, bị dã thú gặm ăn a. Câu này trò đùa ngược lại để toàn bộ trên núi đám yêu quái đánh cái mấy cái dùng mình, tê vô hoặc nhìn một chút, dưới ánh trăng Lão giả đi đứng quả nhiên bảy bệnh ra dị dạng, buông xuống một chút cảnh giác, đi đến tiến đến, kiểm tra vết thương, quả thật có huyết độ cảm giác, là người không thể nghi ngờ. Lại gặp được là cao tuổi lão giả, trong lòng do dự đi hơn phân nữa, lúc này có chút được uy, để kia lão giả duỗi ra tổn thương chân, thoăn nén kiểm tra, thở phao nhẹ nhõm nói, "Còn tốt, còn tốt, không có thương tổn cùng gân cốt, cho miệng vết thương bó thuốc tĩnh dưỡng, ước chừng 1 tháng liền có thể khôi phục." Hắn đầu tiên là cho lão giả bó xương, lại lấy ra lương khô cùng ống thuốc chứa nước sạch để lão giả ăn vào đỡ đói, lão giả mỉm cười nói, "Tiểu huynh đệ hiểu được ý ta sao?" Thê Vô hoặc hỗ trợ lấy vài vây khốn tổn thương chân, không ngẩng đầu lên nói: "5 năm trước lớn hai tai nạn, cùng một vị tiên sinh đồng hành qua một đoạn thời gian, hắn dạy ta một điểm đồ vật." Lão giả thân sắc hơi có dị sắc, nói: "Vậy coi như là ngươi lão sư." Hắn hiện đây này. Thê Vô hoạt động tắc dừng một chút, trả lời: "Đi ngang qua tỉnh Châu thời điểm vô ý rơi vào Yêu quốc, lúc ấy trôi dạt khắp nơi bách tính có mấy chục vạn, yêu quỷ tại ven đường làm chợ bán thức ăn mua bán, lấy người vì đồ ăn, muốn qua yêu quốc cửa ải đạt được đồ ăn thịt trăm cân hai, chính hắn đi đến chợ bán thức ăn bên trong, đổi ta ra." Nói: "Tuổi nhỏ người sống Lão giả sắc mặt càng tàm, đột nhiên cảm giác đi đứng xiết chặt, lại là tể vô hoặc dùng sức đem hắn tổn thương chân trói buộc, sau đó thiếu niên khẽ bung lòng cậu khí, ngẩng đầu cười nói, "Như vậy, lão trưởng chân liền không có đáng ngại, bất quá lúc sau đã không còn sớm, cái này mấy ngày chỉ sợ sẽ có tuyết lớn. Tuyết tan thời điểm trong núi cực hàn lạnh, liền thằng ngu này đều sẽ tìm địa phương nấp đi ngủ, lão trưởng nếu như không chê, không bằng đi nhà ta đợi một đoạn thời gian, chờ đến thương thế tốt lên lại nói cái khác, hoặc là ta đem lão trưởng lưng đến dưới núi trong trấn, thị trấn mặc dù vắng vẻ, nhưng là cũng có một cái khách sạn, lão trưởng có thể ở nơi đó nhàn cư." Lão giả vuốt râu mím cười nói, ta cảm thấy cùng tiểu huynh đệ rất là hợp ý, nếu như không cảm thấy lão giả ta qué giãy ngươi, ngược lại là rất muốn tại cùng ngươi nhiều ở chung một đoạn thời gian đây. Thế là Tề Vô hoặc đem cái gùi dùng một dây thường đánh cái vòng, đeo trên cổ, đặt ở trước người mình, có chút ngồi xuống, để kia lão giả ghé vào trên lưng mình, sau đó đứng lên. Hắn thường thường tới lui trong núi rừng, đón tuổi phụ tuổi, thể phách kỳ thật rất tốt, có một cái lão giả, không tính là cái gì, như cũng bước chân như bay. Lúc trước xương đêm lại như cũ dày đặc, hiện tại T8 Vô hoặc cũng có thể nhìn thấy. Lão giả có chút trong mắt, cố tình từ một lần hắn tâm tính. Cho nên không để cho tầm này dương ngủ tạm đi, mà là càng phát ra tinh mịch, để cái này đường núi dường như hiểm trở, mà tự thân chỉ trọng lượng cũng từng bước tăng lên. Tề Vô Hoặc đi ra 10 bước thời điểm như cũng chỉ là bình thường lão giả. Đi ra 20 bước đã như 30 tuổi tráng niên nam tử phất lượng. Trờ đến hơn 100 bước về sau, cơ hồ như có một cái tượng đá, vừa vận tiếp cận Tề Vô Hoặc khí lực hạn mức cao nhất, là cực kỳ mệt mỏi nhưng lại có thể chịu đựng được, Tề Vô Hoặc bước chân dần dần chậm lại, lại cuối cùng chưa từng dừng bước. Bóng đêm rốt cục sâu. Tới gần vào đông, trên núi dã thú đói phát cuồng, đều muốn vì trịu qua cái này giá lạnh vào đông mà tích súc đầy đủ mỡ. Sắc trời u ám, cây cối cắt hình trung điệp, bên tai nghe được từng trận sói tru, tựa hồ đã đến phụ cận. Nếu như là thường nhân lời nói, phần lớn đều đã can đảm run rẩy. Tề Vô hoặc hô hấp có chút loạn, nhưng là bước chân lại như cũ trầm ổn, chỉ là tay phải hướng xuống, dựng ở bên hung giao găm, trừ cái đó ra, cũng chính là người thiếu niên bị mồ hôi thấm ướt quần áo cùng trên cổ nhật khí chứng minh hắn đúng là thể lực hao tổn cực lớn. Lão giả hơi khen ngợi gật đầu. Đống Nhiên Tề Vô hoặc nói nhỏ mở miệng, nói: "Lão tiên sinh, vừa mới ta lần đầu gặp mặt, vẫn ở giao găm, về sau lại mời ngài xuống núi, đều có chút cho phép hạ muội, còn hy vọng ngài không cần để ý." Là ta ngửi thấy có yêu quái hương vị, cho nên lo lắng." Lão giả có vẻ như kinh ngạc, "Yêu quái?" Thê Vô Hoặc nói, "Vâng." Lão có người nói, "Ngươi có thể nghe được yêu quái hương vị sao?" Thê Vô Hoặc dừng một chút, sau đó hồi đáp, "Yêu quái thấy cũng nhiều, liền có thể hơi nghe được." Lão giả không nói gì, liên hệ lúc trước yêu quốc, lần hai, cũng có thể biết rõ đây cũng không phải là cái gì thường nhân nguyện ý tiếp xúc hồi ức. Đột nhiên cảm giác được như thế thí luyện tâm tính cũng là không thú vị. Cái này thiếu niên tính tình, không muốn như Lâm Nguyệt đồng dạng rõ ràng sao? Thầm than tin tức, dứt khoát tán đi pháp thuật. Tề Vô hoặc không có phát giác phía sau lão giả phân lượng sát na yêu bốt, càng có một cỗ huyền bí cảm giác tràn vào trong thân thể của hắn, vượt lên lần kia lớn thai lưu lại rất nhiều ám thương, Tề Vô hoặc chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch sát na thư sướng, dương khí sinh tại bàn chân, hao tổn thể lực một sát na liền đã khôi phục lại, lại ngẩng đầu, kia sương đêm đã tan, con đường phía trước gần ẩn có thể gặp đến đèn đuốc. Tề Vô hoặc không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ nói, "Lão trưởng, nhà ta thị trấn đến." Nói xong bước chân sinh phong, cùng lão giả đi xuống núi. Trên trời ánh trăng sáng tỏ, thiếu niên nhanh chân mà đi, ra hành tại núi vốn là chuyện cực kỳ nguy hiểm nhưng tại mắt thượng không thể gặp địa phương, có quần yêu tình quái che chở, khu chụp yêu quỷ, vô thanh vô tức, tựa như nghỉ trượng, nghi độ uy nghiêm xâm nhiền, linh hồn ngậm đến tại trước, mãnh hổ theo chào ở phía sau. Những cái kia đói bất tỉnh đàn sói dã thú không dám chút nào tới, trong núi âm khí tụ tập du hồn dã quỷ, càng là không dám lấn người. Có nơi đây sơn thần dạo đêm mà ra, Tiêu Diêu tự tại, xa xa trông thấy quần yêu tình quái dạ hành, nghẹn họng nhìn chân trối, sợ đến lui ra phía sau hơn trăm nhẩm, vừa quay đầu lại, lại còn tại kia một mảnh xương mù phạm vi bao phủ, trước không thấy lai lịch, sau không thấy đường về, càng là tim đập nhanh không thôi. Ê e ngại là có cỡ nào yêu ma đại thánh lục địa chân tiên đi tuần, cuốn quít đốt hương lấy cáo thiên thần. Thê Vô hoặc đi xuống dưới núi, kia lão giả ngó nhìn. Ba phủ sông núi trăm dặm sương đêm bỗng nhiên thu liễm, sương ngủ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng lại cũng bất quá mụ trên một mảnh tử sa. Trừ cái đó ra, sông núi trống vắt, phong thanh trong sáng. Như thế mà tôi, đi thôi, quay về tiểu huynh đệ chỗ ở. Ngươi phủ ta ngàn hai trăm bước, làm kết thiện duyên. Chương 3, chỗ nhân gian ngàn hai trăm năm. Thiện duyên. Thê Vô hoặc nghe vậy lắc đầu, nói một câu trong một cảnh. Thiện tay mà thôi, không cần phải nói. Dừng một chút, lại uýt nhiều có chút người thiếu niên của cường cho mình biện hộ. Ta cũng không phải vì báo đáp mới giúp lão trượng." Lão nhân cười lên, nói, "Ta đương nhiên biết rõ." Lại tiếp tục không nói, gõ ngoõ người đánh lấy cái mỏ đi tới, liếc qua Tề Vô Hoặc, giống như là không thể nhìn thấy trên lưng hắn lão nhân, chỉ là không nhịn được nói, "Tối nay sợ là có tuyết, ngươi cái này đơn bạc y phục ở bên ngoài, sợ không phải muốn bị đóng sát. Mau mau đi về nhà đi." Gõ ngoõ người mặc màu xanh đậm áo đông, nhưng là tựa hồ thật lâu chưa giặt, mang theo một tầng màu đen, da thú làm bao tay, bên hông treo một cái túi nước, nhưng là bên trong là lật tiểu. Vào đông dạ hành gõ mõ cầm canh là khổ sai sự tình. Hú miệng liệt tấu nhuận hầu nâng cao tỉnh thần, cũng có thể ngủ lẫm thân thể, chỉ cần không quá phận, không muốn say ngã ở bên, liền cũng không sao. Thê vô hoặc nói lời cảm tạ một tiếng, tránh ra đạo lộ. Các loại gõ mõ người đi qua, mới cóng lão nhân từng bước một hướng phía trong nhà phương hướng đi lên, gõ mõ cầm canh người đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, đang muốn quay đầu đi nói, lại nhìn thấy kia thiếu niên từng bước tiến lên trước, tư thái thong dong, nhưng lại tốc độ cực nhanh, long hành hổ bộ, được vào trong gió tuyết, mấy bước liền không có ảnh, không khỏi sử sốt. Kỳ quái Cái này tiểu tử hôm nay cước lực làm sao nhanh như vậy? Đi được cùng chạy đồng dạng. Chẳng lẽ lại không mệt sao? Rủi mắt một cái, lại nhìn một chút bầu rượu, nhón một cái, còn có hơn phân nữa, thế là càng phát ra hồ nghi, ta cũng không uống nhiều a. Kỳ thai quái thai. Tiểu trấn khá lớn, hộ gia đình hơn vạn, ở rưỡi nhất là quan viên xử lý sự vụ địa phương, coi đây là trung tâm, kém một bậc chính là trong trấn phú hộ, viên ngoại, lần nữa một cấp là chút trong nhà có thừa tài, mà tệ vô hoặc vốn là ngoại lai lưu dân, tuy bị thu lưu, cũng chỉ tại thị trấn biên giới chỗ có một nhà gỗ nhỏ. Kia nguyên là hơn 20 năm trước người gác rừng chỗ ở, chống cự dã thú. Về sau quan gia mấy lần điều động quân đội lên núi, giá thú Phạm Vi hoạt động núi lại, người gấp rừng, cái này trước vị biến mất, nhà này bị bỏ hoang cũng có hơn 10 năm, đã sớm rách nát không chịu nổi. Năm đó lại tới đây lưu dân tuy nhiều, nhưng cũng không có người nào để ý. Tinh nguyện càng đi về phía trước, đi này vừa mới phủ đi, ngược lại là lúc ấy mới 9 tuổi Tề Vô hoặc lưu tại nơi này. Gánh vác lão giả, được không qua một lát liền đã đến, bị kia một đạo kỳ dị khí tức nhập thể, thể lực nhẹ kiện, dường như là so với chính Tề Vô hoặc xuống núi về nhà nhanh hơn chút. Hắn không thể cảm giác được lúc trước kia một đạo khí tức nhập thể, chỉ coi làm là hôm nay gió tuyết thúc ép, chính mình bước chân cũng sắp, đẩy cửa ra đi, để lão giả ngồi trước tại bằng ghế phía trên, lại tiếp tục lấy cò khô nhóm lửa, không một lát, đầy phòng đều ấm áp lên, lại lấy ra một cái sa mỏng làm túi nhỏ, bên trong đặt vào không ít dị trùng, ban đêm tỏa ánh sáng, giống như đèn đuốc, đặt trường, cả phòng đều minh. Lão giả tiếp nhận tề vô hoặc đưa tới một bát nước nóng, nhìn một chút kia trùng đèn, kinh ngạc cười nói: "A, tiểu bằng hữu ngược lại là linh xảo." Tề vô hoặc nói: "Nhà hoàn toàn tại, cũng chỉ phải nghĩ biện pháp." Lão nhân vuốt râu nhìn quanh cái này không lớn nhà gỗ. Nguyên bản rách nát địa phương đều bị hảo hảo tu sửa qua, trong phòng đồ vật không nhiều, nhưng lại đều thật chỉnh tề trưng bày, vậy cửa sổ một bên còn đặt vào mấy buồn vào đồng cũng có thể sinh trưởng lục thực, chỉnh thể nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Một bên còn mang theo mây đầu thịt khô, nhìn lại đều là trong núi dã thú. Bị bóc đi ra lông, phơi nắng thành thịt khô. Thời thế hiện nay, rất nhiều có cây phong phú, nhưng cái kia vô hại dã thú cũng nhiều địa phương đều bị hoàng gia vương tộc chia làm chính mình đi săn bãi săn, xuân thu hai mùa quần quýn quý phóng ngựa du lịch săn, mà bình thường thì là khiến cái này dã thú con ngồi phồn diễn sinh sống. Dân chúng tầm thường không được cẩm cung đi vào đi săn, nếu không một khi bị bắt lại, nhẹ thì bị quất roi mấy chục, nằm trên giường ba tháng, nặng thì có khả năng bị tuần hành giáp sĩ tại chỗ bắt lấy, đưa lên vào tù bên trong. Những loại trở loại hình giá thú ngẫu nhiên mới có thể gặp được bắt lấy, mà ở trong đó số lượng lại có không ít, có thể thấy được cái này thiếu niên cực linh xảo, cửa hải cuối năm lần, cái này ước chừng là vì qua mùa đông mà chuẩn bị, tuy nhà khổ, nhưng là đối với sinh hoạt cũng là tràn ngập chờ mong. Lão giả khẽ bước cầm, cũng đã nhìn thấy tể vô hoặc mài dược thảo cung phu, đã lấy chút thô giáp lương thực tại trong hũ, thêm nước không có qua ba ngón nấu lấy. Đợi đến đêm gần trưa chín thời điểm, lấy một khối thịt tơ, lúc đầu dự định cắt một phần nhỏ, thế nhưng là nghĩ nghĩ, thôi cắt nhiều chút xuống tới. Tại bàn trên cắt làm tiểu khối, cùng vào đông đánh xương sau khẩu vị càng ngọt cải trắng cùng nhau để vào trong hũ tổng nấu, một lát liền đã có hương khí tràn ngập, ấm áp bốc lên. Chờ đến cho kia lão giả đổi xong thuốc, cái này một nồi thịt cháo cũng đã làm xong, đem một bên dựng thẳng thả cái bàn vận ngã để nằm ngang, đựng hai bát cháo, lại có một chồng giấm ướp cải trắng đặt lên bàn. Thiếu niên nói: "Trong nhà bần hàn, không có cái gì có thể chiêu đãi, còn hy vọng lão tiên sinh đừng lên trách." Lão giả nhìn trước mắt cái này mì thanh mục tú, Lại chúng trạc đảng hoàng thiếu niên, ẩn ẩn ngược lại là cảm giác được, đứa bé này tựa hồ đối với sau khi về nhà có thể cùng người cùng nhau ăn cơm mà không phải mình lẻ loi chờ đợi chuyện này, có chút vui vẻ. Nhưng lại cho dù vui vẻ, trên mặt lại như cũ thông dong bình tĩnh. Lão giả nhấp một hớp cháo, chỉ cảm thấy có chút ngon, lại kẹp một đũa rau muối, thanh thúy sướng miệng, cười nói: "Ăn ngon à, còn không biết rõ nên xưng hô như thế nào đây, tiểu bằng hữu, không biết rõ cao tính đại danh a?" Thê vô hoặc buông xuống bát đũa, nói: "Cao tính đại danh tính không lên, ta họ Tề." Tên là không nghi ngờ, hi vọng cả đời không có hoang mang ý tứ. Lão nhân cảm thán: tệ vô học. Không nghĩ ngợi hai chữ, nói đến đơn giản, nhưng lại là khó được. Lão phu họ Lý, nói đến cả cái, ngược lại là cùng vị kia đạo tổ cùng họ, sống được quá lâu, danh tự đã hồi lâu chưa từng dùng qua. Không biết do nghĩ tới điều gì, Thanh Âm hơi ngừng lại, nhìn trước mắt thiếu niên, chính mình lúc đầu chỉ là gặp đến hắn thần hồn cường đại ẩn có dị thường, tưởng rằng cái gì ta mang ngoại đạo, đoạt xá tại người, thế nhưng là bị hắn có một đường, cảm giác được hắn thần hồn phù hợp, tuyệt không đoạt xá chỉ khả năng. Thanh Âm dừng một chút, hơi suy tư, ngược lại cười nói: "Bất quá, ngươi công ta một đường, lại cho ta chỉ thương lại cho ta ăn cơm." Lão phu phải hảo hảo báo đáp ngươi a, tới tới tới, tiểu huynh đệ ngươi muốn cái gì, đều đều có thể nói đến, ta nhất định phò mã ngươi." Tề Vô hoặc lắc đầu nói, "Ta cứu Lý Lao không phải là vì những thứ này." Lão nhân vu dâu, đưa tay cười nói, "Chấm đã, chấm đã, trước tạm nghe xong lại nói không muộn." Hắn nhìn một chút Tề Vô hoặc xinh hoạt, rồi tay ra chỉ vào kia rách nát người các cổng, cười nói, "Dạng này, ta cho ngươi vàng bạc là lượng, nhưng phải xem ngựa mười thừa, tôi tớ trăm người, gia đình ba tiền ba gia, phú quý cả đời, dòng dõi mấy trụ, như thế nào?" Tề Vô hoặc lắc đầu. "Lão giả cười hỏi vì sao?" Tề Vô hoặc nghĩ nghĩ, Hồi đáp, vạn trung thì không phân biệt lễ nghi phép mà thụ trì, vạn trung tại ta gì thêm chỗ này. Nhận lấy thì ngại. Đây là hắn trong ngõ chỗ đã từng nhìn thấy văn tự. Lão nhân sững sốt, nghĩ nghĩ, lại nói, "Dạng này à, vậy dạng này như thế nào? Ta nhìn ngươi một mình sinh hoạt cơ khổ, lão phu cũng coi là có chút danh vọng, nhận ra năm họ Bội Tông, thôi ra tiểu nữ Nhi Mỹ mạo phi thường, như là trúc tiên nhân, ngươi cứu ta một mạng, ta nguyện ý vì ngươi cầu lấy ra, thế nào?" Có này gia tộc tương trợ, tiểu thi làm bạn, mỹ nhân ở bên cạnh, lượng tình tư duyệt, hồng tụ thiên hương, không muối sao? Tề Vô hoặc nhíu mày lắc đầu nói, "Lão trưởng ngài nói là báo đắc ta, lại nguyên nhân quan trọng là ta, để một người chưa từng gặp mặt nữ tử vận mệnh đều cải biến, đây là hãm ta vào bẫy." Huống hồ ta không nhận ra nàng, nếu là đáp ứng, kia không chỉ là ham nhục thể tư sắc sao? Còn nói cái gì luống tình tương duyên? Lão giả còn muốn lên tiếng, Tề Vô hoặc chỉ chỉ cháo, "Lão tiên sinh, cháu muốn lạnh." Dừng một chút, lại tăng thêm một câu thiếu niên cảm thấy uy hiếp lớn nhất, "Ngươi không ăn, ta ăn." Lão giả không cảm thấy mấy lần bị tự tuyệt là bị mạ phạo, ngược lại là ý cười càng đậm chút, cười gật đầu, nhấp một hớp cháo, cuối cùng lắc đầu nói, Cái này cũng không muốn, vậy cũng không muốn, dạng này a." Hắn buông xuống tráo, con mắt màu đen ôn nhuận như là ngọc thạch, khóe miệng hơi cong, rời hồi nói: "Ngươi phụ ta 1200 bước, làm kết thiện duyên. Cửa thành đạo, trải qua là kính. Ta mở một môn môn, cùng ngươi thọ nhân gian 1200 năm. Như thế nào?" Chương 4, Miễn chi. Phụ ngàn hai trăm bước, thọ ngàn hai trăm tuổi. Câu nói này khẩu khí cỡ nào chi lớn? Sa trong túi côn trùng đèn đuốc tựa hồ cũng có chút hoảng hốt dưới, Tề Vô hoặc ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt lão giả, nhấm nuốt động tác đều trầm xuống, ngưng mi nói: "Lão trượng chẳng lẽ đang nói đùa?" Tương truyền liên liên bảng tổ mới có 800 năm số tuổi thọ, 1000 lượng trăm tuổi. Lão giả buông tay nghiền ngẫm cười nói, ai bảo ngươi cái này ra hỏa, cái này cũng không muốn, vậy cũng không muốn, Lao Đầu Tử trong lòng để ý, tự nhiên là cho ngươi mở cái nói giỡn, ha ha. A, tiểu tử không được để ý, lại lưu lại lão phu cháo thịt. Lão nhân còn muốn trò đùa vài câu, đã thấy đến cái trấn nhỏ này, thiếu niên động tác lưu loát đều muốn đem lão nhân cháo thịt cũng lấy đi, không khỏi bật cười, hoán vài tiếng, kia thiếu niên mới đem cháo thịt cho hắn trả về. Tề Vô hoặc ngày bình thường xưa nay chờ mặc, đoàn chính cương trực, cũng chỉ có cái này thời điểm mới có thể nhìn ra được chút 13, 14 tuổi người thiếu niên tính cách đến, lão giả vớt râu mỉm cười. Từ đó không còn nhắc lên cái gọi là thiệt duyên. Tề Vô hoặc ở địa phương là tiểu trấn chết đi chỗ xa xa, nhưng là tin tức truyền bá lại là phi thường cấp tốc tốc, ngoại lai thể ra tiểu nhi công về một cái chuyện của ông lão, rất nhanh liền truyền khắp phụ cận mấy con phố nói. Có nói đây là cùng hắn đồng tông trường ối, có nói đây là nhận cửa việc hôn nhân, cũng có nói là Tề Vô hoặc ham cái này lão giả thân gia, lúc này mới hào hào cung cấp nô dưỡng, muốn hỏi vì sao, lại nhìn kia mặc trên người tự bảo chỉ là kia một bộ quần áo, liền toàn bộ tiểu trấn đều tìm không ra có thể so sánh được. Nếu không phải như thế, kia mèo kiết hủ lậu tới cực điểm người xa cơ thất thế tề vô hoặc, làm sao lại đem hắn mang về đâu? Những lời tạp nói toé ngứa truyền đến truyền đi, nhưng là tề vô hoặc cũng lo đi, quân tử giữ mình chính đại, không có lỗi gì, những người kia liền cũng tự hiểu là chán, chậm rãi tin tức này liền lại bị những người khác tin tức lần mới đề tài nói chuyện ép xuống. Tiểu trấn tổn sóng, nói chung như thế, lại có 10 ngày, tuyết lớn mênh mông rơi xuống, toàn bộ thị trấn đều càng phát ra thanh tĩnh, phảng phất ngăn cách, vị kia tự xưng họ Lý, số phàm lão giả chậm rãi nấu lấy một bình trà. Thề vô hoặc tại sân nhỏ bên trong xách đũa bộ bụi. Không biết do vì cái gì, hắn chỉ cảm thấy này 10 ngày bên trong, khí lực càng phát ra phát sinh, chén lớn, cỡ khoảng cái chén ăn cơm tuổi, chính là cháng hắn đều phải 2 3 cái mới có thể bộ ra, trước kia hắn cũng phải 5, 6 lần, bây giờ lại chỉ một bữa xuống dưới liền có thể. Lại làm một bữa đánh xuống, tuổi chỉ là răng rắc một cái liền đã bị đánh ra, nhưng là lưỡi búa thế đi không nhức, vậy mà thật sâu chém vào tại trên mặt đất, lưỡi búa đều cảm nạm đi vào, nhất thời không nổ ra được. Thề vô hoặc giật mình thần. Pha trà lão giả bỗng nhiên cười nhạo nói, khí lực tự sinh, không ní tới Không nghĩ ngờ ngươi lại còn có mấy phần giang hồ võ nghệ mang theo, có phải hay không luyện qua thần công gì địa tịch?" Tề Vô Hoặc lắc đầu nói, "Chưa từng." Nghĩ nghĩ, tối người xuống nắng nuốt kia tủi, nói, "Đại khái là cái này tuổi thả thời gian quá dài chút, chất gỗ biến núi lỏng, mới như vậy tốt bổ đi." Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Cái này nhà gỗ nhỏ cũng có một cái tiểu viện tử, cánh cửa trước kia sớm đã rách nát, Tề Vô Hoặc dùng cọc gỗ làm cái đơn giản một phi, chỉ là đẩy tức mở, có chút thô bạo người càng là trực tiếp một cước đà văng, người tới lại như cú gõ cửa, Tề Vô Hoặc trong lòng đã lớn nước biết rõ người tới là ai. Vung xuống bữa tối lây bữa, hơi chỉnh lý dung nhan, bước nhanh trước đi mở cửa. Trong tiếng kẹt kẹt, một cửa mở ra, trên cửa có tuyết, mở cửa thời điểm theo động tác bay xuống trên mặt đất, ngoài cửa bên đường, cây tùng già ba cây, lỏng ra có người. Tê vô hoặc dương mắt nhìn lên, chính là mặc cáo bảo xanh tiên sinh, trên người bào tử hậu nặng nhưng cũng không lộ vẻ vương hữu, một bên là xuyên màu trắng cân vạt theo chén lớn mẫu đơn áo nữ tử, cầm trong tay một chút xanh sương rủ, lấy che gió tuyết, nam nữ khí chất thanh nhã, cùng cái này tiểu trấn không hợp nhau. Người bên ngoài nhìn lại, cùng kia xuyên màu nâu ngắn bảo, chỉ là dây cỏ buộc lại tóc không đến mức bẩn thỉu cùng khổ thiếu niên, trên lệch sao mà chỉ lớn Tế Vô Hoặc có chút chắt tay, Ngư Khê bình thản nói, "Không biết rõ là Tô tiên sinh cùng phu nhân tới chơi, còn xin đi vào." Tô Thánh Nguyên rũi tay ra ngừng lại, mỉm cười nói, "Không được, không được, thiên tướng tuy lớn, ta bồi tiếp phu nhân về nhà thăm viếng, tối nay cần đến tiếp theo thành, đường phải đi còn rất dài, liền không tiến vào." Tế Vô Hoặc có chút nước mắt, cái này mới nhìn đến tại đạo lộ một bên, tự ly cái này xa xôi hẻm nhỏ có chút mấy trăm bước cự ly trên đại đạo, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cỗ hai con ngựa lôi kéo thanh toa xe ngựa, phía trên tụa hồ còn có một đạo hỏa hồng thân ảnh, kéo ra toa xe rèm hướng phía bên này nhìn quanh. Nhìn thấy Tế Vô Hoặc thời điểm, Có chút vui vẻ lay động tụ trưởng. Tô Thánh Nguyên nhìn thoáng qua phu nhân, tôi ho khan hạ. Vị tiếc khí chất khá tao nhã nữ tử chọn nhìn phu quân một chút, sau đó chủ động đem trong ngực một cái bao đưa tới, là tệ vô hoặc hơi sửa sang lại cổ áo, tiếng nói giọng nhẹ nhàng nói, vào đồng giá lệnh, không được đồng. Lệnh hỏng, bên trong là hai kiện áo bông váy, kèm một đôi châm nhỏ mắt dài ngọn mượt dài, quần đương ngươi cái này bà tháng xuyên dùng. Nhưng không cho cự tuyệt. Tệ vô hoặc ngẩn, nói, cái này như thế nào có thể? Tô Thánh Nguyên cười giơ tay lên nói, biết rõ ngươi tính cách thanh thẳng, nhưng lại há không nghe trưởng giả bản thượng, không thể tự ý. "Tốt, tốt, không nghi ngờ, sư mẫu của ngươi hảo ý, ngươi cũng không cần từ chối nữa." Lại tiếp tục thở ra một ngụm hơi lạnh, hỏi, "Những ngày qua, Tuyết Lớn rất độm, chưa từng bắt đầu bài giảng, mấy năm này học độ vận, ngươi nắm giữ được thế nào? Ta lại đến hỏi ngươi mấy vấn đề như thế nào?" Cho tại thiếu niên gật đầu về sau, liền là hỏi thăm, "Thế vô hoặc từng cái làm đáp." Tô Thái Nguyên nuốt dâu thật lâu, thở dài nói, "Tốt, tốt a." Hắn rồi tay ra dùng sức vỗ vỗ thẻ vô hoặc bả vai, nói, "Sau 3 tháng kỳ thi mùa xuân, ta chính là ngươi tiến cử, lấy ngươi chi tài, làm một trận chiến mà bá, trong vòng 3 năm." Thanh danh động tại châu quận ở giữa. Miễn chi, miễn chi. Tề Vô hoặc cần ẩn tựe hầu nghe đến sân nhỏ bên trong lão giả coi nhẹ sự âm thanh. Nhưng là chẳng biết tại sao, Tô Thánh Nguyên lại là không có nghe được giống như. Lại tiếp tục hàn huyên một lát, Tô Thánh Nguyên động viên Tề Vô hoặc rất nhiều, mới tại phu nhân âm thầm thúc dục phía dưới rời đi. Trở lại xe ngựa kia phía trên, vẫn vẫn cảm khái không thôi. Liên liên phu nhân của hắn đều có chút kinh ngạc trợn phu biểu hiện, nói, "Đưa bé kia." Tài Hoa coi là thật lợi hại như thế. Tô Thánh Nguyên thở dài, "Đâu chỉ, quả thực là người sinh ra đã biết vậy." Mỗi lần phát biểu đều có để cho người ta sợ hãi than địa phương, ta hành tẩu ở Cựu Châu khắp nơi hơn 30 năm, hoặc là có học thức vượt qua hắn, nhưng không có gặp qua so với hắn càng có tài hơn tức giận. Mimi nhìn về phía một bên, có thiếu nữ tuổi vừa mới 13, xong tóc trái đào vũ, mà lấy hồng ý đi, trong tay đùa bốn một viên tiểu xảo cơ quan, chính là Tô gia nữ nhi, trong nhà sủng gái nàng, mặc quần áo đều là gia hỏa hồ lông lẫm, ống tay áo cùng cổ áo chó xoay tròn tới, lộ ra màu trắng lông tơ, càng phát ra phụ trợ nàng lông mi đang yêu, nghĩ đến tiếp qua mấy năm, chính là mỹ mạo phi thường. Tô Thánh Nguyên trầm ngâm nói, Nguyệt Nhi Nhớ kỹ tề vô hoa. Ca. Kia thiếu nữ hì hì cười nói, "Nhớ kỹ a, cái kia luôn luôn thẳng tắp, giống như là cây trúc, luôn luôn cái thứ nhất tới cái kia ra hỏa, phụ thân ngươi đã nói rất có tài khí cái kia, đương nhiên nhớ kỹ." Tô Thái Nguyên trầm ngâm, bỗng nhiên nói, "Nếu để ngươi 3 năm sau, cùng không nghĩ ngờ đính hôn, như thế nào?" Chương 5, Ngộng Hoàng Lương. Thanh âm rơi xuống, cùng cụt một tiếng, kia Hồng Y thiếu nữ trong tay cơ quan liền đã rơi vào tòa xe trên mặt thảm, phát ra con một tiếng lụt ngạt tiếng vang, mà nàng dường như còn không có có thể kịp phản ứng lời của phụ thân nói. Sau một lúc lâu, mới sắc mặt trắng bệ, nói Phụ thân là đang nói đồ sao? Tô Thái Nguyên nghiêm mặt nói, nhìn nữ quan hệ thông gia loại đại sự này, vi phụ làm sao có thể nhẹ dịch nhi hi kịch. Thật sự là đứa bé này thiên phú phi thường, giống như đằng lòng tại dã, chỉ đợi lúc đó, bất quá mấy năm thời gian, tất nhiên đằng vân mà lên, bay lượn tại Cửu Châu khắp nơi ở giữa. Đến cái kia thời điểm, chính là thiên hạ nổi danh, chỉ sợ hoàng thành những cái kia thế gia đều sẽ dưới bảng bắt tế. Hắn lúc đầu muốn nói kia thời điểm nữ nhi ngươi cũng rất khó cùng hắn lui tới. Nhưng là thanh em dừng một chút, không có mở miệng, chỉ là nói: "Mà hắn tính cách cương trực, lại có khí tiết, hiện tại tuy nghèo vây lại chút, cũng sẽ không tiếp tục quá thời gian giải, tại hắn cùng khổ thời điểm ngươi nếu có thể thành tâm đối đãi, ngày khác hắn cho dù đàng vân thẳng lên, ranh trấn khắp nơi thời điểm, cũng sẽ không tướng dự vào ngươi, có thể nói lương phối." Tô Thánh Nguyên chậm rãi nói tới. "Phù Mâu Chi là con cái kế cực sâu xa. Như thế rồng tại chỗ nước cạn thời khắc, là hắn có khả năng tiên đoán được nữ nhi kết cục tốt nhất, chỉ là kia Hồng Y Di thiếu nữ lại là sắc mặt trắng bệnh, ngón tay quấy cùng một chỗ, cuối cùng đỉnh lấy phụ thân ánh mắt, cắn răng, chậm rãi lắc đầu, nói: "Nữ nhi, không muốn." Tô Thánh Nguyên ng ngẩn, chưa từng tức giận, chỉ là ấm giọng hỏi: "Vì sao?" Không ý gì thiếu nữ đang muốn trả lời, nhưng lại từ kia thiếu niên hành vi bản tính bên trên, tìm không ra nửa điểm vấn đề, bên ngoài không phải Tuân Mỹ, nhưng cũng là Kiên Nghị Thông dòng, tự có khí khái, chần chừ một lúc, gánh phải khẽ cắn môi dưới, nói ra lúc đầu ý nghĩ, nói: "Hắn, nhà hắn cùng khổ, càng không chưởng gỗ điệu dác, cho dù có tài học, lại có thể tại hoạn lộ phía trên đi bao xa đâu." Nói vừa nói ra, đã cảm thấy không ổn, thế nhưng là lối ra khó quay về, đành phải nhắm mắt nói: "Cha để cho ta nhìn xét sự, từ xưa đến nay, người có kỳ tài ngất trời đời đời đều có, thế nhưng là lại có mấy người có thể tới thượng Du." mà năm họ bảy tông người, cho dù là hạ người bình thường, cũng có thể được vinh dự nhận được con thân, xuất nhập hiền quý. Tài hoa của hắn so với năm họ bảy tông lợi hại hơn sao? Nữ nhi, nữ nở hở không muốn. Tô Thánh Nguyên ngơ ngẩn người lâu, chính nhìn xem nữ nhi, đáy mắt phức tạp. Để ngươi đọc lịch sử, xem ra, thật là đọc lên chút đồ vật. Cửa khoang xe màn xốc lên, một tên xuyên cầm bảo, mang ngọc quan tuấn lãng thiếu niên đi vào, cười văn nói, "Tốt thúc, Nguyệt nhi muội muội nói, mặc dù hơi có không thỏa đáng chỗ, nhưng là không phải cũng có 3 phần đạo lý chỗ. Cái kia tệ vô hoặc, có lẽ có mới." Nhưng là thiên hạ rộng lớn như vậy, hắn có tài học, lại từ đâu trôi đến kỳ môn mà vào. Huống hồ ta mặc dù bất tài, nhưng là tự phụ cũng có mấy phần bản lĩnh, liền xem như không có sau lưng thế gia, cũng chưa chắc kém kia tể vô hoặc. Cái này Tuãn Lãng thiếu niên khẽ môi mang cười, phong thái Tuãn Lãng, là Tô Thánh Nguyên vợ tộc mà đến, chuyên tiếp bọn hắn, truyền thuyết cùng kia năm họ Bảy Tông một trong Tô gia có chút nguồn gốc. Tô Thánh Nguyên nhìn thấy kia thiếu niên khí thịnh, lại gặp được chính mình nữ nhi gương mặt có chút đỏ ửng, đương nhiên thầm than tin tức, nói một tiếng tự nhiên, từ đó cũng không còn nhắc lên việc này. Tể vô hoặc đem Tô tiên sinh đưa ra, đưa mắt nhìn bọn hắn cưỡi xe ngựa một đường đi vội. Bánh xe thúc mỡ gió tuyết, từ toàn bộ tiểu trấn duy nhất rộng rãi trên đại đạo ầm vang mà đi, mới quay lại. Mở ra ba khoả, bên trong trừ bỏ mấy bộ y phục, còn vẫn có một chút nắc bạc, ước chừng có 3 xâu đồng tiền lớn chi dụng, bây giờ giá gạo hơi quý, 1 cân cũng bất quá 10 cái đồng tiền lớn, thịt heo thịt dê, cắt một đầu chân sau nhiều như vậy trở về cũng bất quá hơn trăm văn, trong thành nha hoàn gà sai vặt, bất quá 5 lượng bạc, 3 xâu đồng tiền lớn, đầy đủ một gia đình qua ngày hàn đồng, dư xài. Trừ cái đó ra, còn có mấy quyển sách tịch, phía trên viết đẩy phê bình chú giải. Tê Vũ hoặc bưng lấy những này đồ vật, chỉ cảm thấy so với lúc trước càng hơi trầm xuống hơn hẳn. Đột nhiên trong viện lão giả gõ gõ cái bàn, cười dài nói: "Tiểu tử, thất thân làm cái gì?" Trà nấu xong, tới bồi lão phu uống bài chén. Tề Vô hoặc đem đồ vật cất kỹ, hồi đáp: "Còn không có nấu cơm." Lão giả cũng là không thèm để ý, chỉ là nhấc lên ấm trà, rót hai chén, bưng lấy một ly trà, nhìn xem Tề Vô hoặc thu thập nấu cơm, thiếu niên đem cơm nấu lên, lúc này mới rửa sạch tay, tới ngồi tại bên cạnh cái bàn đá bên cạnh. Lão giả pha trà tay nghề rất tốt, hương trà thanh viễn mờ mịt, cho dù là không có uống qua cái gì tốt trà đệ vô hoặc, cũng có thể cảm giác được, trà này chỉ sợ muốn so lên Tô tiên sinh cực kỳ quý trọng kia một nhỏ bình trà tốt hơn rất nhiều. Lão giả nhấp một ngụm trà, nhìn một chút gian phòng, cười nói, lúc trước kia Tô tiên sinh là tại cái này thị trấn nhỏ bên trong dạy học. Ta nghe hắn giống như đối ngươi kỳ vọng rất cao a. Thế nào? Tiểu gia hỏa nhìn không lên cả phòng phẩm bạc, cũng không ưa thích như tiên nữ đồng dạng mỹ nhân, ngược lại muốn đọc sách thi khoa cử sao? Thề vô hoặc ngồi ngay ngắn uống trà, nhẹ gật đầu. Lão giả rất rầu, vì sao? Tay vô hoặc ngón tay tìm tỏi chén chén nhỏ, một lúc lâu sau nói, ta thở nhỏ ra phụ lục sách, từng lấy tay phủ ta lưng, nói muốn nam nhị làm đọc sách lấy rõ tài học, báo cáo giác quốc, bên trong rôi chí hướng. Quê quán tao nộ lớn hai, một đường mà đi, gặp được trôi giạt khắp nơi bách tính mấy chục và nhiều, ngay lúc đó quan viên không làm, nếu là có thể làm, ta nghĩ hẳn là có thể ít rất nhiều người chết ở nơi đó. Nếu như có thể làm quan văn, ngay tại trong triều sửa đổi dự luật, thi hành thượng sách, tạo phúc bách tính, nếu như làm tướng lĩnh, thì có thể thống soái kinh tốt, đi thảo phạt yêu quốc, là những cái kia uổng mạng tại yêu ma trong tay bách tính bảo thủ cũng có thể thi triển chính mình khát vọng. Thành em dừng một chút, lại nói, xuất nhập vương lai cũng đều, nhưng nhận biết đương thời hảo kiệt hạ người, nhìn thấy trong nhân thế rất nhiều phồn hoa, sẽ không ăn bữa hôm lo bữa mai, công thành danh liệt, ghi tên sử sách phía trên. Lão giả chỉ là cười nhạo. Thiếu niên nói, ta nói có cái gì không đúng sao? Lão giả vuốt râu lắc đầu nói, tất cả đều là sai, có thể nói là muội phần sai. Nói cái gì là văn là võ, ngươi nếu vì quan, bất quá chỉ là hoàng đế trong tay một chỗ dao, là bị nuôi nốt trứng quyền, hoàng đế để ngươi hưởng, cái nào chỗ đi, ngươi liền đi chỗ nào, hành động, cái gọi là cứu tế bất tính, chống cự yêu tộc đều là muốn hoàng đế cho phép, phương có thể điều động nhân lực, mà hoàng đế nếu là không có cái này ý nguyện, cho dù có bản lĩnh bằng trời cũng vô dụng. Chờ đến ngươi không có giá trị lợi dụng, liền đem ngươi vứt bỏ. Ngươi nói sẽ không ăn bữa hôm lo bữa mai, gần vỡ như gần quặp, ngươi làm sao biết rõ? Trong triều lén lút cùng phương ngoại yêu ma, giữa hai bên ai đáng sợ hơn đâu? A, không lại buông xuống, công danh lợi lộc, bất quá là phàm tâm mà thôi." Lão giả thở dài, ngươi có thiên tư, có thể nhìn ra thiện ác, biết rõ vinh nhục, coi nhẹ tại tài bảo phú quý, xem mỹ nhân như bờ ngủ, tiểu sắc tài vận không thể lầm quân, vì sao giởm cơm phá? Tên một chữ này đâu?" Thê Vô Hoặc trầm ngâm thật lâu, thản nhiên nói, "Lão trượng lời từ đáy lòng, nhưng là ta còn tuổi nhỏ. Thế gian này rất nhiều phần hoa, tài tử giai nhân, lượng tình từng duyệt, hảo kiệt mãnh sĩ, ta cũng còn không có được chứng kiến, khả năng ta gặp qua những này về sau, ta sẽ đạt được cùng lão trượng đồng dạng kết luận đi, bất quá khi đó ta cũng già rồi." Thê Vô Hoặc cảm khái tự nói, "Tên một chữ này, đời này phá đi." Lão giả mỉm cười nói nói, "Đời này phá đi." "Không cần như thế." Nói câu nói này, lại không còn lại nói, chỉ là mời Thê Vô Hoặc uống trà chưa tiễm, như là người ba. Trong khoảnh khắc một bình trà đã uống cạn, Tê Vô hoặc đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, mí mắt đánh nhau, mà bên kia hoàng lương cơm vẫn còn xa xa không có thể làm tốt. Lão giả cười nói, có buồn ngủ lắm không? Nếu là vậy lại, lại đi nghỉ ngơi đi. Tê Vô hoặc lúc đầu dự định cự tuyệt, nhưng là thật sự là buồn ngủ chi ý quá đâm nặng, thế là đành phải đáp ứng, đứng dậy thời điểm bước chân lảo đảo, trở về mới phát hiện chính mình gối đầu không thấy, tìm nửa ngày tìm không thấy. Lúc đầu dự định trực tiếp chìm vào giấc ngủ, lão giả lại lấy ra một cái gối đầu, dường như ngọc thạch tính chất, bạch ngọc không tí vết, cười chào hỏi hắn nói: tới, "Tới tới tới, ta chỗ này có một cái gối đầu." là một cái vân du bốn phương đạo sĩ cho ta, nghe nói có thể trong mộng thấy nhiều kỳ cảnh, lại cầm đi ngủ rồi, không cần lo lắng, làm cơm tốt, ta lại đến bảo ngươi." Tê Vô hoặc buồn ngủ chi ý càng sâu, nhẹ gật đầu, ôm cái chiếc gối đầu trở về ngủ, lão giả ngồi ở trong viện, rướn râu mỉm cười, nói: "Công danh lợi lộc, cửu sắc tài vận, hôm nay cho ngươi cơ duyên, lại nhìn ngươi là trầm mê lợi lộc, vẫn là có thể phá phàm tâm." Lại đi một giấc ngủ dài. Lão giả một mình trong trà, rõ ràng đã vừa mới uống xong, giờ phút này nhưng lại quần quần không dưng, nước mắt tự nói, tiếc thay, có trà không hoa nhưng thượng. Đỗng nhiên đất phá, Có một dị thảo đón gió liền liền dài, dây lắt ở giữa cũng đã hóa thành một gốc hàn mai, sắc na tinh phóng, hương hoa sa sầm, cùng hương trà phối hợp, càng là tuyệt diệu. Lại nói, thiết hay có hoa mà không tuyết. Trong khoảnh khắc, đã có tuyết bay bay xuống, lại không dính vào nhập viện này rơi, hương trà, hàn mai, tuyết bay, thật sự là tuyệt không thể tả cảnh sắc. Lão giả uống trà, mờ mịt cô tuyệt, không phải thế này người, cầm trong tay chén chén nhỏ điểm nhẹ bàn đá, mỗi điểm một cái chính là tự nói một tiếng. Mỹ nhân, hào kiệt, công danh, lợi lộc, tài vị, Venus. Lắc đầu ngưng cười, bất quá đều ảo ảnh trong mơ. Uống trà một chén, tay nằm trên chăn nhỏ, tróng mắt nhìn kia vào đồng cỏ khô, chốc lát bình thản than nhẹ. Phồn hoa khám phá, có thể nhập tiên môn. Chương 6, trong lòng ngập thần. Lại nói Tề Vô hoặc ôm kia ngọc trầm trở về, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại cũng đã mê man ngủ, ngọc này trong gối không, mơ mơ màng màng, mắt thấy ngọc trầm trống rỗng địa phương càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, bỗng nhiên liền đem chính mình dung nạp đi vào. Tề Vô hoặc như rơi thâm uyển, toàn thân suýt mồ hôi lạnh cả người. Mơ mơ hồ hồ thời điểm, tựa hồ là mở mắt, lại nhìn thấy trời đã hoàng hôn, lại là ngủ một giấc tốt thời gian dài, bên ngoài lại rơi ra tuyết lùng lúng. Toàn bộ thiên địa một mảnh yên tĩnh. Tề Vô hoặc giơ tay lên ấn lấy cái trán, nghĩ nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Bên cạnh xem xét, ba khóa vẫn còn, bên trong thư tịch, quần áo, đồng tiền, đầy đủ mọi thứ, lúc này mới nhớ tới, lúc trước Tô Tiên Sinh đưa tới độ vận, chính mình một mình một người ở nhà, vậy mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đúng là là không nên. Ngày đó ăn cơm ẩm thực từ không cần sách. Có Tô Tiên Sinh cho đồng tiền, cái này giữa mùa đông, Tề Vô hoặc cuối cùng không cần tiến đến trong trấn làm chút việc vặt đổi tiền, bởi vậy cũng có càng nhiều thời gian đi khắc khổ đọc sách, lại thêm kiến thức trong sách phê bình chú giải cực kỳ càng, tiến triển càng nhanh. Năm sau đầu xuân tới điểm, Tô Tiên Sinh quả đem nó tiến cử. Tề Vô hoặc hái được kỳ thi mùa xuân đứng đầu bảng, danh chấn tại bốn phương, từ biệt Tô Tiên Sinh, đi trong thành đọc sách, lại 3 năm, thi hương thời điểm, cũng là một trận chiến mà thắng, văn từ lão luyện, đầu bút lông lăng lệ, thanh danh truyền cho khắp nơi ở giữa, động châu quận chi phủ. Xuất nhập vắng lai, đều vọng tộc thế gia vọng tộc, thế gia đệ tử. Cho dù là châu phủ quan viên, đối đãi hắn cũng có chút lễ độ. Chỉ là Tề Vô hoặc tính cách cương trực, sinh hoạt phía trên không muốn tiếp nhận thế gia giúp đỡ cho dù là có thể ra coi trọng hắn tài học, muốn sớm đắc cửa, tiếp thu hắn là trong nhà chủ mạch chỉ nhánh vị hôn phu cũng là không ổn, những cái kia thiếu, thiếu nữ mặt mày đưa tình lại gặp được cái ngốc ngốc đầu, tất nhiên là căm giận bất bình, từ đó không muốn để ý tới. Ma Tề Vô Hoặc cũng tại văn nhân trong vòng lưu truyền ra hắn không hào sắc, nếu không phải quân tử, chính là long dương tiến tuổi rồi. Thế ra các thiếu nữ mỗi lần nói về đều cười to, trong tiếng cười cũng có nhiều đối hắn không hiểu phong tình em thầm cắn răng, cũng là có hảo hiếu hỏi, Tề Vô Hoặc thì là nghị hoặc trả lời, chỉ là chưa từng gặp được lượng tình tương duyệt tôi. Nếu ta thật sự là long dương chuyên tốt, quân tử thai hoại Hảo hữu sắc mặt trắng bệnh, lấy tay che ngực, lui tránh vài dặm. Sau lên kinh du học, ở địa phương cũng rất vắng vẻ, tới gần trung quanh sơn mạch bộ phận, một ngày trong giấc ngủ, đột nhiên bừng tỉnh, đang nghi hoặc, liền nghe đến gõ cửa thanh âm. Nơi này dù sao cũng là bên ngoài kinh thành thành bên giới, những cái kia võ công cao cường giang hồ thập nhân, hoặc là hiểu được một chút thuật pháp Phật đạo chi lưu, dù sao cũng là có chút bản lĩnh, có thể tới đến nơi đây. Cái giờ này mà tới, khẳng định không phải cái gì người bình thường. Đã 17 tuổi trẻ vô hoặc cầm kiếm đứng dậy, một cái tay chủ kiếm ở phía sau, một cái tay thì là khẽ đẩy mở cửa. Vốn cho rằng bên ngoài là tập nhân, nhưng là dương mắt nhìn lên thời điểm, lại là nao nao. Dưới ánh trăng đứng đấy rõ ràng là một tên mới 16, 17 tuổi thiếu nữ. Người mặc thành y phục, thần sắc thanh nhã, gặp Tê Vô hoặc mở cửa, liền là thi lễ, môi hồng răng trắng, ý cười nhẹ nhàng, cặp váy dị lệ, hẳn lịch sự tao nhã mỹ lệ chỗ, so với những cái kia thế gia tiểu thư, càng sâu ba phần, mà khí chất cao nhã, càng không cần nói. Tê Vô học độc thân du học, Tô tiên sinh truyền thụ kiếm thuật, trong bàn tay kiếm chém giết hơn người, đã từng tại chùa cổ đọc sách gặp được quỷ vận, tuổi nhỏ đọc sách, dưỡng khí càng hơn, cũng không sợ sợ, chỉ là chắp tay nói: Không biết tiểu thư nửa đêm gõ cửa, cần làm chuyện gì? Kia thủy tiện tóc trái đào mạo mỹ thiếu nữ chỉ mỉm môi mỉm cười, nói: "Không dám đương nổi quân tử đại nộ như thế, ta chỉ là một giới thị nữ mà thôi." Tiểu thư nhà ta thường ngày từng nghe nói quân tử lời nói, chủ chư đã lâu, hôm nay nghe được công tử phụ cầm thanh du, tâm tử vui vẻ, kiềm chế không ở, nguyện ý thấy một lần, lấy vui kết bạn, chỉ là không biết có hay không mà muội, cho nên đệ tại hạ đến hỏi thăm. Tê vô hoặc trong lòng biết khát thượng, có chút nước mắt nhìn một chút ánh trăng. Trong lòng suy nghĩ, tự nhận là yêu dị tới cửa, tránh chỉ cũng là không kịp, cho nên từ cười nói, cố mong mượn Không dám mời thay, tại hạ tại đây đợi, không biết rõ quý tiểu thư ngày nào chỗ nào gặp bữa. Pháp thử, quân tử không được có lòng nghi ngờ, đem tại hôm nay. Tiên nữ tử áo xanh mỉm cười, sau đó cúi vãn rời đi, Tề Vô Hoặc trầm ngâm hồi lâu, một thân vải xanh trường bào, ngồi ở ngoài cửa bàn đá, cách đó không xa chính là đại sơn, nhắm mắt suy nghĩ, trường kiếm nằm ngang ở đầu gối trước, phong thanh vẫn như cũ, dừng trúc lực quanh, tuy biết là dị loại, cũng không một chút e ngại. Không một lát quả nhiên nghe được có người đến âm thanh. Tề Vô Hoặc từ từ mở mắt, đầu gối trước kiếm có chút minh dĩ đảo. Chỉ là dù là lòng có chuẩn bị Hay là bởi vì người tới chiến trận mà hơi kinh ngạc, dưới ánh trăng, người tới mấy trăm, đều xuyên tơ lụa, một khung, quốc tiểu bị nhấc tới, trước sau đều có đốt đèn thị nữ, đều xinh đẹp động lòng người, hoàn bộ đỉnh đường, quốc tiểu một bên thì là lúc trước thấy thanh y tiểu nữ, khóe miệng mỉm cười. Tề Vô hoặc ở địa phương đã là toàn bộ bên ngoài kinh thành thành biên giới, nói là ngoại thành, kỳ thật bất quá là vây quanh kinh thành tầng tứ, tới gần sân mạch, càng có dòng nước, những người đến này ở đây bài trí rất nhiều lộng lẫy chỉ vận, trải lên từ 300 loại chân quý dị thú da lông làm thành thảm, càng có rất nhiều linh quả, rượu ngon, món ngon, trong khoảnh khắc phảng phất quan to quý nhân yến ẩm chỗ. Cho dù là Châu quận phủ Doãn chơi Xuân Niên cũng không có xa xỉ như vậy. Tề Vô hoặc trong lòng hơi có kinh ngạc, mặt không đổi sắc, thản nhiên ngồi xuống. Vị kia tiểu thư lại cũng không xuống tới, chỉ là nói, lâu trong nhà, hôm nay nghe nói công tử thi đản, trong lòng vui vẻ, chiêu lại Hàn Bạc, còn hy vọng quân tử không muốn kết bỏ. Về sau Hàn Nguyên một lát, vị tiểu thư kia chỉ ở trong tiệu, đánh đàn số khúc, đều mọi người thủ bút, Tề Vô hoặc không ưa thích đánh đàn, chỉ là Tô tiên sinh nói quân tử lu nghệ, không thể không học, bị buộc lấy học tập, cũng nghe qua rất nhiều, vị này nghe tuổi không lớn lắm tiểu thư, tiếng đàn chi du dương rẻo rắt, đúng là hắn du học đến nay nghe được tốt nhất. Về sau Tề Vô Hoặc dùng ngôn ngữ thăm dò, nhưng lạ vị này không lộ diện thiếu nữ lại là thông minh này bén, mỗi lần có cao nói luận luận, hắn nhãn quang kiến thức, đối với đương kim thiên hạ thế cục phán đoán đều tình chuẩn, càng tại Tề Vô Hoặc lão sư phía trên. Mà vị tiểu thư kia tựa hồ cũng bởi vì Tề Vô Hoặc trong lời nói bộ phận ngôn từ mà kinh ngạc, thường có thở dài. Hai người trò chuyện với nhau cực kỳ hợp ý, bất tri bất giác đã muốn mặt trời mọc mới ly biệt. Kia thời điểm, phương đông mặt trời mọc, trong rừng sương ngủ, Tề Vô Hoặc cầm trong tay trường kiếm, tiễn sa nữ tử kia cỡi cố kiệu rời đi, trầm tư hồi lâu. Mà từ sau lúc đó, Vị kia thiếu nữ thường xuyên đến đây, mỗi lần đều là tại bóng đêm nồng đậm thời điểm đến đây, mà đợi đến mặt trời mọc thời điểm liền sẽ rời đi, như là người đã có mấy tháng, Tề Vô hoặc dần dần buông xuống cảnh giác, khi thì đánh đàn, khi thì rảnh rỗi cho chuyện, có thể có này lương bạn luật bạn, hắn học thức cùng đối thế gian hiểu rõ cũng dần dần tăng lên. Trong nội tâm cũng biết rõ vị này thiếu nữ tuyệt không phải người thường, nhưng là hắn tuy không phải chúng ta, lại là giữ mình chính đại, nhưng cũng không sao. Trung thu mười lăm chi dạ, uống trà phương tôi, lời nói vài câu, Tề Vô hoặc ngay tại điều đàn. Bỗng nhiên kia mặc thanh ý mỹ mạo thị nữ ngậm lấy mỉm cười, nghiêng hai lắng nghe vài câu khẽ thổi một tiếng, khoảng chừng tự có lực sĩ truyền đến thật dậy tấm thảm trải trên mặt đất, chợt kia thanh y thiếu nữ ngước mắt nhìn Tề Vô hoặc một chút, ý cười giảo hoạt liền ngẫm, cầm trong tay một thành kim ngọc như ý, túy người lấy như ý ôm lấy rèm, nhẹ nhàng đem cái này màn tiểu mở ra. Tề Vô hoặc đang đánh đàn, lúc đầu lòng yên tĩnh như nước, thấy thế lại là trong lòng kinh ngạc, tiếng đàn hơi ngừng lại. Loạn âm chưa tuyệt, trong tiểu người đã ra. Thanh tê thủy vân dậy nhẹ nhàng đạp ở trên mặt thảm, chốc lát tiếng nói khinh nu, nhưng lại tự nhiên hào phóng, cười dần nói: "Vô hoặc diễn hạ cầm âm loạn a." Chương 7, giấc mộng hoàng lương tỉnh. Tiếng đàn dư vị không dứt, cản vào trong gió. Tê Vô hoặc nước mắt thấy. Môn phong động dã, Tà Nguyệt tại Lâm. Chợt thấy được một tên tuổi chừng 16, 17 thiếu nữ tử trong tiệu đi ra. Quan Ngọc Sen, khoát tử tiêu, đeo hừng ngọc, rát phượng dao. Đôi mắt sáng cổ tay trắng, tất bước diễm dã, sờ loại nghiêm nghị, mắt chó không thấy. Ánh mắt lưu chuyển, tươi sáng xinh huy. Tê Vô hoặc thần sắc bình tĩnh thản nhiên, xin hỏi tính danh, thiếu nữ nói rõ sự thật, tự xưng hô là Quỳ Ngọc, hai người như cũ tương giao tâm đầu ý hợp, cho rằng là có bạn tri kỷ hảo hữu, dạng này đi qua mấy tháng thời gian. Đại khảo trước đó, đám học sinh cũng từng muốn đi trong núi dung loạn, cũng đi các nơi đạo quan chùa miếu bên trong. Vì mình đại khảo cầu phúc, lấy cái tạc tượng. Tề Vô hoặc theo các hảo hữu leo lên bên ngoài kinh thành danh khí lớn nhất trước đỉnh kia khói phong, trong đó cao nhất địa phương là một tòa đà quan, cung phụng chính là trong truyền thuyết thần nữ. Nghe nói cực kỳ linh nghiệm, tới đây cầu nguyện người, 10 phần 8 9 là có thể có thu hoạch. Tề Vô hoặc vê thành ba cây hương, bước vào đại điện bên trong. Đại điện thờ phụng thần nữ, thần nữ trên mặt bao phủ một tầng lụa mỏng, toàn bộ đại điện tu được lại là cực cao, mắt thường cơ hồ nhìn không thấy. Tề Vô hoặc cũng không có hứng thú đi xem, cái này cái gọi là thần nữ khuôn mặt, chỉ là hắn đang muốn dâng hương thời điểm ánh mắt hướng phía một bên lườm một cái, lại la thần sắc đột nhiên ngừng, người bên ngoài thuận ánh mắt đi xem, lại nhìn thấy nơi đó là đại điện thần nữ theo hầu bên cạnh thị nữ, người mặc thành y, tay nâng như ý, song tóc trái đảo phát, ý cười sánh lạn giàu hoạt. Thê Vô Hoặc gắt gao nhìn chằm chằm kia thanh ý thị nữ. Hắn cuốn mặt thần vận, cùng mỗi đêm ban đêm nhìn thấy vị kia, vậy mà như đúc đồng dạng. Bên cạnh đạo trưởng nhìn thấy Thê Vô Hoặc động tác dừng lại, dò hỏi: "Công tử vì sao không lên hương, mà là tại nơi này đứng thẳng?" Thê Vô Hoặc thần sắc không thay đổi, chỉ là nói: "Còn không biết vị này thần nữ tôn xưng như thế nào, là lấy chưa từng dân hương." Đạo trưởng mỉm cười trả lời. "Quý ngọc thần nữ." Tề Vô hoặc trầm rãi gật đầu, lưng thẳng tắp, đem hương cắm vào lư hương bên trong. "Quý ngọc." Là đêm hắn tương đương ngày xưa gặp nhau chỗ, lại lần nữa nhìn thấy hảo hữu thời điểm, cái sau lại là đến đối với hắn cáo biệt, cảm khái nói, lúc đầu chỉ là lễ cầm hội bạn, nhưng là công tử đã biết rõ thân phận của ta, như vậy giữa chúng ta sẽ rất khó lại lấy bình đẳng phương thức trao đổi a. Ta vốn là quý gia nữ, bởi vì người hãm hại mà chết, bởi vì tuổi nhỏ thời điểm tu hành qua chính thống công pháp, là lấy chưa từng chết tận, tu hành mấy năm, trở ra âm thần trầm lặng, là lấy gặp quân." Tề Vô hoặc khẽ nhíu mày, sơn thần Âm Linh, coi là thật nhưng phải trường sinh sao?" Quý Ngọc lắc đầu nói, "Thính không được trường sinh, giống như Âm Linh, sống tạm mãn thôi. Lấy ngươi chi tài, tương lai tất nhiên dành trấn thiên hạ. Cái này một quyển là năm đó ta tại San Hà động đạt được dưỡng thân pháp, liền truyền chỉ tại quân, liền làm là ngươi ta một trận con biết." Thiếu nữ rối tay ra điểm tại Tế Vô hoặc Mi Tâm. Một cỗ huyền chỉ lại huyền, không cách nào thuyết minh cùng văn tự vận vị chạy vào Mi Tâm của hắn bên trong, tỉnh thần hơi dung nhẹ, đã tan ra. Rõ ràng cảm giác trong một sát na, mở to mắt, cũng đã là sáng ngày thứ hai, quần áo dính đầy xương sọm, trước mắt không thấy cố nhân, xúc động ngồi lâu hai người rời đi. Sau tệ vô hoặc khoa cử nhất cử mà thắng, tiến sĩ đăng đệ, bổ nhiệm là thư ký tỉnh trưởng học xét lang, sau bởi vì tính cách cương trực thánh lãnh, 1 năm sau, lựa chọn chế khoa cái môn này khả thí, điều nhiệm là Hoài Nam Hự ý. 7 năm sau, tệ vô hoặc 25 tuổi thời điểm, thăng lên làm giám sát nữ sự, sau lại tại 36 tuổi thời điểm, hồi kinh lên chức làm sinh hoạt tưởng ngài giám nhân, kiêm thử biết chế cáo. 3 năm về sau, rời kinh xuất trưởng cùng châu thứ sử, lại thăng nhiệm trùng châu đô đốc, nên đón mang đến, dưỡng khí còn rất, bởi vì tuổi nhỏ thời điểm đói khát trải qua, đối với Bạch tính nhất là hiền lành cởi công xây dựng thủy lợi, mở kênh đào, giảm xuống mặc cho bên trong thuế phụ, chính mình độc lập hơn phân nửa dùng cho trợ giúp Bạch Tính. Bạch Tính thậm chí cho hắn khắc xuống bia đá, ghi chép công đức. Người kế nhiệm kỳ đầy về sau, lại điều nhiệm là Biển Châu Tiết Độ Sứ, tại 46 tuổi lúc, bị dấu hiệu nhập Hoàng Thành, mặc cho Hoàng Thành tinh triều doanh. Thời kỳ này, gia quốc không yên, nhân tộc hoàng đế danh tiếng là thần vọ thời kỳ, đang cùng yêu tộc chinh chiến, chúc long thuộc cấp lĩnh đột nhập biên quan, thi triển đẳng cối mây dương ngủ chỉ pháp, Tiết Độ Sứ đại tướng quân bị giết, cần phải có người tiến đến trấn áp cục diện. Tê Vô hoặc thường hay bắt hòa người cái đảng Dạng này chịu chết nhiệm vụ tự nhiên rơi vào trên người hắn, được bổ nhiệm làm ngự sử chu thừa, tiến về thống soái quân đội, bên ngoài hành tẩu hơn 20 năm, Tề Vô Hoặc cũng nhận ra rất nhiều hào kiệt hạ người, trận chiến này hào kiệt anh dũng, mà dũng tốt quên mình phục vụ, hao phí mấy năm, đại phá yêu quốc, khai thác biên quan hơn 900 dặm, kiến tạo ba tòa thành trì lấy tam tài chi trận trấn áp chống cự yêu tộc xung kích, biên cương bách tính tại nguyên bản yêu tộc trên thánh sơn cho hắn lập nét khắc trên địa công. Khải Hoan mà về về sau, thanh vọng càng phát ra hưng thịnh, chuyển nhiệm là lễ bộ thị lang, sau lại tích lũy công lao, lên chức làm hộ bộ thượng thư kiêm ngự sử đại phu, người người đều xưng hắn ra đem nhập tướng. Thanh danh Cử Tịnh, thậm chí vượt trên Tể tướng. Tể tướng ghen ghét, âm thầm lưu ngôn vị ngữ phía dưới, Tể Vô hoặc bị giáng chức xuất, ngoại phóng là thứ xử. Cái này thời điểm, trong lòng Như Cú còn có một cỗ bất bình chi khí, thường chính mình tại sân nhỏ bên trong một mình đánh đàn thời điểm, liền theo ở dây đàn, thở dài hơi thở, trong lời nói, lộ ra cực kỳ khinh phục đối với gian tướng đương đạo, rất là phẫn hận. 3 năm về sau, Tể Vô hoặc lại bị giấu hiệu vào kinh thành. Lần này Thanh danh Cử Tịnh, bị nhận mệnh là cùng Trung thư môn hạ bình chương sự tình, quyền thế ngập trời, cùng Trung thư lệnh, hầu bên trong cùng nhau chấp trưởng triều chính, chỉ là lần này vào kinh thành thời điểm, lại làm mất hết cả hứng, đã từng cùng bằng hữu thở dài nói, "Thanh danh của ta thịnh thời điểm, hoàng thượng liền chen phép ta, nâng đỡ tể tướng, hiện tại tể tướng thế lớn, liền đem ta gọi quay về." Lại tìm đến hai người khác, cùng ta lẫn nhau ngăn được. Tại triều đình này phía trên, lại đều chỉ là hoàng đế quân cờ, liên liên muốn cho bách tính làm chút chuyện, đều muốn lục đục với nhau. Nói đến, ta tuổi nhỏ thời điểm, trong nhà cũng không có cái gì tiện, chỉ ở một cái tiểu sơn phía dưới, nhưng là ngày xuân chính thời điểm trông trọn, mùa hè thời điểm đi trên núi hóng mát siêu tầm dân ca, ngày mùa thu các loại quả dại, thật sự là so với hiện tại tự tại nhiều. Lại nghĩ như năm đó như thế, ở nhỏ không lo, lên núi kiếm tuổi, đã làm mộng bình thường, ta suy nghĩ nhiều muốn về đến thời niên thiếu, cùng ngươi tại rừng trúc bờ đánh đàn nói chuyện, thật muốn trở về a, thế nhưng là này làm sao còn có thể về trở lại đâu? Làm sao có thể trở về? Tế Vô Hoặc phiền muộn khó tả. Lại là 10 năm, Tế Vô Hoặc cơ hồ đã là thiên hạ đệ nhất danh sĩ, lại đột nhiên có đồn đại, nói hắn cùng biên cương tướng lĩnh cấu kết, muốn mưu đồ làm loạn, trước một ngày vẫn là lên điện không xu thế, vào chiều không bái trọng thần, ngày thứ 2 liền được thu vào chiếu ngục bên trong, Tế Vô Hoặc thần sắc lãnh đạm bình thản, đã không thèm để ý những chuyện này. Chờ đến những cái kia cầm trong tay lưỡi dao Xiêm xích giá quan đá văng ra cửa tiên đến thời điểm, một thân vại bảo thiên hạ đệ nhất danh sĩ, bất quá là bình thản ăn một bát cháo, con ngươi bình thản quét qua, Phong Khinh Vân Đạm, liền đã xem kia mười mấy tên ác quan trấn trụ. Sau đó thong dong liền trói. Bởi vì công cao, danh trấn thiên hạ, cho nên không giết, chỉ là lưu vong tại Hoang Nguyên chỉ địa. Kế tiếp hoàng đế vào chỗ, lập tức liền vì tệ vô hoặc sửa lại án xử sai, triệu hắn vào kinh thành, mặc cho trung tư lệnh, phụng tế quốc công, lấy trước trưởng công chúa vợ chỉ, tệ vô hoặc từ chối nhã nhặn, đã từng ngự khí bình thản cùng mình đệ tử, cũng là hoàng đế thay mắt nói ra. Lão hoàng đế phải chết, muốn cho kế tiếp hoàng đế lưu lại một thanh kiếm, cho nên hắn đem ta trục xuất, mà để con của hắn là ta sửa lại án sử sai a. Thần uy tinh thi, băng vào ta làm kiếm, để vương tâm thuận, cũng bất quá như thế. Kia thiếu niên nói, hoàng quyền cao viễn, thiên sinh sợ hãi hay không? Tóc trắng phơ lão giả con ngươi như cũ tĩnh mịch, cười nhạt một tiếng nói, chỉ cảm thấy không thú vị a. Chợt không để ý kia thiếu niên ồn ào sợ hãi, chỉ là bình thản hỏi thăm, ngươi không thích tài sắc, không tốt xa xỉ hưởng thụ, không thích trưng diện người. Khả năng khám phá tên một chữ này. Thông minh tuấn lãng thiếu niên sau một hồi trả lời, học sinh tuổi nhỏ Còn chưa từng lượt lịch phòng trận, nhìn hết thế sự, tên một chữ này, đời này phá đi. Tề Vô Hoặc uống rượu cười to, sau mệt, vung tay áo lệnh đệ tử ra. Đệ tử đi ra, liền vội nhanh chóng đến trong hoàng cung, đem kể vô hoặc lời nói đều nói ra, đế vương luôn luôn uy nghiêm, tuổi nhỏ hoàng đế trong lòng sóng lớn mãnh liệt hai cũng không biết rõ, mà sau đó giả sử chỉ dùng đơn giản ngôn ngữ, ghi chép một ngày này hoàng đế trong lòng dãy rủa cùng kết quả. Đế sợ, phái cấm vệ mà ra. Chờ đến những ngày hất lên áo giáp cấm vệ xông vào kia xa xỉ hào trạch để thời điểm, Lão giả đã bình yên ngồi tại trong phòng, nhắm mắt lại, khí thế của nó khát sâu như vực sâu biển lớn, đám người không dám động, cũng đã khí tuyệt. Thứ nhất sinh danh chấn thiên hạ, trong nhà ban thượng giật nhiều tài bảo không biết rõ bao nhiêu, mà xem ngựa, điện trạch, càng là nhiều vô số kể. Dĩnh tự chống rỗng, mà trên vết tường chỉ lưu một câu thơ: "Tê vô hoặc, tính cứng trực, da đem nhập tướng, không thích thi tử, rất ít tồn tại." Đây là duy nhất một câu, là đối đời này của hắn quan trường nhìn lại. 70 năm đến bữa bọn. Tiếc ác quan bỗng nhiên cảm thấy cái này sáu cái chữ bên trong tràn đầy buồn vô có bi thương. 70 năm đến bữa bọn a bên ngoại kinh thành thành, Tề Vô hoặc thần hồn đi ra, hắn tu hành dưỡng hồn chỉ pháp, bỏ mình tại điểm, thần hồn vẫn còn, một bước đã đi ra trăm dặm, thấy thiên hạ phồn hoa, mà chính trước đây khổ độc gian phòng đã rẽ nát. Thời niên thiếu đã từng thấy qua sơn thần quỳnh ngọc xuất hiện, tựa hồ là biết rõ Tề Vô hoặc mệnh số đã hết, đáy mắt thần ẩn bi thương, thời khắc này Tề Vô hoặc tóc bạc ra mồi, trên mặt đã có lão nhân ban, mà quỳnh ngọc như cũ giống nhau vài thập niên trước thấy như thế, thanh lệ như là tiên nhân thần nữ. Ta đã lao thành bộ dáng này a, nhưng ngươi vẫn là năm đó như thế. Tề Vô hoặc cảm khái, chợt cười nói, trên đời, những phải trường sinh hay không? Đây là mấy qua 10 năm duy nhất một lần gặp mặt, hỏi thăm giống như năm đó, nhưng lại hỏi cảm xúc lại là hoàn toàn khác biệt. Thiếu nữ trả lời, "Kính Trung Hoa, Thủy Trung Nguyệt, có thể thấy được không thể được." Tóc trắng thương nhân lão giả lãnh đản, cầm vận đã động núi sắc, khiến biển mây dậy sóng, mấy đã nhập đạo, một khúc tận thôi, kia ngọn núi vẫn như cũ. Đương nhiên nghĩ đến tuổi nhỏ thời điểm trải qua, còn muốn trở về, đã không có khả năng, cái này 70 năm truy đuổi danh lợi, gây nên là cái gì đây? Đến tận cùng là vì cái gì đây? Thê Vũ hoặc theo đàn than nhẹ nói, "70 năm đến bữa muộn, Đông Mịch đánh tới Tây Mịch. Bây giờ thu thập trở về." Như cũ Thủy Liên Thiên Bích, khúc cuối cùng người tận, nhắm mắt mà hồn tán. Núi xanh vẫn như cũ, dòng nước không dứt, cũng như năm đó. Cũng là phiền muộn. Bỗng nhiên lại có người dùng lực đẩy một cái bờ vai của hắn. Phàn Phất trong ngậm một cước bước vào vách núi rớt xuống, toàn thân mồ hôi lạnh. Tề Vô hoặc dùng mình một cái, mở choán mắt, chính hoảng hốt, nhìn thấy một lão giả chỉ mình, cười nói, "Tiểu tử, ngươi nằm mơ cũng liền nằm mơ đi, làm sao một bộ dáng vẻ mượn khóc." Tề Vô hoặc mở mị thồi lâu. Đây là nơi nào? Là cái gì thời điểm? Lão giả cười mắng, "Nhà ngươi đều không nhận ra rồi. Về phần thời điểm" Đưa tay chỉ phía xa nổi và bếp, hơi nước bừng bừng, đáp nói: Trời đã trong ngày, tuyết rơi chưa ngừng. Hoàng Lương Cầm, còn có một khắc phương quân vậy. Chương 8, đến trường sinh hay không? Hoàng Lương Cầm, còn chưa quen. Một câu nói kia tựa hồ là đem tể vô hoặc tỉnh lại, hắn ánh mắt chậm rãi rời, thấy được một bên trên bàn bà phục, thấy được bên cạnh mở ra vài cuốn sách, còn có tô tiên sinh đưa tới ba xu đồng tiền. Thấy được một bên chính mình ngồi lục thực, nhìn thấy góc tường chất đống cả trắng, thấy được phía ngoài viện lạc, không, có bộ song tụ lửa, chính mình nằm tại chính mình tự mình làm giường gỗ phía trên, trên giường còn vẫn có lưu lại ấm áp. Nhắm lại hai mắt, dãy mắt lần nữa khôi phục linh quang. "Đúng vậy a, nhà ta Hoàng lương cơm còn không có quen." Người thiếu niên tại lão giả thúc dục phía dưới đứng dậy, thu thập đồ ăn, đem nồi và bếp bên trong Hoàng lương cơm tỉnh ra, lại tiếp tục cắt một bản thức nấm, đặt ở trên mặt bàn, ngồi ngay ngắn đầy, hạ đồ ăn cơm, nhưng lại động tác dừng lại. "Tiểu tử, đồ ăn đều muốn lạnh, còn thất thần làm cái gì đây?" Trên bàn cơm, lão giả ăn một miếng Hoàng lương cơm, lại kẹp một đũa giòn thoải mái ăn với cơm thức nấm, mới chỉ vào Tề Vô Hoặc mỉm cười nói, "Nói, thế nào?" Mộng đều tỉnh dậy, còn đang suy nghĩ sao? Tề Vô Hoặc giơ lên con ngươi, không có trả lời. Nhãn thần bên trong mang theo một tia trầm ngâm suy nghĩ. Ngoài cửa sổ tuyết lớn đã ngừng, chim tước rơi vào nhánh sao phía trên, chỉnh lý lâm vũ, nhánh cây lắc lư, rơi xuống tuy động, một phái rừng núi khơi hải, trên mặt bản có được lấy hoàng lương cơm thô trên sảnh, có giòn phải mái thức nhắm, cái trắng phía trên tô điểm, cây ớt vòng, đập vào mắt đáng yêu. Giờ phút này cự ly tề vô hoặc mộng tỉnh, đã có rất nhiều thời điểm, hoàng lương cơm đều trầm dãi biết lạnh, tề vô hoặc cảm thực vô vị, buông xuống lửa, đối kia lão giả bình thản nói, "Lão trượng." Mới, ta trong rúng động. Thành em dừng một chút, nhìn về phía một bên rừng chiếu, cái tiếng ngọc trầm. Lão giả cười nói, "Ồ, ngọc chẩm a, kia là một cái Vân Du Bốn Phương Đạo sĩ đưa cho ta, nói có lợi cho giấc ngủ, an thần nhập mộng." Tê Vô hoặc chẩm mặc gật đầu. Lão giả cười hỏi, "Xem ra quả như kia Vân Du Bốn Phương Đạo nhân nói, ngươi ngủ rất say. Bất quá, mặc kệ ngươi là làm như thế nào một giấc mộng, đều không cần quá mức để ý, nhân sinh con mộng, mộng như nhân sinh, người ta sống trên, coi đời này, An biết mình không phải là mộng bên trong chỉ thân. Làm cái này mộng, không nghĩ ngở có cái gì tu mà sao." Tê Vô hoặc chớp mắt, mặc dù nói là một cảnh, nhưng là tại mộng cảnh kia bên trong trôi chảy qua hết thảy nhưng lại là như thế rõ ràng. Có lẽ tiểu nhân sự tình đã không có biện pháp nhớ lại, nhưng là rất nhiều lại sự, nhưng lại như thế rõ ràng, như thế nhưng bị năm chắc. Nếu là có thể lại đi đường này, có thể lấy so với trước đó càng thêm thông phận, nhưng càng thêm dễ dàng làm được kiếp trước sống quáng đời còn lại mới làm được công lao sự nghiệp, nhưng là lại như thế nào? Thiếu niên bỗng nhiên cảm thấy không thú vị. 70 năm đến mây khói đi, 800 rằng ngoại đạo người về. Chỉ là mộng a. Tê vô hoặc xúc động thật lâu, đáp nói: Phu sùng nhục chi đạo, nghèo đạt chi vận, đến tăng lý lẽ, tự sinh chi tỉnh. Từng gặp chi vậy? Lão giả vỗ râu, cười to nói: Trên thiệt Một bữa cơm ăn xong, Tề Vô hoặc tẩy xong bộ bát, lau khô tay, muốn đem tô tiên sinh cho đồ vật thu thập, đem bên trong hai sâu đồng tiền lớn thả, trong đó một sâu thì là thu tại trong ngăn tủ, lấy thuận tiện lấy dùng. Trẻ tuổi, quét viện, giặt quần áo, giống nhau ngày xưa, cũng đều cùng. Sau đó nhàn rỗi xuống tới, mới cầm lấy tô tiên sinh cho mấy quyển cổ thư. Đây là vì năm sau kỳ thi mùa xuân chuẩn bị địa tích, phía trên đều là khoa cử thủ sĩ tri thức, mà trong đó có lẽ có không lưu loát khó hiểu chỗ, có tô tiên sinh lấy mực đỏ đỏ bút chữ nhỏ viết xuống chú giải, để mà giải thích trong đó tri thức những này đối với Tề Vô hoặc tới nói đều là chưa học được bộ phận, thậm chí một ít quan lại sĩ tử đều chưa hẳn có thể đem nó triệt để giải thích thông thấu, Tô tiên sinh đối hắn lý giải xâm nhập, đâu ra đó, cho dù là tại toàn bộ châu quận bên trong đều là mang theo danh tiếng, cũng bởi vì điểm này, mới có như thế quan to quý nhân nhà, đem các hài tử của mình đưa đến cái này tiểu trấn bên trong trong thư viện học tập. Tề Vô hoặc sốc lên vài trang, còn không có nhịn, trong lòng liền có rất nhiều vấn tự, như nước chảy đồng dạng chảy xuôi mà qua, chính là mấy bản này thư quyển nội dung, liền phảng phất những này đồ vật hắn đều đã rõ ràng trong lòng, đã từng không chỉ mười mấy lần đọc qua qua còn không có nhìn, đã tự tại đáy lòng hiện ra đến. Thể vô hoạt động tác hơn ngừng lại. Hắn xác định chính mình chưa từng từng đọc qua quyển sách này, ngoại trừ trong động. Một cái hoang đường suy nghĩ tại đáy lòng của hắn dâng lên. Chẳng lẽ nói, rất mục kia. Hắn nhanh chóng trong đầu nhớ lại một lần cái này bản thư tịch nội dung, cho dù là trước kia chưa bao giờ đọc qua quyển sách này, quyển sách này văn tự như cũ vô cùng rõ ràng dưới đáy lòng tràng nổi lên, sau đó xúc lên thứ quyển, cấp tốc đọc qua, trong đó nội dung, quả nhiên cùng mình trong đầu hiện ra như đúc đồng dạng. Lại tiếp tục đi đọc qua còn lại vài cuốn sách, toàn bộ như thế không những đối nội dung của nó cực kỳ thành hậu, mà trong đó tinh diệu đáo nghĩa, càng là sâu gần tại tâm, rõ như lòng bàn tay, giờ phút này lại đi nhìn Tô Tiên Sinh lưu lại phê bình chú giải, Tô Tiên Sinh tại Châu quận bên trong cũng có đại danh, xưng là danh sĩ. Nhưng là hiện tại Tề Vô hoặc lại ẩn ẩn có thể nhìn ra được Tô Tiên Sinh đối với mấy bản này kinh điển dạng giải giải thích khó hiểu sơ hở chỗ, mặc dù như cũ tinh diệu, lại không đủ. Phản vật hắn giờ phút này không phải mới 14 tuổi người thiếu niên, mà là đọc sách đến bắt đầu, ra đem nhập tướng, thiên hạ danh sĩ Vô Song Vô Đối không nghi ngờ phu tử. Sau một hồi, Tề Vô hoặc đem ba quyển sách toàn bộ thả lại, thần sắc yên tĩnh bình thản, trong lòng suy đoán dần dần rõ ràng. Trong bối cảnh, chỗ trải qua sự tình, những cái kia manh liệt một cái nhân tình cảm giác đã tản đi, nhưng là trải qua đọc sách, lại tựa hồ như vẫn còn, bình thường không lộ ra trước mắt người đời, nhưng là một khi gặp được, lại có thể như bản năng đồng dạng vận chuyển suy nghĩ. Kia mặc dù chỉ là ngốc, nhưng là đã học qua sách, nhìn thấy qua sự tình, lại cũng không là hư vô. Tề Vô hoặc đứng dậy nhìn về phía kia một viên ngọc chấm. Kia gối đầu toàn thân lấy bạch ngọc là chất liệu, trên dưới đều có sáu khoa nòng nọc vân vân, phù điêu vân khí lượn lờ. Tựa hồ là đạo gia chỉ vận, đưa tay đụng vào thời điểm, dường như xúc động cái gì, trên đó vân vân, hình như có sát na sáng lên, lại như chỉ là hư vô mộng ảo, chóp nương theo răng rắc võ vụ thanh âm, trên đó lít nhá lít nhít, đã hết là vết rách. Phía sau truyền đến tiếng lão giả tiếp nối thanh âm. Ý, "Thiết hay, thiết hay." Từ cái này vân du bốn phương đạo sĩ trong tay được đến, đã 27 năm, không ngờ tới, hắn chất giòn nhẹ đến tận đây, mới dùng một lần liền bị nát, đạo nhân kia quả là trêu đùa tại ta. Tê Vô hoặc quay người, nhìn thấy kia lão giả đứng ở phía sau, từ bao nửa ẩn vào ánh sáng, nửa ẩn vào tối, vừa liếc mắt nhìn lại, Giống như là đạo bảo màu tím, ngậm lấy mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình. Tê Vô hoặc biết rõ cái này lão giả tuyệt không phải người thường, trầm mắt dưới, nói, "Lão trưởng nói, đạo nhân." Lão giả mỉm cười nói nói, "Chính là a, kia gia hóa tự xưng là Họa lòng chân nhân. Hơn 20 năm trước cùng ta nói tạ tướng gặp, liên tục bại bởi ta 3 lần đánh cược, đem cái này gối đầu cho ta gắn nọ, khoản chứng bất quá chỉ là một cái đi ngủ dùng đồ vật, không đáng giá bao nhiêu tiền. Không nghi ngờ ngươi ngược lại là cũng không cần để ý. Dù sao ta nhớ được Cái này gối đầu không phải chỉ một cái, ước chừng còn có một cái, lần sau ta gặp được hắn thời điểm, lại đòi lại chính là Tê Vô hoặc Thu Liễm Nghi hoặc, châm trà đổ nước, đối lão giả thái độ cùng lúc trước không khác nhau chút nào, cũng không bởi vì trong lòng biết được hắn thân phận mà trở nên càng phát ra tôn trọng, cũng chưa từng bởi vì trong động trại qua mà trở nên ngạ ngớn ngạ mạ. Tay nâng chén trà, hối ức quá khứ, lẩm bẩm. Thế gian yêu ma quỷ quái, yêu bất quá là dã thú thông linh, cũng có sinh tử. Quỷ bất quá là chấp niệm tồn tại. Nhưng Tê Vô hoặc luôn ngữ trầm mặc. Hai mắt hơi khép, trong ngộng kia nửa thật nửa giả xuất hiện ở trong đầu của chính mình sôi trào, 70 năm đến hoàng đường ngộng, đọc sách, nhập quan, ra đem nhập tướng, phồn hoa hùng trận, đế vương tướng tướng, công danh mỹ nhân, đều tự thân bên cạnh trải qua, bỗng nhiên đang ngồi, nghiêm mặt, dò hỏi, "Xin hỏi lão trưởng, thế gian coi là thật có thần tiên hay không?" Lão giả khẽ miệng mỉm cười thu liễm, đáp, "Có." Ít người phục hỏi, "Nhưng phải trường sinh hay không?" Lão giả chỉnh lý y quang, đang ngồi, nghiêm mặt, đối mà đáp nói, "Có thể." "Đờ ét, hôm nay đổi mới hoàn thành, hai ngày càng đến tám chương." Về sau mỗi ngày 12 giờ trưa một chương, 6 giờ chiều một chương. Chương 9, không tính nữa lời. Hai lần vấn đáp, trả lời càng phát ra ngắn gọn. Tề Vô hoặc thế là đứng dậy, đưa tay ngón tay tương đối, hành lễ hạ bài nói: "Ngươi lao trượng dạy ta." Lão giả thụ hắn thi lễ, sau đó đưa tay đem hắn dịu dắt đứng lên, cười nói: "Nhìn giúp ngọc này bên trong đối ngươi rất có chỗ tốt, cho nên thụ người thi lễ. Nhưng là ngươi cầu đồ vật, ta không có biện pháp dạy ngươi. Đại đạo trường sinh là môn tìm, là môn tìm, không giống như là nhân gian lão sư dạy bảo học sinh như thế, ngươi muốn liền có thể cho ngươi." cũng không phải một quyển sách, ngươi cầm tới quyển sách này, thấy được, liền biết a, người ta duyên phận không ở nơi này. Sau đó vô luận làm sao không chịu lại bàn luận những này đồ vật, Tề Vô hoặc bản tính, cũng không phải là được một tất lại muốn tiến một bước, ép buộc hỏi thăm lời, cho nên cũng không còn tiếp tục. Táo giả cơm nước xong xuôi đồ ăn về sau, lại đi sân nhỏ bên trong pha trà uống. Tề Vô hoặc nhắm mắt hồi ức giấc mộng kia bên trong trải qua. Cụ thể mỗi năm tháng nào trải qua sự tình, đã tán đi quên đi, duy trì có mấy món đại sự về sau bản thân lĩnh ngộ còn lưu lại, trong những thời điểm, các quốc gia trên phòng, yêu tộc cường hành đều có Nhưng là cẩn thận hồi ức, trong động nhân gian tựa hồ cũng không có tu hành chỉ pháp, giống như không hợp lý, phàm nhân như thế nào cũng yêu quái chinh phạt. Xem ra chung quy là một cảnh, trong động thế giới, có lẽ cùng mình cho rằng thế giới là có liên quan liên, Tề Vô hoặc gặp qua giả thu thông linh hóa thân yêu ma, cho nên yêu quốc như cũ tại, Tề Vô hoặc biết rõ có khoa cử thư quyển, cho nên có, nhưng là cái kia lúc không cho rằng có thần tiên đã pháp, cho nên trong động liên quan tới đoạn mấu chốt này nhất là mơ hồ. Thế nhưng là vị Tiên Sơn thần quân ngọc lại là vì sao? Tề Vô hoặc không biết. Trong động sự tình cùng hiện thế liên quan như thế nào? Tề Vô hoặc cũng không biết chỉ là nhắm mắt an tọa, tâm thần bình thản, khí tức kéo dài. Phản Phật có thể cảm giác được gió thổi qua rừng trúc thanh âm, phản Phật có thể cảm ứng được phía ngoài bông tuyết chậm rãi tan ra thanh âm, có thể nghe được tám trăm dặm gió thổi qua bên ngoài chân sông núi tiểu đạo cảm ứng, phản Phật thấy được còn nhỏ thấy yêu ma trị quốc, nhân gian thảnh thịch, thấy được chính mình 70 năm ủa bệnh, cuối cùng bất quá quật cỏ, chưa thể chân chính làm ra thứ gì. Nhưng, một đường không thông, còn có hán đường. Chậm rãi, tê vô hoặc lông mi dần ra, thần sắc bình thản. Trong mi tâm, tự có linh quang sinh sôi ra. Lão giả ngay tại pha trà, ngước mắt nhìn lại, khẽ vết cảm Dưỡng Thần có linh, ước chừng là 50 năm dưỡng thần đặng hạnh, hiện tại lại có thể tự phát vận chuyển, nhìn cho dù không gặp được lão phu, lấy nội tính của hắn cũng sẽ tiếp xúc đến tu hành sự tình a. Bất quá, tinh khí thần ba bên trong, một mạnh hai yếu. Mặc dù có hướng đạo tri tâm, lại có thai hoang ẩm, không phải tuyệt tốt. Một không xem chừng, lại đi cho thành hoàng câu đi, làm âm thần. Như thế, rời đi trước đó cũng nên lại cho hắn một trận cơ duyên. Lão giả dạo chơi thiên hạ, điểm hóa thương sinh, tể vô hoặc có thể tại một trận đại mộng bên trong, đánh vỡ bản thân phàm tâm, hắn cũng đã thỏa mãn, sẽ không lại làm loại kia đốt cháy giai đoạn sự tình, duyên tận ở đây vốn là muốn rời đi, nhưng lại không nghĩ tới Tệ Vô hoặc biểu hiện so với hắn dự liệu còn tốt hơn chút. Trong động hành động, giống nhau bản tâm, thiện giả như cũ thiện, ác giả cũng sẽ không thay đổi, đó là một loại mệnh tâm kiên tính, gặp này cả đời phát môn, từ thân nữ chỗ đạt được công pháp về sau, Tệ Vô hoặc 50 năm dưỡng thần công phu, cùng thật khổ tư 50 năm cũng có bao nhiêu khác nhau. Bất quá, thường nhân 50 năm dưỡng thần công phu, một giấc chiêm bao mà thành, cũng khó trách cái này gối đầu sẽ trực tiếp vỡ vụn ra. Lão giả gật đầu. Tệ Vô hoặc an tâm đang ngồi, bất tri bất giác tiến vào một loại giống như mộng không phải mộng trạng thái bên trong. Từ nơi sâu xa ý thức phản phất lên cao, nhìn thấy nhà chung quanh, nhìn thấy lui tới người đi đường, trời cao mênh mạc, đột nhiên nhìn thấy bên ngoài tựa hồ có một chiếc xe ngựa tại ngõ nhỏ bên ngoài dừng lại. Sau đó dưới một người lập tức xe, chính chính hướng phía nhà mà tới. Rõ ràng cách trí ít 500 bước, Tề Vô hoặc lại liếc nhìn người kia bộ dáng. Kia là Lật Phác Ngọc. Lật Phác Ngọc là Tô Tiên Sinh môn hạ đệ tử. Mà Lật nhà là trong thành thứ nhất nhà giàu, mấy năm trước đột nhiên đến nơi này, trong nhà có thiên kim chi tài, rất nhanh liền đặt mua rất lớn sảng nghiệp, lại đem con của mình đưa đến danh sĩ môn hạ độc sách, suất nhập đều có những cái kia trên giang hồ hảo thủ bảo hộ. Nghiêm nhiên là một phương hào cường bộ dáng. Tề Vô hoặc mặc dù xưa nay cùng bọn hắn không có cái gì gặp nhau, nhưng lạ dù sao đối phương là Tô tiên sinh đệ tử, mà lại tựa hồ là trực tiếp tới tìm chính mình, không thể thất lễ, cho nên dự định đi mở cửa, tâm thần khẽ động, bỗng nhiên hạ xuống như vậy, tựa như là trong động, sau đó muốn đứng dậy, thân thể tự có phản ứng, tự nhiên mà vậy. Lập pháp ngọc dưới chân đạp trên ô tuyết, chậm rãi từng bước hướng mặt trước đi. "Gây trởng, thật sự là khó đi. Nơi này là thành trấn biên giới chỗ, ở lại nhân khẩu không ít, người ra người vào, lại tăng thêm đường đất trên bụi đất vĩnh viễn không có biện pháp quét sạch sẽ." Tuyết hóa trộn lẫn vào bùn đất biến thành đen, biến thành đen lại cùng tuyết, cùng băng sen lẫn trong cùng một chỗ, bẩn không nói đến, rất khó đặt chân. Lật Pháp Ngọc chính nhìn xem giày trên mặt lấy dính đen như mực bật tuyết, khóe mắt một mực tại nhảy. Cái này thế nhưng là tại phủ thành trời phường dạy định chế giày. Bây giờ giá hàng, mặt trắng 10 cân, giá bạc 10 tiền. Vào Đông Thần đá đất bậy xe nhỏ, cũng mới ngân 2 tiền một phần, mà chỉ có cái này, một đôi giày liền đã có 3 lượng bạc. Tương đương với một kho lúa nhìn tương người 1 năm tiền lương. Cái này thời điểm liền rất hâm mộ bên cạnh cái nhà này bên trong thuê giang hồ hảo thủ bước chân đạp trên bần tuyết cũng sẽ không giẫm luôn xuống dưới, một đôi giày cùng và táo vẫn như cũng là sẽ sẽ. Hô, Lật Phác Ngọc thu tầm mắt lại, thở ra một hơi, để lại phiền não trong lòng. Ngước mắt nhìn xem mấy trăm mét bên ngoài phá gian phòng. Hôm nay nhị thúc từ kinh thành hành hương trở về, mấy ngày sau trong nhà đã yến, thế nhưng là phụ thân lại muốn mời cái này liền phu tử cửa đều không thể bước vào người xa cơ thất thế, không phải là muốn mời, còn muốn chính mình tự mình đến đến nhà bái phỏng. Chính mình thân phận gì, trước mắt cái này nghèo tiểu tử thân phận gì? Tùy tiện hô một cái hạ nhân đến, cái này nghèo tiểu tử sợ không phải muốn một mực cung kính muốn chứng minh tự mình đến. Nhưng là phụ thân trong nhà tích uy sâu nặng, Lật Phác Ngọc không dám không nghe, dù là trong lòng không vui, cũng vẫn là thành thành thật thật tới, cái này 500 bước cự ly, so với trên đường lớn năm dặm đều tới gian nan, cuối cùng thật vất vả đứng vững tại, thở ra một hơi, cái trán đã là ra chút mồ hôi. Vô vô mặt, để trên mặt trồng chất da hiền lành dễ thân tiểu dung. Một cái tay nâng lên gõ chỉ gõ cửa, một cái tay lôi kéo cái tay này rụt xuống ống tay áo. Ngón tay còn chưa rơi xuống. Trong tiếng kẹt, kẹt, cửa gỗ đã hướng vào phía trong mở ra. Phạm Vất người tới biết trước, Lật Phác Ngọc ngón tay vừa lúc liền sát cửa ngưỡng mà chợt xuống, trong sân hoa thụ theo gió mà động, cánh hoa sen lẫn tuyết trắng rơi vào mờ cửa kia thiếu niên đầu vai, một thân đơn giản áo vải, tóc đen sạch sẽ, hai mắt bình yên đen như mực như chấm nhỏ, yên tĩnh nhìn xem Lật Phác Ngọc. Đợi khá lâu, Lật Phác Ngọc ngơ ngẩn, tốt một một lát mới hồi phục tỉnh thần lại. "Đây, đây là Tề Vũ Hoặc." Hắn trong khoảnh khắc đó Phạm Vất thấy được Tô phu tử, Phạm Vất năm đó tuổi nhỏ đi vào kinh thành, nhìn thấy kia nguy nga thành trì đồng dạng bình thản trầm tĩnh, một thời gian thậm chí có mấy phần kích động, liền liền thân thể đều tựa hồ cứng ngắc lại. "Lật huynh, tới chuyện gì?" Tề Vô Hoặc mà miệng. Lật Phác Ngọc mới ý thức được chính mình muốn làm gì, đầu tiên là bản năng đưa tay, sau đó dừng lại, lại vô ý thức chắp tay thi lễ, lắp bắp nói: "Tề sư huynh, là là gia phụ muốn ta tới mời ngươi, đi trong nhà của ta ăn một bữa cơm rau dưa." Liền chỉ là, chỉ là như vậy. Ta tức thúc từ kinh thành trở về, cũng có thể trò chuyện chút kinh thành phong cảnh. Tề Vô Hoặc lúc đầu dự định từ chối nhã nhặn, nhưng là nghe được lời này, đột nhiên hơi ngừng lại, nhớ tới chính mình trong mộng thấy kinh thành, không biết là thật là giả, chính có thể hỏi thăm một hai, cự tuyệt dừng lại, đáp lên nói: "Như vậy, ta liền quay dậy." Lật Phác Ngọc lớn nhẹ nhàng thở ra, Ha, không quấy rầy không quấy rầy, không có chút nào quấy rầy. Ngược lại là ta tới tìm ngươi, thật sự là phiền phất tệ sư huynh ngươi. Tề Vô hoặc tránh ra một bước, nói, phải vào đến ngồi một một lát sao? Không được không được, ta còn có những chuyện khác. Hôm nay sẽ không quấy rầy sư huynh. Sư huynh không được đưa nữa. Sư huynh dừng bước. Sư huynh cáo tử. Lật pháp ngọc cơ hồ tiếp nhận không được ở loại kia chăng biết tại sao cảm giác các bách chạy trối chết, Tề Vô hoặc còn có mấy phần không hiểu thời điểm, bỗng nhiên bước chân nhoáng một cái, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, kém chút té ké ngã vào trước. Chỉ là một cỗ lưu phong dây dưa kéo lại hắn tiếp nhận hắn, sau đó đánh cái toàn nhi trở về, đem tể vô hoặc đặt ở trước bàn đá, pha trà lão giả lắc đầu nói, tư chất không tệ, nội tính càng tốt hơn, nhưng là ngươi đem thần ngoại phóng, lại là quá mức lỗ mãng. Tể vô hoặc cái trán kịch liệt đỏ nhức, nghi hoặc, thần. Lão giả chỉ chỉ hắn mi tâm, đơn giản nói thẳng, ngươi mới đem thần ngoại thả, ba phủ trung quanh vài dặm, đây là giấc mộng kia bên trong. Tích lũy mà đến, mà thân thể của ngươi lại như cũng suy yếu, không cách nào trèo chống như thế tiêu hao. Vạn vật đều là một điểm chân linh. Nhất suy nghĩ, là âm cùng dương, tính cùng mệnh. Tính thì tâm vậy, thần vậy, mệnh thì khí tứ vậy quyết độ, đại đạo chỗ đều là tính mạng song tu. Ngươi bây giờ thần cường thân yếu, mặc dù có thể có vượt qua thưởng nhân một chút thủ đoạn, nhưng lại còn muốn nói ngươi một câu. Mệnh chi không còn, thính đem chỗ này tổn. Chỉ có thân thể của ngươi đầy đủ cường đại mới có thể chẻo chống tinh thần của ngươi, bằng không mà nói, ngươi thậm chí có khả năng bị vì tinh thần của ngươi quá mức cường đại, cứ thế mà kéo đổ nhục thể, đem chính ngươi giết chết. Đây cũng là trong nhân thế cái gọi là trời cao đấu kỵ anh tài môn nhân, cái gọi là tình thần công tội, tuệ cực tất tổn thương đều là bởi vì như thế, ngươi cần giải quyết việc này, nếu không khó tránh khỏi chết yểu. Lão giả nhíu mày nhìn xem Tề Vô Hoặc, lắc đầu từ cười nói: "Thôi, mới vừa nói không thể giải ngươi, bây giờ chỉ truyền ngươi một chiêu, cũng không tính là nuốt lời." "Không tính nuốt lời." "Tới." "Chư người, tu hành." Tề Vô Hoặc ngồi tại bên cạnh cái bàn đá một bên, lão nhân đệ hắn uống một ly trà. Hương trà cầm vào, chỉ cảm thấy phân hai cỗ, một cỗ an tâm định thần, một cỗ thì nhập mi tâm, để nguyên bản tản ra, khiến cho đầu đau muốn nứt tâm thần dần dần, dần hòa hoãn lại, không còn như nguyên bản như vậy trống rỗng. Lão giả chờ đến hắn trạng thái khôi phục, than nhẹ nói: "Đạo tử hư vô sinh một mạch, liền từ một mạch sinh đem dương" Âm Dương lại hợp thành Tam Bảo, Tam Bảo trùng sinh vạn vật xương. Ngươi một mực nhớ kỹ, đây là ta mạch này tồn cương. Tề Vô Hoặc nói, "Tổ Cương." Lão giả Vút Dâu, "Tổ Linh chi pháp, lấy nhất thống vạn là vì Tổ Cương." Cái này mặc dù không phải tu hành chi pháp, nhưng lại trực chỉ đại đạo. Ngươi cần một mực nhớ kỹ, để tránh sắp sửa đạp sai, đời này không thể lẩn ngủ, bởi vậy sớm cáo tri ngươi. Về phần dạy bảo ngươi đồ vật. Lão giả Vút Dâu, chỉ chỉ Tề Vô Hoặc. Phu Thiên Hạ đại đạo, Nhất sinh nghị, Nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thiên địa một mạch chia làm Âm Dương, Âm Dương tại thể nội, lấy tâm là tính, lấy thận là mệnh. Âm là cách là dương, thận là khảm là âm, âm dương sinh ra tam khí, tức tinh khí thần tam bảo. Mà tu hành giả cần biết này tạo hóa, sau đó nghịch mà tu chỉ. Về 3 là 2, hóa 2 là 1, một, một quy về nói. Ta đạo môn lên tay công phu là vì mệnh công, tinh khí thuần ba thúc đẩy sinh trưởng đến sinh mệnh cực hạn, sau đó kết hợp âm dương, là vì nguyên khí dương thận, nguyên khí dương thần lại hợp hai là một, phương có thể nói bước vào đại đạo, từ có nhập không. Tinh thần của ngươi đã nuôi rất khá, tiếp xuống có thể dưỡng tình, sau đó hóa khí. Tề Vô hỏi nói, khí là chỉ đến hô hấp trì khí sao? Lão giả cười lắc đầu nói: Hô hấp, sai. Bôi thuốc tam phẩm, thần dự khí tinh, hốt hoảng, yểu yểu sâu xà thăm thẳm. Cái này tinh không phải giao cảm tinh, khí không phải hô hấp khí, thần không phải suy nghĩ thần. Kia là Hậu Thiên pháp môn. Ta đạo môn bên trong, khí vì ngày kia, khí là tiên thiên, hai chữ là pháp, hắn hẳn nghĩa tại đạo tàng bên trong lại là hoàn toàn khác biệt. Tu hành là khí, mà điều tức là khí. Luyện tinh hóa khí là võ giả chi đạo, mà luyện tinh hóa khí thì là đạo gia quá thiếu. Khí là đan mẫu, mà cái này đàn có ý tứ là là hòa hợp, nhất sinh nghị, nhị sinh tâm cuối cùng lại quay về tại Đại Đạo hư vô chi cảnh ý tứ. Lão giả nói là chỉ truyền thụ một chiêu, nhưng là bởi vì tu hành pháp môn cùng đạo thống bên trong, một bài thơ khả năng chính là một đạo truyền thừa, mỗi một chữ đều có riêng phần mình hàm nghĩa, cho nên nhưng thật ra là đem cơ sở tỉ mỉ giảng thuật một phen. Đạo môn tu hành giai đoạn thứ nhất, là vì tam tải toàn di, cũng sưng, là tại tam hoa. Mặc kệ là tu đạo, vẫn là thành tiên, bước đầu tiên quấn không ra cái này. Người có tinh khí thần, cần toàn bộ tu hành với bản thân thân thể này cực. Hạ, đạt tới toàn tinh, toàn bộ tinh thần, toàn khí. Lão nhân chỉ vào tể vô hoặc thượng trung hạ ba đan điền nói, gọi là toàn, là bởi vì người sống một đời bên trên, trải qua đủ loại sự tình, uống đau, thức đêm ngồi lâu, tổn thương, tinh khí thần tất nhiên sẽ nhụt tổn. Thương, không phải toàn tịnh trạng thái. Cái này một bước cần chậm rãi điều dưỡng. Thời gian lâu phương thành, chờ đến ngươi đến tinh khí thần viên mãn, liền có thể tụ hợp mà thành. Tiên tiên nhất khí, mà cho dù là không có thể tụ hợp thành tiên tiên. Nhất khí, ngươi cũng có thể sống đến nhân loại số tuổi thọ cực hạn. Thề Vô hỏi nói, tuổi thọ cực hạn. Vâng, bởi vì riêng phần mình thân thể khác biệt, ước chừng tại 100, 20 tuổi đến 130 tuổi ở giữa sau đó nhưng phải cả đời. Không lo, vô bệnh không đau nhức trong ngậm qua đời, qua đời thời điểm. Vẫn tóc đen, răng hoàn hảo, làn da không nhăn, đây cũng là vì sao xưng là toàn nguyên nhân. Nhưng phải toàn thọ. Tê Vô hoặc trầm ngâm suy nghĩ, nói, như vậy nếu như không có thể đến toàn tinh, toàn khí, toàn bộ tinh thần cảnh giới liền đi thu hợp, có thể chứ? Lão giả cười nói, đại đạo tu luyện gian nan lâu, tự nhiên sẽ có muốn lợi dụng sơ hở người a, bọn hắn phần lớn đều là đem tinh khí thần bên trong một cái nào đó tu hành đến cực kỳ cao trình độ. Sau đó lấy hắn hai người phụ thuộc vào trên đó, liền có thể tại thời gian ngắn bên trong vượt qua tam tại toàn cảnh giới này, sinh sôi xuất thần thông pháp thuật. Nhưng thì như vậy, lại không thể đủ biến bị. Có lẽ có thể thời gian ngắn bên trong khiếu ngạo một phương, tự xưng chân nhân, nhưng là càng là tu hành đến đằng sau, loại này mưu lợi pháp môn tệ nạn liền sẽ càng phát ra nổi bật ra, có lẽ 30 năm, 50 năm cũng không có thể vượt tới. Cho nên xưng là bàng ngôn, tà đạo. Các loại thủ đoạn thần thông mặc dù nhiều, nhưng là tuổi thọ chưa hẳn so với tam tại toàn giai đoạn này đứng đắn tu hành tu hành giả mạnh hơn bao nhiêu thậm chí khả năng thấp hơn, rất nhiều tu giả bởi vì nhẫn chịu không nổi tịch mịch cùng người trước hiện thánh dụ hoặc mà đi đầu này đạo lộ, cuối cùng tiếc nuối mà kết thúc. Không nghi ngờ ngươi phải nhớ kỹ. Lão giả chỉ chỉ bên cạnh cây tối. Mục đích của chúng ta là tu hành, là cái rễ, như là gốc cây này cây tối, muốn càng phát ra cắm rễ ở dưới, kéo dài hướng lên, mà rất nhiều thần thông, pháp môn, bất quá là tại tu hành thời điểm, kết suất tới quả. Một vị đuổi theo thần thông, tựa như là cây tối đem chính mình chất dinh dưỡng toàn bộ dùng để mọc ra quả, như vậy, như thế nào có thể trưởng thành cao chọc trời đại thụ? Ngươi bối tu sĩ, làm nhớ chỉ, giới chỉ Thậm chí, lão giả vướt dấu nói, "Tốt, hiện tại xếp bằng ở đây, ta truyền cho ngươi một môn thổ nạp dưỡng khí khẩu quyết, trước đem hậu thiên chỉ khí dưỡng đủ, tương lai phương có thể tụ mà thành là tiên thiên chỉ khí, sau đó mới có thể đến đỉnh tụ tam hoa cảnh giới." Tề Vô hoặc như lão giả nói như vậy ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng lên trời. Sau đó lão giả ngón tay tại hắn nơi đan điền hư chỉ, Tề Vô hoặc thể nội huyết nhục lưu chuyển, tự nhiên đản sinh một tia khí tức, sau đó nương theo lấy hắn thân thể khí huyết mà tồn tại ở trong thân thể. Lão giả nói, "Tồn thần quá tượng. Nhớ kỹ, tỉnh khí thần ba chữ cùng tưởng nhân trong mắt khác biệt." Tại đạo môn điển tịch bên trong hàm nghĩa, thuần nhất không tạp là tỉnh, dàn xếp huyết mạch là khí, hư linh hoạt động là thần. Là vị nguyên tỉnh, nguyên khí, nguyên thần. Nguyên ngợi, nhất nguyên sơ thủy, ý là tiên thiên tất cả. Hết thể hệ tâm, chính là nguyên thần. Lấy thân ngự khí, lấy thân luyện tinh, nhớ ký hắn lưu truyền trị pháp môn. Lão giả truyền công, cũng không đứng ở văn tự, mà là trực tiếp mang theo tể vô hoặc cảm ngộ một phen như thế nào đại đạo lưu truyền, sau đó, tể vô hoặc thân thể tự nhiên sẽ hiểu được như thế nào tổn thần, như thế nào quan tượng, như thế nào vận chuyển điệu tức. Tể vô hoặc tâm thần đi theo lão giả chỉ dẫn mà lưu động. Lão giả nói, võ giả tu hành, nuốt ăn thịt, cường đại thân thể, khí huyết cường hành về sau, tự nhiên cảm ngộ khí tức lưu động, lưu động đến cực hạn, lấy cường hành thân thể, trả lại tâm linh to lớn, thôi động tâm thần. Mà ta mạch này tu đạo, hoàn toàn khác biệt. Chốn dạ mà thân ngưng, thân ngưng mà khí tụ, khí tụ mà tinh sinh. Lấy một lấy sinh vạn, nhất vạn mà quy nhất, đều ta chi thần. Đế vút hoặc từ nơi sâu xa lâm vào trong nhập định trạng thái. Mà hắn thời khắc này tâm thần cường đại, dẫn dắt lưu chuyển khí tức nhiệm môn, cũng là cực kỳ thông thuận, bất tri bất giác, cũng đã là mặt trời lặn về hướng tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông. Giữa thiên địa một mảnh ẩm đạm, vậy mà đã đem xuống. Vào đông tuyết can thời điểm, xa xa muốn so tuyết rơi thời điểm lạnh hơn. Mùa đông ban đêm, cho dù là gõ ngo ngẩm canh phu canh đều muốn mặc thật dày quần áo, phải dùng liệt củi đi khu hàn, tề vô hoặc chỉ là hơi dày đặc chút áo vải, ngồi ở bên ngoài. Bên ngoài gió lạnh lang liệt, thế nhưng là thể nội nhưng lại có một dòng nước nóng. Trong ngoài thủy hòa giao thoa, mà thần tắc gấp đạo trên đó, quan sát đây hết thảy phát sinh, khí tức kéo dài bình thản, thời gian dần qua bình tĩnh lại, cùng núi này xuyên, dòng nước, cây cối, tự nhiên hợp lại làm một. Người vốn là thiên địa một phân tử. Ngay chư thang Trên bầu trời đã có chim tức thanh âm, một cái chim tức rơi vào trong sân mộ lấy của hạ, một cái nhảy tại bả vai của thiếu niên bên trên, sau đó quay người trở lại dùng miệng chải vướt lông vũ, người thiếu niên tóc đen có chút rũ xuống, nhễm sương sớm, con ngươi tự nhiên mà vậy mở ra, nhìn thấy một vòng mặt trời từ chân trời dâng lên, tử khí bốc lên. Thiếu niên an tọa tại cây mai dưới, tắm giữa ánh nắng, khí chất hiên tĩnh. Chim tức trên bả vai chỉnh lý lông vũ. Thiên địa vạn vật đều yên tĩnh. Lão giả vướt râu cười hỏi, "Nhưng phải chỉ ư?" Đa Thiết, đạo gia tu hành bộ phận đến từ đạo gia toàn chân long môn pháp mạch thứ 11 đại tổ sư mẫn vừa được ghi chép. Hoàng đế âm phủ kinh trúng người, đại tống du diễm chú giải đạo đức kinh. Đạo môn nam tông ngũ tổ bạch ngọc tiểm chân nhân. Tham chiếu điển tịch ba ngọc hoàng tâm ấn diệu kinh. Chương 11, làm cầu đại đạo. Tề Vô Hoặc nhìn về phía lão giả, gật đầu đáp lại, mà hắn một động tác, nguyên bản loại kia dán vào tự nhiên khí tức tản đi. Chim tức trấn kinh bay đi. Lão giả nhìn xem chim tức bay đi, cười nói, chờ đến ngươi luyện hóa ra tiên thiên nhất khí thì có thể cùng tiên địa tự nhiên dung hợp, kia thời điểm bạch thú chim tức cũng sẽ không bị ngươi kinh động. Lão nhân nhìn một cái, liền biết rõ Tề Vô Hoặc đã nuôi ra nguyên khí. Cái này không giống như là giang hồ đám võ giả theo đuổi lợi khí không có bao nhiêu giết được hiệu quả, nguyên khí, nguyên tinh, nguyên thần, vốn là muốn đem một người thể xác tinh thần trạng thái đều đẩy lên tới hoàn mỹ nhất giai đoạn. Sau đó tại cái này hoàn mỹ nhất trong trạng thái, đập nhập đạo độ. Lão giả thu tầm mắt lại, vuốt râu nói, "Hôm nay là ngươi lần thứ nhất đạt tọa thổ nạp, chọn vẹn năm canh giờ, ngày xưa không thể như đây, thời gian dài ngồi xuống suy nghĩ, không chỉ hỏng thân thể, cũng sẽ đả thương tâm thần, nửa canh giờ là đủ." Thể vô hoặc gật đầu. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ thân thể của mình phát sinh biến hóa, hô hấp trở nên càng thêm kéo dài, nguyên thần ở trên, khí tức đã thành, nguyên khí lưu chuyển không ngừng, thông dung huyết thịt, Có đặc thù nào đó cảm giác phảng phất thân thể tại trải qua một loại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên. Mặc dù chậm chạp, nhưng lại lâu dài không ngừng. Mà lúc trước loại kia, vận dụng nguyên thần về sau liền sẽ đầu đau muốn. Nức, vô cùng suy yếu cảm giác cũng đã biến mất, trước sau cảm giác sơ. So. Sánh phảng phất như là, lúc trước là hai chân huỷ không, hiện tại rốt. Cục cức đạp thực địa, trong lòng trong chốc loạn ổn rất nhiều. Lão giả ở bên cạnh, đỏ bùn tiểu hoa lô, pha trà, cười nhặt nói, "Ta đạo ra." Nhập môn công phu cùng cao thâm công vụ, chia làm mệnh công. Tính học coi trọng trong lửa cẩm sen, mà mệnh công thì là đáy nước câu. Huỳnh. Thề vô họ nói, đái nước cầu liền, khảm la nước, chỉ thật công là nguyên tỉnh. Lão giả cười mà vỗ tay, nói: "Không tệ, đây cũng là chỉ đến, nguyên tỉnh công phu chính là đệ nhất. Đang một trọng yếu, có nhiều lưu phái không biết rõ khí cùng khí khác. Biệt, đơn thuần lấy nguyên khí hội hợp nguyên thần, đặt chân nhập đạo. Thu ra âm thần xuất khiếu, hướng phía sau không thiếu được hổ sợ. Thức khí dạ bất tử, mà thần linh người chúng tổn. Khí và thần hợp lại, từ bỏ nguyên tỉnh, nhìn như là đạt được tiêu giao. Nhưng cuối cùng bất quá là cái mộ bên trong xương khô cái cục, chỉ có thể tu thành thi giải tiên thôi." "Tế vô hoặc dò hỏi, như thế nào mới có thể đủ đem nguyên tinh tu đến cực hạn?" Lão giả nói, thường nhân tu làm được lời nói, đó chính là thôn phệ đại lượng huyết đục, sau đó lấy võ đạo rèn luyện, cường hóa tự thân huyết đục, khí huyết như thủy ngân, vàng bạc như hiền, nhưng là đây là ngày tiên lịch phản tiên tiên con đường. Đạo môn bên trong, tình là vì tuấn nhất không tạm. Hạch tâm ở chỗ thuần thú. Ngươi, nguyên thần đa thành hữu, lấy nguyên thần thôi động nguyên khí, nguyên khí thông dung huyết mạch, kế tiếp làm mãi nước công phu, từng chút từng chút tự nhiên có thể thành tựu nguyên tinh thuần thú, bất quá Lão giả thanh âm dừng một chút, nhìn xem cặp kia mắt thần quang lưu chuyển thiếu niên, nghiền ngẫm cười nói, bởi vì Hỏa Long đạo nhân cái kia ngọc chẩm đầu, nguyên nguyên thần sa sa so ngươi khí tức cùng nguyên tinh cường đại, nếu như không nguyện ý đi bảng môn tà đạo, muốn đem ba tu hành đến cùng loại cực hạn, có lẽ cần 350 năm. Kia thời điểm làm không tốt khí huyết suy bại, nguyên khí tán loạn, cuối cùng không cách nào đặt chân đại đạo, chỉ có thể đạt được cái toàn thọ, như thế nào, tu ra cái thi giải tiên, cũng có thể chú thế 300 năm 500 năm, thân thể hư thối về sau, nguyên thần bất tử. Số phần tốt, nhận tiên đế phù chiếu, ăn chút thiên tài địa bảo, còn có thể sống chút thời gian. Thiếu niên chắp tay nói, "Nguyện cầu đại đạo." Tốt chí hướng." Lão giả cười to, mà lần sau tay nói, "Bất quá, lão phu nói qua, chỉ dạy ngươi một chiêu. Một chiêu này tùy ngươi tự xử, cùng ngươi trao đổi cũng tốt, chuyển ra ngoài cũng được, nhưng là ta lại sẽ không chuyển cho ngươi chiêu thứ hai." Tuyệt sẽ không nuốt lời. Tề Vô hoặc nghiêm mặt nói, "Truyền pháp tri ân đã là suất đời khó quên, làm sao còn có thể hi vọng xa vời càng nhiều." Hắn làm điểm tâm, hoa màu làm thành bánh cao tương, thức nhắm là hồng khô thịt thỏ xào cải trắng, đậu phụ tử đưa tặng ba quan tiền, sức mua phía trên hơi kém hơn ba lượng bạc, ước chừng là 2 lượng 8 tiền còn chừng Song khi nay chỉ thế, 10 cân mặt trắng mới 1 tiền bạc. 10 cân trà mới hao tổn đến 1 lượng bạc. 3 lượng bạc, đối với hiện tại Tề Vô Hoặc tới nói là rất lớn một món tiền, trên sinh hoạt cũng không cần như thế túng quẫn, ăn xong bữa cơm đồ ăn, lão giả lời nói đêm qua trông coi hắn trông một đêm, bây giờ buồn ngủ, ngáp một cái nằm nghiêng tiếp đi. Tề Vô Hoặc đi tới một bên nhỏ trong khu phòng, mở ra về sau, bên trong âm khí bức người, các loại không cần đến vật đều bày ra tại trong này, có chỉ còn lại có một cái bánh xe, có đầu gỗ cũng làm đòn cân, đã xuất hiện vết rách, đủ loại có rất nhiều. Trải qua thiên thai chi niên người, luôn luôn vô ý thức đem các loại khả năng dùng đến đến đồ vật đều sưu tập, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Tề Vô hoặc kiểm điểm chính mình tiểu bảo khố. Sau đó đẩy ra nửa cái xe đẩy, phía dưới là một cái đám mại. Lại phấn khởi lực khí đem đám mại bản đẩy ra, phía dưới là một cái hình tròn động, ở giữa treo lấy một sợi tơ, Tề Vô hoặc nôn một hơi, nhấc lên từ đến, bản này liền có mấy phần âm lánh khố phòng trong chốc lát trở nên càng thêm lạnh chút, một tia hàn quang lóe ra tới. Kia là một cây kiếm, phù binh kiếm. Năm đó thiên thai, cuối cùng liên quân đội đều có bất ngờ làm phản, bị cuốn ôm theo lại tới đây trên đường, hắn cũng lục tìm một thanh kiếm. Một thanh dao găm, tại như thế thời điểm, không có lợi khí hộ thân, hắn rất khó sống đến nơi này. Đem cái này một cây kiếm lấy ra, Tê Vô hoặc ngón tay phất qua kiếm này, cảm thấy thân kiếm hàn ý, trong lòng yên ổn, có một loại quen thuộc vừa xa lạ cảm giác, quen thuộc là trong động, hắn niên thiếu du học thiên hạ, đã từng học qua kiếm thuật. Mà lạ lẫm thì là bởi vì, cái này dù sao chỉ là trong động sự tình. Cầm kiếm, đem đá mài trả về. Tê Vô hoặc đứng tại sân nhỏ bên trong, cây kiếm này đối với hắn mà nói, vốn nên là có chút nặng nề, không, có biện pháp nhẹ nhõm vững lợi, nhưng là giờ phút này xách tại trong tay, lại là vừa đúng. Tự thân giờ phút này có thể phát huy ra tới khí lực, tướng trưởng giống như là trong mộng 16, 17 tuổi chính mình, Tề Vô hoặc thủ trưởng nắm hạp cho kiếm, cổ tay hơi dùng sức, trường kiếm quét ngang mà qua, phát ra o một tiếng. Kiếm thuật, hoặc là nói, võ công, trừ bỏ sát thương sức chiến đấu bên ngoài, cũng sẽ có rèn luyện thân thể bộ phận, chỉ có cường đại thân thể mới có thể phát huy ra kiếm thuật sát thương hiệu quả. Mặc dù nói cùng tuần hóa nguyên tỉnh cái này trình tự cũng không hoàn toàn tương xứng, nhưng là hắn nhập môn bộ phận, trải qua Tề Vô hoặc nhập chứng, vẫn là có rèn luyện thân thể hiệu quả, Tề Vô hoặc cầm kiếm chậm chậm mà cân đối tốc độ thi triển ra từng cái kiếm chiêu tư thái, gần cốt lôi kéo, rèn luyện khí huyết. Ma nguyên khí là vì khí huyết hòa hợp. Nương theo lấy động tác, có thể cảm giác được nguyên khí tại huyết nhục bên trong lưu chuyển tốc độ dần dần tăng lên, ấm áp tản ra. Cái này đại biểu cho nguyên tinh rèn luyện nhanh một tia. Nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần, ba tu luyện viên mãn, có thể nhập đại đạo. Tê vô hoặc trong mắt, hồi ức trong ngộm các loại trải qua, tuyết nguyệt trôi qua, hồng trần phồn hoa, mà ta dàn mùa, động tác càng phát ra trầm tĩnh, thi triển qua 30 lần về sau, đã ra khỏi một thân mồ hôi dịn, tại cái này giữa mùa đông bên trong. Trên thân ẩn ẩn bốc lên chút nhiệt khí. Bỗng nhiên bước chân đạp đất, vòng eo dùng sức, nguyên bản chậm rãi trường kiếm bỗng nhiên gia tốc, xé rách không khí, phát ra một loạt ngạt một thanh âm vang lên, lưu lại một đạo hàn quang, thanh thế có chút dò người. Kiếm rơi. Phong khởi. Tế vô hoặc khí tức sát na thu liễm như rùa hạt. Một lần nữa luyện tập trong nội kiếm thuật, một là hi vọng có thể từ cái này phía trên tìm kiếm được gia tốc nguyên tinh rèn luyện khả năng, một phương diện khác là muốn cho chính mình một loại phòng thân thủ đoạn. Dục câu trường sinh, cần phải có pháp môn bảo vệ, mà chính mình cầu là đại đạo, tìm chính là trường sinh, không phải muốn nuôi ra toàn tỉnh toàn khí toàn bộ tinh thần mới triệu đi bước kế tiếp, trước lúc này, không có cái gì pháp môn thủ đoạn, kiếm thuật là thuận tiện nhất cũng là đơn giản nhất. Thiếu niên chậm chậm thở ra một hơi, to lớn như thần, ngũ khí hành tẩu ở toàn thân, huyết dục bên trong. Thân thể nhỏ bé run rẩy, tán đi mờ mịt. Mở to mắt, chậm chậm thở ra một hơi đến, tay phải cầm kiếm bình mưng, mu tay trái phụ sau lưng, tóc đen rủ xuống thái dương, một viên hoa rơi rơi vào trên thân kiếm. Gặp hoa nở hoa tàn, như gặp ta cả đời. Thế vô hoặc đấy mắt bình tĩnh kiên định. Run tán hoa rơi. Làm cậu, đại đạo. Lật nhà, gia đình. Lật pháp ngọc tại mời tề vô hoặc về sau. Sau khi về nhà mới thở phào nhẹ nhõm, về sau tất nhiên là tùy ý đi chơi, dù sao chỉ là 15 tuổi người thiếu niên, lúc đầu dự định muốn đi tìm chính mình nhị thuốc, hỏi một chút hắn trong kinh thành chuyện lý thú. Nhưng làm mình phụ thân lại đem nhị thuốc gọi đi. Thế là đành phải rầu rĩ không vui trở về, đi theo người mời tới phu tử luyện đan. Mà cái này thời điểm, Lật Phác Ngọc phụ thân nhìn xem phía trước đó cùng chính mình có 3 phần tương tự trung niên nam tử, cùng trên bàn vàng, sắc mặt sát na ngưng kết, "Ngươi, ngươi nói ở bên ngoài là buôn bán, làm cái gì mua bán? Một năm thời gian, đến kim trăm lượng, lại có như thế lợi ích." Lật Phác Ngọc nhị thuốc lập nhất tiên nói, chỉ là mua bán." Lật Dược Lân sắc mặt khó coi nói, "Như thế bạo lợi, mua bán? Ngươi chẳng lẽ thương gia miệng?" Lật Nhất Tiên, "Không phải bán người." Hắn thở dài, có chút ngượng ra sau, "Mà là bán quỷ." "Chương 12, người bán quỷ?" "Bán quỷ?" Lật Dược Lân sắc mặt hơi dừng lại, thế gian có các loại mua bán, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua có người bán quỷ, trong lòng lại là lo lắng lại là nghi hoặc, vội vàng thúc giục nói, "Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi mau nói đi." Lật Nhất Tiên nhấp một ngụm trà, hơi chút hồi ức, lúc này mới từ từ mà nói thuận, "Kia là một cái đường ban đêm, ta lúc đầu tại kinh thành phủ cận mua bán." ta tính toán tỉ mỉ, luôn cảm thấy liền xem như không kiếm bao nhiêu, chỉ ít leo lên những cái kia đại nhân vật, tổng không đến mức mất cả chỉ lẫn trại. Đáng tiếc ta, ta còn là bồi thường. Ta quá ngu, quá ngu a. Hoàng triều bên trong những cái kia đại nhân vật, mặt ngoài hòa hòa khí khí, nhưng là khi ra tay, so với ai cũng muốn hắc, so với ai cũng muốn tàn nhẫn, rút khô cốt tủy, lột sạch huyết dục, một điểm vốn ban đầu mà đều không thể lưu lại a. Bồi thường tiền a, không có mặt về nhà. Ta cũng chỉ phải ở bên ngoài quay trở ra, nghĩ a nghĩ, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gỡ vốn biện pháp, thế nhưng là vẫn là nghĩ không ra, nhớ lại nhà đi. Nhưng là cứ như vậy đẩy bụi đất về nhà, trong nội tâm hiện tại quả là là không cam tâm, không cam tâm a. Đi tới đi lui, không biết rõ cái gì thời điểm, đi tới ngoài thành ba dặm nói cây ngõa rạp phía dưới. Ta chính là tại cái này thời điểm gặp được quỷ. Lúc ấy nó bỗng nhiên xuất hiện. Ta cháng lầy là gan hỏi nó nó là ai. Hắn nói, ta tức quỷ vậy. Sau đó hỏi ta, khanh thuộc hay? Ta làm thời điểm nhỏ muốn chết, nhưng là vẫn sợ chết, nói người không thể tránh khỏi cái chết, cắn răng nói, ta cũng quỷ vậy. Quỷ nghĩ hoặc không thôi, vòng quanh ta đi nửa ngày, nói, vậy ngươi muốn đi đâu? Ta trả lời hắn nói, ta muốn đi huyện thành thành phố lớn. Quỷ kia mừng lớn nói, "Ta cũng muốn đi huyện thành thành phố lớn." Ta một cái liền toàn thân tay chân lạnh buốt, biết rõ cái này thành phố lớn khả năng không phải một chuyện, thế nhưng là lời đã ra miệng, cũng không có biện pháp lại nuốt trở về. Cho nên, quỷ kia đuổi theo ta. Ta bất đắc dĩ, đành phải cùng hắn cùng đi. Một cái quỷ ở phía sau, ta toàn thân tay chân đều cứng ngắc lại, quỷ kia ngược lại là nhẹ nhõm tự tại, nói, "Dạng này đi quá chậm, cũng quá mệt mỏi, không bằng nhóm chúng ta lẫn nhau cõng lẫn nhau, thế nào?" Quỷ kia trừng mắt ta nhìn, một đôi mắt xanh mơn mởn, ta không dám cư tuyệt, sợ bị hắn nhìn ra cái gì tới. Chỉ cần cắn răng đáp ứng, Con quỷ kia đầu tiên là công ta, một hơi đi 10 dặm địa. Sau đó hỏi, "Khanh làm sao nặng như vậy, không phải quỷ a?" Quỷ kia nói chuyện tởm điểm, trong mắt sáng lết, khóe miệng bên trong rũi ra răng nanh, chảy ra nước bọt tới. Ta lúc ấy trái tim đều muốn ngừng lại, đành phải cưỡng ép nói, "Ta vừa mới chết, cho nên tương đối nặng mà thôi, không nên suy nghĩ nhiều." Sau đó đội ta cùng hắn, quỷ nhẹ bâng bệnh, cho nên ta có thể bước chân tăng tốc, dạng này lẫn nhau trao đổi lấy kinh đi khoảng chừng 3 quay về, trong nội tâm của ta sợ hai hơi thiếu một chút, nghĩ nghĩ dạng này thời gian dài khẳng định lộ tẩy, khó tránh khỏi bị quỷ trô ăn, cho nên lừa hắn nói ta vừa mới chết, vừa làm quỷ, làm quỷ có cái gì cấm kỵ sao? Quỷ hồi đáp, duy không thích đầu lấy máu. Tiếp lấy đi lên phía trước thời điểm, gặp một dòng sông, quỷ đi qua thời điểm, cơ hồ là tung bay đi qua, không, có nửa điểm thanh âm, ta đi qua thời điểm thanh âm rất lớn. Con quỷ kia lại bắt đầu hoài nghi ta. Lần này đáy mắt của hắn buộc lên màu đỏ ánh sáng, khóe miệng nước bọt đã chảy xuôi xuống tới, liên liên ngón tay đều dỗi ra màu đen móng tay, móc câu cong, ngón tay biến thành xanh lét. Rung cái gì lên tiếng to lớn như thế? Ta trái tim đều muốn nhảy ra, nhưng là hắn tựa hồ không có phát giác. Đành phải giáng chống đỡ lấy ra mà nói ta mới vừa vận chết à, mới chết thành quỷ, không quen dùng làm quỷ biện pháp qua sông, chớ trách chớ trách. Quỷ kia trên trên dưới dưới nhìn ta chằm chằm, không có lên tiếng. Ta cảm thấy, hắn không phải nhận không ra, mà là coi ta là thành xúc vật quỷ, là dự định muốn tới trợ quỷ phía trên, mới đem ta đi bán, đào vui vẻ là gan, rút gân nội tủy. Hắn quả nhiên không có đi thường quy thành phố lớn, mà là đến huyện thành phía ngoài lớn dưới tán cây hoè, gõ cửa 3 lần, hô to mấy âm thanh mở cửa, sau đó phía trước ra đường, ta vừa ngẩn tâm, thừa dịp lẫn nhau trao đổi lấy có cơ hội, một cái nâng lên đến hắn. Nhanh chóng hướng bên trong chạy, hô lớn, bán quỷ Bán quỷ. Quỷ kia không ní tới. Người nghèo, quỷ đều sẽ bán. Quỷ kia tại trên người của ta hô to, muốn leo xuống thời điểm, thi triển biến hóa chi thuật, biến thành một con ong dê, một cái tránh ra khỏi, ta cắn nát đầu lưỡi, đầu lưỡi máu phun tại trên người hắn, hắn liền không thể lại biến hóa. Nhưng ta lo lắng thời gian dài, hắn sẽ biến trở về đến, cho nên đem hắn bán cho một cái lão đạo sĩ, cái kia lão đạo sĩ dùng một cây khảm nạm ngọc thạch dây thường nắm dê, đem nó lôi đi. Cho ta một cái bao, ta trái tim nhảy dồn dập, chạy trở về an toàn địa phương, mở ra xem, kém chút choáng váng con mắt. Bên trong có trân đủ 150 lượng vàng. Một bình trà uống xong. Lật Nhất Tiên Cố Sự cũng nói xong, hắn nói chuyện thời điểm, thủ trưởng đều đang run rẩy, thật vất vả mới an định lại, có thể biết rõ, dù là hắn bây giờ trở về nói lại đến trật tự rõ ràng, nhưng lúc ấy là có bao nhiêu sợ hãi. Sắp sửa đạp sai, dù là một bước, khả năng liền đã chết rồi. Lật Dược Lân nghe được cơ hồ muốn quên uống trà, sau đó tốt âm thanh an ủi huynh đệ, mà Lật Nhất Tiên thở ra một hơi đến, nói, "Bất quá, hiện tại tốt, nhóm chúng ta có nhiều như vậy vàng, nhiều như vậy, nhiều như vậy vàng a. Nhà chúng ta không đơn giản có thể ở chỗ này đặt chân, còn có thể đi ra ngoài, đi phủ thành, đi quận thành." đi càng lớn địa phương. Làm dạng dỡ tổ tông, ta không hề có lỗi với tổ tiên, không hề có lỗi với cha mẹ. Lập Nhất Tiên lời nói lại có chút loạn. Lật Dược Lân An uỷ hắn, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nhìn xem kia trên bàn vàng, nói, bất quá những lại vàng, dù sao cũng là cái kia trợ quỷ bên trong, bán ác quỷ mới đến, có thể hay không dẫn tới càng nhiều ác quỷ. Lập Nhất Tiên lắc đầu nói, yên tâm đại ca, ta chính là lo lắng chuyện như vậy, cho nên mới chuyên môn đi một chuyến kinh thành, ở nơi đó đạo quan bên trong kiền tâm cầu nguyện, lại mời đạo trưởng trừ tà trấn hung, lúc này mới an tâm, trở về quay về Trung Châu trong nhà. Về nhà lần này, ta liền không có ý định lại ra ngoài rồi. Cưới vợ thành thân, dàn xếp lại. Yên tâm. Lật nhất tiên cười an ủi. Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không có việc. Giang Dác, lưỡi bừa đánh rót, đem túi bổ ra tới. Tê Vô hoặc nhấc lên lưỡi bừa, nhìn xem bên cạnh đã bổ ra đến chồng chất lên túi, sau đó ngẩng đầu nhìn phía xa núi, dưới ánh mặt trời, cái này một ngọn núi cho người ta một loại an bình tĩnh mịch cảm giác. Tuyệt không lớn, không có phong núi, là chuyện của ta. Nói đến, ngày mai sẽ là lần phát ngọc mời hắn đi lật nhà thời điểm. Đợt Một chương này cố sự nguyên hình đến từ tảo phi liệt dị truyện chỉ định bá bán quỷ. Chương 13, Trộm Tiên Lương. Tê Vũ hoặc nhìn một chút tiên núi, trong lòng suy tư dưới, quyết định lên núi đi một vòng, tuyết rơi về sau trên núi tuyết đọng không giống trong thành nhanh như vậy mà tan, đi qua có ngấn, cho nên vào đông tuyết hậu nếu như không có phong sơn, thường thường có thể có thu hoạch rất nhiều. Không đề cập tới vào đông to mọng con thỏ, nếu là có thể tìm tới măng mùa đông. Hôm nay ban đêm đúng là được ăn ngon. Măng mùa đông hầm thịt khô, lại thêm mấy cái mới làm bánh bao không nhân. Tính toán, ngày mai đi lập nhả thời điểm, luôn luôn muốn dẫn lấy chút lễ vật, măng mùa đông cũng chính là phù hợp. Tiểu Nhiên nghĩ nghĩ, đem dao găm dựng ở sau thắt lưng, thanh kiếm ném tới cái gùi bên trong, cầm một cái vải xanh cho che quất, sau đó con cái gùi, cùng lão giả nói một tiếng, liền hướng trên núi đi đến. Cảm ứng được nguyên khí về sau, bước chân cũng càng là nhẹ kiện, lấy thần ngự khí, lưu chuyển quanh thân, chạy như bay, khí huyết hòa hợp, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, rất nhanh liền thuận thói quen trên đường nhỏ núi. Trên núi bao phủ trong làn áo bạc, một mảnh trắng tinh, gió rét thổi tới, chưa phát giác linh ý, chỉ là nhẹ nhàng quan quái, tê vô hoặc thả nhẹ bước chân, dựa theo năm đó cái kia đội chính mình còn sống đi ra đại phu thuận miệng nói lời. Đông Nhật Sơn bên trong, có thể đi tìm các đẳng dễ, mai nhỏ chính là các căn phấn, nhưng đâu đói, hương vị còn không tệ, có thể tìm ra núi hoan quốc, còn có kim cương dây leo, kim cương dây leo trái cây tại mùa đông kết xuất đến, đỏ rực, tại mùa đông phi thường dễ thấy, lại gọi là đèn đỏ quả, dễ cũng có thể dùng để nấu canh. Bán được tiệm thuốc bên trong, bọn hắn cũng thu, tiểu quan cũng muốn. Có thể làm thuốc, cũng có thể nấu rượu. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, cái này một ngọn núi như bảo tàng, một năm bốn mùa đều có thể ở bên trong tìm tới có thể ăn độ vật, luôn luôn đói không chết. Tê Vũ hoặc tại Hoàng Lương nhất ngộng bên trong, Đạt được thượng thừa cơ duyên, nguyên thần đổi đạo, thể hiện tại bên ngoài chính là sức quan sát cũng tăng lên rất nhiều, so với ngày xưa đến, lại càng dễ tìm tới các loại lâm sản. Rất nhanh sau lưng cái gọi bên trong liền đã trang nó nữa, phần lớn là măng mùa đông cùng kim cương dây leo. Về phần các đặng dễ, nếu là có thể tìm tới, một cái liền có 10 mấy cân, chỉ là đáng tiếc, Tề Vô hoặc tại ngày mùa thu tiêu ký qua mấy cái địa phương đã không có, nhìn, cũng không chỉ có một mình hắn phát hiện những cái kia các đặng. Tề Vô hoặc cũng là không thèm để ý những này, chỉ là tiếp tục tìm kiếm. Bỗng nhiên tại một chỗ dưới sơn nham mạch, phát hiện một chủng loại giống như bách hợp là cây. Mặc dù khô cạn, nhưng là hình thể đại khái vẫn còn, con ngươi hơi sáng, bước nhanh tới, cẩn thận quan sát, đây là lão hổ hương. Vận khí thật rất tốt a. Thê Vô hoặc trên mặt hiện ra vui vẻ ý cười. Trừ bỏ 70 năm chằn chọc như ngậm, dục câu trường sinh đốn nộ, trong ngực lưu lại chỉ là lĩnh nộ mộ cùng một chút như ngậm ấn tượng. Hắn dù sao chỉ là cái 14 tuổi thiếu niên, lấy ra mang theo người dao găm, cẩn thận nghiêm túc bắt đầu vây quanh cái này bách hợp trạng là cây đảo móc, ngóc da rễ cây giống như là trúc roi, lại có chút giống như là đường sống. Thê Vô hoặc con mắt đều sáng lên. Lão hổ hương, lại gọi là cây trảo sâm. Tiệm thuốc bên trong là một loại cảng văn nhã chút danh tự, gọi nó Hoàng tinh, thu giá tiền, là cái này một tòa trên núi sản xuất dược tài bên trong quý nhất. Nói là cái gì? Tiên nhân lương thực dư. Cho nên mấy năm trước rất nhiều người lên núi tìm Hoàng tinh, càng ngày càng ít. Không nghĩ tới nơi này còn có thể tìm tới. Tê Vô Hoặc cẩn thận nghiêm tốc thu hồi lại, nhớ lại đi bán đi, có thể đổi chút tiền, sau đó lại nghĩ tới, cái này lão hổ hương tựa hổ cũng là có thể ăn, chần chừ một lúc. Trong nhà hiện tại có 3 quan tiền, có thể hơi lưu lại điểm a. Ừm, cho Tô Tiên Sinh lưu lại 1 phần 3. Tê Vô Hoặc cẩn thận nghiêm tốc thu hồi lại, nhớ lại đi bán đi. Có thể đối chút tiền, sau đó lại nghĩ tới, cái này lão hổ hương tự hồ cũng là có thể ăn, trận trì một lúc. Trong nhà hiện tại có 3 quan tiền, có thể hơi lưu lại điểm a. Ừm, cho Tô Tiên Sinh lưu lại 1 phần 3. Sau đó bán đi một điểm, còn lại cùng lão tiên sinh cùng một chỗ ăn đi. Mặc dù nói trong nhà có một chút tiền liền phung phí là rất tồi tệ thói quen, nhưng là, đây là chúng ta đạo được, thôi xa xỉ một chút xíu, cũng có thể đi. Tê Vô hoặc dùng vài thô đem Hoàng Tình cẩn thận nghiêm túc bậc lại, sau đó mới phóng tới cái giường phía trên nhất địa phòng, lúc này mới ngồi thẳng lên, nhìn quanh Tử Tuần, hy vọng có thể lại tìm đến chút Hoàng Tình. Có gió phất qua. Trong lòng Cố Độc, thần tùy theo động, liền đã là pháp. Pháp thông thiên địa, chính là thần thông. Nguyên khí bốc lên, nguyên thần thả ra. Trong một chớp mắt đảo qua xung quanh, vậy mà lại phát hiện một gốc hoàng tinh, Tề Vô hoặc không có đi lấy cái này một gốc, mà là làm tìm tới viên thứ 3 thời điểm, mới đi đào một bộ phận, cái này hoàng tinh cũng là trong núi ta vật, Tề Vô hoặc không nên ý đem dễ đều toàn bộ lấy đi. Tề Vô hoặc dạng này đi đi đến hái, nguyên thần tản ra, lấy nguyên khí làm nắm nâng, cái này một tòa trên núi tất cả hoàng tinh đều chạy không khỏi cái môn này siêu tầm thần thông hình thức ban đầu. Cứ như vậy, Đông Nhiên Tề Vô hoặc có một loại nguyên thần pháp vỡ cái gì đồ vật cảm giác, sau đó tại một tòa dưới vách núi đá, phát hiện nhất là tráng kiện bạch hồ lá, cho dù là tại Z đậm bên trong cũng có một cỗ bí quang. Tề Vô hoặc hiểu được chút y thuật, mua bán hoàng tinh dược tại thời điểm, cũng muốn căn cứ năm đến xác định mùa bán giá tiền, thoáng phân biệt trên phiến lá đường vân, không thể tin được, đây là cơ hồ muốn 1000 năm hoàng tinh. Hoàng tinh có thể lớn như vậy bao lớn sao? Hắn vô ý thức nhấc lên dao găm. Dạng này lớn hoàng tinh, sợ không phải có thể đổi được vạn lượng bạc. Thế nhưng là cái này thời điểm, kia có thủ trưởng phẩm chất phiến lá hoàng tinh lại bỗng nhiên bắt đầu run rẩy lên. Phiến lá như là tay đồng dạng tụ lòng, trên mặt đất lăn một vòng, hóa thành cái bé gái, chải lấy xoành, chỉ đem lấy một cái cái yếm nhỏ, trên mặt đất không trô ở dập đầu hạ bái, y y li nh nh nh nh nói không ngừng. Mặc dù nghe không hiểu đây là tại nói cái gì, nhưng là đối phương nguyên thần sợ hai thỉnh cầu lại vô cùng rõ ràng. Tê Vu hoặc nói, ngươi nói là mời ta không nên lấy xuống ngươi. Kia bé gái lại liên tục gật đầu lễ bái. Tê Vu hoặc nhìn xem kia hoàng đình, thầm nghĩ, những cái kia nhất nguyên sinh hoàng đình liền cũng được. Hoàn tình loại thực vật này, đồng dạng dài mấy năm liền sẽ hư tối, dạng này có thể sinh trưởng đến cả năm, khẳng định trải qua không biết rõ bao nhiêu cực khổ cùng thị mật. Quân tử hái tại, lấy chỉ có đạo. Chính mình vì chút bạc, tội gì muốn hỏng người bên ngoài ngàn năm chờ đợi đâu? Thế là buông xuống dao găm, mỉm cười nói, "Thuật, ta sẽ không hái ngươi." "Bất quá, ngươi làm sao lại trốn ở chỗ này, dạng này dễ thấy, không sợ bị phát hiện sao?" Bé gái vẻ mặt cầu xin. Trung quanh nhưng thật ra là có mùi thuốc tự nhiên hình thành hứa trận. Chỉ có những cái kia tu ra nguyên thần pháp lực chân nhân có thể đi vào, nhưng là người này lại không có pháp lực, cứ như vậy tiến đến rồi. Tề Vô Hoặc nhìn thấy cái này, tiểu nhân mà hai tay nâng cầm lên, mặt mũi tràn đầy hoang mang cùng thất bại bộ dáng, khẽ mỉm cười, rồi tay ra chỉ nhẹ nhàng chọc lấy hạ gương mặt của hắn, nói, "Lần sau cần phải ẩn nấp cho kỹ, đừng lại bị người tìm được." Kia bé gái liên tục gật đầu. Tề Vô Hoặc đang muốn đứng dậy, đột nhiên trên vách núi đá truyền đến một tiếng mắng to thanh âm, "Cường đạo." "Cường đạo a?" "Cường đạo, rả sao?" Tề Vô Hoặc vô ý thức ngẩng đầu. Lại là không thể nhìn thấy có người nào đang kêu gọi, hắn dạng này tư thái tựa hổ ngực lại là chọc giận cái kia hô to người, để nó tiếng gào lớn hơn chút, dạng này Tề Vô Hoặc mới khóa chặt mục tiêu. Nhìn thấy trên vách núi đá, một cái hiếu nhìn hắn chằm chằm, lớn tiếng nói: "Đương nhiên là ngươi a, ngươi, ngươi, nhân loại. Ngươi vì cái gì trộm nhóm chúng ta thật vất vả gieo xuống hoàn tinh?" Chương 14: Con nhưng nguyện ý nghe tà chỉ đạo. Hoàn tinh. Tề Vô hoặc vô ý thức lôi kéo phía sau cái gùy, nói: "Những này hoàn tinh là các ngươi trồng." Tiêu Hoa hiếu động hạ mỏng, ủy khuất nói: "Đương nhiên là các ngươi nhân chi trước liền đem nhóm chúng ta trên núi loại tốt hoàn tinh đều đào hết. Nhóm chúng ta thật vất vả lại lần nữa gieo xuống tới, thật vất vả vừa giải ra, các ngươi tại sao lại đến rồi?" Tề Vô hoặc nghĩ nghĩ, nói: Vậy làm sao có thể chứng minh đây là các ngươi trồng giữ tại mà không phải núi này bên trong đặt hữu?" Kia hiếu khó thở nói, khẳng định là nhóm chúng ta gieo sựa, nhóm chúng ta đều đã làm tốt số hiệu, không tin ngươi nhìn. Kiêu hai lần liền từ trên vách đá nhảy xuống tới, động tác nhẹ nhàng, chỉ dẫn lấy tề vô hoặc đi xem. Quả nhiên mỗi một cái trồng hoàng tinh địa phương đều có làm tiêu ký, hay là hòn đá nhỏ đong đượ, hay là tại cây cối đằng sau ẩn giấu cái tiểu thẻ tấm, không một không đối ứng, mà cái kia hiếu tại vách tới này chút thời điểm Mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý, cùng Tề Vô hoặc thời niên thiếu chạy nạn rơi vào yêu quốc, những cái kia động một tí ăn thịt người quái vật hoàn toàn khác biệt. Nguyên Thần thấy, hắn quanh thân thanh linh chỉ khí. Tề Vô hoặc hiếu kỳ nói, ngươi là Lục yêu? Kia hiếu cường điệu nói, là Lục Linh. Ai nha, không nên hỏi ta, ngươi nhìn, đây là chính chúng ta gieo, cho nên ngươi phải trả cho ta. Tề Vô hoặc gật đầu nói, là ngươi gieo xuống, vốn nên là ngươi. Nói xong quả nhiên cởi xuống cái gùi, đem bên trong hoàng tinh lấy ra. Kia hiếu đếm ra đến một bộ phận, sau đó nhưng lại đem bên trong một phần nhỏ phân cho Tề Vô hoặc, nói, đây là ngươi. Ta sao? Đúng vậy a, ngươi giúp lấy nhóm chúng ta móc ra, xem như thủ lao. Tiên mai con gia hiệu Tề Vô hoặc dùng bố đem hoàng đình bọc lại, thay một cái bao vác tại mai con trên lưng, còn đánh cái kết, lúc này mới hài lòng vung lấy cái đuôi nhỏ đi lên phía trước. Ngày mới bước, Nghi Nghi quay đầu, nhìn xem Tề Vô hỏi nói. "Bất quá, ngươi là tốt gia hỏa. Hôm nay nhóm chúng ta có yến hội, ngươi có muốn hay không cùng đi a?" Người mặc vải xanh quần áo thiếu niên Nghi Nghi chỉ mình cười nói. "Ta cũng có thể sao?" "Đương nhiên có thể a." La trên núi yến hội mà. Trong núi bao phủ trong làn áo bạc, một cái mai con ở phía trước nhẹ đi. Người mặc áo lam thiếu niên tóc đen đóng tốt, có cái gù, mặt mộp mạc trầm ngọn mùi dài, dẫm tại tuyết động trên từng bước một đi lên phía trước, tay kéo lấy cái gù móc treo, hiếu kỳ nói: "Bất quá, ngươi biết nói chuyện, là từ đâu học?" Lục Nhi Dương Dương đắc ý ngẩng đầu lên, nói: "Ta đương nhiên biết nói chuyện a. Nhìn, ta đã luyện hóa huynh cốt, có thể nói chuyện, nuôi thành nguyên tinh, thử dự, đồng dạng hiệu chỉ có 20 năm tuổi thôi, ta thế nhưng là có thể sống 100 năm." Con cái gù thiếu niên nói: "Tu hành về sau chỉ có thể sống hơn 100 năm sao?" Kia hiệu hừ một tiếng, nói: "Ngươi cho rằng tất cả sinh linh đều giống?" Như người giống nhau là trường sinh chủng sao? Thể vút hoặc nghi hoặc, trường sinh chủng. Người cũng chỉ là có thể sống đến 7, 8 chục tuổi a. Theo một bộ thân ngươi tại trong phúc không biết phúc dược khí, hồi đáp, nhưng là 15 năm về sau hiệu chính là hiệu giả a. Nó nhảy dựng lên đến một khối trên tảng đá, nói: "Cha cha của ta là bị trong đám người đạo sĩ thu dưỡng, kia thời điểm là núi lửa, cái kia đạo sĩ đem nó ôm trở về đi, cha cha của ta khi còn bé, cái kia đạo sĩ chính là lớn như vậy, cha cha của ta trưởng thành, có thể trong núi tới tới đi đi, đạo sĩ là cái dạng kia, cha cha của ta chết già thời điểm, cái kia đạo sĩ là cái dạng kia." Trong núi rất nhiều dã thú, từ sinh ra đến chết, người dịện mạo cũng sẽ không có biến hóa quá lớn, cường đại lại có giải giảng giật tuổi thọ, có được gấp 5 lần tại tuổi thọ của chúng ta, đó không phải là trường sinh trùng sao? Mai con nghi hoặc không thôi, sau đó nói, ta có thể tu hành đến sống đến hơn 100 tuổi, liền đã rất lợi hại á. Tê Vô hoặc nghe vậy suy nghĩ một một lát, cười nói, cũng có đạo lý. Trong lòng thì là nghĩ đến, như thế xem ra, tuổi thọ, trường sinh kỳ thật cũng chẳng phải tuyệt đối, đối với Hiểu tới nói, 5 năm nhất đại, tu hành đến có nhân loại cực hạn tuổi thọ, liền đã có thể sống qua 20 đời Hiểu, được xưng tụng là cái lão tổ tông. Nhưng lại đối với người mà nói, cái này bất quá chỉ là tam tại toàn cảnh giới. Mà đối với Phù Du tôi nói, triều sinh mộ tử, liên liên hiệp tổ tổ, theo chúng đã dài rằng rực mà không thể tư nghĩ đi. Người thiếu niên trong lòng trong sáng, lẩm bẩm: "Tuế nguyệt dài rằng rực, nhân sinh giữa thiên địa, hưởng trăm năm thọ. Nhưng cùng thiên địa so sánh, cũng bất quá là Phù Du mà thôi." Triều sinh mộ tử, Lộc Linh ở phía trước ngẩng gọn, nghe được người phía sau nói lời, cảm thấy thật kỳ quái a. Người có thể sống 7, 8 chục năm, 7, 8 chục năm ai? Làm sao có thể nói cùng Phù Du đồng dạng đâu? Bất quá, Phù Du lại là cái gì? Người kỳ quái, kỳ quái. Đỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng to cười lớn thanh âm, ha ha ha, tốt một câu, cùng thiên địa so sánh, cũng mất quá là phụ du mà thôi, vạn vật sinh tại giữa thiên địa, lại có ai không phải như thế. Nhìn, cái này một đầu nai con là tìm được khó lường khách nhân a. Bằng hữu, mời tiến đến đi. Thanh âm vang khoáng không thôi, chấn động đến trước mặt cây lâm đô run run, run không thôi, kia lộc linh nhảy mấy cái từ cây tối núi rừng khoảng cách bên trong chui vào, sau đó dừng lại bước chân, quay đầu, đôi mắt đen lấy nhìn xem tệ vỗ hoặc, tựa hồ là để hắn tiến đến. Thiếu niên cười một cái, đưa tay đẩy ra ngăn ở trước người cảnh tụng, xoay người Cảnh tung jun jun, tuyết rơi nhập lâm sam, áo vải xách xệ, con người đen bóng như thần tình, đi vào, nói một tiếng qué dậy, ánh mắt đột nhiên trống trải. Đây là một mảnh khoáng đạt mặt đất bằng phẳng, tuyết rơi chưa tan, ở giữa đặt vào tại vào đông như cũ xanh biếc mạng lớn lá chuối tây, lá chuối tây phía trên, bày đầy các loại trái cây cùng rực rỡ, trước mặt trên bệ đá, nam sắc nằm lấy một cái điếu tình bạch nhệ hổ. Thân dài nhìn một cái, khoảng chừng hơn trượng, cái đuôi hướng hở rơi xuống bạo động, đứng, dậy, hắn cái chán tới mặt đất, đã muốn cùng tể vô hoặc đồng dạng cao, mồ hổ phế con người mang theo một cỗ tĩnh mịch cảm giác nhìn xem, kia lam sam thiếu niên Tề Vô Hoặc nhìn thấy kia mãnh hổ, thân thể bản năng cứng một cái. Chợt cảm nhận được kia mãnh hổ trên người thanh linh chi khí, khẩn trương cảm giác buông lỏng xuống tới, mãnh hổ nhìn thấy Tề Vô Hoặc, nhận ra đây là vài ngày trước, đem vị kia cao thâm mặc chắc lão giả dưới lưng núi đi người chiếu niên, ngày đó hắn mặc dù không có xích lại gần đi ngay đạo, lại nghe được có còn lại hổ thú để cả qua. Cảm thấy chỉ cảm thấy quả nhiên không hổ là bị kia lão giả nhìn chúng người, có thể nói ra mới kia lời nói ngữ, mở miệng nói chuyện, thanh âm phảng pháng. "Tiểu Hưng đệ, ta chính là núi này sơn thần, hôm nay cuối năm đại yến, ngươi là đang lúc lúc đó." Tề Vô Hoặc chắp tay nói, ngược lại là vừa lúc mà gặp Sau đó nhìn thấy kia mãnh hổ bên cạnh một tòa thanh đồng đỉnh, Mai con nhảy xuống, đem phía sau bao khỏa cởi xuống, bên trong hoàng tình toàn bộ địa, toàn bộ đều đổ vào. Mai con tối lui về sau, từng cái viên hổ leo trèo mà tới, đem các loại lại lớn lại xung mãn trái cây bỏ vào kia trong đỉnh. Sau đó là hồ ly tha đến linh thảo, bạch xà mang theo nhân sâm, toàn bộ đều để vào trong đó, đệ vô hoặc tại kia Mai con ánh mắt nhắc nhở dưới, cũng đem phía sau trong bao hoàng tình bỏ vào. Mị ảnh hồ nói chuyện thời điểm cũng mang theo trầm thấp hổ gầm, nói, "Này là ta chỉ bảo. Cuối năm một hồi, rất nhiều linh quả để vào trong đó, rèn luyện linh dịch, ẩm tức chỉ." Nhưng duyên tọ 1 năm, tôi luyện thể phách, tinh thuần nguyên tinh, với tu hành phía trên, rất có ích lợi, ta chính dùng cái này trở thành sơn quân. Cuối năm tụ lại, lấy thành linh dịch. 3 năm một rồi, lấy luận đạo pháp. Tề Vô Hoặc nói, tinh thuần nguyên tinh. Mãnh hổ gật đầu, cái khắc tinh quái cũng không biết rõ nguyên tinh hai chữ hàm nghĩa, hắn cũng liền tùy ý nói ra, nhìn thấy Tề Vô Hoặc phản ứng, tựa hồ biết rõ, thế là cười hỏi, con biết nguyên tinh pháp môn hay không? Tề Vô Hoặc lắc đầu nói, không biết rõ pháp môn, chỉ là biết rõ nguyên tinh. Mãnh hổ khẽ hứa cảm, sau đó lại nói, như thế, con nhưng nguyện ý nghe ta chỉ đạo? Chương 15, Maính hổ giảng đạo. Tu hành pháp môn, nếu là đi bảng môn tà đạo, giờ phút này tề vô hoặc đã hết có thể đi nhập đạo. Tu hành thần thông, còn nếu là muốn đi kia đường hoàng chính đạo, cần muốn toàn tâm toàn khí toàn bộ tinh thần. Nguyên thần đã thành tựu, nguyên khí đã nuôi ra, chỉ là nguyên tinh cũng không pháp môn. Cái này lộng lẫy maính hổ nghiêm mặt hỏi thăm, cần phải nghe ta chỉ đạo, thần thái trang trọng phảng phất là tại tuyết này rừng trúc bên bờ, xem tuyết luận đạo thu của đạo nhân. Thiếu niên ngưng ngẩn, sau đó đem giỏ trúc buông xuống, chỉnh lý quần áo, chắp tay đáp lại nói: "Cố mông uấn, không dám mời mà thôi." Maính hổ cười to âm thanh chấn vải rặng, để rừng cây tùng đều chấn động, trên cảnh cây bông tuyết rơi xuống, mãnh hổ cười nói, mời quân ngồi xuống. Cái này bị bạch tuyết bao trùm mặt đất, nghiêm nhiên chính là một tòa đạo trượng, mãnh hổ ngồi ngay ngắn trên nhất trên tảng đá, mà tệ vô hoặc đang ngồi tại một bên, rất nhiều thông linh tính giá thú, đều nhất nhất ngồi xuống tới, viên hổ vào đầu bậc hai, linh mãng có lại, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, phi điều liêm cánh, rơi vào thân cảnh phía trên. Mãnh hổ con ngươi đảo qua, sau đó chậm rãi mở miệng. Hôm nay có mới đạo hữu nhập điển, do đó giảng đạo, tu hành thời điểm, thủ trọng nguyên tinh. Cái gọi là nguyên tinh, là vì vạn vật sinh linh, huyết nhục bản nguyên chi vật. Bình thường võ giả, bàn môn tà đạo đều nói tinh là vì khí huyết ngân cốt, kỳ thực sai xa vậy. Dùng cái này tu hành, như trèo cây tìm cá, càng tu càng xa. Như thế nào nguyên tinh? Đại đạo có lời nói, trong hoàng hốt tìm có tượng, yếu minh bên trong kiếm thần tinh. Có hay không bởi vậy tự tự nhập, không thấy nghĩ như thế nào được thành. Ma đạo tổ đạo kinh bên trong, thứ 21 thiên có lời, nói chỉ là vật, duy bừng tỉnh duy hốt. Hốt này bừng tỉnh này, trong đó có tượng, bừng tỉnh này hốt này, trong đó có vật, yếu này minh này, trong đó có tỉnh. Cái này tỉnh, chính là nguyên tinh ý tứ. Sương hoàng hốt, sương diểu minh Ý tức là chỉ, này nguyên tinh cũng không, phải là có hình có chất tồn tại, mà nằm ở mật tại ngũ tạng lục phủ toàn thân bên trong, lại tiếp tục nói, là yếu minh bên trong kiếm chân kinh. Cái gì là kiếm đâu? Chính là tìm kiếm. Lấy cái gì tìm kiếm? Lấy thần đi tìm. Đạo tổ lời ờ ờ ý tức là được. Nguyên tinh thâm sâu giấu tại toàn thân bên trong, nhưng lại không phải có thể tại bình thường cảm giác được, duy trì có hốt hoảng thời điểm, có thể cảm ứng được, lúc này lấy thần là thể, lấy ý là dùng, tại như có như không thời khắc, tại toàn thân bên trong, thải nhi luyện chỉ. Đây cũng là luyện tinh hóa khí bên trong luyện tinh công phu. Ý là tìm kiếm được toàn thân nguyên tinh hái ma luyện hóa. Ma vì cái gì muốn luyện hóa đó? Lấy một vật chi thật, quan sát vạn vật chi tính, đơn giản nặng nhẹ sơ khí, là bởi vì cái này nguyên tinh là tất cả sinh mệnh bản nguyên vật chất, là sinh mệnh căn cơ. Tại có chút lớn pháp mạch bên trong, xưng là mệnh bảo. Từ thiên địa hóa sinh bên trong lấy chính bay về mệnh bảo, tu hành chi sinh linh, đến đây cảnh giới, nhưng phải toàn thọ, không nhận thiên hại, không bị người họa, có thể bách bệnh bất xong, có thể không tận mà kết thúc, xưng là đạo trưởng. Mãnh hổ thanh âm trầm thấp cuốn quẩn, giảng thuật đạo môn tu hành pháp môn. Từ từ nói đến về sau, nhưng lại lắc đầu thở dài. Luyện tinh, hóa khí, Vốn là hai bước, là hái luyện ngũ tạm lục phủ nguyên tinh, từ thiên địa tạo mã bên trong, thu hồi ta chi mệnh bảo, mới biết mệnh tà do ta. Sau đó lại lấy thần ngự khí, khí cùng tinh hợp, hóa thành tiên tiên nhất khí, từ đó không nhận câu thúc, thoát khỏi phàm tục, càng đạt một bước, người có thể xưng hô chân nhân, thú đến thoát hình thú, nhưng thụ cũng phụng. Thế nhưng là tại đạo môn truyền ra ngoài thời điểm, càng có sai lầm, thành một bước, đến đằng sau, lại muốn hái luyện tự thân huyết nhục đi rèn luyện nội khí, cỡ nào truyền nhầm a? Tu chính là tự thân viên mãn, huyết nhục trọng yếu không kém cỏi nguyên thần. Há có thể thải nhi lựa trị. Đạo môn tiền lối Đem nói quan phiếu cùng yêu quyết dấu kín tại đôi câu vài lời bên trong, không phải đạo thống người, không được hắn chân truyền, rất là tiếc với. Mị Ảnh hổ thở dài thời điểm, giống như là một vị hành tàu ở trong tiên điệu thật lâu lao đạo nhân, đối với đạo môn tiên tổ cách làm cực kỳ không hiểu, nhưng là hắn thân thể lại là hùng tráng vĩ ngạn, khí phách cũng là hùng vĩ, phản phất hào hiệp, mà tệ vô hoặc nghe được bừng tỉnh đại ngộ. Tự lẩm bẩm, luyện tỉnh một, hoặc kỳ. Lúc trước kia tự xưng cùng đạo tổ cùng họ lão giả nói cho hắn biết những kiến thức kia phản phất cũng càng phát ra rõ ràng. Mị Ảnh hổ nhìn hắn một cái, tiếng nói trầm thấp, tiếp tục nói: "Đạo tổ trong đạo kinh có lời, Hắn tỉnh rất thật, trong đó có tin. Từ xưa cùng nay, kỳ danh không đi, lấy duyệt chúng vừa. Ta dùng cái gì biết chúng vừa hình dạng qua thay. Hắn tinh rất thật, ý là nguyên tinh tồn tại chân thực không, giả mà lấy duyệt chúng vừa, duyệt, bởi vậy, vừa, bắt đầu vậy. Ý là nguyên tinh chính là vạn vật khai nguyên, là vạn vật bắt đầu sinh, nhất là trong yếu. Một cái lông vũ tản ra quang thải kỳ dị chim chóc nghe được trong mắt thả ra dị sắc, vui vô cùng, tối đầu nói, nguyên tinh tu cẩm chi pháp, này đã có được. Khẩn cầu sơn quân, truyền ta chính pháp. Một cái viên hầu cũng vò đầu bứt hai, sau đó bái phục xuống tới, nói, cầu sơn quân tổ sư Truyền ta chính pháp, truyền thụ chính pháp. Mãnh hổ khí tức uy nghiêm, nhíu mày lắc đầu, mở miệng, tiếng nói trầm thấp. Hóa khí chi đạo chính là chân nhân chi đạo, các ngươi khí chưa hòa hợp, mà thần không thể lý thể, Nguyên Tinh vẫn không có thể hái luyện mà ra, truyền thụ cho các ngươi, cho dù là chính pháp đại đạo, cũng sẽ bị tu thành bảng môn tà đạo. Mãnh hổ nhìn thoáng qua Tề Vô Hoặc, mà Tề Vô Hoặc hai mắt cúi xuống, trong lòng suy tư. Lúc trước lão giả Trâu nói cho hắn biết là cơ sở nhất pháp môn, lấy thần ngự khí, lấy khí tắm luyện huyết tinh, huyết nục hòa hợp tinh phần, tự nhiên ngưng tụ Nguyên Tinh mà trước mắt mãnh hổ nhưng lại truyền một đạo tổ pháp môn, chính là tại hiểu hiểu từ nơi sâu xa, thái nhi luyện tinh, đoạt ta mệnh bảo. Cả hai một tại vô vi, một tại dần dần tu. Lại phản phật có thể lẫn nhau sát minh. Ngay tại cái nảy thời điểm, kia mãnh hổ nhìn thoáng qua kia đỉnh nhỏ màu xanh, nhấc chảo vỗ, đỉnh kia bỗng nhiên lơ lửng tại hư không bên trong, chỉ là nhoáng một cái, trong một chớp mắt đã tản mát ra vô tận bí sắc, trong một chớp mắt liền từ một tòa tiểu đỉnh hóa thành một phương cư đỉnh, trên đó có thượng cổ thao thế văn, miệng cắn thiết hoàn, tổng cộng có 3 cái, thành tam tại vị, trấn nhưng dung động. Điền đại hư không, lấy lựa tràn ngập nguyên thần, chuyển chỉ lấy cự truyện Đem kệ bên này hơn 10 ngọn núi bên trong tất cả tinh quái linh tinh nhóm tìm đến dược tại đều đúc nóng nhập trong đó, lấy hổ lửa rèn luyện, thời gian dần trôi qua, đã có nồng đậm vô cùng mùi thuốc phát ra. Mặc dù không phải rượu, lại say đến cái này cả sảnh đường tinh quái linh tinh từng cái gật gù đắc ý, bước chân nga xuống, ánh mắt lắc ga lắc, phảng phật cái này ngày đều muốn say na a, chỉ có Lam Sam thiếu niên đang ngồi, kia mảnh hổ vồ đại đỉnh, ầm ầm thanh âm giống như là dòng nước chuyển hướng. "Đến, mời chư vị uống chỉ." Bích sắc linh dịch luyện hóa ra, sau đó có hoa sen lá trên không trùng cuộn lên, biến hóa ra cái này đến cái khác cái chén, thinh phóng lấy linh dịch xanh biếc như ngọc thạch nhưng lại có một ánh sáng long lanh cảm giác, mãnh hổ đi đầu uống một hơi cạn sạch, Tê Vô hoặc Nguyên Thần cũng không phát giác các ý, bưng nước rượu, mãnh hổ khuyên hắn tại dược hiệu tối lui trước nên uống, cũng uống một hơi cạn sạch, linh dịch vào cổ họng, hình như có men say hơi say rượu, chợt lại có thể cảm giác được chỗ khác biệt, thân thể say vậy, khí huyết địch vậy, Nguyên Thần ra vậy, Tê Vô hoặc vô cùng rõ ràng cảm giác được, Nguyên Thần có chút xuất hiếu, huyết nhục nương tụ, nguyên khí lưu chuyển khắp toàn thân, yếu yếu từ nơi sâu xa, thải nhi lự tinh, đàn thú say nặng nã trái ngã phải, thiếu niên ngồi xếp bằng tuyết rơi bên trong, kia mãnh hổ hùng cứ trên tầng đá. Đậm đện lấy đại đỉnh, phát ra hùng vị thanh âm, sau đó thét dài cười to. Nói chi là vật, duy bừng tỉnh truy hút. Cầu chi cầu vậy, cuối cùng không thể được. Tu đạo vậy, cầu tiên vậy, trường sinh vậy. Quân nhìn thế giới to như bàn, này là nhà ta một hạt đan. Nếu muốn lúc liền ẩn hiện, đừng đem nhan sắc làm tâm xem. Ngậm cười uống linh dịch như uống rượu. Trong núi tuyết rơi, mãnh hổ giảng đạo. Thê vô hoặc hai mắt hơi khép, vận chuyển khí tức. Vạn vật có đại dược, hái mà luyện hóa chỉ, bỏ đi tạo hóa thân, đưa ta lúc đột khí. Cũng không biết giở đi qua bao lâu. Loán Phong cảm giác được toàn thân có một loại tinh thuần vô cùng tồn tại bị tụ tập. Mãnh hổ ngước mắt, trừng to mắt. Nhanh như vậy? Nguyên Thỉnh, ta Đỗ Et, tấu chương liên quan tới đạo đức kinh cùng đạo gia tu hành ghi chép giải thích, đến từ Phương Tiên Đạo tổ sư Hà Thượng Chân Nhân Hà Thượng Công. Bác Tống Tử Dương Chân Nhân Ngộ Chân Thiên. Đạo môn Tây phái tổ sư, Trương Ngật Chân Nhân Lý Hàm Hư. Chương 16, lễ vật. Tại mãnh hổ nhìn chăm chú phía dưới, tê vô hoặc quanh thân loáng thoáng có một tia linh quang nổi lên, hai mắt Kiều Niên hơi khép, tự thân nguyên thần tại chính đạo đích truyền phương pháp chỉ dẫn dưới, khống chế nguyên khí, chủ du toàn thân. Tại linh vực này phụ trợ phía dưới, Liên liên có chút linh tính trong núi linh hồ, cũng có thể tiến vào suy nghĩ bên trong, bước vào hiểu hiểu sâu xa thâm thẳm hình trạng thái, tại bản năng phía dưới tu hành, huống chi là tề vô hoặc, rất dễ dàng liền tiến vào bậc này trạng thái. Tại cái này trạng thái phía dưới, có thể loáng thoáng cảm giác được toàn thân bên trong huyền bí tồn tại. Khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, lại có thể cảm giác được hắn vô cùng trân quý. Tề vô hoặc vô ý thức dựa theo mãnh hổ truyền thụ cho phát môn, đem những này vô hình vô chất vạn vật sơ khí tu nạp, hái mà luyện hóa chi. Tốc độ chậm chạp, mà tiến trình nhưng lại chân thực không giả, chỉ là tại cái này thời điểm, tề vô hoặc nguyên khí tự nhiên mà vậy, tại huyết nục bên trong lưu chuyển. Mà đáy lòng của Hán Bỗng Nhiên dâng lên lão giả lúc trước giảng thuật phát môn. Chớp dạ mà thần ngưng, thần ngưng mà khí tụ, khí tụ mà tinh sinh. Cái gọi là nói, có triền vọng vô vi ở giữa. Hái mà luyện hóa là có triền vọng, mà khí tụ mà tinh sinh thì là vô vi. Hai người cũng không cần điểm cái gì lẫn nhau. Trong chốc mắt này, Tề Vô hoặc Đống Nhiên có loại hiểu ra, liền phản phật âm dương ngư phù hợp ở cùng nhau, thải luyện nguyên tỉnh tiên trình bỗng nhiên tăng nhanh rất nhiều, mặc dù tăng tốc, nhưng lại ở vào một loại cân đối trạng thái, không nhanh không chậm, như gió Phật hoa sen, Tề Vô hoặc Nguyên Thần áp đạo trên đó, minh bạch lão giả nói tới lấy thần ngự khí huyền diệu ở chỗ tuần hoàn, không biết người ở chỗ nào, cũng không biết rõ đã qua bao lâu. Cuối cùng đến từ toàn thân huyền diệu cảm giác, tại hạ đan điền chỗ ngưng tụ, thần ẩn, ẩn kết thành một điểm linh quang. Phản phất như là mở ra đường sông. Quanh thân nguyên tỉnh bắt đầu một cách tự nhiên tụ lại. Nguyên tỉnh tại hạ đan điền, nguyên khí tại bên trong đan điền, nguyên thần thì tại mi tâm nơi hoàn, ba ẩn ẩn thành một tuần hoàn. Nguyên tỉnh là sinh mệnh gốc rễ, nguyên khí là huyết nhục giản xếp, nguyên thần là ta chỉ là ta. Tại cái này tam bảo đều hiện trong ngay mắt, tê vô hoặc rốt cục sinh ra một loại, đặt vào tu hành cảm giác cùng khác biệt, liền phản phất ngày xưa nhìn thế giới này, chính nhìn xem chỉ là ngắm hoa trong màn sương, mà bây giờ mặc dù không thể nói là sương mù một chiều tắt hết, nhìn thấy trước mắt, lại vô giả che đậy, nhưng cũng là hơi tản ra chút, bỗng nhiên có cảm ứng, nguyên thần trầm xuống, nguyên khí bốc lên, nguyên thần ứng kích mà động, thiếu niên bản năng lệnh phía dưới. Mà giờ khắc này, kỳ thật chỉ là Tề Vô hoặc lọn tóc rơi xuống một viên lá khô, một cái màu trắng viên hầu hiếu kỳ duỗi tay ra dây vào Tề Vô hoặc, muốn trợ giúp hắn đem lá cây lấy xuống, nhưng là viên hầu chỉ mau lẹ nhẹ bén, lại không có thể đụng tới hắn. Tề Vô hoặc có chút sai lệch phía dưới, chính là vừa đúng sát qua. Nó đều sử xuất. Chợt nhìn thấy kia thiếu niên mở ra con ngươi, thân sắc bình hàn, trên thân nhiễm sương sớm, Viên Hầu mới kịp phản ứng, trừng to mắt, bị tránh đi, không phải tránh đi, là một loại giống như là sớm liền biết mình muốn rỗi ra móng vuốt, sớm làm ra động tác. Viên Hầu nghi hoặc không thôi, chính nhìn xem móng vuốt, chính mình rõ ràng đã có một tia linh vận a, lấy nguyên tinh làm hạch tâm thôn phệ linh dược, về sau lại dưới cơ duyên xảo hợp, được 300 năm canh kim nguyên sắt trên một sợi sát khí, tu ra canh kim pháp lực, cái này nhân loại trên thân nhưng vẫn là bình thường, có thể biết trước, tránh đi chính mình. Vị kia già đã hơn trượng, quy manh manh hổ đứng dậy, nhìn một chút tề vô hoặc kinh nghi bất định. Ngươi là lần thứ nhất thải luyện nguyên tinh. Tề Vô Hoặc gật đầu, còn muốn cảm ơn son thần giải hoặc. Không, không cần. Mãnh hổ lắc đầu. Mầu hổ phách con ngươi nhìn xem Tề Vô Hoặc, tiếng nói trầm giọng nói, "Tốt tiên phú. Tốt tiên phú a." Hắn nhìn thấy Tề Vô Hoặc tựa hồ không rõ ràng chính mình cảm khái đến từ nơi nào, than thở một tiếng, một lần nữa dạo bước đến kia một mảng lớn bằng phẳng trên tầng đá, nằm sốc nằm ở đây, nói, "Nguyên tinh là chúng sinh mệnh bảo, là đi hướng đại đạo nhất định phải thu hồi." Chầm tư hồi lâu, lại nói, "Quân xem ta tu hành như thế nào?" Tề Vô Hoặc nhìn xem cái này, mọc ra hơn trượng điếu tình bạch nhạt hổ. Ngị đến hắn kia một tòa đại đỉnh, hỏa luyện tiểu truyện, tựa hồ liền cả tòa núi đều bị say ngã như vậy, lại hồi ức chính mình khi còn nhỏ thấy qua yêu quái, nói, cực kỳ lợi hại. Tiên manh hổ tiếp nhận câu này tán thượng, càng cái nói, ta tu hành về phần đây, chiếm cứ 16 ngọn núi địa mạch, lấy nuôi ta nguyên khí, luyện ta thần thông, lui tới giao du người đều sơn thần địa trí, thủ địa thành hoàng gặp ta lại sưng sơn quân, bảy yêu chân linh gặp ta tránh đường mà đi, lui tới chân tu mời ta, hồn phách vũ quỷ sợ ta. Chiếm một chỗ chi thanh phúc, được hưởng 500 năm phàm nguyên. Nhưng mà ta nuôi ra nguyên tinh, cũng là bởi vì tuổi nhỏ nuốt 1 năm 500 năm hoàn tinh. Dưới cơ duyên xảo hợp, sau đó tu luyện 30 năm, nguyên tinh thành, nguyên khí sinh, tinh cùng khí hợp, thành tiên tiên nhất khí. Nhưng còn xa không bằng ngươi a." Mãnh hổ cảm khái nói, là nên nói, người chung quy là so thú loại thông linh, vẫn là nói, ngươi không phải phạm tục hạ người đâu." Thê vô hoạt dũng nhiên nói, 500 năm hoàn tinh. Kia lộc lấy mãnh hổ tiểu đáp nói, chính là ngươi tìm kiếm được kia một gốc ngàn năm hoàn tinh, ta tuổi nhỏ thời điểm thôn phệ hắn một nửa, kém chút hỏng hắn đạo hạnh, về sau du lãng 10 tầng châu, đáp ứng hắn muốn bảo vệ hắn tu hành đến 1000 năm. Bởi vì ngươi không có đối với hắn đạo thủ, ta mới mời ngươi tới đây ngay đó. Cái này một cái 500 tuổi, Maính Hổ nhìn chăm chú lên tể vô hoặc. Người này tư chất mạnh như thế, mặc dù nói tu hành đại đạo, một bước một quan hải, nhưng là tiềm lực của người này, tương lai là có khả năng tu ra tiên tiên nhất khí, tiến thêm một bước, tam hoa tụ đỉnh, như thế cảnh giới có thể bị đạo môn gọi là chân nhân, bàn môn tu giả gặp mặt cũng muốn kính tri, chỉnh thể trên thực lực, là tìm một sơn thủy thành tú địa phương, mở một đạo phái pháp mạch cấp độ. Là lấy cái này một cái lộng lấy Maính Hổ tại trên thái độ, so với ngay từ đầu cởi mở phòng khoáng, bất tri bất giác cũng liền nhiều hơn một chút bình đẳng đối đãi thông dòng, hơi phân biệt ra những núi này trong núi linh thú đều là thần sắc hơi có kinh ngạc vẻ kinh ngạc, không biết rõ cái này, liền thần thông đều không có tu ra tới phàm nhân, vì sao lại có thể để một vị sơn thần coi trọng như thế. Tề Vô hoặc cùng cái này, mãnh hổ sơn thần đàm luận nguyên tinh mệnh bạo hái luyện cùng tu luyện chỉ pháp. Mãi cho đến mặt trời lên cao thời điểm mới dừng lại, sơn thần thấy được Tề Vô hoặc trên mặt xuất hiện rồi đi chỉ ý, cười dò hỏi, "Ta nhìn không nghĩ ngờ ngươi là con cái gọi đi lên, là tới nơi này tìm dược tại sao? Cần gì đồ vật, hay nói xem, chỉ cần là cái này vài tỏa trên núi có, đều có thể đều lấy ra cho ngươi." Tề Vô hoặc nhìn thấy kia Lộc Linh thân thể cứng đờ, liền vung vẩy cái đuôi đều dừng lại. Nhìn thấy thanh xà lễ lễ dừng lại, linh hồn cúi đầu, biết rõ bọn hắn là Trùng Linh Dược, Sơn Thần đối bọn hắn có chút hóa cùng truyền đạo tri ân, hắn nói lên yêu cầu những này trong núi bách linh là sẽ không cự tuyệt, nhưng là mặc dù như thế, cũng là sợ hại tệ vô hoặc công phu sư tử ngoạng, lập tức lấy đi bọn hắn thật vất vả tích lũy được linh dược. Ngươi thiếu niên hướng về phía cái kiên mai con hơi chớp mắt phải, sau đó nhấc nhấc cái gùi, cười hồi đáp: "Giữa trưa, trong nhà còn có lão dạ tại, ta là tới trên núi hài uýt lâm sản. Nếu như có thể mà nói, có mang mùa đông liền tốt. Ngày mai thời điểm muốn đi bái phòng một cái bằng hữu, mang một ít lễ vật." Sơn Thần nghe xong Tề Vô hoặc tới đây nguyên nhân về sau, sảng khoái cười lớn, nói, trong núi không có cái khác đồ tốt, nhưng là mùa đông lâm sản lại là rất nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đến là ta khách nhân đưa lên tiệp tiễn đưa lễ vật. Thế là núi này ở giữa rất nhiều linh thú liền hành động. Cớ khoảng cái chén ăn cơm linh xá trên đầu đỉnh lấy màu đỏ tám trái cây, linh hồ ngậm lấy nhân sâm, kia tu gia canh kim pháp lực viên hầu ôm một hồ lô rượu, trừ cái đó ra, măng mùa đông, núi đồ ăn, cắt căn không biết rõ mang tới bao nhiêu, Tề Vô hoặc ngẩn. Đây là, thiếu niên kịp phản ứng, nói, nhiều lắm. Mãnh hổ cười lớn, Ngươi làm nhóm chúng ta là bằng hữu, không có dọa dẫm nhóm chúng ta đi muốn linh dược, cho nên ta cũng coi ngươi là làm bằng hữu. Ta bằng hữu lần đầu tiên tới gặp mặt lưỡi nói, sao có thể hai tay không không trở về đây. Hồ Trảo không rõ, để Tề Vô hoặc không muốn ngăn cản, lại tiếp tục cười giải thích nói: "Yên tâm, đây đều là chính ta Du Tẩu Thiên Hạ lúc tích lũy, không biết cầm bọn hắn, không cần khách khí." Không đợi Tề Vô hoặc cự tuyệt thời điểm, cái kia nhỏ cái gửi bên trong đã tràn đầy các loại lâm sản, bên trong còn kèm theo lên năm linh dược, nhân sâm, hoàng tinh, chi thảo, cũng một hồ lô bạch hoa bạch quả nhuễng tạo diệp. Cái kia quen thuộc Lộc Linh còn đưa một viên khá lớn hoàng tinh cho hắn, Tề Vô Hoặc rũi tay ra sợ lên đầu của nó, để cái này Lộc Linh phi thường thoải mái mà hít mắt lại, cọ sát hắn lòng bàn tay. Sơn Thần mãnh hổ một mực đem Tề Vô Hoặc đưa đến cái này sơn yếu chỗ, mới ngừng lại, dàn dò: "Trong núi không việc vặn vẫy, quân nếu có nhàn hạ, nhưng thường lên núi đến, luận đạo tuyết pháp." Đưa mắt nhìn Tề Vô Hoặc rời đi, mới quay người trở lại trên núi. Tề Vô Hoặc bước chân nhanh nhẹn, dưới đường đi đến núi đến, về đến nhà, đẩy cửa ra đến, lão giả như cũ pha trà, đang chờ hắn nấu cơm, Tề Vô Hoặc đem cái gùi bên trong đồ vật bỏ vào trong khẩu phòng để tầm 10 văn tiền, đi mua một cân thịt khô cũng chút rau quả, trở về về sau, đem kia mang muội đông cắt miếng, đem tiên mai con linh tặng hoàng đình cũng cùng nhau đôn nhử đi bảo. Món chính vẫn như cũng là hoàng lương mễ cơm, cũng một đĩa giòn phải mái thức nhắm. Lão giả pha trà ngước mắt, nhìn thấy Tề Vô hoặc thời điểm, con ngươi khẽ ngẩng, động tác hơi ngừng lại. Ngươi nguyên tỉnh. Tề Vô hoặc biết rõ lão giả cao thâm mặc xác, đem đồ vật buông xuống, nghiêm nghị chắp tay đáp nói. Già tu thành. Đs, giá thịt lấy cư giên hắn dạn, thịt trăm cân 700. Chương 17, thủ địa công giới cáo. Lão giả trên trên dưới dưới nhìn xem Tề Vô Hoặc, cuối cùng mỉm cười gật đầu, nói: "Tốt, ta đã từng thấy qua không ít người tu hành, tư chất của ngươi tính không lên tốt bao nhiêu, nhưng là ngộ tính rất không tệ. Bất quá, Nguyên Tinh chi pháp, nếu là lấy mài nước công phu, sẽ không như thế nhanh tu hành ra. Nói một chút, ngươi gặp cái gì?" Thế là Tề Vô Hoặc liền đem lúc trước lên núi thời điểm, gặp kia manh hổ sơn thần sự tình đều nói một lần, lại đem truyền thụ cho Thải Luyện Nguyên Tinh chi pháp nói ra, lão giả vỗ đầu nói: "Thì ra là thế. Là được cái môn này luyện Nguyên Tinh pháp môn." Ngươi có thể từ môn này pháp môn bên trong, lại minh ngộ có triển vọng vô vi ở giữa tu hành quyết thiếu, không tệ." Lão giả nhìn xem Tề Vô Hoặc, cười nói, "Bất quá, cái môn này nguyên tinh luyện hóa pháp, quá cơ sở, cũng thuộc về năm đó sáng lập. Bây giờ nhìn lại, luôn luôn có chút không thích hợp địa phương." Tề Vô Hoặc nghi ngờ nói, "Năm đó sáng lập, nhưng cái này tựa hồ là đạo tổ." Lão giả cười lớn, "Không phải tất cả ký tên đạo tổ công pháp đều là đạo tổ viết. Nếu không thiên hạ nhiều như thế pháp môn, chẳng phải là muốn mệt chết hắn." "Tới tới tới, ngươi qua đây, lão phu muốn nói với ngươi nói, nói." Lão giả đem Tề Vô Hoặc gọi để hắn ngồi ở bên cạnh, lại cứ càng đem cái này, Nguyên Tịnh Pháp lại giảng thuật một lần, cùng kia mãnh hổ son thần 500 năm lĩnh ngộ so sánh, nhưng lại càng thêm khác biệt, lại hai tướng so sánh phía dưới, lão giả nói, đâu ra đó, càng thêm ngắn gọn, mà mãnh hổ luyện hóa pháp dường như từ rất sớm trước đó đã đạt được, lúc đầu lĩnh ngộ không đủ, bây giờ nhìn đi, có không ít vấn đề. Kể xong về sau, lão nhân vuốt râu khoát tay nói, đây là con hổ kia cơ duyên pháp môn, lão phu chẳng qua là cảm thấy thú vị, muốn nói với ngươi nói, cũng không phải ta truyền cho ngươi. Không tính nữa lời. Lời còn chưa nói hết, liên liên chính lão giả đều có chút buồn cười, lắc đầu cười lên chỉ chỉ những cái kia lâm sản, bên trong có nhân sâm, hoàng đình các loại dược tài, ngoại vật mặc dù nói không thể lâu dài ỷ vào, nhưng là ngươi bây giờ là đặt nền móng thời điểm, ngược lại là cũng có thể an an một lần, ngươi bây giờ chỉ là đem tam hoa hạt giống trồng xuống tới, hao phí chút tuổi tác, một ngày kia tam tài toàn, lại tinh cùng khí hợp, luôn luôn có thể tu ra điểm độ và tới. Thề Vô hoặc nhìn xuống những cái kia lâm sản, hình như có lời muốn nói. Lão giả vuốt râu cười nói, muốn nói điều gì, nói đi. Thề Vô hoặc chắp tay nói, liên quan tới một tiên này, nguyên tinh pháp sai lầm cùng đổi tu chi pháp, ta có thể nói cho vị kia sơn thần. Lão giả tùy ý nói. Ta đã nói, bản này chính là kia mãnh hổ tìm được phát môn, không phải ta truyền cho ngươi, lão phu chỉ là giảng cho tôi, ngươi muốn làm thế nào, tự chính ngươi xử lý là được." Tề Vũ Hoặc thật sâu chắp tay cúi đầu, chợt nhấc lên hộ thân dùng kiếm khí, quay người vén rèm lên, lão nhân cười gọi hắn nói, "Hiện tại liền đi sao?" "Ừm." "Khi nào trở về?" Tề Vũ Hoặc nhìn thoáng qua bên ngoài, cách nói đến bây giờ, sắc trời đã u ám, hồi đáp, "Chuyến cáo về sau, liền muốn ly khai." Lão giả cười nói, "Kia trước làm đến cơm." Tề Vũ Hoặc cho lão giả làm xong ban đêm đồ ăn, mà phía sau mới rời đi, lên núi. Mãnh hổ ngay tại trên núi đối nguyện tầm rượu, lấy mượn dưỡng thần, xung quanh cũng không có bao nhiêu linh thú nương theo, ngược lại là có vẻ hơi điều hữu phong dong. Hắn tu hành đến nay đã có hơn 500 năm. Nguyên tỉnh cùng nguyên khí đã đã tới cực kỳ cao cảnh giới, sớm tại 300 năm trước liền đã tinh cùng khí hợp, tu ra tiên tiên nhất khí. Về sau lại là 300 năm tu luyện, một ngày chưa từng lười biếng. Nếu là hắn nguyện ý, tự có pháp môn bước vào cảnh giới tiếp theo, hoặc là thôn người uống lộ, cư hà mà bay, hoặc là hái mồi lựa khí, nương tụ địa sát, hay là trực tiếp đem sơn thần phù lủng núi, triệt để cùng địa mạch kết nối, hóa thành trì. Kém nhất, nghĩ biện pháp đi cầu một đạo thiên đế phù chiêu, lại hỗn thế sự theo nước chảy, đều có thể ngạo khiếu một phương. Nhưng là, không thể, không thể. Mãnh hổ nằm sấp nằm ở đây, đem trong lòng hiện ra rất nhiều tạp niệm trệm ra. Từ tuổi nhỏ thời điểm, có cơ duyên gặp tu hành đại đạo, liền quyết định muốn lấy chân chính đại đạo căn cơ bước vào một bước kia. Luyện tinh hóa khí, tu hành đến tận đây, có thể sưng chân nhân. Ma cảnh giới của hắn đã hoàn thành bước kế tiếp. Nguyên tinh nguyên khí hợp mà vì khí, là vì đại dược. Hắn hao phí trọn vẹn mấy trăm năm công phu, đem đại dược gấm chất từng cái rèn luyện sạch sẽ, hóa thành tu dương. Đây cũng là luyện khí quá trình. Tiến thêm một bước, thuần dương chỉ khí cùng nguyên thần tương hợp, chính là hoàn thành cái này tu hành giai đoạn. Như thế cái giới, đạo gia gọi là dương thần. Nhưng Tam Hoa tụ đỉnh, đã không phải phàm tục, nhưng là cũng là cái này quan hải, khốn chủ hắn nước chừng 300 năm, cũng có lẽ cuối cùng hắn chết già ở trên núi này, cũng không cách nào bước ra một bước này đi. Sơn thần đang tháng này tuyết rơi nguyên bên trong uống rượu, bỗng nhiên có chút nước mắt, đã nhận ra một tia cực kỳ nhỏ thanh âm, hắn ngước mắt nhìn lại, thấy được cái này dãy núi xuống núi trên đường, cảnh khô trùng điệp, một thân áo lam thiếu niên đưa tay đẩy ra chất đống tuyết những cây, đi nhanh tới Dưới ánh trăng người tới. Ừm. Tề Vô Hoặc, Sơn Thần nhận ra người, ngước mắt dò hỏi, đêm đã khuya vậy, tại sao vội vàng mà đến? Lã linh dược không đủ a? Thiếu niên đáp, là đạt được Sơn Thần người cho ta nguyên tinh luyện pháp bổ sung. Ồ. Ha ha, đã như vậy, ta làm tính tâm nghe chi. Sơn Thần lúc đầu lơ đễnh, nhưng khi Tề Vô Hoặc cứ như vậy nhấc lên vào áo, ngồi ở trên tảng đá, đem kia lão giả bổ sung hoàn thiện qua thải luyện nguyên tinh pháp môn nói ra thời điểm, Sơn Thần thần sắc tự ung dung không vội trở nên kéo căng, thiếu niên ngũ quan cũng không xuất sắc, chỉ là bình thường, nhưng là ngồi ở chỗ này, Dưới ánh trăng đêm những này đạo pháp dạng thuật ra thời điểm, thần sắc ôn hòa yên tĩnh. Sơn thần nghe xong, kinh ngạc thất thần hồi lâu. Chính mình thật lâu vây khốn quá kiếu, tựa hồ ẩn ẩn có chút bị mở ra. Nhưng là, cái này sao có thể? Tề vô hoặc dạng thuật xong, lại nói, nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần, ba không thể rời lắc cách. Nhất định phải đem ba đều nuôi đến toàn cấp độ, mới có thể đặt chân bước kế tiếp, bằng không mà nói, lúc đầu tiến bộ nhanh chóng, nhưng là tu hành đến đằng sau, tiểu gì cũng sẽ bị giam khiếu kẹp lại. Có lẽ 30 năm, có lẽ 50 năm không không thể nào tiến thêm. Trong nhà của ta trưởng giả nói cho ta biết cái môn này pháp quyết sai lầm, ta liền đến nói cho ngươi. Tội gì tranh số muộn, đại đạo nhưng từ đi. Dưới ánh trăng, sơn thần nhìn thấy vị này đang ngồi cẩn thận tỉ mỉ thiếu niên lọn tóc hơi lộn chút, và áo bên trên có ban đêm hành tẩu ở cánh đồng tuyết đường núi thời điểm nhiễm bẩn tuyết cùng vết tích, không hề nghĩ ngờ, trước mắt người thiếu niên là khi biết những này thời điểm, mới tại ban đêm đi đường tới đây, đem việc này cáo tri với mình. Vị ảnh hổ cảm khái nói, làm gì như thế? Con nhưng ngày mai lại đến không muộn. Thề vô hoặc cười không nói gì, sau đó đứng lên cáo từ. Tiếu niên cũng không tiếp tục đáp ứng Sơn Thần mời hắn lưu tại nơi này Uống Linh Tụ luận đã mời, mà là tại dưới ánh trăng, dẫn theo một thanh đơn giản nhưng là sạch sẽ kiếm, chậm rãi từng bước đi xuống núi đi. Trở về nhà bên trong, dày đã hết tầm như vậy, lão giả lật xem một bản nhàn thư, cũng không làm động, nói, nói cho hắn biết, "Ừm. Tại sao không có lưu lại?" Thề Vô hoặc trả lời, bởi vì việc cần phải làm đã làm xong, mà lại, cực cũng sắp chín rồi. Lão trượng nên muốn ăn cơm. Lão giả ngước mắt nhìn trước mắt so với bình thường thời điểm biểu hiện được vui vẻ một chút tề vô hoặc, khẽ cười xuống, nói: Sáng sớm ngày thứ hai, Tề Vũ hoặc sau khi rời giường, dưỡng khí tổ nạp, luyện hóa nguyên tinh. Lại cho lão giả làm xong đồ ăn. Lúc này mới nhắc lên dự sạch tốt mang mùa đông, sơn chân, hướng phía Lật Phác Ngọc trong nhà đi đến. Mà cái này thời điểm, ngồi một đêm sơn thần rốt cục cảm giác được, ngăn cản chính mình quan ải rốt cục muốn bị phá vỡ, thế là mời phụ cận thủy thần, thổ địa, để bọn hắn tới này chính mình trong núi đạo trưởng, những này chỉ nhóng cùng nhau chạy tới, mới biết rõ mãnh hổ là hy vọng cùng hắn nhóm trao đổi chút dưỡng thần chỉ vận. Mỹ ảnh hổ đem chính mình tích lũy đồ vật đều đem ra. Dưới mắt có lẽ cần rất nhiều đại giới mới có thể đem đi qua chính mình một lát nóng độ để bù. Nhưng làm mãnh hổ cũng không cảm thấy đau lòng. Nhưng lại có một vị thổ địa tới tương đối chậm, sau khi đến vội vàng xin lỗi một tiếng, mới ngồi vào vị trí, còn lại chỉ nhõm cho đùa muốn hắn bồi tội phạt rượu, hắn cũng nghiêm túc, uống liền ba chén, mới tại bằng lưu chêu đùa hạ nói ra tới trễ nguyên nhân, ai, còn không phải chỗ trách trách. Cũng không biết rõ thế nào, hôm nay ta quản hạt trong trấn, có một cái đại trạch phía trên tử khí nồng nặc lợi hại. Sợ là trò cái di sát. Ta thật vất vả mới ngăn cách cái này sát khí, không ảnh hưởng địa mạch, sợ là có người tham không nên tham vào a. Thật sự là chết tử tế. Thủ địa sơn thần những này chỉ mục đích là trải vớt địa mạch, chuyện nhân gian không đi lẫn vào. Người bên ngoài hỏi thăm là cái gì chỗ ở. Kia thủ địa một cái tay nắm nướt chén rượu, đưa tay xa xa chỉ vào góc tây bắc, nói, chính là chỗ đó, một nhà họ Lật người ta. Hôm nay mời rất nhiều khách nhân tới cửa cái kia. Lúc đầu đũa ngừ ngực sơn thần mãnh hổ động tác dừng lại. Ựng. Nhà ai? Cũng cùng lúc này, Tề Vô hoặc nước mắt nhìn xem lại môn kia phía trên lật trạch hai cái chữ to bảng hiệu, gõ gõ cánh cửa. Chương 18, chuyện cũ như khói. Mới gõ vài cái lên cửa. Cửa sơn thành cửa lớn màu đen liền đã bị mở ra. Hôm nay có khách nhân đến, môn này vốn chính là khép, chuẩn bị mở ra, một tên thân cao 6 thước có thừa, nhưng là bả vai rộng lớn trung niên nam nhân cũng kéo cửa ra, trà sắt đem bởi vì bực nhanh chạy ra mồ hôi dịệt, đầu tiên là chắp tay, nói: "Sai lầm sai lầm, vừa mới đang giúp dợi một vạc dưa chua, không có ở chỗ này mở cửa, ngược lại để tiểu tiên sinh đứng ở chỗ này lấy." Đầu tiên là đem cửa mở ra, bên cạnh còn có cái bàn, trên mặt bàn bút mực giấy nghiên đều có. Trên giấy đã viết chút đồ vật, đều là khách nhân danh tự cùng đưa tới đồ vật, đều là chút quý giá, có chút là phụ thành lang la cũng có là khó được kim phụ tiên, đây là những cái kia văn nhân nhã khách nhóm nữa thích thượng thừa văn phòng tứ bảo, giá cả đắt đỏ. Kia trung niên nam nhân ngồi xuống, hỏi qua tể vô hoặc tính danh, nhìn xem thiếu niên dẫn theo lâm sản, cười nói: "Tốt, làm phiền tiểu tiên sinh." "A, cái này thời điểm lâm sản, thế nhưng là khó được đây. Lão gia phu nhân, có có lộc căn rồi. Chính là không biết rõ nhông chúng ta những này chế tác, có thể hay không chia lại chút ăn một chút." Hắn gọi ghi chép lại, sau đó từ bên cạnh lấy ra một cái giấy đỏ bịt lại phong thư, nhìn bộ dáng, bên trong chí ít có 50 mai đồng tiền lớn, có thể đổi bảy cân thịt heo hoặc là năm chi tốt mú lông, hay là thượng thừa tốt mặt nhất hút, xem như không ít, trung niên nam nhân cười nói, chỉ là mời những khách nhân đến ăn chút cơm rau dưa, cũng không phải vơ vét của cải, có đến, có quay về mới là bình thường. Ngược lại là tiểu tiên sinh những này lâm sản, tới không dễ dàng đây. Đã có tiếng bước chân vang lên. Tế sư Minh đâu? Là Tế sư Minh đến rồi. Đổi một thân quần áo mới lật phác ngọc bước chân vội vàng chạy đến, từ lần trước gặp qua Tế vô hoặc, bị cái sau vô ý phát ra nguyên thần chấn nhiếp về sau, hắn liền đối với Tế vô hoặc cảm giác được một loại không hiểu kính sợ cảm giác, hôm nay trước kia liền tại bên trong chờ, nghe phía bên ngoài trò chuyện âm thanh chính là bước nhanh chạy tới. Lại nhìn thấy Tề Vô Hoặc thời điểm, chẳng qua là cảm thấy cái sau khí tức ôn hòa trong suốt, nhưng không có trước đó như thế vô hình cảm giác các bác. Lật Phác Ngọc cũng không biết vì sao, âm thầm nhẹ nhàng tựa ra. Tề Vô Hoặc nói, "Lật huynh." Lật Phác Ngọc nói, "Têu cái gì Lật huynh, gọi ta Phác Ngọc liền tốt, đến, không nên ở chỗ này đứng." Lý thúc, những này đồ vật liền làm phiền ngươi, đến, Tề sư huynh, gia phụ nghe nói ngươi muốn tới cũng rất vui vẻ, chờ ngươi rất lâu." Lật Phác Ngọc cũng chỉ là 15 tuổi thiếu niên, kéo lại Tề Vô Hoặc cánh tay hướng bên trong bước nhanh chạy tới. Đi đầu đi vào là một tòa thạch bình phong, trên đó viết cái chữ Phúc, lại đi vòng qua, là có chút hẹp lối đi nhỏ, lại bên trong liền là dã mở ra, Lật Phác Ngọc phụ thân Lật Dược Lân là một vị nhìn qua mặt mũi hiện lãnh trung nhân nhân, so với có tiền viễn ngoại, càng giống là cái qua thời gian lão nông dân. Tựa hồ là hao tâm tổn sức quá độ, đã có không ít tóc trắng. Tề Vô hoặc chào về sau, Lật Dược Lân thái độ điềm lạnh, có chút thân thiết, chỉ là quan tâm Hàn Huyên chút thưởng ngày sinh hoạt. Còn nói con của mình không có cái gì tiền đồ, còn muốn không nghi ngờ chiếu cố nhiều hơn vân vân. Tề Vô hoặc nói, Lật. Thành em dừng một chút, nói, ta nói là Phân đọc hắn thiên tư thông minh, tự nhiên người hiện thiên tướng. Lật Dược Lân cười lắc đầu, nhẹ bổng bình nói, hắn mấy phần mấy lượng, ta còn có thể không biết không? Lật Phác Ngọc sắc mặt cứng ngắc, ngay trước ngoại nhân tổn hại nhi tử. Cha, ngài thật sự là cha ruột. Lật Dược Lân không có đi quan sát sắc mặt đều không kèm được nhi tử, từ rộng thùng thình trong tay áo lấy ra một phong bạc, bắt lấy Tề Vô hoặc tay nói, cười ha hả mà nói, "À, còn một tháng nữa chính là ngày Tết, kỳ thật hiện tại cũng miễn miễn cưỡng cưỡng xem như đến trong nhà chúc Tết, ăn Tết thời điểm, nhà chúng ta muốn đi phụ thành, hôm nay vừa vặn, đem năm nay tiền mừng tuổi cho ngươi." Không nhiều, đi mua một ít thị tán ăn một lần, nhìn xem ngươi, gầy như vậy. Nói đến không nghĩ ngờ ngươi cũng có 14 tuổi, năm sau chính là 15 tuổi, có hay không vừa ý cô đường, nhưng từng nói một chút. Lật phác Ngọc Tê cả ra đầu. "Cha, nhóm chúng ta đi trước tìm Nhị Thúc." "Cha, ngươi uống trà." "Cha, cáo thủ." Lôi kéo Tề Vô hoặc cánh tay bước nhanh liền đi, vòng qua hai cái sân nhỏ mới bung ra đến, nhẹ nhàng thở ra, nói xin lỗi. "Không có ý tứ a, Tề sư minh, nhà ta lão cha chính là như vậy." Mặc dù nói chuyện lớn đã nói 102, trên sinh hoạt lại như thế nát miệng. Ưa thích giảng đại đạo lý. Lật Phác Ngọc Nhị Túc là cái nhìn qua tuổi trẻ chút nam tử, chỉ là tựa hổ ở bên ngoài buôn ba thật lâu, trên mặt có gian nan vất vả chỉ sắc, nghe nói bên ngoài hành đường, vào Nam Gia Bắc, kiến thức rộng dãi, năm nay đã kiếm được đồng tiền lớn, liền trở lại quê quán, dự định giản xếp lại. Lật Phác Ngọc mang theo Tề Vô hoặc đi thời điểm, vị này Tân Tân Phú hảo chính nhất cái người ngồi tại dưới ánh mặt trời gỗ đào trên đế, nhưng người dựa vào, bên cạnh trên mặt bàn đặt vào một cái cổ dài bầu. Rượu, tự rót tự tống, pha có chút lười nhác suy sụp tình thần khí. Chỉ có nhìn thấy Lật Phác Ngọc thời điểm, mới hơi nâng lên con người cởi hạ. Phác Ngọc tới rồi. Nhị Túc ngươi đừng lại uống. Làm sao giữa ban ngày cứ như vậy uống? Lật Phác Ngọc dành lại tới Nhị Thúc Lật Nhất Tiên trận lớn rượu, sau đó nói, "Đây là sư huynh của ta, Tề Vô Hoặc." Đối với kinh thành phong cảnh khá là hứng thú, "Nhị Thúc ngươi không phải tại trong kinh thành du thương sao? Hãy nói một chút nhìn kinh thành thế nào nha." Cuối cùng còn bổ sung một câu, "Ta cũng rất có hứng thú." Lật Nhất Tiên cười ha ha, "Thì ra là thế, nhìn ngươi rất kính trọng ngươi vị này Tề sư nha. Đến, án vị tại ta chỗ này đi." Tề Vô Hoặc nói lời cảm tạ một tiếng, ngồi ở bên cạnh, Lật Nhất Tiên trên thân tràn đầy mùi rượu. Có chút suy sụp tinh thần, nhàn tản trò chuyện chút các nơi phong cảnh, nói đều là chút đơn giản hành thường, có thể tiếp xúc đến sự tình, cũng là có khả năng nhất hù dọa Tề Vô hoặc số tuổi này người thiếu niên, Tề Vô hoặc nhìn thấy trên người hắn mặc tơ lụa, nhưng là trên người suy sụp tinh thần lại là khó mà che lấp, thực sự không giống như là một vị phú quý về quê thương nhân. Không biết rõ, trong động sự tình, cùng trong hiện thực có mấy phần liên quan. Là đơn thuần chỉ mộng, vẫn là đeo mấy phần đối với chuyện tương lai tôi diễn. Đang nghe Lật Nhất Tiên nói chuyện phiếm thời điểm, Lật Nhà Gia Yên cũng bắt đầu, Lật Dược Lân ngồi tại vị trí cao nhất chủ vị. Từ con lại từng cái thị chấn chạy tới lật người nhà lẫn nhau truy tiếm, Lật Nhất Tiên nhìn chằm chằm kia một bầu rượu, tựa hồ là không có ý định nói thêm gì đi nữa, Tề Vô hoặc mang tới chén rượu, dống như nói, "Vất quá, Lật Tiên sinh rất lợi hại a." Lật Nhất Tiên mơ mơ màng màng, ứng. Tề Vô hoặc nói, "Triều đình 3 năm trước đây ban bố trèo lên kỳ tầm, nói ứng thuộc chư quân chư làm ti chờ ở Tôn Hương cùng phường thị cửa hàng quản lý người, nghĩ cùng bách tính như nhau trên địa khoa, không được vọng có bóng chiếm. Tại dạng này tình huống dưới, tại kinh thành Lam An, còn có thể kiếm một món hời, không phải người thường." Đây là 3 năm trước đây hoàng đế đăng cơ thời điểm ban bố pháp lệnh, nói là quân đội cùng quan viên kinh thương thời điểm, không thể có bất kỳ ưu đãi, phải cùng phổ thông bạch tính đồng dạng đãi ngộ. Lật nhất tiến nửa tỉnh nửa say, vô ý thức nói, đây không phải chuyện tốt sao? Chuyện tốt sao? Ta còn tưởng rằng, dạng này tình huống dưới, là ngầm đồng ý trong quân cùng quan viên đi kinh thương. Bọn hắn quan hệ cùng quân vị, thậm chí sớm biết rõ triều đình động tĩnh thuận tiện đều không phải là người bình thường có thể so sánh, phổ thông bạch tính cùng bọn hắn hợp tác, sẽ bị ăn làm đạo tận, đừng bảo là giấy đến tiền, liền chính liền kinh thương tiền vốn cũng sẽ bị ăn sạch. Cuối cùng chợt vật ly khai kinh thành, lại không nguyện ý trở lại quê lương, thường thường trên đường mất tích. Lập Nhất Tiên Lương chợt lạnh, say rượu cảm giác trong nháy mắt biến mất, bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy kia người mặc đơn giản lam sam thiếu niên chính nhìn xem, con người yên tĩnh. Liên tưởng Phật chính mình trải qua, toàn bộ đều bị cái này cự ly kinh thành còn rất xa thiếu niên dễ dàng xem thấu. Thề vô hoặc nói, là Tô Tiên Sinh nói như thế. A, cái này, dạng này a. Ha ha, ha ha, tự có dạng này người, nhưng là ta là khác biệt. Lập Nhất Tiên cứng ngắc cười. Sau đó cúi đầu xuống uống rượu. Hiện tại cái này thời điểm, Lật Dược lân lời dạo đầu về sau, liền bắt đầu yêu cầu bọn tiểu bối tại Đông Đạo trưởng bối trước mặt hiện ra tài nghệ. Ngồi tại Tề Vô hoặc bên cạnh Lận Phác Ngọc thân thể đều cứng ngắc lại hạ. Hắn vẫn luôn khổ luyện lấy đàn, lúc trước hắn bái phòng song Tề Vô hoặc, nguyên bản định tìm đến mình nhi thúc, cuối cùng vẫn là bị lôi đi lượn đàn, chính là vì không tại cái này một ngày mất mặt, lực chú ý của mọi người đều đặt ở những bọn tiểu đuối này đánh đàn sự tình bên trên, chỉ có Lận Nhất Tiên bị Tề Vô hoặc nói lời chấn nhiếp, vô ý tức càng nhiều lực chú ý đặt ở Tề Vô hoặc trên thân. Không tự giác nói ra càng nhiều đồ vật, nói ra tại trong kinh thành các loại kiến thức, cùng Tề Vô hoặc đã từng trải qua, nghe nói qua danh tự, bộ phận còn có thể đối ứng bên trên. Nhưng là phát sinh sự tình, lại chưa thể đủ tất cả bộ phù hợp. Giống như mộng không phải mộng, giống như thật không phải thật. Tê Vô Hoặc An tính tốt một, một lát, nói, "Như vậy, kinh thành ngoài núi có một ngọn núi, gọi là Đỉnh Khói Phong, Lật Tiên Sinh biết không? Biết đến, sơn hình giống như đỉnh, ban ngày khói bay, mặt trên còn có một gian đạo quan con đây. Ta đi bay qua." "Thật sao? Như vậy, trong đạo quan cung phụng chính là sơn thần quân mộc sao?" Lật Nhất Tiên uống rượu động tác dừng một chút, nghi ngờ nói, "Đạo quan cung phụng tự nhiên là đạo môn tổ sư, thế nào lại là sơn thần đâu?" "Quý ngọc, đây là vị nào sơn thần danh tự sao?" Tê Vô Hoặc An tính dưới, cười hồi đáp, "Thì ra là thế a." "Ừ, yeah, hẳn là ta nhớ lầm đi." Tế Vô hoặc cúi đầu xuống, nhìn xem trong chén nổi lên gợn sóng, đột nhiên cởi dưới, có loại kỳ diệu cảm giác, cái kia trong kinh thành đã từng cùng mình là bạn, đã từng cùng mình là địch những cái kia danh tự, trải qua lấy cùng mình chỗ biết đến, quen thuộc nhưng lại khác biệt nhân sinh, thậm chí có ít người danh tự cùng mình trong mộng đối không lên, nửa thật nửa giả, không phải thật không phải giả. Mà ta độc tồn. Hắn đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác nói không ra lời, giống như là tự đi ra ngoài, lại giống là giấc mộng kia kéo dài. Làm mộng là thật, là Tế Vô hoặc trong mộng ra đem nhập tướng, vẫn là ra đem nhập tướng về sau, quay về tuổi nhỏ đâu? Trang chu ngọc điệp, điểm ngọc trang chu. Lật nhất tiên nghe không được tiểu niên đặt câu hỏi, nghỉ hoặc ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy kia giáo lang tiểu niên ngồi ở chỗ đó, không biết rõ đang suy nghĩ gì, cái này thời điểm, Lật Phác Ngọc rốt cục miễn miễn cưỡng cưỡng đàn xong một bài bài hát, đỉnh lấy phụ thân càng ngày càng nhăn lại lông mày cùng cái kia giáo tập phu tử cơ hồ muốn thu hạ chính mình sợi dâu lực tác bạch, dài lòng một hơi, đem đàn này hướng bên cạnh đẩy, đến, tới phía ngươi, tới phía ngươi. Ngồi xuống về sau, mới nhớ lại, chính mình bên cạnh là Tề Vô Hoặc, mà không phải kế tiếp vốn nên đánh đàn tục đệ. Tề Vô Hoặc xưa nay bản hẳn, nghĩ đến hắn là sẽ không đánh đàn đang muốn mở miệng thời điểm, nhìn thấy kia Lam Sam thiếu niên ngón tay đặt tại cổ cầm phía trên, ngón tay hơi dùng sức. Sau một khắc, tiếng đàn vang lên như xé vải. Ngay tại chuyện phiếm vụn vật gian phòng một cái an tĩnh lại, tiếng đàn réo rắt, toàn bộ trong thính đường đều nghe được rõ ràng, như bị đâu động tâm thần. Trong phòng ngoài phòng, người cùng không phải người. Một thời gian đều an tĩnh lại. Tiếng đàn nhập đạo, nguyên thần vận sinh. Lật nhà bên ngoài, một tên đạo nhân trong nháy mắt đổi sắc mặt. ĐS, bắt nguồn từ đường ngục tông thời kỳ pháp lệ. Chương 19, mua mệnh tiền. Tiếng đàn réo rắt. Lật mọi nhà bên trong, Vị kia lúc trước người nghe đệ tử đánh đàn một mặt sầu khổ giáo tập tiên sinh sắc mặt cũng nhu hòa xuống tới, áo lam thiếu niên khẽ vỗ đàn, mới lên tay, liền đã khí quyển trải rộng ra, cùng phạm tục kiên quyết khác biệt, trong phòng sắc mặt của những người khác cũng thay đổi dưới, những cái kia người thiếu niên an tĩnh lại, mà lớn tuổi người thì là ngừng trò chuyện, hoặc là nghiêm túc yên lặng nghe, hoặc là nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu lẫn náo. Kia áo lam thiếu niên ngồi ngay ngắn đánh đàn, trong mắt tiến tĩnh, tiếng đàn du dương. Tuổi nhỏ người nhắm mắt lại, phản phất đã thấy chính mình khoa cử công thành, đắc chí vừa lòng. Năm lão giả tinh thần chấn nạn, tựa hồ nhìn thấy thế gian muôn màu, nhìn thấy chính mình tao ngộ ngàn trợ. Lập nhất tiên thể là nhớ lại tại kinh thành lúc rất nhiều trải qua, một thời gian bị xem mê. Trong phòng đám chim ở trong, ngoài phòng đạo nhân kia lại chỉ cảm thấy bước chân nâng lên, đi vào cũng không phải, không đi vào cũng không phải, một đôi rối bởi lông mày đã triệt để sửa chữa ở, hắn chỉ là muốn đến mua chút tỏi tọ, nhưng lại không nghĩ tới, tự mình lựa chọn cái này một người nhà bên trong, lại còn có cao nhân như vậy. Nghĩ nghĩ, đưa tay vu cái hốc. Hãm mồm phun ra một ngụm hắc phong, đem toàn bộ lật nhà đều bao phủ lại. Sau đó có một cái một cái u minh quỷ vật nổi lên, đều mặc màu vàng sẫm quần áo, phần eo trở lên bộ dáng rõ ràng, duy trì có khuôn mặt hoàn toàn mơ hồ. Mà phần eo hướng xuống thì là triệt để trong suốt, trong tay hoặc là cầm xiên xích, hoặc là dẫn theo đao kiếm, muốn cùng nhau tiến lên, đều đã phủ bản tính. Đạo nhân kia đưa tay một chỉ phía trước, nói: "Đi, đem cái này trong phòng hồn phách cho câu trở về." Ai câu một cái hồn phách trở về, đạo gia liền cho các ngươi câu dẫn danh tự, thả các ngươi trở về thiên địa, đi u minh cầu cái an tỏ. Liền xem như không thể xuống tạm, cũng chí ít có thể không hề bị đến lúc này. Những này quỷ vật trong chốc lắc cổ động lên âm phong, hướng phía sân nhỏ bên trong đánh tới, một thời gian âm phong từng cơn, thường nhân tiến đến tất nhiên sẽ cảm thấy lạnh cả sống lưng, toàn thân cứng ngắc. Dương khí đều bị bức bách, nhưng là những này quỷ tai bức vào trong sân, động tác liền bắt đầu ngưng trệ. Thiến lên trước mười bước, đã là sát khí tán loạn. Thiên trăm hai mươi bước. Tiếng đàn bên hai. Nghe tiếng đàn, như qua ta cả đời. Thần chứa hoàng lương nhất mộng, là mộng không phải mộng cảm giác, tề vô hoặc lại vô ý thức lấy nguyên thần thôi động, rơi vào những này quỷ vật trong hai, hiệu quả mạnh hơn, rất nhiều quỷ vật mơ hồ gương mặt đều giờ đờ đởn hiện ra ngốc ngoan, hay là tú mỹ nữ tử, hay là uy vũ thuồng của nam nhân, cũng có lão giả, không phải trường hợp cá biệt, vậy mà tựa hồ bị trong lẫn chứa nguyên thần cùng ý cảnh tỉnh lại bị pháp thuật thần thông che đậy linh tính. Đạo nhân kia sắc mặt đổi biến, vội vã lấy tay áo quét qua. Kia ống tay áo, quân đi của lại, phản phất hóa thành một cái túi lớn, hắc phong ngực rộng, trực tiếp đem cái này hơn 10 quỷ vật toàn bộ đều kéo kéo trở về, mà đạo sĩ thì là nhặt chính mình râu dê cẩn, khóe mắt đều đang ngảy, chỉ là dựa vào đánh đàn, còn kém một điểm đệm ta cái này hơn 10 cái quỷ đều cho siêu độ, đây là Phật gia, vẫn là đạo gia. Nguyên thần cường hành như thế, lại có dạng này lĩnh ngộ, là nhập qua đời loại kia, là nhà nào chân nhân ở đây sao? Pháp mạch bên trong có dạng này thủ đoạn, là phương tiên đạo, vẫn là lâu con đạo. Trước độ ta, lại lần nữa người tiểu thừa Phật pháp. Tổng không đến mức thật sự có quỷ sai vô thưởng ở chỗ này dùng trà a. Ngoan ngoãn. Đạo nhân tới tới lui lui vài bước, cắn răng một cái, mặc kệ, nếu là cầm không trở về âm tọ, ta cũng có sống, đằng nào cũng chết, bất kể là ai nhà chân nhân ở chỗ này, ta cũng đều phải thấy qua sau này hay nói. Lúc này vơ thành một cái pháp quyết, biến mất thân thể, đi về phía trước mấy bước, vừa quay đầu lại thấy được cái quả táo còn ở bên ngoài, không thể biến mất, rơi vào không trung. Đạo sĩ lắc đầu tự rêu nói, hại, 130 tuổi, vẫn là gân nhỏ. Còn không biết rõ có phải hay không chân nhân đây. Liên đọa đến ta liền pháp thuật đều không thể dùng tốt. Tu hành a." Hắn đưa tay phải ra bắt lấy vào áo, dùng sức tụượa mấy lần. Người bên ngoài trong mắt, liên phảng vất nhìn thấy kia treo ở không trung vài vóc run lên mấy lần, sau đó tựa hồ bị kéo thẳng, siêu một cái liền bị lôi đến một cái khác địa phương, lại nhìn không đến. "Đạo nhân, kia dùng sức quá mạnh, hướng phía trước nào mấy bước, đứng vững vàng bước chân về sau, vươn xuống vào áo, vỗ tay đắc ý cười nói, "Ý ý, thành vậy." Sau đó đưa tay sửa sang lại y quan, sửa lại hạ ống tay áo. Lại thật thật giống như là cái Vân Du Bốn Phương đạo sĩ bộ dáng. Mới nên ngang đi vào bên trong đi." Vượt qua thạch bình phòng, đường hẹp, có mọi người tới tới đi đi, lại đều đối với hắn làm như không thấy, có thai như điếc, còn từ bên cạnh làm đồ ăn đầu bếp trên mặt bàn cầm một cái điểm tâm ăn, đi tới đại đường phía trước, lúc này mới khẩn trương bắt đầu, chỉnh lý y quang, tay phải tại ống tay áo trên một điểm, một điểm quang từ trong tay áo bay ra ngoài, càng bay càng lớn, cuối cùng hóa thành một chương bái thiếp, hai tay kéo lấy. Đã thấy phía trên có nồng nọc văn văn viết từng hàng văn tự. Cụ vị tiểu triều chân nhân thần mộ, thân ái Khải Cửu Thiên Thái thượng đại quân, thái thượng chủ nhân, Cửu lão tiên đô đại thần, tiểu khí chủ nhân, Tam hoàng chân quân. Đây là hắn thư thừa Lai Lệ Từ không thể nào là từ những này đại thần tiên truyền thừa phát mạch, nhưng là đi lên ngược dòng tìm hiểu cứ thế mà dựa vào đi, truyền pháp mạch thời điểm sẽ có ngọc này tiếp 3 phần, 1 phần quy về sư môn, 1 phần chính mình tùy thân mang theo, 1 phần khác thì là đốt cháy thành khói, lấy bẩm thượng tiên. Cung cung kính kính, đi về phía trước, sau đó nói: "Không biết rõ tiền bối ra sao chỗ chân nhân, tiểu đạo." Thanh âm cùng thần thái đều cực cung kính khiêm tốn. Ngẩng đầu, thấy được ngay tại đánh đàn tề vô hoặc. Người đạo nhân này trên mặt gạt ra mỉm cười lập tức đọc lại, hắn mở to hai mắt nhìn, tựa như là bị người cho hung hăng đánh một đấm, trên mặt biểu lộ nhăn lại đến, từ khiêm tốn cứng đờ sau đó hóa thành cuộc náo, liền kia cường lưng lưng đều lập tức đứng thẳng lên, trong một chớp mắt liền thay đổi khí chất, Ngụy Lai, hắn nhìn xem kia người thiếu niên, cười nhạo nói, là một cái chỉ tu tính, không tu mệnh bảng môn tà đạo. Chỉ là nguyên thần cường đại mà thôi, hừ, đạo gia còn tưởng rằng, thật sự có bản lĩnh gì a? Dọa ta một hồi. Tay áo quét qua, trực tiếp mở ra ẩn thân pháp. Lật Dược Lân đang chìm say tại Tề Vô Hoặc trong, nhớ lại tuổi nhỏ đất chí vừa lòng cùng chán niên thời điểm rất nhiều khó khăn chắt cho. Chính cảm hại thời điểm, bỗng nhiên thấy được tự mình trong đại sảnh nhiều hơn, cái đạo sĩ mặc có chút rách nát đã bảo, tóc trắng bạc phơ, một chấm phía trên thấm đầy dầu, nhìn lại lôi tha lôi thôi, đáy lòng bỗng nhiên lộ bột một tiếng. Vô ý thức nhìn về phía mình đệ đệ. Lật Nhất Tiên đã về sau té ngồi trên mặt đất, nhìn thấy cái này đạo sĩ, sắc mặt trắng bệnh, nói: "Ngươi, ngươi." Đạo nhân cười chắp tay nói: "Ngày đó ngươi nhận ta vàng, ta tới bắt đồ vật tới." Lật Nhất Tiên lắc bắp nói: "Ta không phải, đã đem cái kia hàng hóa giao cho ngươi sao?" Đạo sĩ cười nói: "Kia là đã cho, nhưng là ta đưa cho ngươi tiền, vốn nên là thuộc về âm ty." Ngươi cẩm quỷ sai tiền, còn chính mình tốn khu ít. Ngươi không biết không? Mười lượng vàng mua ngươi 1 năm tuổi thọ, ngươi tuổi thọ số tuổi thọ 50, năm nay 35 tuổi, cái này 150 lượng vàng là ngươi mua mệnh tiền a. Lập nhất tiên phía sau phấn lạnh, chỉ cảm thấy tay chân đều băng lãnh số tới, không thể động đậy. Lật dược Lân bỗng nhiên nói, "Chẩm đã, tiền chưa từng hoa qua, còn ở nơi này." Đạo nhân ngước mắt, "Ồ." Lật dược Lân đưa tay cầm ra một cái túi, đứng dậy chắp tay nói, "Đây là ngươi vàng. Ta ở bên trong còn tăng thêm 30 lượng, xem như cho đạo trưởng hạ lễ, còn xin ngài giơ cao đánh khẽ, vùng tha ta cái này hình đại đi." Lật Dược Lân ngơ ngẩn, "Huynh trưởng." Đạo nhân cười lớn, "Tốt một cái huynh đệ tình thâm, không tệ, không tệ. Thế nhưng là ngươi xem trước một chút, ngươi lấy ra chính là cái gì?" Lật Dược Lân ngơ ngẩn, "Đông Nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở ra túi, bên trong nguyên bản chuẩn bị son vàng, vậy mà đã biên thành một nụm túi lậu lành, nhấc lên, ngã trên mặt đất, hoa hoa tán hưởng, mà đạo nhân kia sở tay vào ngực, lấy ra một nụm túi vàng, cười thẩm tiễm nhìn xem hắn. Lật Dược Lân bật thốt lên, "Đây là ta vàng." Sau đó lập tức dừng thanh âm, cười theo nói, "Không, xem ra đạo trưởng ngài đã tiếp nhận." Đạo nhân ha ha cười nói, Cái gì ngươi vặn? Cái này thế nhưng là đạo sĩ ta trên mặt đất nhặt được, có ai nói đây là ngươi sao? Ngươi? Lật Dược Lân khẩn cầu nói, đạo trưởng, con xin giơ cao đánh khẽ, chỉ cần ngươi thả qua đệ đệ của ta, yêu cầu gì ta đều có thể. Đạo nhân buốt râu nói, Dung Tha Hàm Nha, cũng là không phải là không thể được. Lật Nhất Tiên cùng Lật Dược Lân trên mặt hiện ra chút mong đợi. Đạo nhân đưa tay trực tiếp chỉ vào kia dừng lại đánh đàn thiếu niên, rứt khoát lợi rơi xuống đất nói, đem hắn hồn phách nguyên thần giao cho ta. Không đơn giản có thể mua xuống đệ đệ ngươi mệnh. Đạo gia còn có thể cho các ngươi lợi ích to lớn. Như thế nào? Lật Dược Lân cùng Lật Nhất Tiên sắc mặt đổi biến. Lật Phác Ngọc thất thanh nói, "Cái này, cái này sao có thể?" Đạo nhân kia cười nói, "Nếu không, Lật Nhất Tiên liền đi theo ta." Lật Nhất Tiên sắc mặt tuyệt vọng, trên mặt xuất hiện rất nhiều dãy rủa, cuối cùng nhắm mắt lại, thở dài nói, "Là ta không nên tham tiện, cùng đứa bé kia không có quan hệ, người dẫn ta đi thôi." Đạo sĩ cười một tiếng, ánh mắt lại như cũng rơi vào Tề Vô hoặc trên thân. Tề Vô hoặc cán lấy dây đan, dõng nhiên nói, "Ta đồng ý." Hắn gật đầu, nhìn xem vị kia già cả nói người, "Con ngươi tôi tâm, nói, chỉ là ta rất yêu kỳ, ngươi muốn thế nào mang ta đi mượn thần?" Ta tu hành thời gian không dài, chưa từng gặp qua thủ đoạn như vậy. Ngươi có thể xích lại gần tới, để cho ta tận mắt nhìn sao?" Tiên Giản mua đạo nhân cười lớn, "Tiểu tử giàu hoạt, nhưng là ngươi cũng chỉ có chỉ là dưỡng thần công phu xem như không tệ. Nếu là người sắp chết cần cậu, lão phu cũng không có như vậy tiểu khí, lại để ngươi nhìn ta thần thông, chết cái minh bạch." Nói xong đến gần tiền đến, tự ngạo kiêu căng, "Cho ngươi cơ hội. Đen, nhìn." Chương 20, mời quân uống. Lật nhất tiên nhìn xem đạo nhân kia đi hướng Tề Vô Hoặc, há hốc mồm, muốn lại thuyết phục Tề Vô Hoặc không cần như thế, lại la hoàn toàn không mở miệng được thậm chí không cần phải nói mồm miệng, liền ngay cả chân tay đều cùng nhau sủi lơ lên, ngay tại hắn còn dễ dỗ thời điểm, đạo nhân kia đã tới gần Tề Vô Hoặc, khoát tay, chính là liên lụy Hắc Phong, phảng phất có âm hồn thê lương gọi. Hắc Phong hóa thành xiềng xích đem Tề Vô Hoặc tay chân trói lại. Đạo nhân kia ngón tay mới hướng phía Tề Vô Hoặc mi tâm hạ xuống. Ngay tại cái nảy thời điểm, Tề Vô Hoặc đầu gối bỗng nhiên bỗng nhiên một đỉnh, kia một chương đàn trực tiếp bị nhô lên, hướng phía đạo nhân kia nghẹn xuống, cái sau dần mình, Tề Vô Hoặc không ngờ trải qua tránh ra khỏi kia chúng quanh Hắc Phong, lượn nhờ đỉnh đàn động tác đứng dậy trực tiếp nhào vào kia lão đạo sĩ trong ngực, một đạo hàn quang hiện lên, mang theo người giao găm đã đâm vào kia lão đạo tìm. Gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Động tác mau lẹ, ai cũng không thể kịp phản ứng. Đạo nhân kia con mắt trừng đại, chu thân hắc phong tán ra. Tế Vô hoặc Nguyên Thần cực mạnh, tu lại là Đường Hoàng Đại Đạo, thần thần là có thể nhìn ra được đạo nhân kia trúng quanh hắc phong, nhưng thật ra là lấy nguyên thần điều khiển, lấy nguyên khí hỗn hợp một loại khác thiên địa nguyên khí hình thành trạng thái, cái này thời điểm, Tế Vô hoặc mới ổn ẩn, ẩn minh bạch, vì cái gì vị kia cùng đạo tổ cùng họ lão giả nói tu hành nhất định phải tam tài toán. Cùng nếu là không có đến dạng này trạng thái liền đi tu ra pháp lực sẽ là cái gì bộ dáng. Những cái kia pháp lực tại được lão giả truyền thừa hắn trong mắt, đơn giản như là không trung lâu các đồng dạng. Lấy Tề Vô hoặc Nguyên Thần cường độ, trực tiếp có thể đánh vỡ những này thổ thiện pháp thuật. Giao Gam đâm vào tim, thuận thế lấy thể trọng đè xuống, mà Hầu Chiêu cổ tay khẽ nhúc nhích, trực tiếp đón léo một cái. Đạo nhân kia sắc mặt khó coi, đột nhiên một trận cuồng phong dâng lên. Bị Tề Vô hoặc đâm xuyên qua tim nói người trực tiếp hóa thành gió tản ra. Giao Gam phía trên mặc một trương mạo vàng phù lục, phía trên lấy mực đỏ viết: Phong Đồ âm tê sắc lệnh thế tử hoàn hồn pháp chú. Soạt bị dao găm đâm thủng qua phù lục không gió tự cháy, trong một chớp mắt liền đã tiêu tan, liền sấm đều không hề lưu lại. Sau một khắc, quần phong hội tụ, lúc trước bị đâm xuyên tim đạo sĩ xuất hiện ở 15m bên ngoài, sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, che lấy ngực ngồi ở chỗ đó, há mồm thở dốc, không dám tin nhìn xem Tề Vô Hoặc, "Ngươi, ngươi làm sao có thể tránh ra khỏi ta pháp chủ?" Tề Vô Hoặc không đáp, xoay người, nhanh lùi lại. Áo lam và áo giơ lên rủ xuống. Tay phải giơ ra, nắm lên bên cạnh một tên học sinh hiện ra quân tử lục nệ thời dụng cùng. Triệt thoái phía sau một bước, kéo cung chiến tiễn, không chút do dự, cũng không trả lời. Ta kéo trưởng cung như trăn tròn, dây cung kịch liệt rung động. Ông một tiễn trực tiếp hướng phía đạo nhân kia mi tầm vào tới. Người bên ngoài sẽ bị cái này đạo sĩ chướng nhãn pháp che lại ngũ giác, hắn cũng sẽ không. Người, đạo nhân kia sắc mặt có biến, làm cái ngự phong pháp, thân thể một cái hơi mở hồi lâu, nhìn thấy kia người thiếu niên liên tiếp xạ kích không ngừng, ra tay tán nhận trực tiếp, bộ dáng kia không giống như là cái nông thôn thiếu niên, giống như là đã từng chỉ huy qua một trận chiến tranh lao tướng, lạnh lẽo tán nhẫn, nguyên thần lại mạnh, chính mình rất nhiều pháp thuật đều không thể gạt được hắn, cuối cùng cũng không lo được chính mình thời khắc này trạng thái, vỗ trán một cái, Mi tâm bay ra một đạo lưu quang, hóa thành cái huyền thiết kiếm bộp, phát ra ánh sáng xanh, chênh chênh chênh phun ra lưu quang, kiếm khí phun ra nuốt vào, trực tiếp đem những này mũi tên toàn bộ xé rách xoắn nát. Thê vô hoạt động tắt dừng lại. Nhìn xem phía trước, kiếm khí hội tụ như hóa thành phong bạo, liền đều cho vỡ ra đến, mà đạo nhân kia đứng ở chính giữa, giống như là bị vây quanh thiên thần, cuồn bạo kiếm khí lưu chuyển biến hóa, phát ra ô thanh ầm ồ, toàn bộ viện lạc đều trở nên cực kỳ kiềm chế, để cho người ta không trợ nổi. Thê vô hoạt nhìn trước mắt cái này phong bạo chỉ khí tức, bởi vì tự thân nguyên thần cường đại, hắn có thể khám phá nguyên khí lưu động Nhưng là tự thân nguyên khí còn chưa thể tùy tâm sở dục khu sử, không cách nào đánh vỡ loại này ngưng tụ nguyên khí lưu động, hiện tại mũi tên thậm chí không cách nào tới gần ông kia đạo sĩ trong vòng bát thước, bắn ra cấp tốc mũi tên, chỉ là tại trong hư không định trụ, ông ông rung động, cuối cùng từ giữa đó chống đỡ ra một cái đường cong, cùng nhau vỡ vụt. Thế vô hoặc cẩm trường cung lòng tay ra. Đây cũng là thần thông. Đạo nhân kia bùi tóc tản ra, trên mặt hiện hiện một luồng khói xanh. Ngược lại là ta khinh thường ngươi, tuổi con nhỏ, quá cũng được gắt. Vốn không nguyện động pháp bảo, hôm nay liền đem ngươi cái này ta đạo tu sĩ làm thịt rồi, thu ngươi hồn phách cũng có thể rèn luyện thành ta mấy năm tuổi trò. Tất cả mọi người sắc mặt kinh hoàng sợ hãi, liên liên lật pháp lập đều, trước tiền tệ không nghi ngờ mặc dù Dương Cung liên sạ, thi triển ra một tay không được tiến thuật, nhưng là so với dạng này thần tiên thủ đoạn, vẫn là kém quá xa, căn bản không thể nào là đối thủ. Trung quanh phong bạo tựa hồ càng phát ra to lớn. Tề Vô hoặc đem cung đôn xuống, cho mượn bên cạnh kia hủ sợ lật nhà học tử một thanh kiếm. Ngay tại cái này thời điểm, dường như bởi vì cuốn phong cổ động, hắn nhìn thấy đạo nhân kia đạo bảo và táo phía dưới, một cái chất gỗ lệnh bài bị thổi làm chập trùng, kia phía trên một cái phụ lục văn tự, như là múa lôi xạ, Tề Vô hoặc con người bỗng nhiên ngừng lại. Hắn gặp qua cái này phụ lục văn tự. Tại 5 năm trước, kia một trận như ác mộng thiên hạ lớn thai bên trong, kia một trận trăm vạn lê dân đều chết tận yêu quốc lớn thai bên trong. Cuối cùng có thể thở dốc một hơi nói người làm cái pháp chú, nói, "Cổn phong, lên." Cổn phong đại thịnh. Tức Vô Hộ kiếm, muốn lấy gió quét sạch kiếm khí phong bạo, hóa thành một mảnh cắt người thủ cấp như chạm mạch của thần thông, đạo nhân một ngón tay trời, một cái tay bó cái kiếm quyết, chĩa thẳng vào kia sắc mặt như cũ bình thản để cho mình tức giận trong lòng người thiếu niên, lúc đầu dự định một mạch thở ra, liền thành pháp chú, nhưng là cái này tiểu tử, quá cũng tà dị. Chính mình còn không phải chân nhân vẫn là ổn thỏa tốt hơn. Thế là đạp cương bố đâu, trong miệng tụng cẩm thần chú nói, Nguyên Thủy an trấn, Phổ cáo và linh, Nhạc độc chân quan, Sơn thần chỉ linh, Thái thượng có mệnh, lùng bắt tà tinh, cấp cấp như luật lệ. Đây là thật truyền pháp chú, thông cáo thập phương thổ địa, sơn thần địa trí, mượn hắn chỉ lực, chảm yêu trừ ma. Cũng tới kết duyên, là đi điệu giới pháp sự chỉ cơ, cũng là căn bản thần chú. Dưới chân ẩn ẩn đã thành một đại pháp trận, phong bạo bỗng nhiên lại thịnh, rất có mấy đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Liên liên kia chính đạo sĩ đều cảm thấy kinh ngạc. Chính mình khi nào có như thế đại thần thông? A Có lẽ là bị cái này tiểu tắc tự kích, dẫn chính là tâm chi hỏa, ta vậy, tính vậy, pháp lực tất nhiên là cường thịnh ba phần. Lúc này cũng không đi nghĩ lại, đưa tay một chỉ tề vô hoặc, mấy có mấy phần hăng hái, quáp. Rít. Trầm thấp tiếng gió càng phát ra cuồng bạo hóa, một cơn gió tựa hồ là nghe theo người đạo nhân này mệnh lệnh mà xuất hiện, gió cuốn sạch lấy vân khí, vân khí va chạm, cơ hồ tạo thành lôi đỉnh đồng dạng như thế, toàn bộ lần nhà, thậm chí toàn bộ dưới núi thị trấn tựa hồ cũng bị cái này một cỗ khó mà tưởng tượng, phảng phất thiên thai phong bạo bao phủ lại, cây tối bị gợi lên đến hoa hoa tác hưởng. Trong nháy mắt này thời điểm, bỗng nhiên sục sôi năng lượng Sau một khắc, cuồn phong dông nhiên hội tụ, ép xuống. Hoành minh thanh âm cơ hồ đã vượt qua phong bạo cực hạn, như thương như truy, như bộ như nện. Đạo sĩ không có chút nào chuẩn bị, trực tiếp bị kia vô biên kinh khủng phong bạo quét sạch, chói sau đó hung hăng đè xuống. Gió đột nhiên ngắt. Dưới mái hiên chung nhỏ vang lên không ngừng. Loại tia to lớn phong áp trực tiếp nhường đường người sắc mặt ngốc trợn, trong ngũ tạng lục phủ khí huyết bắn ngược, há miệng chính là một ngụm tình huyết phun ra. Cái này, cái này sao có thể? Vốn cho rằng hắn phải chết lật ra chúng người cũng bởi vì biến hóa như thế mà ngơ ngẩn. Đạo sĩ trực tiếp bị lệnh đến ngũ tạng lục phủ đều bốc lên thân thể không thể động đậy, nhìn thấy chính mình ném ra ngọc thiếp bên trên, có một cái tên sáng lên, sau đó hừng hực tiêu đốt, thần sắc chậm rãi ngưng kết. Đây là một cọc chí bảo, ghi chép hắn mạch này, tổ sư đã từng thấy qua rất nhiều sơn thần địa tích. Trong tông môn người, cầm vật này thi triển chỉ thần chú, mới có thể âm truyền bốn phương, dẫn tới chỉ từng trợ, bằng không mà nói, đã vô duyên pháp, cũng không có tổ sư dư mạnh, sơn thần địa tích, diễn phần mình tiêu giao, thậm chí không nhận tiền đế quản hạt, a sẽ chuyên môn gia hỗ trợ. Cho dù là có dạng này tổ tiên duyên phận, vậy cũng chỉ là gặp mặt một lần, tình cảm không nhiều, mời bọn hắn ra tay giúp đỡ một lần, chính là tổn hại một phần thể diện. Mà bây giờ, cái này kim quang hừng hực như thế. Đạo nhân giấy rùa không thể. Vâng anh! Cùng phong hội tụ, tiêu chế chủ đạo sĩ gió ẩn ẩn hóa thành một cái to lớn vô cùng hồ trào, như cũng phát ra phong bạo chi khí, mà cái này gió hướng phía sau lan tràn. Tại toàn bộ quá trình bên trong xé rách lấy lưu quang, lật ra chúng người sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy kia che khuất bầu trời trong cung phòng, phảng phất loang loáng có một cái cao tới 10 trượng màu đen mãnh hổ, hai mắt như nhật nguyệt, tại đen ngịt trong xương ngủ phát ra băng lánh qua mang. Lật phắc ngọc sắc mặt trắng bệ. Đám người đi đứng ngủ run, hoặc là sủi lơ tại bên cạnh bàn, hoặc là ngồi dưới đất. Duy chỉ có kia áo lam thiếu niên, và áo trong gió mà động, cùng kia kinh khủng mãnh hổ chân thân nhìn thẳng. Mãnh hổ trong mắt. Thiếu niên ngửa đầu. Nhất thời bốn phương tĩnh mịch, không người dám ở lại làm âm thanh. Kia đạo sĩ thủ huyết nghĩ non thanh âm giống như lôi trấn. Liên Hạc dãy núi 16 tòa sơn thần đứng đầu. "Liên Hạc sơn chủ, thứ tội, thứ tội." Lật Phất Ngọc, Lật Dược Lân thân thể cứng ngắc, không biết rõ trước mắt cỡ nào tình huống, mà từng ở bên ngoài sông Sáo Lật nhất tiên thì là biết rõ hai câu này đại biểu cho chính là cái gì, sắc mặt trắng bệch. Dầm dầm một bọn người nha xuống, là sợ hãi, cũng là kính sợ, hướng về sơn thần hành lễ. Tiếng bước chân vang lên. Mãnh hổ pháp tướng trước đó, phong bạo tán ra, một tên thân cao tám thước nam tử cất bước đi ra, một cái tay dẫn theo rượu, một cái tay nghiêng cầm trường thương. Mặc chương bào màu vàng, đen trắng hai loại nhan sắc tóc dài rủ xuống. Trần Sắc em mở lặng, lông mi lăng lệ, cất bước hướng về phía trước, mà phía sau kia mãnh hổ pháp tướng cũng không từng tu lại, mà là quan sát, dạo bước hướng phía trước, chân thực hư ảo, sát na ý vị xa xăm, tại mọi người đều cơ hồ không thở nổi thời điểm, Lật Phác Ngọc lại phát hiện Tề Vô hoặc không cũng có túi đầu hành lễ, trong lòng xuất ruột, dù là hạ bái đều đưa tay kéo lại Tề Vô hoặc vào áo. Một mảnh kiểm chế tĩnh mịch bên trong, kia thần linh bỗng nhiên mỉm cười, nhấp nhấp trong tay bầu rượu. Đối kia áo lam thiếu niên cười giỡn nói: "Đêm qua nói rõ ràng, hôm nay đến tìm ta uống rượu, quân giao không tới, ta đành phải chính mình tới tìm ngươi." Giọng nói nhẹ nhàng Đám người tự duy sát nàng ngưng trệ. Chương 21, gặp lại chỗ, không phải tiên nói ngay. Quân Diêu không tới. Ta không thể làm gì khác hơn là đến tìm ngươi. Đã rơi vào đạo nhân kia trong lỗ hại, giống như bình địa lôi đỉnh, để trên mặt của hắn từng chút từng chút tán đi toàn bộ máu máu, thân thể run nhẹ nhẹ, bởi vì hắn nghe được trong lời này ẩn chứa bình đẳng thái độ, đừng bảo là hắn cái này dựa vào trưởng bối dư manh hậu nhân, cho dù là 300 năm trước tổ sư, cũng không có làm được cùng sơn thần có tốt như vậy quan hệ. Gê tởm. Như vậy nhân vật, tại sao lại xuất hiện ở đây? Nếu là không có hắn, ta hôm nay tất nhiên công thành. Đạo nhân này trong lòng thầm hận không thôi. Lật pháp ngọc thì là ngốc trẻ ở, muốn ngẩng đầu nhìn xem bên cạnh mình Tề Vô Hoặc, lại lo lắng dạng này sẽ chọc cho giận sân thần, nhưng là vẫn muốn nhìn, nhưng là không dám. Thân thể đều cứng đờ. Ở chỗ này, tất cả người náo hải bên trong đều là một mảnh trống không, hốt hoảng, như rơi vào họng, liền phảng phất toàn bộ trong hành lang đều kiểm chế xuống tới. Thằng đến kia thiếu niên thanh âm vang lên, "Đa tạ. Già ta trễ chút, còn muốn ngươi tới tìm ta." Tất nhiên là không có ước định uống rượu, chỉ là sơn thần thuận miệng nói một lý do, nhưng là Tề Vô Hoặc vẫn lạnh như thế đáp lại. Mãnh hổ cười to. Trong lúc vô hình có cuồng phong dâng lên, đem cái này trong phòng đám người cho nâng lên đến, Lật Dược Lân rất nhanh khôi phục lý trí, cùng tính nói: "Hôm nay có lấy yêu nhân hạ người, may mắn được Sơn Thần phù hộ, đại hiện thần uy, ngày khác tiện nam tất tại dưới núi, là ngài tổ kim thân thần miếu, nghiêm niên tuế tuế, cùng phụng không ngừng." Sơn Thần nói: "Không cần, ta không phải thụ các ngươi hương hỏa cung phụng những cái được gọi là thần chỉ. Ta như núi, các ngươi vào núi khâm bái, gặp ta cũng làm như thế." Nói xong nắm lại tề vô hoặc cánh tay, đi ra ngoài thời điểm, con ngươi cú xuống, nhìn thoáng qua kia quận mình đạo sĩ, cái sau cố gắng thu liễm khí tức, giả bộ như bọn mình để phòng ngừa mình bị phát giác được, nhưng là cái này tự nhiên không có khả năng, Sơn Thần hỏi, người này xử lý như thế nào? Tê Vũ hoặc nhìn thấy đạo nhân này thất ở bên hông trên đai lưng của bài. Ngày xưa mơ hồ ký ức lại có bộc lên, dừng một chút, nói, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Sơn Thần gật đầu, bình thản nói, vậy trước tiên câu giết. Bình thản không có gì lạ năm chữ, sát khí tung hoành. Đạo nhân kia sắc mặt sát na trắng bệ. Muốn xin khoan dung, lại nghe được một tiếng chấn thiên hám địa cũng giống như mãnh hổ gào thét, trực tiếp thần hồn đều cứng ngắc ở, cho dù hắn mạch này cũng có tu hành nguyên thần thủ đoạn có thể chống cự rất nhiều pháp thuật mê hoặc, nhưng là tại lúc này lại là không, có chút nào nửa điểm tác dụng, trực tiếp bị đánh tan nguyên thần, phế đi hắn tu vi. Là giết chóc người sống, lấy người sống tuổi thọ kéo dài chính mình tuổi thọ tà tu a. Không thể để hắn sống trên thế giới này. Sơn Thần nói nhỏ, mãnh hổ pháp tướng chỉ là há miệng ra, cuồn phong quét sạch, chỉ đem kia đạo sĩ một quyền, càng đổi càng nhỏ, càng đổi càng nhỏ, trực tiếp nuốt vào, Sơn Thần biến thành nam tử tay áo quét qua, phía sau mãnh hổ pháp tướng như gió tán đi, quay đầu về mọi người nói, vậy ta liền đem khách nhân một đi, quay giày đến chư vị nhà hứng, thật sự là thật có lỗi. Lật ngược Lân cung kính đến cực điểm nói, lý phải là như thế, lý phải là như thế. Tề Vô Hoặc hướng về phía đám người chắp tay thi lễ, sau đó mới theo Sơn Thần cất bước hướng phía trước. Được không qua 3 năm bước, vân khí dần dần hăng, tiếng gió rít gào đã bị mạng lớn vân khí năm lăng, mắt thấy liền đã đi xa, lại quay đầu đi, thấy được lật nhà chỗ ở càng ngày càng nhỏ, càng nhỏ càng nhỏ, cuối cùng liền liền có hơn vạn hộ nơi ở thị trấn đều giống như trong bức tranh, đại đạo người bè trên người tới hướng, bước chân vội vãng, Tề Vô Hoặc dống nhiên nghĩ đến tuổi nhỏ thời điểm. Ở ngoài cửa cây liễu lớn phía dưới ngồi xổm, nhìn xem vào ban ngày còn kiến vất vả, tới tới đi đi, Giờ phút này nghi đến, đám người không cũng như thế, chính mình cũng cũng như thế. Nhất thời hoàn hốt. Thưa không tới gió mà đi, trong nháy mắt đã đi tới trên núi, vân khí tản ra, gió cũng bình ổn lại. Tề Vô Hoặc nhận ra, nơi này chính là lúc trước mãnh hổ luận đạo địa phương. Chỉ là hôm nay không có những cái kia thông hiệu linh tính linh thú, mà là mấy vị lão giả. Người cầm đầu mặc có chút rộng lượng viên ngoại phục sắc, đầu đầy thơ bạc, chống so với mình còn muốn cao lớn quả trượng, mặt mũi hiền lành, thiếu dung ôn hòa. Tề Vô Hoặc nghi ngờ nói, đây là? Sơn thần nói, hôm nay vốn là cùng mấy vị hảo hữu Triệt Tiêm cảm thấy kia lập nhà có sát khí, cho nên thuận tiện đi xem trên xem xét. Cái này Tuần Hà trấn thủ địa nghi hoặc ngẩng đầu, trong lòng nghi hoặc. Kỳ quái, mới cái này Sơn Thần không phải nghe nói sát khí chỗ địa phương, liền trực tiếp điều động quần phong chạy đi rồi sao? Dạng này làm sao có thể là thuận tiện? Vì sao không dứt khoát nói rõ là tự mình đi cứu người? Nếu là nói thắng chính mình là đi cứu người giải tai, há không lại là một phần thật to ân tình? Đặt vào đưa tới cửa ân tình không muốn. Thật sự là kỳ quái thay quái. Sơn Thần lại đối mấy vị thổ địa nói, ta hôm nay đến là mấy vị dẫn kiến một vị bằng hữu tốt. Kia mãnh hổ chỉ vào kia mặc nhất là chú ý. Một thân viên ngoại bảo lão già nói, cái này chính là tuần hà trấn phúc đức chính thần, tên là Cổ thần, một chỗ thổ địa, đã từng cũng là người trong tu hành, đi là huyền môn chính thống, một tay ngự phong bồ lôi, không thể so với đạo môn chân nhân chênh lệch bao nhiêu. Lão nhân kia cười vướt dấu nói, chỉ là cái thổ địa tiểu thần thôi, chỗ nào có thể cùng chân nhân nhóm so đâu. Ngược lại là ủng hộ. Một bên khách khi nói, một bên mở mắt, trong con ngươi có linh quang lưu chuyển, khoảng chừng nhìn lại. Nhưng lại chưa từng nhìn thấy cái gì có thể để cái này tu hành cực cao sơn thần coi trọng như thế giới triệu người, không khỏi kinh ngạc. Sơn thần lại chỉ vào một cái khác cái trán to lớn. Mặc màu nâu áo vài lão giả, nói: "Đây là mới đạt hương đến cái này Thương Lâm Sơn bên trong khu vực thổ địa, tên là Thân Hưng học, chấp trưởng khu vực Ba La, tại trong phạm vi này, vô luận là tẩu thú yêu mị, vẫn là nhân gian tu sĩ, đều phải kính hương ba cây, nếu là có cái gì tranh chấp, đều là muốn tìm hắn tới làm cái cân nhắc quyết định, đức cao vọng trọng." Cuối cùng chỉ vào một vị duy nhất dáng góc có phần cao lớn lão giả, râu tóc bạc trắng, giống như là cái đạo sĩ bộ dáng, nói: "Đây là bên cạnh kia Thương Lâm Sơn tiếp theo phiến khu vực thổ địa Phúc Đức chính ẩn, tên là Lạc Mộ Thật, từng vì tu chân chi sĩ, số tuổi thọ đến, không muốn đi quỷ tiên âm thần con đường." liền lựa chọn cùng địa mạch tương hợp, điều trị địa mạch thủ đoạn cao thâm, ta cũng là từ chỗ của hắn học được rất nhiều. Tóc trắng lão giả lắc đầu nói, thủ đoạn của ngươi rõ ràng tại trên ta, cũng không cần gãy sát tại ta. Sơn thần cái này mới nhìn hướng một thân áo lam thể vô hoặc, nói, vị này chính là ta muốn giới thiệu cho các ngươi nhận biết bằng hữu tốt. Ba tên phúc đức thổ địa chính thần đều cùng nhau ngơ ngẩn, lẫn nhau ánh mắt giao thoa. Lấy nhãn lực của bọn hắn kiến thức, liếc mắt một cái liền nhìn ra, trước mắt cái này thiếu niên liền liền tiên tiên nhất khí đều không thể ngưng tụ ra, liền liền đạo trưởng, cái này danh hảo cũng còn trống đờ không nổi, nhiều nhất, xem như cái học đạo chi sĩ lại nhìn kỹ một chút, số tuổi thọ liền 100 đều không có, nhiều nhất hơn 70 tuổi thiên thọ. Sơn Thần chậm rãi nói, vị này bằng hữu tên là Tề Vô Hoặc, tại trên đường rất có lĩnh ngộ kiến lĩnh giải. Tại Nguyên Thần Chỉ Pháp tu luyện bên trên, càng là tuyệt diệu. Tất cả mọi người tại cái này sơn hạ bên trong tu hành, hôm nay con biết, cũng tốt nhiều đi vòng một chút. Mị Ảnh hổ ngữ khí trịnh trọng, đối kia thiếu niên cực kỳ nhìn chiếu, vị kia góm lao ra từ trước hết nhất kịp phản ứng, người đứng dậy chắp tay nói, thì ra là thế, tiểu lão nhân gặp qua đạo trưởng. Hai vị khác thổ địa cũng đứng dậy chủ động chào, miệng nói đạo trưởng. Tề Vô hoặc đây là Mãnh Hổ Sơn Thần chủ động đem chính mình giới thiệu cho cái này một mảnh địa giới Sơn Thần địa chiếc nhỏm, thế là cũng chắp tay đáp lễ, miệng nói phúc đức chính thần. Mãnh Hổ Sơn Thần cười lớn, là cực kỳ cực, tất cả mọi người là bằng hữu, về sau có thể thường thường đi lại. Tới tới tới, ngồi, ngồi. Hắn biết được Tề Vô hoặc nhận ra kia lão giả, nhưng là hắn bình sinh đã từng du lịch thiên hạ cũng biết rõ như vậy nhân vật sẽ không ở lâu tại một chỗ, ly biệt thời điểm nhiều nhất cho chút duyên phận, lại sẽ không cho cái gì khó lường độ vận, tề vô hoặc không cùng chân, cho nên đem chính mình nhận ra thổ địa cùng thân thận, diễn dẫn để tề vô hoặc quen biết, người mấy người tại một cái bàn tròn trước ngồi xuống, lấy ra bầu rượu rót rượu, kia đạo thái công cười nói: "Bất quá, cái này trong trấn sát khí lớn như thế, lại là bởi vì cái gì?" Mãnh hổ hồi đáp, một cái luyện âm thọ tà tu. Tay áo quét qua, đạo nhân kia đã lăn hổ lô rơi trên mặt đất. Cái này đạo sĩ si rơi trên mặt đất, còn muốn lại bỏ chạy, chỉ là ngẩng đầu một cái, lại là ngơ ngẩn. Nhìn thấy nơi đây chỉ sơn thần đều tại, bàn đá bên cạnh, cây mai nở, quần tiên uống rượu, mà kia thiếu niên thình lình ngay tại trong đó. Túi đầu xuống, chính nhìn xem pháp mạch ngọc thiếp trên danh tự từng cái sáng lên. Đạo nhân chỉ cảm thấy bên trong miệng đều là cay đắng, giơ chân lên, lại là lại bước bất động ngước. Khổ quá, khổ quá. Chính mình, đến cùng là đá phải cái gì phiến đá bên trên. Hắn lão đạo dưới, chắp tay. Túi đầu đến cùng. Mãnh hổ dẫn theo bầu rượu rót rượu, nhìn về phía Tề Vũ hỏi nói, không nghi ngờ, ngươi muốn hỏi gì, liền hỏi đi. Tề Vũ hợp nhìn xem mặt kia trên chồng chất ra lấy lòng Tiếu Dung nói người. Một năm kia hành lộ nan bên trên, nhân gian thảm kịch xuất hiện ở náo hải hiện hiện, kia chợ bán thức ăn trên phiêu diêu kỳ phiền, cái kia nói tuổi nhỏ người sống, chủ động đi vào chợ bán thức ăn, một mạng đổi một mạng tiên sinh, các loại hình tượng hiện lên, chỉ còn lại có như là lôi xả phụ lục văn tự. Hồi lâu, nói, người bên hông kia lệnh bài, từ đầu tới. Chương 22, Sơn thần vị cách. Lệnh bài, cái kia đạo nhân sửng sốt một cái, sau đó liên tục không ngừng vén lên vào áo, từng thanh từng thanh kia một bài lấy xuống. Xoay người, hai tay kéo lên kia lệnh bài nâng quá mức đỉnh, tay còn tại run rẩy nói, tiên trưởng nếu là coi trọng, mời, mời Đao Thái Công đưa tay đem cái này lệnh bài nhấc đi, lật qua lật lại nhìn một chút, nói: "Đây là Minh Chân Đạo Minh lệnh bài, ngươi tại sao có thể có?" Lão đạo sĩ như cũng bảo trì xoay người nắm nâng động tác, xem Trưởng Khiêm tốn mà nói: "Đây là lão đạo sĩ. Không, tiểu đạo, là tiểu đạo ta mười mấy năm trước tại Lệ Châu du lịch thời điểm đạt được. Kia thời điểm ta vừa lúc gặp được một người trẻ tuổi tại bảy quầy bán hàng, cầm chút vàng đổi xuống tới." Đao Thái Công cười một tiếng, hứng hồ nói: "Minh Chân Đạo Minh nói thế nào cũng là một cái đại thế lực, có thể có được cái này, lệnh bài không phải là không thông người tu hành." Làm sao cũng khẳng định biết rõ vật này quý giá, quả nhiên là bảy quẩy băng hàng. Nếu là như vậy, hắn ra trưởng bối phận, trở về sợ là muốn hảo hảo nói hắn nói chuyện. Lão đạo sĩ si cười, không dám trả lời. Đành phải cười theo. Tề Vũ hoặc đã nghe ra ý tứ trong lời nói này, chỉ sợ là mười mấy năm trước cái này đạo sĩ tại Lệ Châu gặp được có cái tu vi không cao người trẻ tuổi cầm cái này lại bày, tiện tay động nhân tâm, làm kia giết người cấp của mua bán, sau đó lo lắng bị đối phương trưởng bối tìm tới cửa, lúc này mới một đường buôn ba đến Trung Châu bên này. Tề Vũ hoặc nhìn về phía vị kia phúc đức chính thần, nói, "Đào Thái Công" Nhận ra cái này lệnh bài, lão giả gật đầu, nói, gặp qua mấy lần. Hắn đem cái này lệnh bài thả tại trên mặt bàn, vuốt dấu nói, Đồ đạo trưởng hẳn là cũng biết rõ, tu hành sự tình, đại đạo 3000, dù là đạo môn chính tông, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cũng mỗi người chia pháp mạch, tự có truyền thừa, tản mát tại thiên hạ các nơi, mà tu hành bên trên, cần rất nhiều vật tư và máy móc, có thời điểm chỉ dựa vào lấy một chỗ pháp mạch, không có biện pháp tại thời gian ngắn bên trong tụ tập lại. Lại có Bởi vì cá nhân ngộ tính cùng trải qua khác biệt, dù là đầu nguồn là cùng một môn chân kinh đạo táng pháp mạch, thường thường cũng sẽ chậm rãi diễn hóa xuất khác biệt phong cách tu luyện, lẫn nhau nếu là có thể giao lưu, đối với đại đạo lĩnh ngộ cùng tu hành cũng tự có ích lợi, lúc ban đầu là căn cứ vào những này nguyên nhân, tại pháp mạch cùng tông môn bên ngoài, cũng dần dần xuất hiện một chút lòng l lẽo tổ chức. Về sau theo thời gian trôi qua càng ngày càng dài, những này lòng l lẽo tổ chức cũng dần dần sưu tập nhiệt tịch, bồi dưỡng tâm, hình thành một loại khác thế lực. Cái này Minh Chân Đạo mình, xem như một trong số đó. Lấy Minh Chân phá vọng, lưu đồ đại đạo là lý niệm, tu hành bên trên, chú ý chính là thần nhưng thông thiên. Quát thảo phong lôi, với tu hành nguyên thần phía trên, rất có kiến giải. Thề vô hoặc nói, Minh chân Đạm Minh. Hắn cầm lên kia lệnh bài, cầm tại trong tay có chút nặng nề, gỗ cũng không phải gỗ, màu sắc hơi tối trầm, trung tâm có một cái vân vân hình thành phù lục, phản phất lôi xạ chiếu sáng u ám, tự có một cỗ linh vật tại, cùng trong trí nhớ, từng tại yêu quốc khoảng cách ở trong nhìn thấy qua kỳ phiên trên đường vân như lúc, chỉ là cái này càng nhỏ hơn, vân vân lưu chuyện, cái kia thì là càng lớn, ẩn ẩn ẩn chứa lôi đỉnh chi khí thế. Cái này vân vân phù lục hắn nhớ kỹ rõ ràng. Đông Dạm nhớ kỹ còn có cái kia đưa lưng về phía chính mình tiêu xái khoát tay áo liền đi vào chợ bán thức ăn tiên sinh. Đao Thái công nuốt dâu nghi ngờ nói, "Đủ đạo trưởng vì sao chấp nhất nơi này?" Thế vô hoặc đem mình chân đạo minh lệnh bày bùng xuống. Đem mấy năm trước trải qua nói ra, mấy vị phúc đức chính thần đều thần sắc trầm dãi trầm ngưng xuống tới. Liếc nhìn nhau, thổ địa công lạc một chân đạo, năm đó Cẩm Châu hai kiếp, chúng ta cũng có nghe thấy. Nhưng là dù sao cách xa nhau quá xa, chỉ không thể rời xa nơi ở, nếu không không thể điều động địa mạch chỉ khí, thực lực khó tránh khỏi hao tổn. Cho nên giải không nhiều. Thật sự là giúp không giúp được gì, bất quá Việc này cùng Minh Chân Đạo Minh hắn không có quan hệ thế nào." Lạc Một Chân giải thả nói, "Minh Chân Đạo Minh mặc dù không phải cái gọi là người trong chính phái, nhưng lại cũng không phải những cái kia tà đạo. Bọn hắn phong cách hành sự, phần lớn là truy đuổi lợi ích, truy cầu tu hành, đối với giết chóc, luyện hồn loại hình cũng không bao nhiêu hứng thú, bất quá trong môn cũng khó tránh khỏi xuất hiện chút cặn bã bại hoại, tại trong chuyện này, ta chỉ có thể nói, Minh Chân Đạo Minh không phải là chủ động đệ tay, đại khái xuất là bởi vì một ít trên lợi ích nguyên nhân mà xuất hiện ở nơi đó. Như Minh Chân Đạo Minh dạng này thế lực, cơ bản sẽ có đối với tự thân tham dự qua sự kiện tiên hành ghi chép." Đỗ lão trưởng nếu là đối việc này coi là thật quan tâm, về sau có thể đi thăm viếng một hai. Xuyên áo nâu thân thủ địa đặt chén rượu xuống, đong nhiên cười lạnh nói: "Minh chân đạo minh không có bại hoại, cái này nhưng cũng không thể khẳng định, thí dụ như trước mắt cái này đạo sĩ." Tầm mắt của mọi người rơi vào kia lão đạo nhân trên thân. Cái sau không khỏi trong lòng thầm hận, sao đến lại nhắc lên ta đến? Mãnh hổ sơn thần đưa tay một chiêu, kia một viên có tên hắn ngọc thư bay lên, rơi vào hắn trong tay, hắn vuốt ve cái này một viên ngọc thư, sau một hồi, đong nhiên nói: "Đạm đại cốt sơ, là gì của ngươi?" Lão đạo nhân trong mắt hiện ra một tia kinh hỉ dập đầu nói, "Tiểu đạo tiên đạm đại huyền, Tử Vũ kiếm tiên đạm đại cốt sơ, chính là tiểu đạo tổ phụ." Mạnh Hổ nói nhỏ lấy nói, "Là cố nhân về sao a?" Lại tiếp tục đưa tay một chiêu, kia huyền thiết hộp kiếm bên trong, có một thanh trường kiếm bay ra, rơi vào hắn trong lòng bàn tay, mạnh hổ tay phải cầm kiếm, tay trái cũng chỉ quét qua thân kiếm, tiếng kiếm reo âm chợt chợt, thần sắc gần có một chút nhớ lại chi ý, ngay tại đạm đại nguyên đáy mắt có một chút vẻ kỳ vọng thời điểm, Mạnh Hổ Sơn thần lại nhặt nói, "Đáng tiếc, đáng tiếc." Đạm đại nguyên phát giác được sát cơ, tê cả da đầu, mấy có hồn phi phách tán cảm giác. Mánh hổ nói: "Ngươi cuối cùng luyện người sống tội thọ vì chính mình kéo dài tính mạng, người đi tà đạo, chết không có gì đáng tiếc." Đạm Đài Nguyên Thân tử mãnh run lên, tại cái này trước khi chết thời điểm, nghĩ đến Sơn Thần đối với Tề Vô Hoặc thái độ, bắt lấy cuối cùng một chút hy vọng sống, đột nhiên quỳ xuống, cao giọng nói: "Tề tiên giải, Tề tiên giải, Tô Á Minh chân đạo minh ngài, ta nhận ra Minh Chân Đạo Minh bên trong cao tầng, bọn hắn nơi đó nhất định có 5 năm trước Cẩm Châu lớn thai sự tình, tha ta một mạng, tha ta một mạng, ta nguyện ý lấy công chu tội, lấy công chu tội." Ta rất hữu dụng, rất hữu dụng. Mánh hổ nhíu mày, vô ý thức nhìn về phía Tề Vô Hoặc. Đạo thái công các loại ba vị phúc đức chính thần cũng giống như thế. Tề Vô hoặc nhìn xem kia quỷ trên mặt đất, quỳ gối đến trước mặt mình lão đạo nhân, cái sau dập đầu nói: "Ta cũng không có hại qua người vô tội, đều là chút tham tiền người, ta cầm Hoàng Kim mua mạng của bọn hắn. Ta biết rõ, ta là đi tà pháp, ta cũng chỉ là muốn sống sót a, liền, liền xem như muốn chết, cũng không cần sốt ruột tại cái này, nhất thời hồi lâu giết ta, ta có thể giúp ngài làm rõ ràng. Chuyện năm đó, tính mạng của ta đê tiện, thật sự là không thể cùng ngài đại sự so sánh. Bởi vì giết chết ta như vậy một cái không có ý nghĩa tiểu nhân, lại ảnh hưởng đến ngài đại sự, chẳng phải là quá thua lỗ sao?" Thôi cổ quân tử nói, chân chính có thể chấp trưởng quyền bị người, trong mắt là không có đen trắng, duy trì có có tác dụng hay không. Ngài là quân tử, phải hiểu hòa quang đồng chân đạo lý này. Ta sống hơn 100 tuổi, không có khả năng đặt chân chân nhân cảnh giới, chỉ muốn muốn bao nhiêu sống một nhỏ một lát mà thôi. Ngài nếu như cảm thấy không đáng tin, ta nguyện ý đem ta nguyên thần phân ra một bộ phận giao cho ngài khống chế, ta tuyệt sẽ không phản bội ngài, ta đã có thể ngự khí chạy vội, nắm giữ pháp thuật thần thông, nếu là đi một cái bình thường phủ thành bên trong, cũng có thể mở một chi phát mạch, hiện tại nguyện ý làm nô bộ phụng dưỡng ngài. Đạm Đài Nguyên nói có trật tự. Áo lam thiếu niên tuổi người tựa hồn đông. Đạm Đài Nguyên Giản mua trên mặt xuất hiện lại ra một tia lấy lòng cười, Đông Nhiên Hàn Quang lóe lên, mang theo người dao găm trực tiếp xuyên thấu Đạm Đài Nguyên của họ, lưỡi dao dài một thước, lúc trước xuyên qua, từ sau cái cổ xuyên lên ra. Kia Giản mua đạo nhân trừng to mắt, tựa hồ không nghĩ tới có người có thể cự tuyệt một cái thông hiểu thần thông đạo pháp nô bộc, sừng sốt một cái mới bởi vì kịch liệt đau nhức mà run rẩy lên, cổ họng thở dốc, máu ngừng ngừng lực chảy ra, chỉ là bởi vì nguyên khí còn thịnh, nhất thời chưa chết. Trừng lớn mắt nhìn hằm hằm, chỉ có thể nhìn thấy kia áo lam thiếu niên đôi mắt tĩnh mịch tiến tĩnh, không dậy nổi gợn sóng. Thế vô hoặc cũng không từng trả lời. Phản phất hắn không đáng một bạc chỉ là đem dao găm hướng bên trong càng chỗ sâu đâm xuyên. Đạm Đài Nguyên dãy rủa lực lượng càng ngày càng nhỏ, thanh âm mơ hồ không rõ, ngươi giết ta sẽ hối hận. Tề Vô hoặc trở tay rút ra dao găm. Sẽ không. Hắn trả lời như vậy, Đạm Đài Nguyên hai mắt vô thần, che lấy cổ họng ngã xuống, đi đứng rút mấy lần, liền đã bất động. Tề Vô hoặc cáo lam nhiễm lên máu, trong hiện thực lần thứ nhất giết người, cùng trong mộng khác biệt, lấy lại bình tĩnh, Đối Sơn thần chắp tay nói, thật có lỗi giết ngài cố nhân về sau. Sơn thần lắc đầu nói, nguyên bản ta cũng là muốn giết hắn. Đao Thái Công cùng hai vị khác chỉ lên nhau, cười nói có việc sớm rời đi lại là trực tiếp chạy vội mà ra, tại hơn 10 dặm bên ngoài, đem địa đạm đại huyền một điểm hồn phách bắt lấy, trực tiếp lấy địa mạch nhất đục ngầu chỗ sát khí cho tẩy luyện làm hao mòn giấy mất, nhất là mặt mũi hiền lành đạo lão quá công đạo, tâm tính không tệ, là cái tốt hoa, hoa, chỉ là tu hành không đủ kinh nghiệm, không biết rõ minh chân đạo mình tu sĩ, hồn phách đều sẽ chạy. Mặc dù cái này hồn phách chỉ là một điểm linh tính, không có ký ức, thế nhưng là vẫn là phải hoàn toàn áp chế cốt dương hôi mới lạ. Thân họ thủ điệu tán thán nói, dạng này ta tu, vẫn là chết triệt để tốt hơn. Ba vị phúc đức chính thần trực tiếp tại nguyên chỗ lập đàn làm phép nghi quỹ. Thượng bẩm Cửu Tiên, hạ cáo âm ty. Liên kia đạo sĩ cuối cùng một tia sát khí cùng oán hận đều cho tiêu ma sạch sẽ, chọn vẹn ba vị phúc đức chính thần cầu khẩn, không cần phải nói là triệt thế, chính là muốn trở thành lệ quỷ cũng không thể. Tế Vô hoặc giết chết kia đạm đại lão đạo về sau, nghĩ đến 5 năm trước sự tình, kinh ngạc suy nghĩ hồi lâu. Chỉ là cáo từ thời điểm, Sơn Thần lại bỗng nhiên nói, "Ta có một việc muốn hỏi một chút không nghi ngờ ý kiến của ngươi." Tế Vô hoặc hỏi thăm. Mãnh hổ cười cười, nói, "Ta không lâu hoặc đèn đột phá, vân du tứ phương." Đến lúc đó, ngươi nhưng nguyện kế thừa cái này Sơn Thần trị vị a. Chương 23: Trên đường trường sinh, đều thi hải. Tề Vô hoặc muốn mở miệng thời điểm, Sơn Thần giơ tay lên một cái, cười nói, trước không cần phải gấp gáp làm quyết đoán. Ta trước cùng ngươi nói một chút cái này Sơn Thần quyền năng, tế tự chi pháp bên trong nói núi rừng xuyên cốc đồi núi, có thể xuất vân, làm mưa gió, thấy quái vật, đều nói thần, mà chỉ một mạch, kỳ thật không nghe theo thiên đế phụ chiếu, khách quan mà nói, cũng sẽ không nhận quá nhiều hạn chế, ly khai nơi ở không cũng có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là không thể vận dụng địa mạch chi lực. Còn nếu là tại chỗ sông núi bên trong, thì là có thể tự nhiên có mấy loại đại thần thông, có thể xuất vân vụ, làm mưa gió, nhưng lợi dụng địa mạch diễn hóa độ thuật, vô tung vô ảnh cũng có thể ngưng tụ lương hỏa khí vận, xem như một môn không kém thần thông. Đồng thời căn cứ vào hương hỏa cầu thần, thì là có nhất định gia hộ năng lực, nói ví dụ để một ít người giao hảo vận, nói ví dụ để bị gia hộ người đọc sách hiệu suất càng tốt hơn. Đương nhiên đây hết thảy đều căn cứ vào địa mạch vận chuyển bình thường trên cơ sở, Sơn Thần thủ địa đều tự nhiên sẽ đi giữ gìn địa mạch cùng địa khí vận chuyển bình thường, cho nên mới gọi là trị, bất quá, những này đều không phải là ta hi vọng ngươi có thể làm sơn thần nguyên nhân. Sơn Thần cười cười, nói, ta biết ngươi lòng có đại đạo. Nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần ba tu hành, ngươi bây giờ còn tại luyện hóa nguyên tinh cấp độ bên trên, trở đến nguyên tinh luyện hóa đến cực hạn, lại cùng nguyên khí tương hợp, liền có thể tu ra tiên tiên nhất khí, cái kia thời điểm ngươi liền vẫn có thể được xưng hô là đạo trưởng, mà tại nguyên tinh cùng nguyên khí tương hợp thời điểm, nếu là thân ở trong địa mạch, liền còn có thể thuận thế tu ra một môn thần thông, tên là Địa Nguyên Luyện Thể Tâm Quyết. Các môn các phái đều có riêng phần mình không truyền thủ đoạn, đây cũng là con một loại bí truyền. Mãnh hổ son thần bưng một chén rượu uống vào, nói, chỉ thân phận tại người bên ngoài tới nói, hay là hắn mong mà không được kết cục, nhưng là ngươi ta mà nói, chỉ là tạm thời dừng bước nghĩ ngơi địa phương, cuối cùng sẽ rời đi, đến thời điểm Ngươi đem thân này phận, còn quy về phương tiên địa này chúng sinh là được." Hắn nói tới những ngày thời điểm, thân sắc bình thản, uống vào rượu, đặt chén rượu xuống, ánh mắt rơi vào đật ở trên bàn chôi kiếm này. Thủ trưởng nhẹ phẩy thân kiếm, thân kiếm có chút minh dĩ đạo. Tê Vô hoặc không có lập tức làm ra quyết định, nhìn thấy chôi kiếm này, nói, vị kia đạm đại quốc sư kiếm tiên, cùng sơn thần quân biết. Sơn thần trầm mặc tốt một, một lúc, nói, đứng vậy a, hơn 300 năm trước bạn tốt, chỉ là không có nghĩ đến hắn hổ duệ vậy mà làm chuyện như vậy, nếu là hắn còn sống, sớm đã một kiếm lấy hắn thu cấp. Ngươi đi theo ta." Tay phải hắn cầm kiếm, Thân kiếm có chút nâng lên hướng lên, cái này một cây kiếm thân kiếm giải lại kinh bạc, nâng lên thời điểm tiếng xé gió réo rát, có thể nghĩ đến nếu như kiếm này tất nhiên mau lẹ vô song, Sơn Thần đứng dậy, cầm kiếm dạo bước mà đi, nói, khi đó ta nuốt hoàn tình, mở linh trí, trong núi tu hành trăm năm, đã có tiên thiên nhất khí, càng có hơn hóa hình thủ đoạn. Hắn là nhân gian giang hồ trong môn phái kiếm khách, lấy kiếm nhập đạo. Đã từng bơi chung lịch tiên hạ, đã từng bước qua trên núi tật phỉ, cũng từng ở dưới ánh trăng cùng lão tăng đàm luận đạo pháp. Cầm kiếm tung hoành 30 năm, khoái ý ẩn cư. Về sau hắn cùng một nữ tử vừa thấy đã yêu, ở quê hương dàn xếp lại, mà ta thì trở về trong núi, chúng ta ước định mỗi qua 20 năm, xuân oán hoa nở, dòng sông làm tan thời điểm một lần nữa đi vào nhóm chúng ta gặp nhau địa phương, mang theo rượu gặp mặt, hồi ức đi qua, đàm luận tương lai, lần thứ nhất cùng lần thứ hai thời điểm, nhóm chúng ta gặp nhau như cũ như là quá khứ, trống khoái vô cùng. Qua 20 năm nữa, gặp mặt lúc, hắn đã là trung niên bộ dáng, tu vi đã là tiên tiên nhất khí cấp độ, tại Hàn Lý Tung Hoành vô địch, đã không còn cần kiệp thí. Lại 20 năm, hắn thế tử qua đời. Lại mà 10 năm, lại đến cũng đã là cái tóc mai điểm bạc lão giả. Mạnh Hổ Sơn thần uốn rượu, hắn đem hắn tự sáng tạo kiếm điện cho ta, đổi ta tại hắn chuẩn bị ngọc thư phía trên lưu lại danh tự. Ta kia một ngày đứng tại trên sườn núi, nhìn xem hắn từng bước một đi xuống núi, từ đó không còn có gặp qua hắn. Về phần bây giờ, đã có 300 năm a. Thời gian thật sự là vô tình. Sơn thần vuốt ve kiếm, tay áo quét qua, đem kia chết đi lao đạo sĩ thi hài vớt nát, mà sau đó đến đỉnh núi địa phương, đem cái này một cây kiếm cắm đến trên núi cao nhất địa phương, phong thanh phát qua lưỡi kiếm, như có than nhẹ, cao lớn sơn thần đứng chắc tay, nhìn xem kia dưới núi dòng sông, thời gian vào đông, dòng sông phía trên cũng nổi lên một tầng phù băng. Sơn Thần đưa tay, trong tay bầu rượu hơi nghiêng. Liệt Vũ Vơ yi xuống mũi kiếm, khí thế như cũ hùng liệt. "Lão bằng hữu, kiếm của ngươi tại ta chỗ này, ngươi bầu rượu cũng tại ta chỗ này. Người đời ta, bất quá một kiếm một rượu, hành cầu thiên hạ. Cứu một bầu rượu, nhìn xem cái này thiên hạ, cũng bất ta." Sơn Thần cười nâng cốc chút xuống xong, sau đó đem bầu rượu treo ở trên chuôi kiếm, nhìn xem trước kia kiếm khí, như là thấy được thời niên thiếu sinh tử tương giao hảo hữu, phảng phất nhìn thấy hắn dần dần ra đi, sắp bỏ mình một lần cuối, bỗng nhiên cười một tiếng, thoải mái phất tay áo. Chuyện cũ trước kia, sinh ly tử biệt, không rơi trong lòng quay người đi xuống núi, tự nói than nhẹ nói, Thiên Lý Trường Hà Sơ Đông Tỷ, Ngọc Kha giao bội lượng tham soa, phù sinh kháp tự băng đệ thủy, nhập dạ đông lưu nhân bất tri. Người tàng tại ta chỗ này là chuyện của ta, ngày khác ta truy đuổi lại đạo, số tuổi thọ sắp hết thời điểm, lại sẽ táng ở nơi nào đâu? Sơn Thần cùng Tề Vô hoặc từ cái này cao nhất đỉnh núi đi xuống, vị này cao lớn Sơn Thần bỗng nhiên nói, không nghi ngờ, hôm nay cảm giác như thế nào? Tề Vô hoặc suy nghĩ một một lát, hồi đáp, gặp sinh tử. Sơn Thần phải mãi cười nói, kia đạm đại viên, số tuổi thọ tương vong, cho nên luyện hóa người sống tuổi thọ. Vì chính mình kéo dài tính mạng, trong tay có trên dưới 100 cái tính mạng, tự nhiên là hành tẩu ta tà đạo. Nhưng là truy cứu hắn bản tâm, cũng là vì cầu trường sinh, không muốn chết đi, này tâm cùng ngươi ta lại có cái gì khác biệt đâu? Phạm là tu giả, nếu là không thay đổi bản tâm, không muốn hại người, hoặc là sẽ như ta hảo hữu như vậy, trong dòng chết đi, mà bị sợ hãi khu xử thì sẽ rơi vào tà đạo, chết bởi thái kiếp. Thiên địa và vật tự có vận chuyển quy luật. Hôm nay nhìn lại là hắn va chạm ngươi, mà hậu thân chết vẫn lạc, có lẽ hắn cũng nghĩ như vậy. Đến chết trước đều tại rất thù hận vận khí của mình cũng tốt, nhưng là tại sâu xa thăm thẳm bên trong mệnh số bên trong, lại chưa chắc không phải cái này thiên địa đại đạo, tại mượn danh nghĩa người ta chỉ thủ đem hắn chém giết trừ bỏ. Thiên địa hàm thường, không ngừng mà chuyển. Nhất ẩm nhất trác, ai có thể nói đến rõ ràng đâu. Người ta là chụp nói cầu trường sinh hạ người, ngay khác cũng nên quen thuộc biệt ly, cũng có lẽ chụp nói mà đi, chụp nói mà chết. Một lời lấy Tạ Quân. Mãnh hổ sơn thần hơi chắp tay, muốn nói không nói gì, cuối cùng chỉ là cười thở dài. Trên đường Trường Sinh. Đều thi hải. Đạo hữu. Trân trọng. Tề vô hoặc xuống núi thời điểm, Sơn Thần nghi nghi, lại một chiêu tay, Lưu Phong đem kia một ngụm huyền thiết hộp kiếm tu tới, Mạnh Hổ Sơn Thần đưa tay lăng không ấn xuống, dõng nhiên có vô biên cuồng phong lướt qua hộp kiếm, hộp kiếm phía trên, Dõng nhiên sáng rõ, cuối cùng dõng nhiên hừng hực, chợt hồi phục tại bình tĩnh, mà kia không cầm được minh rít gào cũng đã dừng lại. Sơn Thần đem cái này một cây kiếm hộp xoay chuyển đưa qua, nói: "Hôm nay ngươi cũng nên thấy được, ngươi cũng không có hộ đạo pháp môn, gặp được tà đạo tu sĩ có chút an thợi tỏi." Ngươi nguyên thần cường đại, đối với có chút tà đạo tới nói, cùng trời sinh linh dược không có khác nhau. Nguyên khí của ngươi không có cùng nguyên tính tương hợp, không có biện pháp lý thể, nhưng là nguyên thần tu vi lại mạnh, cũng có thể ngự sử vật này. Ta đem đạm đại nguyên dấu ấn nguyên thần xóa đi, ngươi trở về sẽ chậm chậm đem bên trong lạc ấn luyện hóa, ước chừng cần 3 năm thời gian, đến thời điểm liền có thể vận chuyển như ý, làm hộ đạo chi dụng." Sơn thần mỉm cười nói, "Đây cũng không phải là là ai tình hay là giao dịch. Tựa như là ngươi biết rõ công pháp của ta có vấn đề về sau, trong đêm lên núi, là bởi vì bằng hữu tình nghĩa, ta nhìn thấy ngươi nguyên thần mạnh nhưng lại không có hộ đạo pháp cửa, cũng hy vọng có thể giải quyết bằng hữu ta vấn đề, cái này không quan hệ tu vi, bất quá là liên quan đến tình nghĩa." Tê Vô Hoặc chấp tay nói, "Như thế, cảm ơn." Bởi vì còn không có rèn luyện pháp bảo này, cũng không có tiên thiên nhất khí, không thể vận chuyển thần thông, Tê Vô Hoặc đành phải đem cái này hộp kiếm vác tại sau lưng, sau đó từng bước một hạ đến núi đi. Ven đường lại gặp vị kia gõ mõ người, chỉ là lần này, ngày xưa có chút không rạng cứu gõ mõ người lại là sợ sợ, sau đó một cái tránh ra đạo lộ, nửa ngày không nói lời nào. Tê Vô Hoặc khẽ giật mình, còn không có về đến trong nhà, liền nghe đến tiếng chóe thai tạp tạp thanh âm. Xa xa nhìn thấy kia nguyên bản chật hẹp đến liền xe ngựa đều vào không được cái hẻm nhỏ phía trước, chợt nick tờ lùa. Mặc Lộc lấy y phục nam nam nữ, nữ yên tĩnh đứng tại kia rách nát nhỏ trong phòng. Nghe được thanh âm thời điểm, xoay đầu lại. Nhìn thấy áo lam thiếu niên có một một mụn màu đen hộ kiếm, đứng tại cửa ngõ, gió thổi mà qua thời điểm, và áo ẩn ẩn màu máu, lông mi trong sáng. Bên kia rối loạn xuống, sau đó lưa thưa rơi rơi xuống đất chắc tay, tiếng nói không đủ lại thanh âm pha đại hô. Tề Tiên trưởng đến rồi. Chương 24, tiếng đàn độ hồn. À, Tề Tiên trưởng, ta là nhà ngươi hàng xóm, đây chính là trước mấy thời điểm có một số việc chưa kịp bái phỏng. Đây không phải, ta mới vừa từ phụ thành trở về, vừa vặn tới bái phỏng một cái ngại. Ha ha, tệ công tử, Huyền tử cũng tại Tô Tiên Sinh nơi đó đọc sách, luôn luôn nghe nói Tô Tiên Sinh nói về ngươi, hôm nay rảnh rỗi, muốn hay không đi trong nhà uống chén trà, ăn bữa cơm rau dưa. Mặc tơ lửa năm năm nữ nữ nhau nhau góp tiền lên đây. Tại cái này trong trấn hoặc là đức cao vọng trọng, hay là rất có gia tài. Ngày xưa bọn hắn là sẽ không tới đến cái này tại toàn bộ thành trấn bên trong, đều là vắng vẻ lủi bại địa phương. Mà bây giờ bọn hắn chẳng những tới, còn mang theo lễ vật, không phải là mang theo lễ vật, thậm chí còn vì biểu đạt lòng thành của mình mà đi bộ tới, mang trên mặt ý cười, đi cùng ngày xưa bọn hắn trong miệng nơi khác chạy nạn đến đòi ăn uống thiếu niên chào hỏi. Hôm nay kia một trận bao phủ toàn bộ thị trấn gió thật sự là quá lớn chút, lật ra sự tình rất nhanh truyền đến ra, Tề Vô Hoặc cùng Sơn Thần cùng một chỗ đạp trên vân khí mà ly khai, là Sơn Thần hảo hữu tin tức, lan truyền nhanh chóng. Như thế thành trấn bên trong, bất cứ tin tức gì giữ bí mật, đều là một loại hy vọng xa vời. Tề Vô Hoặc mấp máy môi, chỉ là đi về phía trước, có người duỗi tay ra kéo hắn, có muốn đem lễ vật cườm ngạnh nét vào trong ngực của hắn, nếu như từ chỗ cao nhìn, cái này từng cái tay tựa như là tham lam phải bắt được thứ gì, mang theo ý cười một cái một cái hướng phía kia áo lam trên người thiếu niên lôi kéo qua đi, Tề Vô Hoặc đi đến cửa ra vào thời điểm, thấy được Lật Phác Ngọc, bước chân dừng lại. Phác Ngọc, Lật Phác Ngọc trên mặt có hộ thể thân sắc. Ta không nghĩ tới tin tức sẽ truyền tới. Quá nhiều người, không có quan hệ. Lật Phác Ngọc trong lượt ôm một cái hộp gỗ nhỏ, chấp giọng nói, đây là chính ta luyện đàn thời điểm dùng đàn, ta nhìn Tề sư huynh ngươi tựa hồ rất ưa thích đánh đàn, nghĩ đến ngươi có thể sẽ cần. Cũng tạ ơn hôm nay ngươi cứu được nhóm chúng ta một nhà. Hắn lạ thật vì cảm tạ Tề Vô hoặc mới tới. Tề Vô hoặc rời đi về sau, những cái kia những khách nhân cũng đều rất nhanh nhau nhau lì khai. Hắn cảm niệm Tề Vô hoặc ơn cứ mãi, nghĩ nghĩ, người thiếu niên cũng không có bao nhiêu tiền. Bởi vì nhìn thấy Tề Vô hoặc đánh đàn, cho nên đem chính mình đàn vụng trộm ôm ra, nhưng là cái này thời điểm, Vượn nắm nhìn xung quanh, nhìn thấy những cái kia viên ngoại, thương hiện nhóm mang theo lỏng lẻo vật phẩm, chính mình trong tay cái này một chương chỉ là vì luyện tập cổ cầm liền thật sự là có chút cầm không xuất thủ. Tề Vô hoặc hai tay đưa ra, nhận lấy cái này một chương đàn. Như thế, đạ tạ. A a, ân ân. Lật pháp ngọc sử xuất, sau đó mới liên tục không ngừng đáp ứng, đem cái này một chương đàn đưa tới Tề Vô hoặc ôm đàn. Những người còn lại gặp được dạng này, vội vàng lấy ra quả của mình. Tề Vũ Hoặc không tiếp tục tiếp, mời Lật Phác Ngọc đi vào uống một chén trà, cái xo liền vội vàng bước đậu. Tề Vũ Hoặc duỗi tay ra đẩy cửa ra, cây đàn buông xuống, sau đó xoay người lại. Hướng phía những người kia có chút chấp tay, hôm nay không tiện đại khách, thật có lỗi. Hai mắt thiếu niên trong sáng, những người kia bước chân vô ý thức dừng lại. Sau đó đóng cửa lại. Hai phiến chính mình lục tìm đến tụỷ đỉnh tốt một phi, ngăn cách trong ngoài. Bên trong Hàn Mai, ngoài cửa lại rủ, xoay người thời điểm, nhấc lên cổ cầm, nhìn thấy vị kia lão giả như cũ tại kia cây mai dưới, ngay tại pha trà, pha trà ngon, nước mắt nhìn xem Tề Vũ Hoặc, cởi hỏi: Cảm giác như thế nào?" Tê Vô hoặc thở ra một hồi đến, trên mặt loại kia thanh lãnh an tĩnh thần sắc biến mất, thay vào đó là người thiếu niên phiền não. Trong lòng trải qua những này mơ hồ cảm giác, hoàn toàn không cách nào cùng trong hiện thực đánh động. Hắn nuốt vút, vút mặt, sau đó đáp, "Ta tựa hồ biết Ê. rõ, vì cái gì có ít người dù là biết rõ cái gì là chính nói, cũng sẽ nhịn không được từ bỏ tu hành, ngược lại đi đi bảng môn tà đạo, sớm tu ra nguyên khí. Có thần thông như đạm đại huyên mạnh mẽ như vậy, uy áp bốn phương, cũng có thể được các loại lợi ích. Một cái tên, một cái lợi, có mấy cái tu hành giả gặp qua những này về sau, còn có thể nhẫn mãi thanh tu thời gian." Lão giả vướn râu cười to, sau đó để Tề Vũ hoặc đem phía sau hộp kiếm tơi xuống cho hắn, Tề Vũ hoặc đem cái này huyền thiết hộp kiếm đưa tới, lão giả gõ gõ, lắc đầu mỉm cười nói, "Quả nhiên, không chỉ là hộp kiếm, cũng là một môn chữ nạp chi vật." Dấu có chút tinh xảo. Tề Vũ hoặc nói, "Lão trưởng hiểu được pháp bảo a?" Lão giả điên lặng, tựa hồ có rất ít người hỏi hắn vấn đề này. Ngĩ ngĩ, mới vướn râu cười đáp nói, "Thời thông một hai thôi, cũng là không đáng giá được nhất tới." Bấm tay hơi gõ, toàn bộ hộp kiếm phía trên, 72 đạo hậu thiên phong cấm, 17 đạo tiên tiên phụ lục, đều vỡ vụn đạm đại nguyên trăm năm cổ công, trong một chớp mắt hóa thành cho bụi, hộp kiếm ông ngóng minh dĩ đảo. Đông nhiên giữa ban ngày liền có mấy đen chợt chợt, bên hai nghe được gầm phong gạp hét, liền liền trong sân, đều trợ hô một sát na liền trở nên âm lãnh ba phần, kia lão giả nước mắt, nói, vẫn là cái thuốc đẩy u minh hồn phách. Vẫy tay một cái, một đạo bích trong suốt ánh ngọc từ hộp kiếm bay ra, rơi vào lòng bàn tay bên trong. Kia là một viên sáu cạnh bạch ngọc chủ thể, hết thảy sáu mặt, mỗi một mặt trên đều lấy cực kỳ mảnh bút pháp viết từng cái văn tự, phát ra linh vận, rõ ràng cũng không phải là bình thường vận, lại lấy mật văn gia chỉ, người bên ngoài dù là được cũng không cách nào giải ra những văn tự này chân thực hẳn nghĩa. Lão giả chỉ nhìn một chút, nói: "Ồ, Linh Bảo Cửu Đũ Trường Dạ Khởi Thí Độ Vong Huyền Trương, vẫn là cái huyền môn chính tông." Tề Vô hoặc Nguyên Thần loáng thoáng cảm thấy có âm lãnh chi khí tại trong hư không du đậu, nghe vậy nói: "Linh Bảo Cửu Đũ Trường Dạ Khởi Thí Độ Vong Huyền Trương." Lão giả hưng hở trả lời: "Vâng, Hồn Phách Du Lịch Năm Đạo, tinh thần về hư vô, ứng dụng cửu đũ bên trong, vạn kiếp lịch ba bồi. Đây là một môn cuối cùng để cầu giải thoát bản thân, để cầu trừ bỏ ba vạn cấp sinh tử chi tội, mà đến trường sinh pháp môn." "Ừm, xem như chính thống." Đề Vũ hỏi nói, chính thống bên trong, tại sao lại làm giết người đoạt thọ sự tình? Lão giả buông xuống sáu cạnh bạch mặc trụ, lắc đầu nói, gì người là chính, gì người là tà? Ta nhân dùng chính pháp, chính pháp cũng là tà, chính nhân dùng tà pháp, tà pháp cũng là chính. Lấy động huyền linh bạo pháp môn, đi giết người đoạt thọ sự tình, cũng chính là hắn lén lút, lại lây nhiễm âm tỉ khí tức làm bằng vàng nghiệm hộ, bằng không mà nói, chỉ sợ đã sớm bị Bắc Cực Hư Tạp viện phát hiện, như vậy chu xác, ngũ lôi văn đỉnh, hồn phi phách tán đi. Bất quá, những này âm hồn. Lão giả ngước mắt nhìn xem cái này hơn 10 bị đạm đại nguyên thúc đẩy, không có chân linh ý tứ quỷ tay phải ngón tay lúc đầu nâng lên, đi độ hóa tiến hành. Bỗng nhiên dừng lại, hơi suy tư, ngược lại mang chút cười giận nói, ngươi ghét cái này tà tu, nên đem hạ cái này điên quả. "Từng ta." Thề vô hoặc sự suốt. Hắn vô ý thức chỉ chỉ chính mình, nhìn xem bầu trời, nói, ta bây giờ còn chưa có pháp môn, làm như thế nào giúp bọn hắn? Lão giả vớt dâu nghi đến, chỉ nói là rút, mà không phải đem những này quỷ vật thu liễm, hoặc là trừ bỏ a. Nhìn hắn trên thân một tia sát khí, sắp nhận tự mình chém kia tà tu. Có thể giết có thể độ. Có chu tà tùy tri tâm, có độ thương sinh chí niệm, đây mới là người trong đạo môn. Lão nhân trò đùa lại nói, "Vậy không bằng, ngươi cho bọn hắn gậy bắn ra đàn, có lẽ bọn hắn có thể nhớ lại quá khứ của mình." Tê Vô Hoặc ngẩng đầu, hắn nguyên thần loáng thoáng cũng có thể nhìn thấy những cái kia đã mất đi lúc đầu thần trí quỷ vật. Nhìn thấy bọn hắn nhãn thần trống hổng, thần khí tức điên cuồng, tựa hồ là muốn một lời không hợp, liền đánh giết người sống, chỉ là không biết rõ vì sao, tại cái này trong sân, lại có vẻ nhất lạ trùng thử. Bộ dáng điên cuồng, lại không núc núc, tướng phản chỉ lớn, cơ hồ khiến người kinh ngạc. Tê Vô Hoặc mặc dù không biết rõ pháp môn, nhưng là lão già nói, hắn liền tin. Đưa tay lấy ra lật pháp ngọc tặng đạn. Đây là tại trong thành đàn hiên mua được chế tức đàn, mục đích là vì để cho học sinh quen thuộc chỉ pháp, tại đàn này tính chất phía trên, chỉ tính bình thường, Tề Vô hoặc ngồi tại cây mai dưới, ngón tay đặt tại dây đàn phía trên, lại tiếp tục nghĩ đến, bình thường tiếng đàn tự nhiên không có khả năng gọi hồi linh tính, hẳn là muốn vận chuyển nguyên thần chỉ lực, hai con ngươi co xuống, nguyên thần dẫn động, tiếng đàn sắt na dâng lên. Những cái kia u quỷ hồn phách, trong một chớp mắt, thần hồn ẩn ẩn một thanh. Cùng lúc đó, đạo thái công đem kia tàn hồn diện sát về sau, quay lại tự thân quản hạt chỉ địa mạch, cho xem xét âm phong khẽ nhúc nhích. Lại yên tĩnh nghe, ngẩm chồm nghe đến tiếng đàn. Y -y -y Đây là nơi nào người tại đánh đàn? Lại đi xem một chút, không được tái suất nhiễu loạn. Trong lòng khẽ nhúc nhích, đã là vận chuyển thuật đồ thổ, lần theo tiếng đàn mà tới. The S. Linh bảo cửu hữu trường dạ khởi thí độ vong huyền chương. Năm linh bảo trai nghi ca chương thứ nhị 16 thủ, tổng một quyển. Bản thảo gốc xuất xứ, đạo tàng động huyền bộ tán tụ loại. Chương 25, vân đạo. Thế vô hoặc ngón tay đánh đàn. Đàn của Hàn Âm là từ trong ngõ cảnh, Cùng Sơn thần quân ngọc quen biết về sau mới dần dần đi vào thượng giai cảnh giới. Sau đó trải qua trong ngộng mấy chục năm trầm trùng, lại tại lần nhà biết rõ trong ngộng giống như ngộng không phải ngộng lý lẽ, tại cấp độ trên tiến thêm một bước, trong phảng phất ẩn chứa trong ngộng vị kia vô hoặc phụ tử cả đời cảm ngộ, có thể khiến người ta trong lòng của mình, tuổi nhỏ người gặp hăng hái, năm lão giả gặp tình đời trầm trùng, chạm đến bản tông. Hiện tại, cho dù là những này bị linh bảo cửu vũ trường dạ khởi thí độ vong huyền chương lịch dùng mà luyện hóa u hồn, đều ẩn ẩn bị chạm đến. Nguyên bản điên cuồng tựa hồ hơi yếu đất chút, nhưng là cũng bẹn bẹn về phần này mà tôi. Trong sân, như cũ vẫn là âm khí lưu chuyển, âm phong từng cơn ánh nắng đều mặc tấu không được, những cái kia bị điều khiển hữu hồn trên thân khí tức chập trùng không ngừng, Tề Vô hoặc lấy nguyên thần nhìn lại, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ rễ rượi chi ý, thế nhưng là lại không luận Tề Vô hoặc như thế nào đánh đạn, như thế nào toàn tâm tăng ý, đều không có biện pháp bình phục tâm cảnh của bọn hắn. Thiếu niên mấp máy môi, như cũng cẩn thận đánh đạn. Lão giả mỉm cười lắc đầu. Lúc trước vô tâm, lại có thể làm thần thông, bây giờ càng phát ra dụng tâm, ngược lại là không chỗ hữu dụng như vậy. Vướt râu cười nói, không muốn như thế căng thẳng, căng thẳng người viết liền nhau lời rất khó viết xong, làm sao có thể đánh đàn đâu? Đàn chính là tâm thanh âm. Tâm người, tính vậy. Thần. Đánh đàn thời điểm, vốn chính là muốn nguyên thần thăm dự, đây là tự nhiên mà vậy sự tình, ngươi tận lực vận chuyển nguyên thần, ngược lại là đã mất đi diệu dụng. Không nghĩ ngợi a, chú ý. Tâm ý yên ổn, khí và thần hợp lại, mặc kệ tự nhiên, không thêm dẫn đạo. Ta cái gọi là miên miên như tồn, dụng chỉ bất cần. Cái gọi là tiếng đàn, cái gọi là thần thông, đều chẳng qua như thế thôi. Tê vụ hoặc nguyên bản trong lòng nghi đèn, nhất định phải đem những này hữu hồn độ hóa, thân thể đều vô ý thức kéo căng, lão giả luôn từ ôn hòa, hắn ngược lại là chậm rãi không còn ứng cố chấp như vậy, ngón tay ấn lấy dây đàn, tiếng đàn động chỗ tự nhiên huyền chuyển mấy phần, tâm thần cũng chậm chậm thoải mái, bỗng nhiên hỏi, lão trượng cũng hiểu được đàn sao? Đàn? Không hiểu. Lão giả vướt râu cười đáp nói, ta lời nói người. Nói? Tê Vô Hoặc cười đáp ứng, đánh đàn thời điểm liền dựa theo kia lão giả chỉ điểm đến, chợt có lộ hồng chỗ, lão giả liền theo miệng nói ra, nhưng là mỗi lần chỉ điểm cũng không phải là cầm phổ trên gảy sai cái chủng loại kia, mà là phải chang hợp tại tâm, hợp tại thần. Thời gian dần trôi qua, tê vô hoặc tiếng đàn không còn câu nệ tại cầm phổ phía trên, mà là càng phát ra thông dong. Kia lão giả nói hắn không hiểu được đàn, nhưng là tại chỉ điểm của hắn phía dưới đề vô hoặc lại cảm giác chính mình ngược lại là càng thêm thông thuận. 70 năm hoàng lương nhất mộng, có cầm phủ 3000, nhạc lý thập phương. Bây giờ hội tụ là một. Xem thiên kiếm sau đó thức hí, thao thiên khúc sau đó hiệu âm thanh. Thế vô hoặc thần sắc ôn hòa yên tĩnh. Tiếng đàn đi xa, những cái kia u hồn trên mặt toán giận cùng điên cuồng từ từ tan đi, âm phong dần dần bình ổn lại, bọn hắn một lần nữa nổi lên nguyên bản bộ dáng, hay là tuổi trẻ nữ tử, mặt mày thanh tú, trên cổ có dây thường vết dây hằn, hay là khôi ngô thanh niên, trên người có đao kiếm đâm thủng vết tích, thậm chí còn có một cái, chính liền đầu cũng không có, chỉ còn lại có thân thể không đầu. Đề Vô hoặc thủ trưởng đặt tại dây đàn phía trên, tiếng đàn dần dần ngưng. Dần dần dừng, chỉ còn lại có một chút dư vị. Đây là, tiếng đàn tán đi những này u hồn quỷ vật trên người Hoàn Khí, để bọn hắn dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng là những này thảm trạng vẫn là để Đề Vô hoặc có chút nước mắt. Chính pha trà lão giả lắc đầu nói, nhìn đều là chết oan hồn phách, không biết rõ lại là có mấy cái là tiếp kia tà tu vãng, sau đó bị hắn lấy pháp thuật táng hại. Khôi phục thần trí về sau, vị kia thanh tú thiếu nữ bỗng nhiên ngốc trợn mờ mịt, nói, "Ta, ta tại sao lại ở chỗ này? Nương, mẹ ta đâu?" Nàng thất kinh nhìn quanh hai bên, vội vàng nói, "Cái kia tốt bụng đạo trưởng rõ ràng cho ta ba lượng vàng, mẹ ta bệnh được cứu rồi, nhưng vì cái gì ta ở chỗ này? Ta phải muốn tìm người cho mẹ ta chữa bệnh, ta vàng đâu? Vàng đâu?" Nàng thất kinh ở trên người tìm được, thần sắc sốt ruột, vốn chính là tái nhợt trong suốt sắc mặt xuất hiện vẻ lo lắng, trong mắt xuất hiện nước mắt. Tề Vô Hoắc án lấy dây đan tay bỗng nhiên trở nên nặng nề xuống tới. Ngắn ngùi vài câu, hắn đã biết rõ cái cô nương này là vì sao xuất hiện tại Đạm Đài Huyền Thúc đẩy ú quỷ hàng ngũ. Trên hoàng kim hạ cậu nghi ngờ chú thuật, để nàng tự vẫn sao? Kia thiếu nữ hồn phách nhìn quanh trái phải, Nhìn về phía Tề Vô hoặc nạng đây trong mắt duy nhất có thể gặp người, cắn cắn môi dưới, dò hỏi: "Tiểu tiên sinh, ngươi, ngươi biết rõ tiền của ta ở nơi nào sao?" "Van cầu ngươi, van cầu ngươi. Kia là mẹ ta cứu mà tiền, van cầu ngươi có thể hay không trả lại cho ta." Nàng đội vàng thời điểm tựa hồ cũng đã có chút không lựa lời nói, một cái quỷ trên mặt đất. Tề Vô hoặc đứng dậy tránh đi, duỗi tay ra đi nâng. Chỉ là thủ trưởng nhưng từ kia lớn hơn mình không được mây tuổi thiếu nữ trên tay sâu vào. Tề Vô hoặc dừng một chút, nói: "Kia lão sĩ, cho ngươi hoàng kim." Thiếu nữ cắn cắn môi dưới: "Ta bồi hắn một đêm." Thảo Lam thiếu niên nhắm lại mắt, túm người xuống tới, vận chuyển nguyên thần, đem kia thiếu nữ dịu dắt đứng lên. Thủ trưởng Ôn Hỏa sắc sẽ, "Để cái kia thiếu nữ cảm thấy khó được cấm áp bách." Nhưng hắn cuối cùng lui về sau một bước, hai tay rủ xuống, nhìn xem kia thiếu nữ, ánh mắt bên trong thương xót ôn hòa, vẫn là nói, "Thế nhưng là, ngươi đã chết à?" Mấy chữ này, phản phật có một loại huyền bí ma lực, kia thiếu nữ ngơ ngẩn, bởi vì bị thần thông giàn luyện thống khổ mà bị quên được ký ức lại lần nữa nổi lên, nàng đang đang đang lui về phía sau mấy bước, thần sắc vô cùng thống khổ, thân thể lung lay, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bụm mặt bàng cong lên. Mộ thân Mẹ ta bệnh, tê vô hoặc mắt máy môi, vẫn ngắm nhìn xung quanh, nhìn thấy những cái kia dần dần khơi phục ký ức người, có là tiếp đạo sĩ một chuyến tiêu, lấy dính quỷ kia túy khí tức tiêu sư, có là buổi sáng bán điểm tâm sư phó, nhìn thấy kia mặc cũ nát đạo bảo đạo sĩ cơ khổ, đưa hắn ba cái bánh bao cùng một bát nước, cũng có là y sư, có là nông dân. Tê vô hoặc nghe bọn hắn tao ngộ. Lão giả hai con người ôn hòa, ở phía sau bình tĩnh nhìn xem kia thiếu niên, không có lập tức ra tay giúp đỡ. Nhìn hắn muốn như thế nào tự xử, gặp sinh tử. Tiểu tiên sinh, ngươi có thể nhìn thấy nhóm chúng ta, có thể hay không giúp giúp nhóm chúng ta? Nhóm chúng ta Ta không có biện pháp sao? Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi có dạng này pháp lực, có thể giúp giúp nhóm chúng ta sao? Liền xem như đáng thương đáng thương. Trong nhà của ta còn có vợ con lão tiểu a." Tề Vô hoặc trầm mặc, chắp tay, cự tuyệt nói: "Ta cũng không có dạng này thần thông, không thể làm được chuyện như vậy." Đông đảo đoàn hồn thất lạc. Thiếu niên nghĩ nghĩ, lại quay lại đi tới trong phòng, lấy ra giấy bút, tiếng nói ôn hòa nói: "Nhưng là, chư vị nếu có cái gì tâm nguyện chưa dưng, hoặc là lời nhắn, hy vọng để cho ta giao cho các ngươi người nhà, còn xin nói ra. Ta không có lớn như vậy pháp lực, nhưng là truyền một cái lời nhắn, vẫn là có thể làm được." Vị kia tiêu sư trầm mặc dưới, thoải mái cười một tiếng, như người giang hồ ôn quy nói: "Vậy liền mời vị này tiểu tiên sinh, nói cho ta biết thế tử, ta có để dành bạc đặt ở vách tường gạch đá phía dưới, ngày xưa là lo lắng kia bất hiếu tử quá bản tay lớn trấn to mới dấu đi, là dự định tại nhi tử thành gia về sau, ta cùng nàng hai người hồi hương hạ quê quán, mua một cái mang vườn rau khu nhà nhỏ, nuôi điểm gà vịt, cùng một chỗ đồ bạc, xem ra là không làm được." Đẩy xe nhỏ bán chút sớm một chút tiểu thương cảm khái nói: "Ta không có cái gì muốn nói, chỉ nói là để nhi tử không muốn ham món lợi nhỏ tiền nghi, công bằng mua bán." Về sau mới có thể dựa vào lấy tay người này nuôi sống người trong nhà a. Cuối cùng kia thiếu nữ lại bày mấy lần, nước lơ nói: "Nếu là về sau tiểu tiên sinh có thể đi Trung Châu phủ thành, còn xin đi phủ thành địa bản quản lý trong nước hương, đi xem một chút mẫu thân của ta." Nói nữ nhi bất hiểu, không thể gặp lại nàng. Thiếu niên ngồi tại đánh đàn bên cạnh cái bàn đá bên cạnh nâng bút rơi xuống. Những văn tự này viết đầy nguyên một trang giấy. Hóa ra một người sinh tử, chỉ là một nhóm văn tự, một điểm mạng ngân. Thê vô hoặc đứng dậy chắp tay, nói khẽ: "Chư vị ý nguyện, ta." Hắn tựa hồ là cảm thấy nói ta cái chữ này, còn chưa đủ trị trọng không thể khiến cái này người đầy đủ tín nhiệm. Táo giả tựa hồi họ Khan đóng thanh. Áo lam thiếu niên trầm mặc dưới, chắp tay, nhẹ giọng hồi đáp. "Chư vị chỉ nguyện." Vân đạo đáp ứng. "DS, Miên Miên hữu tồn, dụng chi bất cần, đạo đức tinh thiên thứ 6." Chương 26, sắc lệnh. Tê vô hoặc đóng cửa lại thời điểm, phía ngoài nhiệt tình một cái chợt nên an tĩnh gần như số hồ. Montdefeu tuy thấp thấp, lại không hiểu có một loại ngăn cách ánh mắt cảm giác. Viện này rơi bên ngoài rất nhiều người, bọn hắn hay là thành này trong trấn viên ngoại, hay là phủ hộ? cũng là toàn bộ trong chấn tin tức linh thông nhất, đầu tiên là bị hôm nay trận này bao phủ toàn bộ thành trấn Cuồn Phong cho kinh đến, sau đó, làm những cái kia tiến về lật nhà dự tiệc người rời đi về sau, Tề Vô hoặc cùng Sơn Thần Giáo hảo sự tình chính là nhanh chóng lưu truyền ra tới. Bọn hắn kinh ngạc, không dám tin. Sau đó, mang theo ngày xưa khinh mạn cái này thiếu niên thấp họng, còn có kỳ vọng có thể dính chút tiên duyên khác vọng. Mang theo trong nhà chính năm đó linh nữ nhi, mặt tốt nhất, như tiên nhân tơ lụa quần áo. Giữa theo so với cái này kết giao tiên duyên người xa cơ thất thế nguyên một tòa phòng đều có giá trị lễ vật. Trên mặt gạt ra sán lạnh nhiệt tình mỉm cười, tới muốn kết xuống cái thiện duyên, lại là ăn xong lớn một cái bễ một canh, thật sự là, thật vô lễ hà người, tự cho là đúng sở vu. Đệ Hòa hợp vị kia sơn thần có chút dao tỉnh, liền con mắt dài đến trên đỉnh đầu, không biết mình có bao nhiêu cát lượng, lại còn dám đối ta vung sắc mặt, chết tử thế, chết tử thế. Những này viên ngoại, phú hộ sắc mặt đều có chút cứng ngắc khó coi. Bọn hắn tại thành này trong chốn là thân phận gì? Chưa từng nhận một người như thế đối đãi. Chính mình cảm thấy, chính mình vốn là hạ thấp tư thái tới, nhìn thấy cái này mặc kiêu kiệt tiểu tử vẫn như cũng là con mắt dài đến bầu trời, không khỏi trong lòng tức giận bất bình, mình đã là hạ mình Tự mình đến nơi này, còn cầm lễ vật, biểu đạt nhân tình ý nguyện, đối diện ngự kia tiểu tử chẳng lẽ không phải là mang ơn, thuận thế tiếp nhận lễ vật, cùng mình tạo mối quan hệ, kết thành nhân mạch. Như thế hắn tại cái này thành trấn không phải như cá gặp nước sao? Liên xem như tại kia phủ thành bên trong, cũng là có thể dừng chân. Cái này bỏ mặc là đặt ở ai trước mắt, đều là cực tốt một cái cơ hội a, ai biết đó cái này tiểu tử, vậy mà như thế phế lối, cái này phế lối điểm, tự nhiên là bọn hắn cũng không quen thuộc bị dạng này một cái lớp người quê mùa tự tuyệt, cho nên tức giận thôi. Chỉ là giờ phút này, cho dù là trong lòng đã giận dữ đã đem những này phẫn hận lời nói nói mấy lần, trên mặt nhưng vẫn là muốn giả ra mọi chuyện đều tốt bộ dáng, cười ha hả lẫn nhau chào hỏi, sau đó mới ly khai. Xem ra, Thề tiên trưởng hôm nay là có chút mệt mỏi. Ha ha, đúng vậy a, đúng vậy a, dù sao hôm nay trải qua chút không thoải mái. A, làm sao có chút lạnh? Đúng vậy a, làm sao đột nhiên liền trở nên như thế lạnh? Bọn hắn vô ý thức run run dưới, ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy không biết làm sao đến, thời tiết lại âm chút, gió thổi, lạnh buốt, nghĩ đến hôm nay kia trong truyền thuyết, lật nhà phát sinh sự tình, cả đám đều không khỏi dùng mình mấy cái, lẫn nhau cưỡng ép Hàn Nguyên vài câu đều cáo từ rời đi, mà bọn hắn cũng không nhìn thấy, tại bọn hắn rời đi về sau, một vị lão giả đứng ở đầu nó, mặc hình dáng trang sức đơn giản nhưng lại lộng lẫy quần áo, đầu đầy tóc bạc, cầm trong tay một cây đường vân tinh tế tỉ mỉ mộc trượng, lại là cảm giác được biến hóa chạy tới thổ địa đạo thái công, hắn nuốt dâu xa xa nhìn xem, kia cho ở trên không xoay quanh âm khí, vẻ mặt nghiêm túc, đây là, ta lúc ấy nhìn thấy âm khí, nguyên lai like lúc trước thấy, không phải kia tà tu, mà là bị tiên tà tu thúc đẩy âm hồn a. Đạo thái công nuốt dâu càng khái Đáng tiếc, đáng tiếc, bị tia tà đạo tu sĩ lấy bí pháp giàn luyện, lại lây nhiễm âm tỉ quỷ sai khí tức hoàng kim làm dẫn tự, tránh đi âm tỉ đối với mấy cái này hồn phách cảm ứng, để cái sau coi là những hồn phách này đã bị mang đi, tiến vào âm tê luân chuyển bên trong, những người này hồn phách đã không cứu nổi a, hoặc là bị tu sĩ thu đi rồi nuôi quân ngựa, hoặc là bị luyện hóa, hoặc là tiêu tán ở giữa thiên địa. Đao thái công dù sao cũng là làm thật lâu phúc đức chính thần. Nhá lực được các, nhìn một chút liền suy đoán ra trận tướng, vướt dâu càng khái, tuy là có lòng chắc ẩn, nhưng là thế, nhưng thực lực không đủ, cần nỗ lực chút đại giới, mà nỗ lực như thế đại giới chỉ là vị dân độ mười tên vong hồn, hắn còn không có dạng này tâm cảnh cùng giác ngộ. Tiếc nuôi a, nếu như các ngươi gặp phải, là năm đó ta, có lẽ khác biệt đi. Không, kia thời điểm ta, cũng là bất lực a. Lão giả lắc đầu, tự rễu một tiếng, quay người muốn đi, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút biến hóa, bước chân hơi ngừng lại. Trong sân, Tề Vô hoặc lần thứ nhất tự xưng bản đạo. Cái này áo lam thiếu niên hành vi cử chỉ, cùng lúc trước đối đãi những này u hồn ôn hòa thương xót, cuối cùng bởi vì bản đạo cái này trị trọng hai chữ mà bạo phát đi ra, cũng không biết rõ vì sao. Rõ ràng lúc trước cũng là ta đạo người hại bọn hắn, nhưng là hiện tại Tề Vô Hoặc nói ra bần đạo đáp ứng cái này năm chữ thời điểm, bọn hắn phảng phất cảm thấy một loại khó mà diễn tả bằng lời an bình cảm giác, liền phảng phất cái này thiếu niên nói ra câu nói này thời điểm, chính là nhất định sẽ làm được, cho dù là sinh tử đều không cách nào ngăn cản. Đông đảo hữu hồn hoàn lễ, Tề Vô Hoặc đem kia một quyển ghi chép bọn hắn tiếp núi trang giấy cất kỹ, sau đó một lần nữa ngồi tại cổ cẩm trước đó, hai tay mười ngón buông xuống, tiếng đàn dung dung, nhưng là chợt lại phát hiện, chính mình tiếng đàn chỉ là có thể hóa đi trên người bọn họ bởi vì đạm đại nguyên tạp pháp mà biến hóa ra tới toán hận điên cuồng trị khí, bước kế tiếp lại nên như thế nào? Thực lực của hắn không đủ, kiến thức của hắn càng không đủ. Lão giả Bưng trà nhìn hắn hành động, chợt cười nói, nhận hắn nhien quả, hắn huyễn vọng, này mới là độ. Chiến thiện, chiến thiện. Bất quá chỉ là đánh đàn, ngươi còn làm không được triệt để độ hóa bọn hắn. Đúng không? Thề vô hoặc nói, ta. Lão nhân tiếc nối vút râu, nói, cuối cùng, dưới mắt cảnh giới của ngươi vẫn là thấp chúng ta. Muốn trực tiếp vượt qua âm ti u mình, một khúc tiếng đàn, đem mười mấy hồn phách độ hóa Cảnh giới của ngươi vẫn là phải hơi nói lại mới có thể làm đến. Hơi. Vượt qua âm ti u minh, độ hóa hồn phách. Chẳng biết tại sao, Thề Vô hoặc cho dù là không hiểu được quá nhiều tu hành sự tình, không biết rõ trực tiếp vượt qua âm ti chấp hành độ hóa quyền lực là có bao nhiêu khó khăn. Cũng cảm thấy hơi hai chữ ở chỗ này túng, tựa hồ còn muốn châm trước một cái. Ước chừng cùng mình hiểu hàm nghĩa, cũng không tương đồng. Hắn đứng dậy chắp tay nói, "Mời lão trưởng dạy ta." Lão nhân vuốt râu trầm ngâm, ôn hòa cười nói, "Giúp ngươi cũng là không sao, ngươi hôm nay hành động rất có ta nói chi phong. Hôm nay ta giúp ngươi một lần." Về sau nếu là không muốn gặp được sự tỉnh, thúc thủ vô sắc liền cần gấp rút rút tu hành. Đây cũng không phải là chuyên pháp, là lấy nhưng cũng không tính là nuốt lời. Nuốt lời ư? Chuyện đạo u. Ha ha, cũng không phải quà thay, cũng không phải quà thay. Lão nhân đùa giỡn nói câu. Sau đó tựa hồ nghĩ đến như thế nào hỗ trợ, vướt dâu tở giờ ở mờ ngâm, nói, như thế như thế nào? Đánh đản tới điểm, tại trong miệng vận chuyển nguyên khí, theo ta cùng nhau niệm tụng. Thế vô hoặc kinh ngạc, chỉ cần niệm tụng liền có thể sao? Cao nhân cười nói, tự nhiên. Lão giả nhìn thấy hắn chuẩn bị xong, mở miệng niệm tụng bốn chữ. Tiêu vô hoạt tiếng đàn hơi ngừng lại. Trong mắt, đánh đàn, mở miệng theo lão giả niệm tụng. Đường tắc bên ngoài, cái kia vốn đã muốn đi thổ địa công bức chân hơi ngừng lại, bỗng nhiên cảm giác được có một loại không nói ra được, hô hấp cảm giác bị đè nén, chẳng biết tại sao, trong lòng trở nên cực đoan nóng nóng, khó mà an định lại. Sự tình có biến, làm cách, lập tức không có chút nào chần chờ, quay người, bước nhanh mà đi. Phục đi mấy chục bước, cảm giác nguyên khí ngưng trệ, ẩn ẩn có hướng phía đằng sau lưu chuyển dấu hiệu, vạn vật ngưng tụ. Cắn chặt răng, dậm chân hướng phía trước. Lại có 10 bước, đao thái công giơ chân lên thời điểm, đã nửa bước khó đi. Tại hắn dạng này tu hành giả trong mắt, hết thảy đều phảng phất như thượng, mọi người hành tẩu trên đạo lộ, đàm luận vụn vặt chuyện nhỏ, chim tước bay qua thị trấn trên không, khói bếp trần trợn, mà tại một tầng khác bên trên, phảng phất đều dừng lại, toàn bộ tiểu trấn, hoặc là nói ít nhất là cái này, một phương thiên địa nguyên khí đình chỉ lưu động, phảng phất bị lưu tại trên tấm hình, phảng phất bị giam giữ lại ở hồ phách bên trong, không thể gặp, không thể nghe thấy, không thể nói, động cùng bất động, có triền vọng vô vi, hoàn toàn tương phản đạo vận phảng phất tại một sát na này trung điểm, đột nhiên một đạo tiếng đàn, giống như xé rách trâm hồn, đánh vỡ này cục. Cổ điệu Đào Thái Công bỗng nhiên quay đầu, thở dốc gấp rút, thiên địa yên tĩnh, phong thanh qua mai sao, có đàn âm trầm trênh tranh, có hồng trần như trước, có người thiếu niên thanh âm trong sáng ôn hòa, như là nói, thái thượng sắc lệnh, đây là hắn lần thứ nhất niệm tụng đạo kinh lúc, nói ra câu nói đầu tiên, chỉ này bốn chữ, phong khinh vân đạm, mên ngông quần quần bằng bạc, Đào Thái Công con người bỗng nhiên co vào, lại chỉ cảm thấy tê cả da đầu, từng bước lùi lại, trong lòng cảm xúc khuấy động, liên thủ trưởng đều tựa hồ cầm không được, ngã rơi xuống đất bên trên. Chương 27, có bằng hữu từ phương xa đến xa người, lấy thiên mệnh, khiến người, cầm thiết lấy triệu người, mà thái thượng người, không dám nghĩ, không dám nói, không dám đọc. Thế là cái này giữa thiên địa, nguyên khí tựa hồ ngưng tụ, dông nhiên phun trào, thủ địa Đào Thái công chỉ cảm thấy trái tim điên cuồng loạn động, lảo đảo một bước, phảng phất đã rơi vào trong nước xoáy, ngẩng đầu có thể thấy thiên địa thanh tĩnh, ẩn ẩn lại chỉ có thể nghe được có hai âm thanh, một đạo dàn mua ôn hỏa, một cái thiếu niên trong sáng, niệm tụng nói nhỏ, cuối cùng kia lão giả thanh âm dần dần tiêu tán, tựa hồ chính chỉ là ảo giác. Duy trì có người thiếu niên tiếng nói trong sáng. Thái thượng sắc lệnh, siêu ngươi cô hồn, quỷ mị hết thảy, Tử sinh chi môn, có đầu người siêu, không đầu người thăng, thương thủ đao sát, nhảy cầu treo dây thử. Minh tử ám tử, oan khúc khuất cốt vong, chủ nợ vัง già, lấy mệnh binh sĩ. Quỳ ta trước sân khấu, bắt quái phóng quang, đứng khẳng mà ra, siêu sinh Hàn Phương. Tê vô hoặc chỉ là theo lão giả niệm tụng mà đi cùng độc, đánh đàn tới điểm, dây đàn phía trên liền nhiều một tia màu vàng kim lưu quang, hắn thấy được những cái kia bị hại trên thân người, âm khí tán đi, nhìn thấy trên người bọn họ loại kia từng cái trên người có riêng phận mình giữ tận tử tướng nam nữ đều tại cái này kim quang bên trong khôi phục nguyên bản bộ dáng. Quần áo trở nên sạch sẽ gọn gàng. Vết máu ứ thanh dạ tán đi, trên thân tản mát ra một loại màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang. Cuối cùng bọn hắn tựa hồ cũng biết rõ muốn ly khai, chính nhìn xem trên người nhàn nhạt kia quang, mang theo cảm kích hướng phía kia đánh đàn thiếu niên nhìn lại, Tề Vô Hoặc muốn đứng dậy hoàn lễ thời điểm, lại làm một cái lảo đảo, khó mà đứng dậy. Lão già vuốt râu bình thản nói, không được xính cường rồi. Cái này một cửa ra vào quyết là lấy ngươi độ người đại nguyện chỉ tâm, tiêu hao nguyên thần mã thành. Mặc dù ta giúp ngươi, nhưng là chính ngươi cũng tiêu hao không nhỏ. Tề Vô Hoặc gật đầu, ngón tay ấn lấy dây đàn, mang theo ôn hòa mỉm cười. Đưa mắt nhìn những cái kia hồn phách biến mất, mới thu hồi ánh mắt, nói, "Lão trưởng, cái này một cửa ra vào quyết gọi là gì?" Lão già vước dầu tùy ý nói, "Mới hiện nghĩ, không có cái gì danh tự." Thê Vô hoặc nghi ngờ nói, "Hiện nghĩ?" Lão nhân mặt không đổi sắc cười lớn, "Đúng vậy à, đúng vậy à, lão đạo sống được quá dài chút, vừa vận không dễ dàng mới nhớ lại. Tuổi tác lớn, chính là dễ quên đồ vật a." Thê Vô hoặc nói, "Nếu là nhớ lại, vậy cũng nên có danh tự." Sắp thực có danh tự, lão phu vừa mới nghĩ đi lên. Lão nhân vước dầu cười nói, "Đúng, vừa mới nghĩ đi lên." Trên đời đủ hẳn là Thái thượng đạo quân nói cứu khổ nhỏ khó vãng sinh chú trương. Thề vô hoặc tự nói, "Trương." Lão nhân cười nói, "Đạo môn điển tịch phần lớn cũng có chút phân biệt, ấn lấy phải trang thâm thúy, ước chừng có thể chia làm Diệu pháp huyền chương ngọc quyết nói điện chân kinh, theo thứ tự biến khó, bất quá mặc dù nói là chân kinh vị cách tối cao, nhưng lại lưu truyền nhiều nhất, mặc kệ viết ra những cái kia tính là cái gì cấp độ, phần lớn đều sẽ mang theo chân kinh chi danh." Lão phụ ngược lại không cảm thấy bọn hắn khẩu khí lớn. Những cái kia viết kinh văn người, ước chừng cũng là hy vọng kẻ đến sau có thể tiến bộ dũng mãnh, nhanh chân hướng về phía trước coi là thật đem nó căn bản phát môn, thôi diễn đến, chân kinh cấp độ A. Lão giả đối với cử chỉ này có chút khen ngợi giống như. Tê Vô hoặc tự nói mấy chữ này, lại nghĩ tới, cái kia tu ra tiên thiên nhất khí, nắm giữ ngự phong thần thông, tự xưng có thể mở một phái pháp mạch đạm đại huyền sở tu linh bảo cửu lũ trường dạ khởi thị độ vong huyền chương cũng thuộc về huyền chương, trong lòng không khỏi hiếu kỳ chính mình học chính là cái gì, chần chừ một lúc, muốn hỏi một chút, nghĩ nghĩ, lại ngậm miệng lại. Cao nhân cười nói, không nghĩ ngờ là có cái gì muốn hỏi sao? Tê Vô hoặc mấp máy môi, cuối cùng vẫn là có một ít thiếu niên khí phách, hạ giọng nhanh chóng nhỏ giọng hỏi. Vậy ngài dạy ta là cái gì đây?" Lão giả cất tiếng cười to. "Cuối cùng là tại cái này chu sát tà tu, đồ hóa vong hồn đều lộ ra bình hòa trên người thiếu niên nhìn ra thuộc về cái này tuổi tác vết tích." Rồi tay ra chỉ, chỉ vào kia áo lam thiếu niên điểm một cái, "Ngươi a ngươi, ha ha. Bất quá, dù sao cũng còn tụi nhỏ, trong ngộng sự tình chỉ coi lợi tâm, nửa thật nửa giả, cũng không làm được thật. Ngươi hỏi ngươi tu chính là cái gì?" Như thật muốn nói lời. "Lão phu nói là chỉ dẫn ngươi, truyền cho ngươi cũng không tính là hoàn chỉnh đạo tàng, cho nên." Lão giả thanh âm hơi ngừng lại, vươn dâu, thần sắc ôn hòa thoải mái. Nói, ngươi nghe cho kỹ, ta truyền thụ cho ngươi. Không vào cái này năm loại bên trong, không phải Diệu Pháp chi thuộc, không vị Huyền Trương liệt kê, không Sương Ngọc quyết chí quyền, không làm nói điện cát dấu, không đi lại chân kinh văn tự. Chỉ lấy chuyên miệng, ngươi biết ta biết, duy ngươi tập được. Duy chỉ có những này, ngay khác cũng không thể truyền ra ngoài. Tê Vô hoặc với tu hành trên giải còn chưa đủ, cũng không hiểu rõ lão giả đùa giỡn lời nói là có ý gì. Lão nhân tử trong tay hắn lấy ra kia một quyển ly chép có những người này nguyện vọng văn tự, nhìn thấy phía trên chô ghi lại tiếp nối cùng hy vọng nói với người nhà, chữ chữ khẩn thiết, phát hồ tại tâm, lão giả che đậy quyền tự dài nói, không nghi ngờ nhưng biết rõ, vì sao đạo môn truyền pháp, cần phải kể tới lần luyện tâm khảo nghiệm, duy trì có tâm tính thuần lương kiên định người, mới có thể chuyển tụ đại đạo sao? Lão nhân nhìn xem những văn tự này, nói, tu giả dục cầu trường sinh, nửa đời trước thường thường du tẩu thiên hạ, tiêu xái tùy tiện. Đối với các loại duyên thọ pháp môn chăng thèm ngó tới, nhưng mà càng đi về phía sau, số tuổi thọ cực hạn dần dần đến, mà đột phá không cửa. Thời gian càng dài, càng là bị cái này bức bách sợ hãi, nếu là tâm tính không đủ, thường thường liền sẽ tiếp nhận không được ở như thế sợ hãi, dần dần biến hóa, hóa thành vị cầu thọ nguyên, rất nhiều thủ đoạn đều dùng mọi, mọi người Độc trùng. Vì kéo dài tuổi thọ của mình, thủ đoạn gì đều có thể dùng đến ra. Cứ việc các gia truyền pháp thời điểm đều là cực kỳ thận trọng, nhưng là lòng người dễ biến, nhưng cũng khó mà tính được chuẩn xác. Thể vô hoặc nỉ non, mợ. Lời nói của ông lão bên trong, hắn phản phất nhìn thấy từng cái như chính mình giờ phút này đồng dạng tụ nhỏ, lại hăng hái thiếu niên nói người từng bước một tiến lên, cuối cùng tiếp nhận không được ở đến từ thọ nguyên cực hạn áp lực, dần dần vặn bẹo, dần dần tự mình rời bỏ bản tâm, hóa thành thiên địa trong khe hẹp vặn bẹo một bộ dáng, vặn bẹo lên khát vọng kéo dài tuổi thọ. Lão giả nhìn hắn một cái, nói, có phải hay không không biết rõ vì cái gì? Bởi vì, chờ đến ngươi luyện hóa nguyên tinh, thu hồi mệnh bảo về sau, ngươi tuổi thọ bao dài, chính ngươi liền đã thấy được. Tế Vô hoặc thần sắc khẽ biến, minh bạch một câu nói kia áp bát tính. Từ sau lúc đó, mỗi sống một ngày, tiêu hao đi bao nhiêu nguyên khí tuổi thọ, đều là trong lòng hiểu rõ. Mỗi ngày đều cảm giác được một cách rõ ràng tuổi thọ của mình giảm bớt, cảm giác được từ vòng này đến. Lão giả cũng chỉ chỉ hướng Tế Vô hoặc mi tâm, để mi tâm của hắn nghe hoàn cùng cảm giác được từng đợt ngừng trệ cùng nói nói, nói: Tựa như là nhìn thấy một thanh nhất định lấy tính mạng ngươi kiếm, mỗi ngày hướng phía ngươi tới. Ngươi không tránh được, không thể trốn. Chú định tại ngày đó kia nhất thời tán đi nguyên khí mà chết, ngày ngày tới gần, nguyện nguyện không ngừng. Một bước không nhanh, nhưng cũng một bước không ngừng. Này tức là đại khủng bố. Lão giả thủ trưởng tại Thiếu Niên đỉnh đầu rốt rốt, cười nói, "Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù cầu trường sinh, nhưng là thấy chết không sợ, chống bổn mà ca, mới là đạo sĩ. Người đã tự xưng bản đạo, liền muốn biết gì người thành đạo người. Người đi đại đạo thể xác tinh thần thuận lý duy nói là tự, tự nói là sự tỉnh, là vì đạo sĩ. Hôm nay truyền cho ngươi bốn chữ, không nghĩ ngợi cần ghi nhớ chỉ." Lão nhân thanh âm dừng một chút, nói, "Cầu mà không tham." ngươi hình như có bằng hữu tới, lão phu liền không ra mặt. Lão nhân nuốt nuốt tề vô hoặc tóc đen, thủ trưởng ngưng lên thời điểm, liền đã biến mất không thấy gì nữa, tự nhiên mà vậy. Tề vô hoặc nguyên thần giờ phút này mỏi mệt vô cùng, lại cảm giác được bên ngoài có quen thuộc khí tức, thế nhưng là lại không biết rõ cái này khí tức đến cùng là vị nào thổ địa, cũng không cách nào gọi tên đến, muốn đứng dậy đi mở cửa, nhưng là thân thể so với nguyên thần còn không bằng, ngay cả động cũng không động được, chỉ hảo thủ trưởng đánh đàn, nguyên thần đâu động tiếng đàn, dùng cái này mở cửa. Đao thái công nhìn xem kia thốc bé một phi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hắn vừa mới nghe được tiếng đàn, Nhìn thấy những cái kia bị linh báo động huyền một mạch pháp môn luyện qua hồn phách lại bị trực tiếp siêu độ. Một khúc tiếng đàn, độ hóa vãng hồn. Lao tổ địa đã từng nhận ra những cái kia âm ti quỷ sai, nhưng xưa nay không từng nghe qua như vậy thủ đoạn. Nghĩ lui, không dám lui. Rẽ rùa không chừng thời điểm, bỗng nhiên nghe được tiếng đàn rung, âm như tụng trầm xa xăm trống trải, thánh thoát như tiên, một phi tự nhiên mở ra. Người thiếu niên ngồi tại cây mai hạ đánh đàn, áo lam như trước, tóc đen rủ xuống, tiếng nói trong sáng ấm áp. Có bằng hữu từ phương xa đến, quên cả trời đất. Bằng hữu, mời tiến đến đi. Chương 28, nguyên bản liền muốn đưa cho ngươi tiếng đàn mời. Đao Thái Công thần sắc đầu tiên là một cái căng cứng, sau đó hòa hoãn lại, nghiêm nghị sửa sang lại y quan, còn tại cửa gỗ phía ngoài thời điểm, liền trong mắt chắp tay, từng bước hướng phía trước, mới thu vào lông mày, đã là mười phần mười trịnh trọng, cũng nói không chừng hắn như thế cẩn thận, thật sự là mới bị trấn nhấp rồi. Lao tổ địa cùng tề vô hoặc khác biệt. Hắn sống thật lâu, đối với trên tu hành sự tình giải càng nhiều, biết đến cũng càng là kỹ càng. Huyền môn chính tông kéo dài đến hiện tại, rất nhiều pháp chú thần thông đã thành hệ thống. Chính pháp là năm vận. Núi, Y, địa, tướng, mệnh, bút. Cái này năm loại là tu luyện phương hướng. Ma hộ đạo chi thần thông đại thể chia làm hai loại, loại thứ nhất là tiện tay liền có thể hành động, kia là hơi thở dẫn lô đỉnh, là lấy tự thân tiên thiên nhất khí làm hạt tâm, lấy nội cảnh thủ nạp đổi mọi cảnh thần thông, tốc độ mau lẹ, giơ tay nhấc chân liền có thể hành động. Một loại khác thì là cần khẩu quyết, bộ pháp, thậm chí phụ trợ, là vi huyền đan một loại. Huyền đan loại thần thông, phần lớn là mượn nhờ thần linh tiên nhân hay là tổ sư chỉ lực. Tầng cao nhất thì là có thể mượn nhờ minh ngông quần quần thiên địa chỉ lực. Loại này thần thông đều cần sớm chuẩn bị, khắp các nơi chỉ tiết đều có yêu cầu nghiêm khắc, có chút hà khắc, nhưng là một khi thi triển, uy năng cường hành chỉ cần sớm chuẩn bị thời gian đầy đủ, một khi thành công, thường thường có thể thi triển ra siêu việt tự thân cảnh giới thần thông. Căn cứ vào riêng phận mình pháp mạch tổ sư, cùng cùng tiên nhân chỉ nhóm quan hệ. Khác biệt pháp mạch riêng phận mình có khác biệt truyền thừa. Không phải cái này pháp mạch đệ tử, không có ngọc thư khắc lục danh tự, hoặc là thủ lục, cho dù là đạt được thần thông phương thức, cũng không có biện pháp gọi lực lượng, không có biện pháp thi triển ra pháp thuật, thậm chí còn có thể ngược lại tao ngộ thần thông phản vệ. Nếu là có ai sát hại thần tiêu nhất mạch đệ tử, chiếm pháp đàn ngọc thư, sau đó hướng phía đạo môn lôi đỉnh đô phủ trên một đạo ngọc thư phủ lục, muốn mỗi năm tháng nào, vũ mộ thì ngụ lôi pháp khi một đạo ngũ lôi pháp đại khai xuất sẽ trực tiếp bổ vào cái này người làm phép chiến đấu. Sau đó, nương theo lấy đạo môn pháp mạch truyền thừa, những này huyền đàn nghi quý tiết ra ngoài, cũng có chút còn lại tu hành pháp môn bắt trước đạo môn huyền đàn, mở ra chính mình một mạch cùng loại thần thông. Nhưng là mặc kệ là chính đạo huyền cửa, vẫn là nói bảng môn tà đạo, chính là về phần dân gian pháp mạch. Nhưng phàm là huyền đàn loại thần thông, cơ bản thần thông giản khung là tương đồng. Khai đàn làm phép quy cách lại không sách. Ngay sau đó là phụ lục, lập đàn làm phép, vũ bộ. Sau đó là lời khấn pháp chú, pháp chú bao quát nạn vạn, nhưng là cơ bản lo gì là Đầu tiên chỉ rõ chính mình muốn lực lượng phương hướng, chính gọi tìm nhậm thần tiên. Sau đó bẩm báo chính mình gặp phải tình huống. Câu thứ 3 là chính mình hy vọng đạt được hiệu quả. Lại đến mới là pháp chú nội dung cụ thể. Thí dụ như dân gian pháp mạch tiêu tiểu pháp chú 1, chính là câu đầu tiên nói rõ, ta phụng hổ ly tiên sư ra lệnh núi theo thay mặt kim tỏa. Sau đó câu thứ 2 nói, nay gặp người sống nướng diệu ăn. Cuối cùng mới là pháp chú mục đích, nâng cấp phong tỏa nhập kim môn. Xem như du tấu thiên hạ những cái kia trò chơi nhân dân những thuật sĩ trọ rượu trắng uống trò vặt, nhưng cũng cho mượn cái này Huyền Đàn một mạch chính pháp hệ thống mô bản, làm cái truyền thừa của mình, ưu điểm là, dù là không có tu hành ra tiên tiên nhất khí tu hành giả, cũng có thể dựa vào tự thân nguyên khí cùng sớm chuẩn bị, thi triển ra các loại pháp thuật, loại cho truyền thừa. Lại bao quát vật vật, cho dù là kiệm khách kiêm tu Huyền Đàn, cũng có thể giải quyết ra ngoài dạo chơi gặp phải tuyệt đại bộ phận tình huống. Từ siêu độ cô hồn dã quỷ, trừ tà chói mị, xuống đến an thân trừ tiểu, thần thân nạp tùng, đều có đối ứng pháp môn. Khuyết điểm thì là tốn thời gian quá nhiều, một bước đi nhậm liên hệ sai thần tiên chỉ, liền sẽ không chiếm được đáp lại. Nhưng là vô luận là cái nào một mạch pháp chú, đối với chỉ hướng tính mục tiêu đều là cực kỳ tính cận. Hoặc là phù mợi, hoặc là tôn kính. Chính thế nhưng là vừa mới nghe được, lại là sắc lợi a. Đạo thái công trong mắt, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn, từng bước hướng phía trước, chỉ cảm thấy chính mình bước chân đều trở nên nặng nề, khiến cùng mợi, thiên địa khác biệt. Càng đáng sợ chính là, chính mình mới căn bản không có nhìn thấy pháp môn huyền đàn, không có hướng đường, không có nghi quỹ, không có cái gì. Cái này lại biểu cho, chỉ là dựa vào mở miệng, liền đã trên thông bầu trời. Hạ chúng Đơ Uty, một lời sắc lệnh, siêu độ cô hồn. Đối với tu hành giải càng nhiều, càng cảm thấy đáng sợ. Lấy Đạo thái công tu hành thuế nguyệt tích lũy chi tức đến xem, điều này đại biểu lấy chỉ có hai loại khả năng, nếu không phải người xuất thủ, thực lực đã siêu phàm thoát tục, cũng không phải phàm nhân. Đó chính là Đạo môn huyền tông thượng thừa nhất, thái thượng một mạch chuyên nhân. Không phải như thế, bất đắc dĩ thái thượng chỉ danh hiệu, sắc lệnh âm tị u minh. Vô luận loại kia, hắn một cái phúc đức chính thần đều nhất định muốn cung cung kính kính mới là, đi bước về phần phụ cận, Đạo thái công khách khí mà nói, thành này phúc đức thổ địa chính thần đó hẳn, gặp qua đạo trưởng, khách quý Giang Lâm. Động tốc Sinh Huy, chưa từng viết nên, thứ tội thứ tội. Vừa nói, một bên ngẩng đầu lên, giờ phút này mới nhìn đến kia đánh đàn người bộ dáng, sau đó trên mặt thân sắc sắt na ngữ kết. Là Đào thải công a. Lúc trước mãnh hổ giới thiệu áo lam thiếu niên ngồi trên băng ghế đá, một cái tay án lấy đàn, nói xin lỗi. Ta chỉ cảm thấy là quen thuộc khí tức, không có phân biệt ra được là ai, đành phải nói là bằng hữu. Ngài sao lại tới đây? Đao Khanh trên mặt hiện hòa thần sắc ngưng kết. Tệ. Tệ vô hoặc. Hắn nguyên thần tốt một một lát mới khôi phục tư duy. Hơn 200 năm lịch duyệt, mới khiến cho hắn không có trong nháy mắt này thất thần thất thố. Ngươi, đây, đây là mấy những cái kia." Tề Vũ hoặc chắp tay hồi đáp, "Mối ta nguyên thần hao tổn quá nặng, không có biện pháp đứng dậy mở cửang lên đón, còn xin ngài không nên trách tội." Đào Thái Công trầm rãi lắc đầu, "Không, không trách tội. Không trách tội. Nào dám trách tội đâu." Đại Náo dần dần khôi phục phán đoán, ngẩng đầu nhìn thấy âm khí lưu chuyển còn chưa từng tán đi, không chung như cũng còn có nhàn nhạt kim quang lưu chuyển lưu lại, vờn quanh tại kia thiếu niên khoảng chừng, Đào Thái Công trầm rãi tiếp nhận, đây đúng là kia thiếu niên làm sự tình, giờ phút này nhớ lại, kia xuất thân theo hầu khó lường Thủ đoạn rất sâu mãnh hổ sơn thần, đối với cái này thiếu niên thái độ cực kỳ coi trọng, không khỏi ẩn ẩn có chút suy đoán. Thì ra là thế, thì ra là thế. Sơn thần, ngươi giấu giếm ta thật đáng a. Đào thái công ngồi xuống, cùng Tề Vô hoặc Hàn Nguyên vài câu về sau, nói, "Mới không nghĩ ngờ ngươi thì triển cỡ nào pháp chú a, vậy mà có thể độ hóa những người này." Tề Vô hoặc lúc đầu muốn nói không phải là của mình công lao, nhưng là nghĩ đến kia lão giả biến mất thân hình, rõ ràng là không nguyện ý lộ diện, thế là trầm mặc dưới, nói, "Những chuyện này, ta khả năng không thể nói chuyện, Đào thái công xin hãy tha lỗi. Không thể nói chuyện." Quả nhiên. Thổ Địa Công trong lòng gã núp lích, vươn râu gật đầu, nghiêm mặt nói: "Không sao, không sao, không nghi ngờ không cần nhiều lời." Lao Phu lý giải. Lý giải? Lại là không có lúc trước cùng còn lại thổ địa chuyện tiếp lúc, xương hô hắn là đứa bé thời điểm tùy ý, cũng không có giữ lại bí ẩn tâm tư. Lại tiếp tục thấy được bên kia dựng thẳng chưng bảy hồ kiếm, một chút nhìn ra kia là hôm nay kia tà tu sử dụng bảo vật, có thể nhấc lên kiếm khí như sóng, chuyển động lưu phong, nguyên bản bị đạm đại huyền trăm năm thời gian rèn luyện ra rất nhiều phù lục, cấm kỵ đã hoàn toàn bị giải khai đến, khóe mắt nhếch lên, chợt nghĩ đến một điểm. Thiên hạ rất nhiều chí bảo, Phần lớn xuất từ thái thượng một mạch. Trước mắt cái này thiếu niên nếu là thái thượng một mạch. Thinh thông luyện khí thuật luyện đan, đương nhiên, đương nhiên. Chỉ là thái thượng một mạch quả nhiên không phụ thái thượng danh hào a. Bình thường tiên tiên nhất khí cấp bậc, có thể mở một pháp mạch tu sĩ hao phí cả đời rèn luyện bản mệnh chi bảo, cũng chỉ tại sát na liền bị thu phục. Từ đó có thể vận chuyển như ý, không nhận câu thúc a. Bất quá, vật này hẳn là tại con hổ kia bên kia, không ngờ tới, con hổ kia cũng có đem bảo vật này chính mình giữ lại, mà là chuyển tặng cho cái này thiếu niên a. Xem ra con quỷ này quả nhiên là biết rõ hắn là thái thượng một mạch chuyên nhân, mới đối với hắn như thế mới to ta. Đao Thái công ý niệm trong lòng chuyển động biến hóa, bỗng nhiên hạ quyết tâm. Vướt râu cười nói, "Bất quá, lão phu lúc trước vốn là muốn lại quay về trên núi, đi tìm ngươi. Ngược lại là đúng dịp không phải?" Thế vô hoặc nghi hoặc, thủ địa sờ tay vào lực bên trong, lấy ra một vật, nhẹ nhàng gác lại tại trên mặt bàn, hắn tính chất là chất gỗ, đường vân tinh tế tỉ mỉ, mặt ngoài có một cái như là lôi xà phù lục văn tự, chính là minh chân đạo minh thân phân lệnh bài, thể vô hoặc thần sắc khẽ biến, Đao Thái công nói, "Ta mới mới nhớ lại" Cái này lệnh bài cũng không phải là khóa chặt nguyên thần. Đạm đại nguyên có thể giết người đoạt bảo mà dùng, người bên ngoài tự nhiên cũng có thể dùng. Kia tà tu vốn là sơn thần cấm ná, là không nghi ngờ ngươi giết chết. A nở lấy quý củ, vật này cũng nên thuộc về ngươi. Thủ Điệu Đào Thái công cười giơ tay lên, đem lúc đầu dự định chính mình cầm đi dùng lệnh bài hướng phía Tề Vô hoặc bên kia đẩy một cái. Sau đó mặt không đổi sắc cười nói, biết rõ ngươi cần cái này, lúc đầu ta liền định lên núi trả lại ngươi. Hiện tại ngược lại là vừa vặn. DS. Thiêu tiểu pháp chú đến từ dân gian lô ban lập pháp. Chương 29, không được giải thoát. Tổ Điệu Đào thái công thủ trưởng từ hôm bại trên rồi, thủ trưởng cảm giác được loại kia tinh tế tỉ mỉ lạnh lùng xúc cảm tiêu tán tối điểm, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không bỏ, Minh Chân Đạo Minh là có chút rộng rãi lại trung lập cỡ lớn thế lực một trong, có này lợi bài, đánh vào dấu ân nhân thận, liền có thể mượn nhờ Đạo Minh chi lực làm rất nhiều chuyện. Có thể tham dự thành trì bên trong các tu giả luận đạo, có thể mời đến cao nhân cho mình giải thích vấn đề về mặt tu hành, cũng có thể tìm chút chân quý linh thảo bảo vật. Minh Chân Đạo Minh cũng không phải là trong nhân thế phương thị, mà là lấy Minh Chân phá vọng, như đồ đại đạo làm hoại tâm tổ chức, cái gọi là giao dịch chỉ ủng hộ lấy vật đổi vật cũng hữu thừa người ra ngoài cơ duyên xảo hợp, đánh bại đánh bại tiến vào ở giữa, cũng coi là một đoạn kỳ ngộ tiến duyên. Thần thông diệu pháp, đan thương mặc quyết, thiên hạ chí bảo, nơi đây đều có. Mà có lệnh bài mang theo, thì là có thể sớm biết rõ cái này Minh chân đạo minh luận đạo hội khi nào xuất hiện. Đối với đạo thái công tới nói đều là có chút động tâm độ vận, mà lại tin tức này quan hệ đến Minh chân đạo minh, cho nên lúc trước, dù là cái này Đạm đại huyền làm mánh hổ chụp tới, tệ vô hoặc giết chết, hắn cũng vẫn là trực tiếp đem lệnh bài mang đi, dù sao trong lòng cũng nghĩ đến, kia Đạm đại huyền hồn phách cũng là hắn chu sát, cái này thiếu niên bất quá là cái đạo hạnh cấp người, muốn cái này lệnh bài vô dụng. Chính mình lấy đi cũng là hợp lý, nhưng là nhìn thấy trước mắt, lại là bỏ đi này ý nghĩ. Giờ phút này chủ động lấy ra, thì là vì kết xuống một cái thiệt liên. Dù là hắn là Phúc Đức chính thần, dù là trước mắt thiếu niên nhìn lại như cũng chỉ là tu vi bình thường, nhưng là, chỉ là thái thượng hai chữ này, liền có dạng này phất lượng. Dù là Tề Vô hoặc thuộc về thái thượng môn mạch, chỉ là suy đoán của hắn. Cũng giống như thế, không phải đám môn người, không biết này hai chữ phân chia lượng. Tề Vô hoặc nhìn xem cái này lệnh bài, cuối cùng cho dù là giờ phút này nguyên khí nguyên thần hao tổn, cũng chống đỡ lấy tự mình đứng lên đến, thân thể như nhân gia Vẫn như cũng là chỉnh trọng thi lễ, nói, "Đa tạ." Mấy năm trước Cẩm Châu Thái Hường, thân tộc hảo hữu đều chết tận, lúc ấy cuối cùng cái kia đối với mình rất tốt tiên sinh cũng chết ở nơi đó, gặp người không phải người, vật không phải vật, vốn cho là chỉ là thiên tai, bây giờ lại tựa hồ như lại thấy được cái khác thị giác. Minh chân đạo minh có lẽ chính là một cơ hội. Một cái để hắn chân chính minh bạch năm đó đến cùng sẽ ra chuyện gì cơ hội. Đao thái công nam nào, nào, nhìn thấy áo lam trên người thiếu niên mỹ thường, Nhớ lại hắn tại trên núi lúc nói những chuyện kia, nghĩ đến một cái 9 tuổi hài tử trải qua kia một trận thai hách, cho dù là trong lòng đã có rất nhiều tính toán cùng khảo lượng lao thổ địa, cũng không nhịn được động lòng chắc hẳn, thở dài, anủi, không nghi ngờ tiểu đạo hữu, người chết không thể phục sinh. Nén bi thương, nén bi thương. Mặc dù nói thích giáo cùng ta đạo môn khác biệt, nhưng là thích giáo coi trọng xuống, cũng có mấy phần chỗ thích hợp. Kỳ thật, lỗ nhiên buông xuống chấp nhất, cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Quên mất quá khứ, có thể thấy được như lai. Like. Thiếu niên đem cái này lệnh bài chân trọng tiếp nhận, hồi đáp: Mẫu chết trước, trà sau vong. Thiên sinh nhập chợ bán thức ăn, đột ta quay về nhân gian, không biết đạo thái công, nhưng từng gặp người Tưởng ăn. Lão giả không nói gì, trong lòng than thở hồi lâu, Hàn Huyền mới cầu, tái khởi thân cáo từ thời điểm, bao nhiêu là mang theo mấy phần chân tâm thật ý, nói, không nghĩ ngờ tiểu huynh đệ có thể thường xuyên đi trong núi, lão phu ở chỗ này tu hành thật lâu, cũng từng hành tẩu thiên hạ, đạo môn năm thuật có không ít địa tịch, có thể nhiều tâm sự nhìn. Lại nói, sơn thần hắn đang sắp đột phá, sau khi đột phá cũng sẽ không ở nơi này ngốc quá lâu, về sau liền sẽ vân du tứ phương. Nhóm chúng ta cũng nên tại cuối cùng này thời điểm, tụ hợp một chút mới là Tê Vô hoặc cái này lúc sơ đã hơi khôi phục chút nguyên khí, vẫn là dáng chống đỡ lấy đứng dậy đem lão giả đưa ra. Đao Thái Công tại một phi trước cửa đứng vững bước, bước chân, cười ngăn lại hắn nói, không nghĩ ngờ tiểu huynh đệ thân thể còn không có khôi phục nguyên khí, cũng không cần đưa nữa. Tê Vô hoặc đứng tại cửa ra vào, nghĩ nghĩ, nói, Đao Thái Công vừa mới nhắc lên. Thích giáo nói chúng sinh đều khổ, muốn xuống nhưng phải giải thoát. Đao Thái Công gật đầu nói, "Vâng." Sau đó nhìn thấy kia mới 14, 15 tuổi hài tử ôn hòa cười một cái. Là chính tuổi nhỏ thanh tú thiếu niên, phong thanh trang sáng. Hồi đáp, "Nếu như thế, nguyện môn đời không được giải thoát." Đào Thái Công tiểu dung hơi dùng, vướt dâu thủ trưởng chợt ngưng. Rõ bị câu nói này chạm đến cái gì, trong lòng trải qua chập trùng, sau đó thở dài, chắp tay, quay người rời đi, đi đến cửa ngõ, nhìn thấy kia thiếu niên còn tại cửa ra vào đưa mắt nhìn, lão tổ điệu ngược lại thở dài, thấp giọng than thở. Chúng sinh cấp nơi đi tìm kiếm đạo pháp truyền thừa, thế nhưng là ai biết rõ pháp mạch cũng là muốn chọn lựa đệ tử phẩm hạnh a. Cũng nho cũng nói, nên là thái thượng nguồn mạch. Lão giả cảm khái hồi lâu, bước chân đạp lên mặt đất, thân đạo hóa xuống đất mạch bên trong, như là cá hòa hoạt bên trong, trong nháy mắt liền đã bỏ chạy hơn 10 dặm cự ly, lại vào một dị địa, nhìn một cái, ống sáng nghiêm nhiên, nhiên So với trong thành đại hội nhân gia, không kém chút nào, bên trong có nhiều mấy trăm năm trước của vận, cổ kính. Cửa ra vào một bộ câu đối. Vế trên là miếu tiểu thần thông đại, vế dưới là thiên cao nhật mộ trường. Lại tiến một gian, còn có một cái cửa ra vào, nhìn lại ẩn ẩn cùng thành này trong trấn miếu thổ địa không khác nhau chút nào, chỉ là lớn nhỏ khác biệt mà thôi, cũng có một bộ câu đối. Vế trên là, đường gợi ta miếu nhỏ thần nhỏ, cầu đức nguyện thử một chút. Vế dưới là, chớ cầm ngươi quyền lớn thế lớn, dám làm ác nhìn một cái. Ngày xưa lão giả đối với mình cái này một bộ câu đối có chút tự đắc, nhưng là bây giờ nhìn nhìn câu đối này Lại nghĩ kia người thiếu niên ôn hòa mặt ngoài hạ tính tình, lại một thời gian cảm thấy phía dưới này một câu nói kia cực kỳ chói mắt, phất tay áo đi vào thời điểm, nhìn thấy hai vị khác thổ địa công cũng đã ở, người mặc màu nâu quần áo thân hùng học chính đang uống rượu, mà Lạc Mộ Thật thì là cười nhìn một cuốn sách quyển. Đào Thái công tiến đến thời điểm, Lạc Mộ Thật ngẩng đầu cười nói, lão ca tới có phần trễ a, đi nơi nào? Thân hùng học cười nói, ta nhìn Đào Thái công phương hướng, hẳn là đi tìm kia sơn thần bạn mới bằng hữu, cái kia miệng còn hôi sữa đứa bé đi đi, chất lượng như thế nào? Thế nhưng là cái tu hành thành đạo vật liệu a. Nhưng chưa từng nghĩ đến, kia ngày xưa mặt mũi hiền lành, Lão lão thủ địa công lại là đem trong tay chén trà hướng trên mặt bàn vừa để xuống, "Nếu mày quá lớn, cái gì miệng còn hôi sữa đứa bé." Câu nói này ngữ khí tăng thêm mấy phần, để thân hùng học cùng lạc một thật đều sự suốt. Sau đó nhìn thấy đạo thái công động tác dừng một chút, vừa chắp tay, nghiêm mặt nói, "Là tề tiểu hữu mới đúng." Tề vô hoặc đem đạo thái công đưa cách, mới từng bước một đi trở về bên cạnh cái bàn đá một bên, bước chân lung lay, một cái ngã ngồi sụp dưới. Thở phào ra một hơi đến, thân sắc đều có mấy phần vẻ mãi suy sụp cảm giác, trong con ngươi lại dẫn chút sáng trong suốt cảm giác, vướt về kia một viên đại biểu cho trước mắt đến xem, con đường duy nhất lợi bài không biết rõ suy nghĩ cái gì, sau một hồi, thở phào ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía kia nguyên tiết hộ kiếm, rồi tay ra vướt ve hộ kiếm, chạm tay băng lãnh, Hàn Ý tựa hồ cũng muốn thuận đầu ngón tay thấm vào hài cốt. Đây coi như là một kiện không tệ pháp bảo. Tề Vô Hoặc dần dần cảm giác được có địa phương có thể dung nạp tự thân nguyên khí, khí cơ vận chuyển thời điểm, kiếm này hộp đột nhiên phát ra ken két mấy tiếng, trên đó đột nhiên tản mát ra một trận lưu quang, kế tiếp, pháp bảo này linh quang đột nhiên đại thịnh, sau một khắc, liền có mấy cái vật trực tiếp từ kiếm này trong hộp bay ra ngoài, vững vàng rơi vào trên mặt bàn, Tề Vô Hoặc kinh ngạc, biết mình vô ý thức khu động bảo vật này. Những này đồ vật, hẳn là cái kia Tà Tu chân tàng. Đồ vật không ít, tràn đầy một bàn. Nhìn kỹ, đại khái là có thể chia mấy loại, đầu tiên vào mắt là ba cái màu trắng mảnh cái cổ bình sứ. Con điểm mấy cái hộp, bên trong riêng phần mình có giơ tài, vật liệu. Một thanh kiếm, trên thân kiếm quấn đầy dây đỏ, nhìn lại không rõ. Một cái bao, bên trong là tản mát ra màu trắng lưu quang tỉnh thạch bộ dáng tồn tại. Một tòa có thể nắm nâng tại trong lòng bàn tay, bích trông suốt ba chân đà lô. Trừ cái đó ra, chính là một bản trang giấy cũng đã ố vàng thư quyển. Đây là tu hành ghi chép, vẫn là cùng Minh chân đạo minh tương quan đồ vật. Tề Vô hoặc không có nhìn những cái kia tản mát ra linh quan vật, mà là cầm lấy kia một cuốn sách quyển, mở ra, hàng ngũ như nhất văn tự để Tề Vô hoặc đều rũ lên. Thành Tiên ghi chép. Chương 30, Thành Tiên ghi chép, hành lộ nan. Thành Tiên ghi chép. Tề Vô hoặc nhìn thấy ổ vàng trên trang giấy viết văn tự, bút tích lăng lệ, cho dù là bút tích lẫn lẫn có chút mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn ra được người thiếu niên tâm khí cùng hăng hái, lại cẩn thận về sau nhìn, thì phát hiện cái này chỉ là một bản ghi chép tu hành ghi chép, không phải là có mỗi một bước tu hành qua thiếu, bên cạnh còn ứng ký càng viết xuống tu hành giả tâm đắc, đối với Tề Vô hoặc rất có ích lợi trừ cái đó ra, còn có loại kia đối với mình sinh hoạt đi chép. Tháng 7 năm 13 ngày, tinh, dưỡng khí có thành tựu, 13 tuổi thời điểm nguyên khí đại thành giả, ta cũng coi là thiên tài. Phu thân, tổ phụ cũng không bằng ta. Cầm kiếm quan sát trong nhân thế, a, cái nào có thể có ta như vậy phong thái? À, ngày xưa lúc này lấy tu hành thời gian làm dẫn, đi chép ta thành tiên sự tỉnh, lấy truyền hậu thế, hậu bối đệ tử làm lấy làm tự hào. Liên lấy tên là thành tiên đi chép. Một chuyến này văn tự thông dong tiêu sái, hăng hái, đệ tử vô hoặc cũng nhịn không được mỉm cười. Chợt nghĩ đến đạm đại nguyên hành vi cử chỉ, khẽ nhướn mày. Cái này một cuốn sách, chẳng lẽ hắn giết vị kia tu giả trẻ về sau, cướp đoạt tới tu hành ghi chép a? La Kiêu Minh chân đạo minh lệnh bài nguyên bản chủ nhân. Chương thứ 2 thời điểm, tại ghi chép mấy loại đơn giản pháp thuật, vẫn là kia thiếu niên ghi chép tu hành giả nguyên khí chưa từng cùng nguyên. Thỉnh tương hợp thời điểm, nguyên khí không thể xuất thể, cho nên không. Cách nào dẫn quyết thi pháp, nhưng là giai đoạn này tu sĩ, dựa vào pháp, đang chuẩn bị, cũng là có thể thi triển ra cùng loại thần thông năng lực, cho nên cũng có thể được xưng hô là đạo sĩ, lấy chứng minh đã. Không tầm thường người. Lại tiếp tục bổ sung hồn qua lão đầu tử đánh ta, chờ hắn giả ta cho hắn, cho ăn khó ăn nhất thuốc, a, không cho phép thêm đường. Đàng sau bị xóa đi, dường như bị trưởng bối án lấy đầu đánh, trên tờ giấy. Trắng lưu lại người thiếu niên gương mặt hình dáng viết tích. Sau đó bổ sung, bị đánh chỉ, có thể thêm một cục đường. Thê Vô hoặc không khỏi mỉ cười. Nhìn qua, một trang này trên ghi chép nghi quý loại thần thông là chi huyết chú thuật, tà pháp tầng phạt. Về sau ký càng ghi chép như thế nào vận chuyển môn khí, như thế nào đạp cương bố đấu, như thế nào lấy luyện hóa nguyên tinh cảnh giới đi thi triển những pháp thuật này. Thê Vô hoặc đọc về sau, có phần có cảm lộ. Sau đó về sau bộ phận thì là viết, kia thiếu niên bị bậc trai chú bức bách đi làm việc. Cuối cùng tức giận đến giơ chân. Mại đậu hũ, mại đậu hũ, ma ngươi đại gia bị hoạch rơi đậu hũ a. Ta là kiếm khách, là kiếm khách, ta không phải mại đậu hũ. Gê tẩm lão đầu tử, nói cái gì không có nhập thế, nói thế nào xuất thế. Chờ cười, chờ cười. Nhà ai nhập thế là mỗi ngày mại đậu hũ a. Đậu mùi tanh rất đậm hay, ô ô ô. Ta áo trắng đồng bền kiếm tiên gió, bài của ta mặt. Chẳng lẽ ta chính là muốn mặc lấy quần áo, có kiếm, mại đậu hũ a. Không được, không được, ta là thiên tài a. Ta muốn sáng tạo một môn mài đậu hũ thần thông. Quyết định, ta thế nhưng là thiên tài. Tề Vô hoặc Phảng Phất nhìn thấy một cái chính mình người đồng lứa con kiếm, ngồi xổm ở nơi đó nghiêm trang nghi lợi, sau đó mài đậu hũ, vừa mới mua được tiêu hiệp áo trắng đều là đậu mùi tây nói, tức giận đến khóc không ra nước mắt, cuối cùng tức giận đến đi lái tích pháp chủ. Tề Vô hoặc sau đó lật ra đằng sau, sau đó sững sốt, xem đến phần sau nhất bút nhất họa viết. "Tôi đậu hũ pháp chủ danh tự giản dị tự nhiên, khẩu quyết càng là tùy ý tự nhiên để cho người ta bật cười, đủ thấy là trêu tức tiểu niên cố ý sáng tạo." Chú nói, 1 2 3 4 ngũ tổ đệ trai, kim một thủy hỏa tổ nam thần, đệ tử trong lòng nhập chú. Nấu đầu đốt cánh đầu, đầu tại nỗi đồng bên trong khóc, vốn là cùng tân sinh, tương tiên gì quá mau, không rõ liền không rõ, không được thì không được. Đem tương hóa thành nước một chậu, thiên linh và linh, lúc ấy liền linh. Thật là có. Không những có, còn có sát trừ pháp chú, lý do là đường đường kiếm tiên án lấy heo đi rất quá mất mặt. Bị giá chư chính diện đâm vào trên bụng đau a đau trên mặt đất ung ngủ cu ngục lăn qua lăn lại, quá cũng mất mặt. Cho nên sáng tạo pháp chú. Đương nhiên, cái kia bị giá chư đâm đến đau bụng không phải bản kiếm tiên. Có chữ tiểu chữ nhục pháp chú. Lý do là tự mình làm cơm quá khó ăn đem chính mình ăn luôn. Có giải thoát trình nhân pháp chú, cho thanh mai trúc mã người thiếu niên náo động phòng chuyên dụng. Có Hoa cốt thôn trấn pháp, Phương Bắc tu sĩ, lần thứ nhất ăn cá bị kẹt thiết hầu, ăn giống khó chịu, sáng tạo pháp chú. Về sau lần, Tế vô hoặc phản phất nhìn thấy một cái người thiếu niên vui cười giận mắng, kiêu ngạo khó bảo, thiếu niên hăng hái, tu hành, sinh hoạt, luyện kiếm, 13 tuổi dưỡng khí đại thành, 17 tuổi tu ra kiếm ý, 21 tuổi tiên tiên nhất khí, tự xưng là hàng đầu tiên hạ, trong đó truyền thừa, thủ đoạn, tu hành thần thông đều kỹ càng ghi xuống. Đervo hoặc từ từ xem đi, tận tận xúc động, đem những này thần thông pháp môn đều nhớ kỹ. Kiếm thuật tiên, Tà tiên, khu quỷ phá Tà tiên, Y thuật tiên, tướng mệnh tiên, phù lục, đều có. Vừa mới nhớ kỹ một loại lấy tự thân nguyên khí đi điều trị người khác thân thể. Lấy đạt tới phù chính khu, tả hiệu quả tiểu kỹ xảo, lại lần nữa sốc lên một tờ thời điểm, lại nao nao. 18 năm, hôm nay Tông Vy thành hôn. Trong lòng nàng chỗ yêu người là ta, ta biết rõ. Nhưng trong lòng ta duy nói, lại không cầu mong gì khác, ta tại mưa trùng sơn đỉnh thấy được nàng gả vào người khác, sau đó quay người ly khai. Dạo chơi thiên hạ, tìm sư thăm nói, Tu tính tu mệnh. 31 năm tháng 7. Đường tắt tu chùa, gặp yêu quỷ hành hành, thanh kiếm chằm trì, có một tụ yêu rất có đạo hạnh. Cầm kiếm xua đuổi trăm rặm, chém giết quỷ vật phàm 131 đầu, người khoác mấy chục sáng tạo, cứu người 13. Mặt trời mọc thời điểm, nhìn trời bên cạnh tử hà uống rượu say mềm, thong khoái. 36 năm tháng 8. Hành lộ nan, gặp đại hạ, dẫn nước mà đến, tế thế cứu dân. Cô rượu một bình, trong dòng rời đi. 41 năm tháng 6. Gặp tà tu lấy giết người lợi pháp, nộ nhi cầm kiếm truy sát chi, lấy ta trọng thương đem nó chém giết chi, hao tổn thọ nguyên 13 năm. Ý nó nói, ta ngày khác cũng sẽ rơi vào đạo này. À, cho cười, cho cười, chúng ta tu sĩ, làm như kiếm, tối đầu ngẩng đầu không thẹn lương tâm, nếu có ngày đó, không bằng dẫn kiếm tự vẫn, dám can đảm loạn ta đạo tâm. Ta mang ngoại đạo, người người có thể chu diện. 50 năm, đột phá, thất bại, a, không sao, hôm nay trước tạm bừng xuống tu hành, đi đi uống rượu uống rượu. 51 năm, đột phá thất bại. Tôi, thôi. 53 năm, đột phá thất bại. 60 năm, hồi hương. Tông Vi đã chết, ta gặp được thi thể của nàng từ phía trước ta trở đi. Trong lòng nói nhỏ, Vô Vu có bảng hoàng, lại tiếp tục đi đến trên núi. Ở nơi này ta gặp nàng xuất giá, ở nơi này ta gặp nàng qua đời, ta gặp nàng cả đời. Là đêm độc uống mà say, say trong động, tự hồ nhìn thấy tuổi nhỏ thời điểm ta cùng nàng, trong lòng phiền muộn, tỉnh lại trong lòng cũng có bảng hoàng, năm đó ta có hay không hẳn là trượt diện bạn tâm, mang theo nàng đi. Cả đời tu đạo, nơi này không làm nổi. Ta có hay không, làm sai đâu? Tề Vô hoặc lật xem phía sau thời điểm, kia đã từng tuổi nhỏ kiệt ngạo hăng hái kiếm hiệp, trải qua quá nhiều, đưa hảo hữu từng cái qua đời, mà chính mình vô luận như thế nào tu hành luôn luôn trên lệch một bước, luôn luôn trên lệch một bước, thứ 60 năm, thứ 70 năm, thứ 80 năm, đều là như thế, rốt cục, khi thấy tu hành năm thứ 100 thời điểm, Tề Vô Hoặc nhìn thấy kia văn tự đã hỗn loạn điên cuồng. Lại thất bại, lại thất bại, lại thất bại. Chẳng lẽ là ta tuổi nhỏ thời điểm chém giết với người khác, Tuần Hao căn cơ. Sớm biết rõ, sớm biết rõ. Sớm biết rõ liền không cứu những người kia, liền nên nhìn xem bọn hắn đi chết đi chết đi chết. Năm thứ 110. Thất bại, thất bại, thất bại, thất bại. Năm thứ 177. Nếm thử luyện hóa huyết ma đan, ta chỉ là mượn một số người máu. Độ tuổi thọ của bọn hắn không có ảnh hưởng, sẽ không. Hữu dụng, hữu dụng. Ha ha ha ha, hữu dụng a, hữu dụng. Ta cảm giác được chính mình căn cơ trở về chút, nguyên khí, nguyên khí đang sôi trào, đang sôi trào. Có cơ hội, có cơ hội, ta không muốn chết, không muốn chết a. Tê Vô hoặc nhìn xem một trang này, hắn đã biết rõ quyển này sách thuộc về ai. Hắn dường như có chút hít vào một hơi, sau đó nhanh chóng lướt qua đằng sau, nhìn thấy những cái kia văn tự như đao, Di Chép đã từng tuổi nhỏ hăng hái người từng bước một họa hạ vũng buồn, đầu tiên là lấy người máu là đang lưỡng, sau đó là lấy người thảo nguyên, cuối cùng là lấy người mệnh số tính cách cũng đẩn dần dần biến hóa, dần dần điên cuồng lại cẩn thận chặt chẽ, vì tuổi thọ không gì không thể là, cuối cùng Tề Vô hoặc thấy được một trang cuối cùng bên trên, sau cùng ghi chép. 131 năm xuân. Thông vi cháu trai cũng qua đời a. Cố Hương đối ta thật không có ý nghĩa gì, thân này như là phiêu động, cũng như giữa thiên địa mộng, thế gian văn vật, cùng ta tựa hồ cũng đã sẽ không có gì liên hệ, thân nhân đều đã chết đi, bằng hữu cũng đều vất lạc, dống nhiên phiền muộn. Ta uống rượu, say mềm, ban đêm độc hành thời điểm, nhìn thấy dòng sông. Ma qua, môi khô cạn, muốn uống nước thấm giọng nói. Tối nay ánh trăng rất sáng, ta cúi đầu xuống. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Dưới ánh trăng trong nước, phản chiếu ra tựa như là ta, cũng rất giống không phải ta. Kia là một người trẻ tuổi bộ dáng, mày kiếm mắt sáng, căm tức nhìn ta, nào giống như là ta tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, như muốn rút kiếm giết ta, ta ngơ ngẩn, sát khí nùng động, ta một cái té ngồi trên mặt đất, ta chẳng biết tại sao, bị chọc giận. Ta kêu gọi xuất kiếm hộ, đem đầu này nước chém vào địa chi cách vỡ vụn, thở phi phò, nhưng là ta, ta còn giống như là có thể nhìn thấy, tuổi trẻ ta đứng tại trong sương ngủ nhìn ta, tựa hồ rất xa, tựa hồ lại rất gần. Ánh mắt của hắn sắc quá, ta rất đáng ghét. Hắn nói ta mang ngoại đạo làm giết mã chu diệt. Ta trở về, từ đó về sau, ta thở thiếu thời dùng kiếm, không biết rõ vì sao, mỗi lần tại trong đêm tê minh, là không rõ kiếm a. Ta ước chừng là phải chết đi. Ta muốn đạp nát nó, lại không xuống tay được, ta dùng vô số dây đỏ khóa lại nó, cũng khóa lại ta. Ta muốn, trường sinh. Đs, mấy cái kia pháp chú đồng dạng là đến từ nhân gian phát mạch. Chương 31, đừng ly kỷ. Tê Vô hoặc nhìn xem cái này quyển thành tiết lục, hồi lâu đều không tiếp tục động tác. Hắn thấy rõ một cái hăng hái thiếu niên, như thế nào từng bước một rơi vào chính năm đó nhất là khinh thường con đường quá trình. Năm đó hắn Hôm nay ta, không biết về sau ta phải chăng? Cái này một cuốn sách, đối với tể vô hoặc xúc động, so với lão giả quên bảo càng thêm trực tiếp, xung kích cũng tựa hồ lớn hơn. Đại đạo giải rằng rằng, như đi the big, nửa bước không tối lui. Hắn đem quyển này thư quyển thả tại trên mặt bàn, nhìn thoáng qua chuôi kiếm này, không có lập tức lấy ra tới, mà là tuyến tu thập sửa sang lại cái khác đồ vật, so sánh cái này tu hành ghi chép phát hiện, tòa kia đan lô giá trị, tựa hồ mới là tất cả đồ vật bên trong quý giá nhất, trên đời diện tích chia làm 5 cấp độ, đạo môn có 5 loại pháp môn, cái này giữa thiên địa linh vật cũng đại khái chia làm 5, cái cấp bậc Các nhà các phái đều có xưng hô phương thức, có gọi là tiên điệu huyền hoàng, nhất thượng phẩm là tiên, có lấy giáp đất bính đinh là xưng hô, có thì là từ năm về phần một, nhất phẩm là tối cao. Phần lớn đỉnh tiên vật đều chỉ tại tiên điệu tiên thần trong tay, trong nhân thế bên ngoài lưu truyền cũng chỉ có hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là pháp bảo tầm thường, tu ra tiên tiên nhất khí liền có thể lấy sử dụng. Bình thường pháp mạch bên trong, cái này tức là chân sơn chỉ bảo. Một loại khác thì là đến nhân gian các phái, tụ trong lồng ngực ngũ khí chân nhân mới có thể triệt để phát huy uy năng. Lo luyện đan này là đã từng vị kia cùng sơn thần tương giao tốt đạm đại quốc sơ tất cả. Tại pháp bảo bên trong cũng là thượng dược nhất, bình thường tán tu chân nhân sử dụng đan lô, cũng bất quá là cái này cấp bậc, có thể tôi luyện nguyên khí, loại trừ tạp chất cùng thúc đẩy tinh thuần dược tính, khắc lục có mấy loại phù lục, có thể dung nạp cực to lớn dược tính. Khắc bổ sung có ba loại phương thuốc. Dưỡng nguyên đan, bình thường tu giả có thể vật này nuốt, xúc dưỡng nguyên khí, cũng có thể nhờ vào đó điều dưỡng thân thể, tại chứng bệnh rất có kỳ hiệu. Hoàn hồn dịch, nhưng đền bù nguyên thần chỉ hao tổn, tại thi pháp về sau khôi phục nhanh chóng trạng thái. Bạch thảo đan, lấy bạch thảo làm tên, lấy năm đó Trần Đông nếm bạch thảo chi ý, có thể giải trừ phi pháp thuật thần thông tạo thành toàn bộ độc tính. Đối với pháp thuật thần thông tạo thành độc tính phá hư, cũng có rõ ràng suy yếu tác dụng. Ba cái này toàn bộ khắc lục tại đan đỉnh phía trên, chỉ cần đầu nhập thảo dược, thôi động pháp bảo, liền có thể dựa vào pháp bảo bản dáng góc chất cùng đặc tính đem dược tính rèn luyện ra. Sau đó tại pháp trận tác dụng phía dưới loại trừ lan độc, sau đó thành đan, tự nhiên không có khả năng ra loại kia phẩm chất cực tốt đan dược, nhưng là loại này vốn chính là hành tẩu thiên hạ vân du tứ phương cần tùy thân viên đan dược, hắn bản thân dược tài chất liệu liền đã quyết định hạn mức cao nhất, mặc kệ ngươi luyện đan thủ đoạn mạnh cỡ nào, khác biệt không phải rất lớn. Nhưng là kia thành tiên lục trên cũng nói, có đạo môn cao nhân, luyện đan thời điểm Tinh khí ngưng kết, nhưng vì người vì ngựa, gọi hồi tới lui, tự sinh linh trí. Về phần cái sách tay kia, bên trong đặt vào chính là từng mai từng mai như bạch ngọc tinh thể. Có thể dùng đến bảy trận, cũng là làm luyện đan cơ tại cùng phổ biến nhất vật liệu luyện khí đồ vật. Gặp được tu sĩ có thể tiến hành lấy vật đổi vật. Tu hành giả không có quốc gia cư thúc, thiên hạ chi lớn đều có thể đi đến, cũng không có cường hành đến, có thể chế định quy tắc để tất cả tu hành giả đều công nhận tiền tệ hệ thống, cho nên bọn hắn vẫn như cũng là lựa chọn lấy vật đổi vật phong cách. Ngoài ra còn có ba cái đặc biệt, nổi lên đồng tau màu sắc hình tròn tiền. Dựa theo Thành Tiên Lục đã nói, đây là Thiên Đế ấn xuống Thiên Đế tiền. Nếu là gặp được du ngoạn trong nhân thế tiên nhân, dùng cái này có thể đổi chút duyên phận, cho nên là một loại đồng tiền mạnh. Phần lớn tu sĩ liền xem như không có gặp được chính mình cần đồ vật, cũng sẽ không cự tuyệt cùng Thiên Đế tiền tiên hành trao đổi. Tê Vô hoặc một lần nữa lướt ve điều khiển kia một ngụm huyền thiết hồ kiếm, tại nhàn nhạt linh quang bên trong, cuối cùng đem trên mặt bản những cái kia đồ vật đều thu vào bên trong, ba cái Thiên Đế tiền thì là tùy thân cất kỹ, vật này bản thân đeo, liền có trừ tà tránh hung công hiệu, cuối cùng mới duỗi tay ra, mang tới kia một thanh kiếm, thân kiếm hẹp dài Phía trên lít nhã lít nhít quấn quanh lấy đã phai màu dây đỏ, nhìn lại tựa hồ dùng để trừ tà trừ yêu, cực kỳ không rõ. Tê Vô hoặc mở ra dây đỏ, rút kiếm ra. Thiếu niên cứ như vậy nhìn xem cây kiếm này than thở hồi lâu. "Đã, chết để đi a. Dạng này kiếm, làm sao có thể còn có thể trong đêm minh rít gạo đâu? Không biết rõ rỉ sét chính là người, vẫn là kiếm, nên muốn lấy đó mà làm gương." Tê Vô hoặc đi tới thôn trấn biên giới chỗ, cầm chút cành khô chất đống. Vào đông trời giá rét à bước, cành khô khó mà nhóm lửa. Tê Vô hoặc nghĩ nghĩ, dựa theo quyển kia ghi chép phía trên biện pháp, có một dân gian pháp mạch thủ đoạn Tay trái nâng lên, ngón tay cái bóp ngón giữa thứ hai khớp xương, thủ trưởng hơi cong, hội tụ tự thân nguyên khí. Dung cái này nguyên khí là pháp đạn. Đệ tử cầu xin Lâm xem thần, vạn vật kính hòa thần, quanh mình yêu quỷ thành cho bụi. Nguyên khí giống bị rút ra. Trong một chớp mắt, đầu ngón tay nóng rực như lửa. Tế Vô hoặc vô ý thức hướng phía phía trước một chỉ, một đạo ánh lửa hiện lên, vào đông ẩm ướt cảnh khô trồng chất lên cảnh khô trồng lên giấy lên liễm. Nhiệt khí dâng lên, ánh lửa sáng tỏ, ấm áp đuổi mùa đông giá lạnh, tuyệt động trùng quanh nhận lẫn hòa tan. Là cái này, pháp thuật a. Dù là chỉ là tiểu phái thủ đoạn. Tế Vô hoặc cảm khái tự nói, đem quyển Tiên thành Tiên lục phận sau bản, kia đột phá không cửa điên cuồng về sau ghi chép sẽ xuống, ngồi xổm xuống, xuống, đem một trang này trang điên cuồng văn tự rơi vào trong lửa, các loại chấp niệm, rất nhiều thở dài, rất nhiều gắng ý, cuối cùng đều hóa thành tro bụi, Tề Vô hoặc đưa tay mang tới kia một ngụm tràn đầy vết di kiếm, ngón tay phất qua thân kiếm, sau đó trở tay đem kiếm cắm ngược vào trong đống lửa, lấy hỏa phần xé tán kiếm hồn. Hoang đường một dớp chiêm bao trụ trường sinh, ta sẽ không trở thành ngươi dạng này. Tề Vô hoặc khuôn mặt bị ánh lửa chiếu rọi, "Con ngươi an bình," nói ra, tựa như là năm đó đạm đại nguyên chém giết, tà tu về sau nói, "Có lẽ đời đời tu sĩ đều như thế." Đứng dậy, và áo khẽ nhúc nhích, quay người lì khai. Thiếu niên dần dần từng bước đi lên. Gió thổi qua đi thời điểm, kiếm này minh rít gạo không thôi, cũng như năm đó. Cần biết ít ngày nã Vân Trí, thường cho phép nhân gian hàm nhất. Sau đó tại trong lựa vỡ toa ra. Cái này một quyển thành tiết lục, trong đó ký càng ghi chép tu hành giai đoạn thứ nhất thải luyện nguyên tinh các nơi qua thiếu, cùng tu hành thần thông, bởi vì không biết rõ cái này, liền quan khiếu phải chằng có vấn đề, tệ vô hoặc chỉ coi là hắn núi chi ngọc, chỉ nhìn không tu, mà những cái kia pháp môn thần thông thì là tiến đến tỉnh giáo lão giả, không biết mình có thể tu luyện Lão nhân khi đó chính là xem cái này, một quyển cái gọi là thành tiết lục, than thở nói: "Tu được quả tạm, không phải tuyệt tốt. Người có cái này lo lắng, rất tốt, các nhà pháp mạch thần thông đều là căn cứ vào các nhà phong cách mà thành thủ, diễn phần mình có kỳ đặc tính cùng khuôn hướng, hắn khí cơ vận chuyển, còn có tự thân tiên tiên nhất khí đặc tính cũng là vì phù hợp pháp thuật mà làm ra điều chỉnh, cho nên mới có chỗ vị hạch tâm đạt tạng, nếu là tu linh bảo nhà đan pháp, lại dùng thông huyền môn thần thông, khó tránh khỏi có chút không phù hợp chỗ, cho nên cũng có rõ ràng sưu tập đến rất nhiều thần thông, chính mình lại không thể đi sửa tình huống xuất hiện." Thề Vô hỏi nói: "Vậy ta Lão giả vướt râu cười nói, "Không phải đã nói rồi sao? Ta truyền thụ cho ngươi, cũng không nhập năm loại liệt kê, là lấy không cần lo lắng. Đạo giáng người, dây thường dây thường này không thể tên, hồi phục tại không có gì. La vô dạng huy dạng, không tượng chi tượng. Lúc đầu vô tướng không tượng, ngươi cần gì phải câu nệ." Lão nhân đem cái này thành tiên lục đưa xuống, nữ khí bình thản, "Đương nhiên. Thế gian các loại pháp môn, các phái thần thông, ngươi như nguyện ý học, đều có thể dùng, không cần lo lắng. Ta mệnh này, vạn pháp đều có thể, trăm không cấm kỵ." Tề vô hoặc lúc này mới yên lòng lại, "Đương nhiên Hắn cũng minh bạch lão giả nói tới trăm không cấm kỵ là tự thân tu vi không cần lo lắng, nhưng là tuyệt đối không thể đi tà đạo, mà thành này trong chốn người, trừ bọn Lật Phác Ngọc bên ngoài, những người khác đối với hắn hoặc kính hoặc sợ, kẻ vô hoặc trong nhà thì nghiên cứu thành tiên lục trên ghi chép thần thông, lên núi thì cùng trong núi linh vật lui tới. Đam luận đạo môn năm thuật. Núi thì là tu hành tổ nạp, ngồi nhử phụ lục. Y thì là trị bệnh cứu người, khí huyết lưu chuyển. Mệnh thì chiêm tỉnh căn chỉ, tử vi đấu số, bốc thì là lục nhâm thần hóa, kỳ môn độn giáp. Tướng thì nhưng nhìn người tướng tinh tướng, sông núi phong thủy. Dù là chỉ là luyện hóa nguyên tinh cảnh giới này nói người, đều hẳn là có tư chất như vậy, Tê Vô hoặc trong ngộng mặc dù trở ngại tự thân đối với thế giới nhận biết, không có xâm nhập tiếp xúc đến tu hành, nhưng là những này đồ vật kỳ thật đã lưu truyền ra đến, cơ bản địa tịch, hắn đều tại trong ngộng nhìn qua, thậm chí tại bị chuyển xuống thời điểm niên ký qua. Lại thêm cùng sơ thần, Đao Thái công các vùng chỉ giao lưu. Tích lũy đầy đủ, lại thêm chỉ điểm, lúc nào cũng nghiên cứu đạo tàng, ngược lại là có chỗ tiến triển. Như thế thời gian nhanh chóng, chưa phát giác đã qua 1 tháng có thừa. Một ngày này uống xong trà, Tê Vô hoặc cùng Đạo Thái công lĩnh giáo độn thuật về sau, chợt có ánh minh tiếng sấm. Chấn động không ngớt. Đao thái công động tác dừng lại, vướt dâu thở dài, sơn thần muốn đột phá. Thế vô hoạt động tác hơi ngừng lại. Nhìn từ xa nguyên khí hội tụ, như sóng lớn mãnh liệt, kéo dài mấy trăm dặm, thanh thế cực to lớn. Có âm thanh từ tại chỗ rất xa truyền đến. Không nghi ngờ, lại đến tụ lại. Chương 32, Tương tiến tiểu. Mãnh hổ sơn thần bình thản mượn, dù cho là có tiếng gió như nào, lâm động tựa như biển, cũng không cách nào che lượn kín thanh âm của hắn. Giờ phút này núi cực cao đứng thẳng, vân khí rủ xuống, viện mây và khí thế va chạm dẫn tới Bạch Vân lưu chuyển sôi trào mãnh liệt giống như đại dương mênh mông, có vô tận lưu phong từ cái này một điểm làm trung tâm hướng phía tứ phía bốn phương cảm hướng, khí thế mãnh liệt, mênh mông quần cuộn trải rộng ra, Tề Vô hoặc đứng dậy thời điểm, nhìn thấy vân khí xương mù từng kia từng sợi, theo cơn gió hướng phía bên ngoài lưu chuyển tới. Vô số vân khí hội tụ hóa thành một đạo vắt ngang hơn 10 dặm vân kiệu. Trong đó một mặt tại chỗ sâu nhất, sơn thần đột phá bế quan địa phương. Một phía khác trùng hợp rơi vào Tề Vô hoặc bên chân. Lưu chuyển biến hóa, cũng không tự thể. Tề Vô hoặc cùng Đào Thái công các loại các biện, ở người phía sau hâm mộ trong ánh mắt, đứng dậy đạp ở vân kiệu bên trên. Kia Vân Khí Sương Ngủ từng tia từng sợi, nhìn lại cực hư ảo, Phản Phất liền một mảnh lông vũ đều không cách nào nắm giữ lên, nhưng là Tề Vô hoặc giẫm tại Vân Khí trên thời điểm, lại là cực kỳ cứng cỏi, đang muốn hướng phía trước cất bước, cái này Vân Kiểu đột nhiên biến hóa, lưu chuyển phun trào, trong một chớp mắt, hướng phía phía trước cực nhanh lưu chuyển mà đi, tốc độ như phi điều, nhưng lại vững vô cùng. Tề Vô hoặc quay đầu, không thấy thành trấn, không thấy nhân gian hồng trận, chỉ thấy được mịt ra giữa bầu trời, biển mây sóng biết. Thừa Vân Đạp Sương Ngủ, không gì hơn cái này. Nhân gian đường dài, trên trời vân ngắn. Vân Khí tán đi thời điểm, Tề Vô hoặc đã đứng yên tại trên đỉnh núi. Nhìn quanh trái phải thời điểm, thấy được phía trước đưa lưng về phía chính mình thân ảnh, son thần mặc giấu màu xanh rộng rãi chương bào, eo buộc dai lưng ngọc, đứng chắp tay, gió nhẹ phồng lên tay áo, mà nguyệt đầy ở giữa bầu trời, không giống là trong trần thế người, Tề Vô Hoặc đứng bất động bước chân, không có mở miệng, cũng không có đi lên phía trước. Một người một thần ngay ở chỗ này yên tĩnh nhìn xem dưới bóng đêm xuống núi. Gặp vật khí, ánh trăng, sông núi, hồng trần. Rất tốt phong cảnh a, ta đã ở nơi này nhìn 300 năm xuân thu. Bây giờ lại nhìn, vẫn như năm thứ nhất tới đây lúc thấy không khác nhau chút nào. Sơn thần cảm khái, quay người mỉm cười, nhìn về phía Tề Vô Hoặc Tề Vô Hoặc nhìn thấy hắn con người hoàn ảnh, khí tức tĩnh mịch, tóc đen rủ xuống, hai bên tóc mai hoa râm. Cũng không phải là tuấn dật tiếng người, mà là uy nghiêm thần linh khí chất. Tề Vô Hoặc cảm giác được nam tử trước mắt hòa hợp như ý, cơ hồ đã khó mà phân biệt ra được khí tức. Đứng ở nơi đó, tựa hồ cùng cái này một phương tiên địa không có khác nhau. Cảnh giới như thế, đã vượt xa Tề Vô Hoặc nhận biết Phàm Vi, biết rõ hắn đã thành công đột phá. Trong lòng cũng là Sơn Thần Ma vui vẻ, chắp tay nói: "Chúc mừng đạo hữu, tu vi đột phá." Sơn Thần cười mời hắn ngồi xuống xuống tới, cho Tề Vô Hoặc châm một chén linh dịch, nói: "Ta có thể có hôm nay chỉ đột phá." đều dựa vào quân tria nước, lúc đầu muốn cho ngươi chuẩn bị chút lễ vật, thế nhưng là ngẫm lại xem, giống như cũng không có cái gì tốt xách. Muốn truyền cho ngươi cái gì pháp môn, ta điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, cũng liền không mất mặt xấu hổ. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tại đột phá thời điểm, để ngươi nhìn một chút. Ừm, liền xem như là, mọi người cho ta hộ pháp như thế nào. Hộ pháp. Tề vô hoặc một đoạn này thời gian cùng sơn thần đảo thái công, thân hưng học, lạc một thật giao lưu tu hành tưởng thức. Sau khi xuống núi, thì là nghiên cứu kia một quyển thành tiết lục. Đã biết rõ, đứng ngoài quan sát sơn thần dạng này cảnh giới tu hành giả đột phá, Đối với hắn là rất có ích lợi. Sơn Thần nói như vậy, cũng mất quá là chính hi vọng không nên quá để ý chuyện sự tình này, không muốn đem chuyện này xem như là hắn cho mình duyên phận, mà là đơn thuần bằng hữu mời, vẻ vô hoặc trên mặt cũng hiện hiện vẻ mỉm cười. "Ừm. Thiếu niên đáp, ta ở chỗ này." Sơn Thần cười ha hả, tiếng cười dần dần to, dân dân bạo đạo, lại không lộ vẻ chói tai, ngược lại là có một loại bao quát văn thuần, quan sát thiên điệu thông dòng cùng đường hoàng lộc lẫy, tinh khí thần, ba cái này là sinh mệnh cùng vạn vật cơ bản, mà giờ khắc này tại Sơn Thần trên thân, lại là lấy một loại nồng đậm tới cực điểm phương thức sáng lên, càng phát ra sắc lạnh. "Ta có lại đạo." Mọi con nhìn qua, Tê Vô hoặc tại sơn thần trên thân, vô cùng rõ ràng xem đến Tỉnh khí thần thực chất hóa. Thậm chí, loại này thực chất hóa cũng không phải là một hơi bạo phát đi ra, mà là từ chậm mà lên, cuối cùng về phần viên mãn. Liên Phảng phất lập lại một lần con đường tu hành. Sơn thần cao giọng trường âm, âm thanh lại không truyền trò lục nhĩ. Thường nhân luôn luôn nói, Tam hoa tụ đỉnh, nhưng là đây cũng là một loại truyền nhậm, hoa người, hoa vậy, như nhật nguyệt chi quan vậy. Ba hoa người, nguyên tinh là ngọc hoa, nguyên khí là kim hoa, nguyên thần là cựu hoa. Tam hoa tụ đỉnh cũng không phải là thật tại trên đỉnh kết thành tam hoa, người ta cũng không phải có cây hoa tinh, há có thể như thế. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là còn muốn kết cái quả, cuối cùng lại cho hầu tử mò đi. Sai, cái này cái gọi là tam hoa tụ đỉnh, bất quá là đạo môn tu hành thuật nữa thôi. Chỉ là tinh khí thần tam bạo phản bản quy nguyên, từ đó lại không phân chia. Nhất sinh nghị, nhị sinh tam, tam sinh vận vận. Mà ta hồi phục tại một, chính là tam hoa tụ đỉnh quan thiêu. Nương theo lấy sơn thần lời nói, nồng đậm đến cực hạn nguyên khí cùng nguyên tỉnh hội tụ, hóa thành một điểm linh quang, sau đó điểm này linh quang cũng cùng nguyên thần hội tụ hòa hợp không ngại, rơi vào trong mi tâm, từ đó thành tựu căn bản, không còn có hậu thiên sinh linh tinh khí thần phân chia, hòa hợp là một, hết thảy quá trình đều ung dung không đợi. Ma Sơn thần một bước này rõ ràng đã thành công, gọi Tế Vô Hoặc đến, cũng chỉ là triệt triệt để để đem tu hành đến hắn bước này đường đi hiện ra một lần. Tế Vô Hoặc đem những này tinh khí thần lưu chuyển biến hóa chỉ tiết trố đập vào mắt môn môn. Như thế sáng lạn rộng lớn tráng cảnh, gặp một lần, gần như không có khả năng lại lần nữa quên. Kinh ngạc thất thần, sau một hồi mới chậm rãi lấy lại tỉnh thần, muốn nói lời cảm tạ thời điểm, Sơn thần một cái lôi kéo cánh tay của hắn ngồi xuống. Cười nói, người ta là bạn, mới quen đã thân, không cần như thế. Đến, uống rượu. Hắn xuất ra rượu đến, bỗng nhiên đưa tay vỗ trán một cái, cười nói, kém chút quên, ngươi còn tuổi nhỏ, đại khái không có uống qua quẻ rượu. Tới tới tới, những loại linh dịch chỉ có mùi rượu, sẽ không để cho ngươi say, cũng coi là có thể thưởng thức. Hương vị nha, coi như không tệ. Tề Vũ hoặc cảm thấy Sơn Thần sau khi đột phá mừng rỡ, cũng cảm thấy hắn ly biệt chi ý, không nói thêm gì. Sơn Thần đã sớm tại hơn tháng trước cũng đã nói, sau khi đột phá liền sẽ đi dạo chơi. Một canh giờ chuyển tiêm. Hai người uống xong một vò linh dịch, ánh trăng trong sáng thanh lãnh, Sơn Thần cảm khái nói, ta ở đây núi đã có 300 năm tu hành, lúc đầu coi là sẽ chết già trong núi, không nghĩ tới, lại còn có dạng này cơ duyên, Sơn Thần ấn phù đặt ở sau lưng trên bệ đá, nếu là nguyện ý liền đem nó lấy đi, nếu là không muốn cũng có thể cho người bên ngoài, hoàn tình cùng còn lại trong núi linh thú, ta cũng đã có an bài, ngươi chỉ cần an tâm tu tâm là được. Tê Vũ hoặc Băng Diệu, cái này thời điểm vẫn là thân hình đoàn chính, ngồi tại trên tảng đá nhìn xem biển mây, nói, muốn đi sao? Sơn Thần cười lớn, ngươi ta hà người, làm gì câu nệ tại tiểu nhi nữ sự tình. Chẳng lẽ ly biệt thời điểm không nên cười lớn tiến biệt ta? Còn muốn khóc rướm nước sao? Đã động niệm, đã là ly biệt. Đã sớm một đi, không cũng không khác biệt gì. Không bây giờ ngày tối nay. Thề vô hoặc hỏi, sau đó phải đi nơi nào? Sơn Thần trả lời, đi Vân Du tứ phương, kiến thức rất nhiều thế giới, cũng đi tu hành. Áo lam thiếu niên trầm mặc dưới, trong lòng có đủ loại suy nghĩ chập trùng không ngừng, cuối cùng chỉ là hỏi, ngươi tên là gì? Danh tự? Đúng vậy à, không biết rõ danh tự, hôm nay từ biệt, chẳng phải là sẽ không còn được gặp lại rồi. Sơn Thần bưng một chén rượu đối Minh Nguyệt, cười lên nói, danh tự, ta chỉ là một cái trong núi lão hổ a. Nơi nào có người nào dành tự đâu. Tôi nhỏ thời điểm cũng săn ngồi trong núi tẩu thú, ăn chút vẫn đủ. Nếu không phải cơ duyên, nơi nào có cơ hội tu hành? Có hứng thú nghe một chút chuyện xưa của ta sao? Hắn rót người tầm rượu, trường bao khẽ nhúc nhích, từng chút từng chút chậm rãi cùng Tề Vô hoặc nói chuyện đã qua. Nói mình đã từng là trong núi mãnh hổ, như thế nào nuốt hoàn tình, đi lên tu hành đạo lộ, lại như thế nào tại trong nhân thế ngây thơ tiến lên, như thế nào cùng hảo hữu gặp được, cầm kiếm hành hiệp, sống sáo ra lớn như vậy tới tuổi, lại là như thế nào bởi vì về việc tu hành gặp bình cảnh, lựa chọn cùng đạo hữu xa nhau, đi tới trong núi này. Tu hành 300 năm cũng không thể đột phá. Vừa nói qua thứ, một bên chậm rãi uống xong rượu trong ly, cuối cùng liền trong bầu rượu rượu cũng đã hết. Dứt khoát tiện tay nhấc lên vỏ rượu cùng Tề Vô Hoặc chạm cốc. Ánh trăng vãi xuống đến, rơi vào trên người của hai người. Sơn Thần một chân đạp trên đá xanh, một cái tay liền tùy ý rọi ra vách núi bên ngoài, dù dù là giờ phút này đều ngồi ngay thẳng thiếu niên hoàn toàn khác biệt, áo bào xanh liền liệt, liệt, thoải mái thong dong, Tề Vô Hoặc thì là yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, cũng đem chính mình chuyện đã qua nói ra, bất tri bất giác thời gian trôi qua, Sơn Thần lung lay đã nhanh muốn uống xong vỏ rượu, thản nhiên nói, nên muốn đi. Người ta hẳn là cũng sẽ ở cái khác địa phương gặp nhau đi. Đứng dậy, tay áo rũ xuống, một tay nhấc lên hương, một tay nhấc lấy bầu rượu, xuôi như vậy đối tệ vô hoặc, khoát tay áo, đi ra vấn núi, cũng chưa từng vận dụng pháp lực, từng bước đi tại hư không, chẳng đến trời trung mệt ở dưới, quần áo liền liền, đang muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên nghe được hữu cầm âm bạc tơ, từ sau lưng mà đến, xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy kia thiếu niên lấy ra cây đàn kia, chầm chậm đánh đàn. Tiếng đàn tương cổ, như gió Phật dừng tùng. Sơn thần ngưng ngẩn, cảm giác được đưa tiến chỉ ý, chọn ngửa cổ uống rượu, kia bầu rượu không nhỏ, vậy mà một ngụm chính là uống cả Hắn hôm nay đã không còn lạ sân thận, tiện tay đem cái này bầu rượu ném, xúc động hồi lâu, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Trong năm hồng trần ba thước đất, hôm nay bắt đầu nhìn thấy núi xanh. Núi xanh là ta, núi xanh không phải ta. Ha ha ha ha, đi. Không nghĩ ngờ, một hải kia, người như nghe nói Tây Bắc thiên vực, vạn tượng Quỳnh Vũ bên trong có mãnh hổ gào thét, âm thanh chấn khắp nơi. Đó chính là ta. Đời này tu hành, chính là đại thánh. Bước ra một bước, vân khí ngang qua khắp nơi. Tiếng đàn chưa tuyệt, tê vô hoặc trước mắt đã không có sơn thần thần thân ảnh, duy trì có ánh trăng trong sáng trong sáng, bốn phương vận động vui vẻ. Chương 33, Sơn Thần. Sơn Thần đã đi xa, giữa thiên địa, ánh trăng trong sáng, vân khí bốc lên, duy trì có không thấy cố nhân, Tề Vô hoặc như cũng ngồi ngay ngắn thẳng tắp, tay phải bưng một cái kia tràn đến rượu, sa sa kính tặng, nhìn thấy chén rượu bên trong cái bóng trăng tròn, giống như là đường đầy ánh trăng, ngước cổ lên đem linh dịch này nuốt vào trong cổ, như một đạo hỏa tuyến, rõ ràng là sẽ không say lòng người rượu, lại làm cho người cảm giác được biệt ly cảm giác. Tề Vô hoặc lẩm bẩm, "Đời này tu hành, chính là đại thánh." Đại thánh, lại là cái gì dạng cảnh giới đâu? Nhìn về phía trên bàn sơn thần ấn phủ, kia là một viên bốn phương ấn, chỉnh thể một mạc bình thường, màu sắc tối tăm, Tế Vô Hoặc uống xong sau cùng linh dịch, sau đó duỗi tay ra, đem cái này Sơn Thần ấn phù cầm lên, nắm nâng tại trên lòng bàn tay, rõ ràng không lớn một cái độ vận, xúc cảm lại có chút nặng nề, cũng không biết rõ đến cùng là dạng gì vật liệu làm ra, Tế Vô Hoặc cầm cái này Sơn Thần ấn phù, nguyên thần tự nhiên lưu động tiến vào bên trong. Sơn Thần ấn phù phía trên màu bạc phù lục văn tự từng cái sáng lên, chậm chậm lưu động biến hóa, cuối cùng tại ấn phù hạ hợp thành mấy chữ dạng. Hạc Liên Sơn Tế Vô Hoặc. Loại này văn tự, Tế Vô Hoặc chưa bao giờ từng thấy, nhưng lại không hiểu hiểu được hàm nghĩa trong đó. Cái này 6 cái ký tự tại thành hình về sau, triệt để cấu kết, hơi sáng lên, chật liền tu luyện biến mất, nhìn qua vẫn như cũng là một mạt, thường thường không có gì lạ. Mà cái này một viên sơn thần ấn phù trọng lượng cũng từ có chút nặng nề, trong phút chốc trở nên nhẹ như lông vũ. Nguyên bản lấy cảnh giới của hắn là không cách nào trưởng không vượt này, nhưng là lúc trước sơn thần đã đem này ấn phù tháo rời ra, lại mở ra bên trong tất cả là vấn. Lại thêm thể vô hoặc bản thân nguyên thần tu vi tình tuần, đi là huyền môn chính thống. Hao phí một canh giờ khoảng chừng, cũng vẫn là đem vật này thu phục. Tại cái cuối cùng là Cẩn cũng cùng Tế Vô hoặc Nguyên Thần tương hợp thời điểm, Tế Vô hoặc lại có trước đây giúp ngộ Hoàng Lương Tỉnh, Nguyên Thần bay ra cảm giác, nhưng là lần này nhưng không có giống như là lần trước như thế, bởi vì không có nguyên khí cùng nguyên tinh năng cự nhị rơi xuống cái nguyên thần hao tổn quá lớn kết quả, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ hùng hồn ôn hỏa, có thể xưng lực lượng khổng lồ kéo lên chính mình. Chính mình nguyên thần ý thức dần dần lên cao, thẳng về phần một cực cao cực xa vị cách. Đối đến tỉnh táo lại thời điểm, Tế Vô hoặc ánh mắt hướng phía phía dưới quan sát mà đi trong một chiếc mắt, nhìn thấy phong thanh lưu động, xuyên qua trên núi rừng tây, thấy được vân khí như là lưu động dòng nước đồng dạng lướt qua sông núi mỗi một cái tiểu đạo. Trên trời chang sáng sáng tỏ, mà chỗ xa xa nhân gian thành trì cũng tại trong phạm vi này, có thể nghe được ngàn vạn loại thanh âm, lại sẽ không bị cái này ngàn vạn loại thanh âm quấy nhiễu tâm thần. Có thể nhìn thấy cổ lão bản nham đứng lặng, có thể cảm giác được tại trong ngày mùa đông vô số sinh linh sinh cơ. Tế Vô hoặc tâm thần bị nhìn thấy trước mắt cảnh trí chỗ chấn động, hồi lâu không hề quay lại thần đối. Lúc này hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì sơn thần chính hy vọng có thể tiếp nhận cái này vị trí lấy người thị giác đi xem chúng sinh, lấy thần thị giác đi xem chúng sinh, riêng phần mình khác biệt. Mà lấy nguyên thần tiếp xúc đến sơn thần ấn phù về sau, Tề Vô hoặc cũng tự nhiên mà vậy biết mình tại cái này sơn thần vị cách phía dưới, có thể làm được cái gì? Giờ phút này kéo lên hắn nguyên thần, là cả tòa núi nguyên khí, dựa vào những nguyên khí này, hắn có thể hành văn bố vũ, hơi thở chính là của phong, vung tay đạo nhưng tán vân khí, có thể mượn nhờ địa mạch lưu chuyển, nhanh chóng đến cái này một ngọn núi bất luận cái gì địa phương. Có thể mượn nhờ địa mạch chi khí, thi triển ra uy năng tại nhất định hạn độ bên trong thần thông. Tại núi này xuyên bên trong Thực lực của hắn ước chừng có thể đến tiên tiên nhất khí, huyền môn đạo trưởng uy năng. Cùng đạo thái công, Lạc Mộ Thật ba vị trị ở có thể thúc dục trên lực lượng sắp xỉ như nhau. Nhưng là cái sau thủ đoạn, tự nhiên là muốn ở trên hắn. Tê Vô hoặc nhìn xem mãnh hổ đi xa phương hướng, có chút chắp tay, đứng dậy, tay phải cổ tay có chút xoay chuyển, kia một viên sơn thần ấn phù phát ra lưu quang, sau đó trực tiếp không có vào trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa, nếm thử nắm chắc địa mạch lưu chuyển, sau đó tiến lên trước một bước. Cái loại cảm giác này, tựa như là nguyên bản không biết rõ còn có đầu này đồ nhỏ. Bây giờ lại có thể nhìn thấy, có thể đi lên. Môn nhà địa khí biến hóa, thi triển thổ độn chi thuật, trung quanh lúc đầu cứng rắn vô cùng đàn núi, tựa như là nước chảy đồng dạng tại trước người hắn tránh đi đến, như người hành thủy bên trong, hơn 10 giảm cự ly, giây lát mà tới, nhìn thấy trước mắt là một tòa đơn dạng viện lạc, chính là kia sơn thần nguyên bản chính mình ở lại dĩnh thự, cùng đào thái công nơi ở hoàn toàn khác biệt, bên trong rất là thanh tịnh. Thấy người, duy nhất rường một bản một giá sách mà thôi. Trên bản sách, đặt vào một vật, chính là kia son thần tuổi nhỏ cầm chỉ lấy tung hành bảo vật, kia một tòa ba chân thanh đồng đỉnh. Tê vô hoặc ngẩn, không nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả cái này bảo vật đều không có mang đi. Trên mặt bản còn có một phong thư kiện, tề vô hoặc đưa tay đem thư này lấy ra, chuyện hai, nhìn thấy trên đó văn tự tiêu sái túy ý, sơn thần chỉ vị, có lợi cho quân gặp chúng sinh chỉ tướng. Nói đây ta có lưu địa nguyên luyện thể tâm quyết, ngươi nhớ lấy nó lấy, tại nguyên khí cùng nguyên tinh rèn luyện thành tiên tiên nhất khí thời điểm, tới nơi đây mạch bên trong tu ra cái này một thần thông. Đến đến thời điểm, tự có diệu dụng. Lâm chiến thời điểm, thân thể kiêu ngạo đán núi thông linh, cũng có thể tự nhiên nắm giữ nhiều loại thần thông, dù là tìm đạt mà đi, buông xuống sơn thần ấn phủ, cũng có thể dùng ra thổ độn chỉ thuật, thực là an thần hộ đạo gấp dễ. Phương pháp này là ta được đến sơn thần trì vị sau mới biết rõ, đáng tiếc đã trễ, tiên thiên nhất khí đạo chủng đã kết xuống, đạo thành vô hoại, ta cũng coi nhẹ tại chủng tu, ngươi ngược lại là còn kịp. Người ta mới quen đả thần, ngươi có thể có nảy cơ duyên, ta cũng vì ngươi cao hứng. Địa nguyên luyện thể tâm quyết liền lưu lại cho ngươi. Bên cạnh là ta tu hành ghi chép, quân có thể tùy ý quan sát chỉ. Mỗi 3 năm cách nói một lần, lấy ra hóa nơi đây bách thú. Về phần đỉnh kia, vốn là pháp bảo của ta, có thể tôi luyện thiên địa chi ở giữa các loại nguyên khí, hóa thành linh dịch, đối với tu hành cũng tốt, điểm hóa linh trí cũng tốt, đều có chỗ tốt cực lớn. Nếu là gặp được đệ nhân, cũng có thể thả ra, đem luyện hóa, cũng cho ngươi lưu lại, ôn nhưng tự hành xử lý, nhưng là chỉ có một điểm. Chờ đến ngươi cũng muốn ra ngoài tìm đạo thời điểm, muốn đem vật này buông xuống, lưu cho đời kế tiếp sơn thần. Ta bản trong núi mãnh hổ, ngẫu nhiên đắc đạo. Biết ngu muội dã thú nô khổ, ăn thịt tham canh, không biết giáo hóa. Chưa gặp sư, chưa gặp được trải qua, không thể tỉnh giấc, tự bế linh tính, tùy hứng tùy ý, lưu lạc tại bản nam dục vọng, trầm luân là khổ. Sáu cái vọng động, cam thủ khu trì khổ cực, lang thang sinh tử không ngừng. Ta biết này khổ, cho nên lưu lại pháp môn Hy vọng có thể để bọn hắn không cần tụ này khổ sở. Lại bởi vì bản thoáng qua một cái khách, lại cho núi này thu lưu 300 năm. Cho nên còn sót lại đỉnh này, lấy báo núi này tri ân. Một nhân một quả, nhất ẩm nhất xác, núi không nợ ta, ta không nợ núi. Trên thiện như thế. Cái này một phong lưu cho Tề Vô hoặc tin đến đây mà dừng, bút tích tiêu sái thông dòng, Tề Vô hoặc phàm phật còn có thể nhìn thấy kia xuyên xanh đen trường bào, cầm thương sách diệm nam tử, lại nhìn đi, pháp bảo, tu hành ghi chép đều ở nơi này, hồi tưởng lại cái này 300 năm, hắn một mình mà đến, nội đạm mà đi, ung dung không đợi, tất nhiên là có hắn phong thái là hắn nhận biết vị kia thần a. Tề Vũ hoặc đem cái này giấy viết thư thu lại, sau đó đem kia đỉnh cũng dung nạp. Ngày khác người ta lại tư phụng. Mỉm cười, quay người đi ra, địa mạch lưu chuyển, trong một sát na cũng đã là bên ngoài mấy chục dặm, nơi đây bình đài chính là kia sơn thần ngày bình thường ngộ đạo địa phương, giờ phút này còn lại linh thú nhóm đều tại, còn có hai tên ở trong núi này bị thúc đẩy trong núi thần tướng, đều mặc mấy trăm năm trước áo giáp, thần sắc uy nghiêm, giờ phút này nhưng đều là khẩn trương bắt đầu. Sơn thần ly khai, về sau nên làm cái gì a? Ai, đây cũng quá đột nhiên. Đao thái công nuốt dâu cười to nói, "Đường hội Đường Nội, hai ngươi xem như trong núi hộ pháp thần, cũng khẩn trương như vậy sao? Há có thể không lo lắng? Học Liên Sơn thế, nhưng là phụ cận sông núi bên trong lớn nhất một tòa, mai kia không có sơn thần, chẳng phải là sẽ dẫn tới ngập nghẽ? Đao Thái Công cười nói, ngươi có thể nghĩ tới, con hổ kia có thể nghĩ không ra. Đã sớm tìm xong thí sinh. Hai tên trong núi hộ pháp thần tướng sắc mặt vui mừng, nói, là ai? Đao Thái Công mất dâu, đang muốn trả lời, đột nhiên chú ý tới địa mạch di động khí tức, cười một chỉ, nói, nhìn, đây không phải là tới. Đợt Trước trước tại đại khái ngày hôm qua 6 giờ chiều 40 khoảng chừng thời điểm bỏ thêm vào hạ trò chuyện nội dung. Kịch bản cùng đi hướng không có biến hóa. Uốn quyền. Chương 34, duyên phận đã hết. Nương theo lấy đạo thái công mang theo cờ thanh âm, hai vị hộ pháp thần tướng quay người nhìn lại, cái này thời điểm ánh trăng đã rơi xuống, mặt trời dâng lên, mùa đông ánh nắng, luôn luôn mang theo chút lương bà hướng vị, xuyên qua lưu lại chút tuyết động trong núi, áo lam thiếu niên đưa tay đẩy ra cảnh tùng, trên thân còn lưu lại vượt qua hơn 10 dặm, độ điệu mà đến thần vận. Những cái kia linh thú đều nhận ra cái này người thiếu niên. Nhất là một con tiên mai con, lanh lợi tới cọ lấy chân của hắn. Hai tên thần tướng liếc nhìn nhau, đáy mắt có vẻ ngượng ngực, bọn hắn đều một cái nhìn ra, trước mắt cái này thiếu niên đạo hạnh không cao, nhưng là trên tân loại kia chỉ thần vận lại là chân thực bất hư, không làm được giả, cũng đều tiến lên hành lễ, miệng nói sơ thần. "Tế vô hoặc đáp lễ, người hai vị là?" Hai tên thần tướng bị giật lại mình, hướng phía hai bên tránh đi, không dám thụ cái này thi lễ. Đào Thái công nuốt dâu cười nói, hai người bọn họ, một cái tên là Ngô Lỗ chữ, một cái gọi Khang Lâm Sương, đều là 200 năm trước võ tướng, sau khi chết chôn tại đây địa, bởi vì nguyên khí nguyên tinh nồng đậm, được mời là thần tướng, cùng địa mạch tương liên. Che chở nơi đây cũng coi trăm năm, ngày thường đều là bọn hắn điều trị địa mạch, khu trục yêu quỷ, nếu có đại sự xuất hiện, mới là sơn thần ra mặt. Đao Thái công nhất nhất giới thiệu đi qua, sau đó lôi kéo Tề Vô Hỏa tới, trên trên dưới dưới dò xét một phen, cảm khái nói: "Hắn quả nhiên đem vị trí truyền thụ cho ngươi a. Người ta ngược lại là có thể hảo hảo lui tới. Bất quá, lấy tính tình của ngươi, cũng sẽ không ở nơi này ở lâu đi." Lão nhân lắc đầu thở dài, nhìn xem thiếu niên bên hông lệnh bài, hồi ức cái kia một câu nguyện không được giải thoát, trong lòng tăng khái. Nhìn xem kia sơn thần trục nói mà đi, lại nghĩ tới trước mắt cái này áo lam thiếu niên, Có lẽ mấy năm sau cũng sẽ như thế, cỡ nào tiêu sái, cùng so sánh, chính mình mặc dù đạt được 500 năm vọ nguyên, nhưng là cũng chỉ là có đầu rút cột tại một chỗ, cái gọi là tiêu diêu tự tại, tại những này chân chính tu hành giả trong mắt, có lẽ cũng chỉ là mộ bên trong xương khô đi, nghĩ đến đây, lại là phiền muộn. Nhất thời thậm chí có loại cũng phải đuổi chụp đại đạo mà đi xúc động. Nhưng là nghĩ đến đại đạo gian nan lâu, ý nghĩ này cũng chỉ là tại trong. Đầu dạo qua một vòng, liền bị áp xuống tới. Thôi, thôi, không được cầu đạo, có lẽ chết trên đường đâu, còn không bằng an ổn 500 năm. Lão giả đè xuống tiếng ngẫu nhiên nổi lên. Tuổi nhỏ tu hành tới nguyệt, chỉ là vước dâu cởi đêm sơn thần nhóm việc cùng Tề Vô hoặc nói một lần, một đường từ đi, đi tới bên cạnh ngọn núi, lão nhân chỉ chỉ bên kia thành trấn, nói: "Sơn thần ấn phù có thể để ngươi năm chắc tới đất mạch lưu động, tại cái này Hạc Liên Sơn tất nhiên là từ ngươi trường không, nhưng trên thực tế, cho dù là còn lại địa phương địa mạch, ngươi cũng có thể mượn đường mà đi, thi triển thổ độn chi thuật, không ngại thử một lần." Tề Vô hoặc nhìn phía xa nhà, lắc đầu từ chối nhã nhặn, cười nói: "Vẫn là đi xuống núi a." Hắn hướng ba vị thổ địa công sau khi cáo từ, lại vước vước sau lưng những cái kia linh thú, nói: "Đúng rồi, còn có một chuyện." Hai tên Hạc Liên Sơn hộ pháp thần cung kính đứng ở phía sau, nói: "Sơn thần xin phân phó." Tề Vô hoặc trả lời: "Ta vừa mới nhận lấy hảo hữu ân phụ, nhận cái này Sơn thần vị trí, còn có rất nhiều chuyện không thể đứng, khả năng cần hai vị tướng quân hỗ trợ." Hai tên hộ pháp tướng quân hành lễ, không dám nhận. Thuộc buồn phận sự tình, Tề Vô hoặc có thể nhìn ra, những cái kia linh thú đơn thuần là bởi vì không có tới một vị ác khách làm Sơn thần mà mừng rỡ, hai vị này trong núi hộ pháp thần tướng thì là có chút hoài nghi hắn đến tụt cùng có hay không tư cách gánh vác lên Sơn thần chức trách, nhưng là như thế cũng là lẽ thường, Tề Vô hoặc nói: Ta vừa mới trở thành sơn thần, mấy ngày nay sẽ lần thứ nhất giảng thuật đạo pháp, đến thời điểm còn xin hai vị cũng cùng nhau đến đây. Hắn ngày thường cùng mây vị thổ địa chuyện phiếm đạo môn ngũ thuật, lại lấy được đạm đại nguyên thành tiên lục cùng sơn thần tu hành đi chép. Mặc dù không phải siêu phàm thoát tục, nhưng là là trong núi linh thú giảng thuật tu hành cơ sở, cũng không phải là cái gì không cách nào làm được sự tình. Hai tên hộ pháp thần tướng khẽ giật mình, nhìn hắn tuổi tác, trong lòng ít nhiều có chút kinh thị cùng lo đếm, nhưng là ngoài mặt vẫn là cực kỳ cung kính, hành lễ nói, "Rõ." Tê vô hoặc có chút thí lễ, lại cùng đạo thái công các loại ba vị chỉ hàn huyên vài câu về sau, vung tay hướng về những linh thú kia cáo biệt, sau đó quay người đi trên đường núi, phi điệu đàn thú đưa tiễn, dần dần từng bước đi đến, bước chân nhanh nhẹn. Thân Hồng Học đứng sau lưng Đạo Thái Công, nói: "Kỷ cũng trách quá hay, có thể đột tu, vì sao không cẩn?" Đạo Thái Công nói: "Ngươi biết cái gì? Đây chính là chỗ Cao Minh a." Lão nhân cảm khái. Thân Hồng Học nghi hoặc: "Cao Minh ở nơi nào?" Đạo Thái Công nói: "Cao Minh liền Cao Minh tại." Lão giả dừng một chút, giống như tại tổ chức tiếng nói, cuối cùng nói: "Hán Minh Bạch nói cùng thuật khác biệt, Sơn Thần Độn Tuật pháp môn cũng bất quá là ngoại vận, mà hắn còn ghi nhớ lấy chính mình là người điểm này." Minh Ngộ bản tướng Không vì thần thông chỗ mệt mỏi. Lợi hại, lợi hại a." Thân Hồng Học nghi hoặc, thế nhưng là nhìn thấy Lạc Mộ Thật cũng như thế gật đầu. Chư Mặc luôn cảm thấy không thể ở đây ném đi mật muối. Thế là gật đầu gật đầu, xác thực như thế. Ba vị trì hộ pháp thần cùng còn lại linh thú nhóm trước mặt, chắp tay nhi lập, nhìn xem đi xuống núi thiếu niên, cùng nhau gật đầu. "Lợi hại a." Tề Vũ hoặc quay đầu nhìn xem Sơn Thần nhóm tiến biệt chính mình, nhìn thấy bọn hắn gật đầu, nghi hoặc không thôi. Lắc đầu, tiếp tục xuống núi, tại hạ núi trên đường, thuận tiện lục tìm củi lửa, so với trước kia mỗi lần nhặt tủi còn cần xoay người. Hiện tại chỉ cần boss một cái pháp quyết, liền có thể đổi gọi một trận gió đến, rất nhanh liền nhặt tốt hơn nhiều, dùng dây thường trói thành một bó, móc ra một thanh vừa mới nhặt được hạt thông, triển khai tay, để một con sóc rơi vào trên tay. Cái kia con sóc đưa hắn rất nhiều đống quả, Tề Vô hoặc tại trên quần áo xoa xoa, gặp một bụng, đông lạnh hoa quả, sục cảm tân ngọt. Lưu một cái cho lão tiên sinh Andy, đi. đi xuống núi, có thể nhặt chút hủi, còn thuận tiện đi mua chút thịt. Áo Lam thiếu niên nghĩ đến, đồn vật không có lợi tốt, đột nhiên xuất hiện, là có chút gió người. Tại Tề Vô hoặc mua thịt thời điểm, Cái kia thu cuồng đồ tế thuận tay cho Tề Vô Hoặc tăng thêm chút thịt, sau đó cầm làm lá sen một bao, ném cho Tề Vô Hoặc, nói: "Cầm đi đi, tiểu gia hỏa gần nhất có chút thu nhũ a, a, có thể mua nội thịt." Tề Vô Hoặc cười nói: "Là tôi tiên sinh cho chút tiền." Đồ tế bừng tỉnh, "Tôi tiên sinh a, ha ha, kia là người tốt." Tề Vô Hoặc muốn đi thời điểm, kia đồ tế bỗng nhiên gọi ở hắn, nói: "Đứng rồi, tiểu tử, ngươi có phải hay không cùng mấy cái kia xuyên tơ lụa có cái gì xung đột? Bọn hắn gần nhất luôn luôn nói ngươi vô lễ, khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy phải cùng ngươi kéo xa quan hệ." Đồ tế nhìn chằm chằm hắn, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tử ngươi không có làm việc trái với lương tâm a." Tề Vũ hoài đáp, "Ta không có đối đầu không dậy nổi người sự tình." Đô thể nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Vậy là tốt rồi, ha ha, ngẩng đầu sừng đáng trời, túi đầu sừng đáng tổ tông, liền không có việc gì, bởi vì chuyện này liền cùng ngươi kéo ra cự ly, vậy cũng không phải cái gì tương giao người, quản bọn hắn đi chết." "Thôi tiểu tử, ngươi tại cái này thị trấn bên trong lớn lên, uống nơi này nước, chính là chỗ này người, lão tử sẽ nhìn chằm chằm ngươi nhìn, không muốn học cái xấu a." Cho Đô thể ném qua tới một cái bao lá sen khỏa, bên trong lại chút xoắn nát tinh tinh. Thiếp qua chút thời điểm liền qua tiết, đưa cho ngươi, ăn chút thịt. Người trẻ tuổi, muốn mọc tốt thân thể. Đọc sách không ăn no sao có thể đi? Tê Vô hoặc ngơ ngẩn, chắp tay nói, "Đã tạ chu đáo. Có người đến mua đồ vật, kia đổ tê túi đầu xuống bắt đầu bận rộn, nghe vậy liền chỉ là khoát tay áo, gợi mắng một câu. Ngươi nằm mơ đi, vẻ nhỏ nhã." Tê Vô hoặc cười cá biệt, thuận đạo lộ trở về, lão giả còn tại pha trà uống, nhìn thấy kia áo lam thiếu niên mang theo vui vẻ đi tới, vỗ râu chào hỏi hắn, người thiếu niên lấy ra một cái bao, bên trong chính là mấy cái kia lông quả, dáng dấp ít nhiều có chút không mỹ quan, còn có trùng độc qua vết tích, lão giả cười hỏi: Từ đâu mà đến a?" Tề Vô Hoắc đáp, là trên núi con sóc bằng hữu đưa tới. Lão nhân cười to, lấy ra một cái xoá xoa, ăn một miếng, nói, "Ngọt đa." "Ừm ân, là rất ngọt à, những này bởi vì nhìn không thế nào đẹp mắt quá, tôi luôn có thể lưu đến cuối cùng. Nếu như vận khí tốt không có hư thôi rơi, mùa đông tuyết rơi xuống tới đông lạnh một đông lạnh, vị đạo hội tốt hơn." Tề Vô Hoắc chỉ chỉ ba quả, nói, "Hôm nay sắt vách làm đồ tể chương đại thúc đưa chút tiệc, có thể thử nhìn một chút bánh bao, mặc dù nghe nói còn có sủi cảo cùng mì hoành thánh, thế nhưng là chưa từng ăn qua, cho nên không biết rõ nên muốn làm thế nào, bánh bao, ta là đến qua." Lão giả nhìn xem Tề Vô Hoặc, tại hắn đến về sau, cái này thiếu niên tựa hồ đối với nấu cơm đồ ăn đều có càng nhiều sốt ruột chuyên chú. Một người ăn cùng hai người ăn, dường như có ngày đêm khác biệt giống như. Lão nhân thở dài một tiếng, đã ăn xong quả, bỗng nhiên nói, "Bất quá, ta cũng nhanh ly khai." Tề Vô Hoặc động tác hơi ngừng lại. Lão giả vớt dâu trong mắt, cười nói, "Lão phu ngày thường dạo chơi thiên hạ, không chắc chắn ở nơi nào, người ta duyên phận đã hết. Tính toán thời gian, cũng nên đi, bất quá án lấy tính cách của ta, ly khai thời điểm, nên có chút tiểu lễ vật tặng cho ngươi." Lão giả nhìn một chút trái cây, cười ngất nói, "Ngươi lại tới Để ngươi đáp một đề. Nhìn ngươi có thể dựa dẫm vào ta lấy đi thứ gì? Chương 35, cơ duyên. Tê Vô hoặc An tính chút một chút đầu, sau đó nhìn một chút trước mặt đồ vật, nói, kia lão trưởng hơi chờ một cái ta. Cho dù là có cơ duyên, cũng không có lập tức gót tiến lên, mà là trước tiên đem trong tay sự tình bận rộn xong. Kia đồ thể cho bánh nhân thịt, lúc đầu dự định chỉ ăn một nửa, còn lại đặt ở kho phòng hạ âm lạnh y âm lênh trong hầm ẩm ướt dẫu, về sau có thể lại ăn hai bữa, bây giờ lại là toàn bộ đều lấy ra, điều hòa hãm liêu thời điểm, lấy ra ngày xưa chỉ là ăn Tết lúc mới có thể tại trong thức ăn thêm một chút dầu bừng, ngã xuống bánh nhân thịt bên trong. Gọi cái bánh bao, trưng lên. Lại cắt chút đồ ăn, mới rửa tay một cái, ngồi ở lão giả trước người. Lão nhân vuốt râu cười nói, trước đây ngươi cùng ta xuống núi đến, ta liền nói qua, ta là tham bạn mà đến, còn nhớ đến. Thề Vô hoặc gật đầu. Nhớ kỹ. Lão giả than thở nói, bây giờ tại ngươi nơi này, cũng đã dừng lại thời hạn 1 tháng, là thời điểm nên muốn đi. Thề Vô hoặc vô ý thức nói, ta tiến ngày một chút. Lão nhân cười to, lão phu đi đứng cũng đã tốt, người ta duyên phận đã lấy hết, cũng không cần cưỡng ép giữ lại, ta đến thời điểm chưa từng nói qua cho ngươi, ta đi thời điểm ngươi cũng không nên đưa tiễn, như thế mới là. Lão phu cho ngươi lưu một món lễ vật, nếu là ngươi khắc khổ tu luyện không thôi, ngày khác nhập đạo, ngươi ta ở giữa có lẽ còn có gặp nhau cơ hội. Bất quá, lão phu lễ vật cũng không phải dễ nắm như thế. Chột nút dâu, nghĩ nghĩ, chỉ chỉ Tề Vô hoặc ra phòng, cười nói, ngươi trong phòng có rất nhiều thư quyển. Hoàng lương nhấc động, tuy là hoang đường, nhưng là đã học qua sách nhưng cũng không phải dã. Dạng này, lão phu muốn mới xây một gian đạo quán, hiện tại còn thiếu lấy một bộ trước sơn môn câu đối, ngươi nếu có thông, cho ta viết một bộ nhìn xem. Câu đối. Tề Vô hoặc trong lòng không hiểu, nhưng là vẫn trở về trong phòng, lấy giấy bút ra khoản này ước chừng đến 10 cái đồng tiền lớn, so một cân thịt heo còn muốn quý chút, mà cái này cũng đã là rẻ nhất bút, về phần giấy trắng cũng là rẻ nhất cái chủng loại kia, tên là bản giấy 150 trừng, hao tổn ngân 6 tiền, Tề Vô hoặc ngày xưa nhà nghèo, mặc dù mua chút, nhưng là cũng rất yêu quý. Đem những này trong giấy tìm kiếm ra trắng nhất, nhứt sạch sẽ một trừng, mặc dù nói là một trừng, nhưng là thời đại này một trang giấy là khá lớn. Tề Vô hoặc đem nó mở ra tới, lại đánh tới nước giếng, tan ra mực, một bên điều hòa một bên chỉnh lý suy nghĩ, nâng bút chấm mực trong lòng rất nhiều suy nghĩ chập trùng không ngừng, vô ý thức nghĩ đến chính mình cái kiệt kỳ diệu mộng cảnh, cùng lão giả một cái tiệc gối đầu cho hắn ngậm, lúc trước chính mình cũng chỉ là một cái đau khổ duy trì sinh hoạt bộ dáng, bây giờ lại có thể nhìn thấy càn xa xôi thế giới, ngẩng đầu nhìn lại cái kia núi sông, hồi ức làm sơn thần về sau nhìn thấy phong cảnh, như có điều suy nghĩ, chợt đặt bút. Đạo quan tỏa hiên hà. Thứ nhất bút tả cảnh gây nên, chợt ý cảnh kéo dài. Cần biết thiên ngoại lưu thiên, ngày tháng trôi đưa không bằng nghiệm. Lão nhân đứng tại một bên vút râu, có chút nước mắt, cười nói, không tệ. Đã có phong cảnh, cũng có nhật nguyệt lưu chuyển hàm ý, thừa giai Tề Vô Hoặc tâm thần trầm tĩnh, đặt bút viết xuống về dưới. Chân nhân Hoàng Giáo hóa. Hắn dừng một chút, hồi ức kia hai cái huyền diệu chi ngộng, đặt bút viết. Bắt đầu cảm giác trong ngộng giống ngộng, thời gian qua mau càng xuân thu. Lão nhân đọc lên một câu cuối cùng, vuốt râu nhìn xem kia thần sắc trầm tĩnh thiếu niên. Từ câu đối này trung phẩm đọc lên Tề Vô Hoặc cảm ngộ cùng đối với hắn cảm tạ, nhưng lại tựa hồ là mấy năm trước trải qua, cho dù là trong lòng có rất nhiều cảm xúc, Tề Vô Hoặc biểu hiện ra cuối cùng sẽ rất ít. Tuổi nhỏ lão thành, không phải chuyện may mắn. Cái này thường thường đại biểu cho quá khứ trải qua rất nhiều khổ sở. Duy này mới có thể để cho người ta thời gian ngắn bên trong trường thành. Lão nhân trong lòng cảm khái càng khái, cười nói, "Không tệ, không tệ." Mặc dù đối với đạo quan tới nói, có vẻ hơi hậm hỗi, nhưng cũng ẩn chứa tính nộ của ngươi. Hoàng lương nhất động, đều ở trong đó vậy. Với tới lão phu cho ngươi lễ vật. Tề Vô Hoặc không thể nhìn thấy bất kỳ động tác gì, hư không liền bỗng nhiên nhiều hơn một cái đan bình, sứ trắng mảnh cái cổ, cảm nhận sáng long lanh, trong đó tự có linh quang tỏa ra, chỉ là hô hấp thời điểm người thấy đan dược hư khí, Tề Vô Hoặc cũng cảm giác được thân thể của mình đều ẩn ẩn có loại sinh động cảm ứng giác. Lão giả nhìn về phía cái này, một bình năng lượng Ngón tay khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc đem đan bình trên nhất truyện kim đan bốn cái vân truyện xóa đi. Sau đó cười nói: "Đây là..." Ân ta ngậm lại, "Đây là tụ mệnh đan." Hắn nói ra một cái dạng dị tự nhiên danh tự, sau đó nói: "Nguyên nguyên thần tu vi quá cao, vừa xa nguyên khí cùng nguyên tinh, mà tu hành thời điểm, cho dù lại như thế nào khắt chế, nguyên thần cũng sẽ dần dần tăng lên, cho dù là có nguyên khí nguyên tinh rèn luyện chi pháp, khắc khổ chăm chỉ, cũng phải phải kể tới 10 năm xuân thu mới có thể tam tài toán, nếu là muốn vân du tứ phương, lấy gặp vân vận thì càng là không đủ. Thuốc này là ta tự mình luyện hóa, dựa tính yốn hóa Tổng cộng có 50 hạt, một hạt có thể thêm mệnh 1 năm, diễn ngươi số tuổi thọ 50 năm, đủ để luyện ra tiên tiên nhất khí. Đến thời điểm, nguyên nguyên thần nguyên khí nguyên tinh đều ôn dưỡng đến cực mạnh cấp độ, một khi đạt chân tiên tiên nhất khí, căn cơ sẽ cực kỳ hùng hậu. Lúc đó nếu có duyên phận, sẽ còn gặp lại. Kéo vô hoặc dừng lại, 50 năm kéo dài tính mạng. Lão nhân cười đáp nói, "Vâng, ngài uýt cũng không có rồi. Nếu là ngươi có kỳ ngộ khác, sớm đột phá chính là tốt nhất, thuốc này vẫn có thể giữ lại. Chính ngươi ăn vào cũng tốt, cấp cũng được, theo chính ngươi ưa thích." Đan này cũng không phải là duyên thọ chỉ vận, công hiệu dùng, cùng cảnh giới không có hề Tiên tiên nhất khí cũng có thể duyên thọ, nhân thế chân nhân cũng có thể. Chính là thiên thượng tiên quan, thọ nguyên hết cũng có thể kéo dài tính mạng. Lão nhân ngứ khí phòng khinh vân đạo. Thế vô hoặc trong chốc lát biết rõ lễ vật này trân quý. Son thần lấy làm tự hào bảo vật đỉnh bà chân, có thể luyện hóa trong núi chỉ nguyên khí, gen luyện ra linh dịch, có duyên thọ 1 năm công hiệu, hắn rời xa là chữa trị cơ thể người ám thương, đền bù càng đa nguyên hơn thì, duyên thọ công hiệu không thể lập ra, nói một cách khác, loại này linh quả linh dịch duyên thọ, duyên chính là hậu thiên tỏ nguyên. Mà lão giả trong tay đang rược, duyên chỉ sợ là thiên thọ. Chính là đến tuổi thọ cực hạn, một hạt đan dược can vào mới liền có thể kéo dài tính mạng một năm. Chiếc đan dược hình thể, đại khái là bởi vì lão giả cũng cảm thấy tệ vô hoặc liền xem như lại như thế nạo phong túng, cũng có thể tại kéo dài tính mạng 50 năm nội tu ra huyền môn chính thống, tiên tiên nhất khí, không cần đến, cái này đan dược cũng có thể truyền tặng người khác, nhưng cái kia tuổi thọ sắp hết tại thế chân nhân, tuyệt không keo kiệt tại lấy một quọc lớn truyền thừa pháp môn, thậm chí là pháp bảo linh đan đến đổi cái này đủ để kéo dài thiên thọ đang dự. Là lấy cái này một quọc duyên vận, nên là cho ngươi tộc thiên thọ 50 năm, hay là đủ để cùng chân nhân cấp độ kết xuống cực sâu giao tình 50 phần nhân quả cơ duyên. Bất luận kẻ nào có cái này một hạt đan dược, lại đi trong nhân thế đạo môn đại phái Bái Sơn, liền có thể nhập môn. Mười hạt liền có thể đạt được huyền môn chính tông tổ sư truyền pháp, còn nếu là đem những này toàn bộ giao cho nào đó một vị chân nhân, chỉ cần thiên tư không có thấp đến gỗ mục không điêu khắc được cấp độ, một cái tiên tiên nhất khí cảnh giới là chắc chắn bảo vệ, cho dù là thiên tư làm thật một khiếu không thông, cũng có thể bảo đảm ngươi một thế phú quý, cùng sau khi chết 300 năm 500 năm chỉ lại tặng. Không có cảnh giới hạn chế diễn trường thiên tộc. Quá bá đạo. Trước mắt lão nhân cứ như vậy hời hợt đưa ra ngoài. Thề vô học nói, "Ta, lễ vật này quà quý giá." ta làm sao có thể cầm?" Táo Giả vướn râu cười nói, "Không sao không sao, liền làm làm cái này một tháng tiền cơm." Tê Vô hoặc không có đi tiếp, chỉ là nói khẽ, "Cái này một bộ câu đối lao trưởng không thích không?" Lão nhân bật cười khinh khích, cũng là không phải không ưa thích, chỉ là tại lão phu mà nói, lộ vẻ không đủ. "Tốt thì tốt vậy." Ngạn tại linh nộ của mình phía trên, tại tiên khí mờ mịt, lộ vẻ đến không đủ chút. Bất quá cũng là bình thường, người tu hành bất quá hơn tháng, liền có thể có như thế linh nộ, khám phá mộng cảnh này chân thực, đã đầy đủ đạt được lão phu lễ vật cho ngươi, ngươi liền hảo hảo tu là được. "Vậy ta trước không thu." Ta lại viết một bộ thử nhìn một chút, bất quá đây không phải chính ta viết, là từng nghe qua. Tê vô hoặc lui ra phía sau một bước, chắp tay, chộp đem vừa mới chính mình viết kia một quyển văn lên, một lần nữa lấy ra trang giấy, nâng bút chấm mực. Hắn nhớ lại chính mình từng tại cái kia, tuổi nhỏ lúc liền có trong động cảnh đã từng thấy qua một bản văn. Lão nhân mỉm cười, trước mắt đứa nhỏ này tính cách hắn ngược lại là cũng biết rõ. Hẳn là nhất định phải nhớ cho mình viết một bộ để cho mình hài lòng câu đối a. Tính Tình là quá chăm chú chút, lão giả nơi này cũng không thèm để ý, chẳng bằng nói cũng có chút thưởng thức như thế Tính Tình nhưng lại không cảm thấy trước mắt đứa bé này có thể hay không biết ra để cho mình đều cảm thấy hài lòng đồ vật. Cái này tụng mệnh đan, hoặc là nói nên gọi làm nhất truyền kim đan. Vật này tại chính mình đồ cất giữ bên trong tuy nói tính không được cái gì, phong suất cũng coi là một cọc cơ rất lớn. Duyên phận đã hết. Trừ phi là năng lực vượt qua dự liệu của hắn, nếu không nói cái gì hắn sẽ không lại trò cái khác đồ vật. Tuyệt không nửa lời. Giờ phút này mang chút nhìn xem bọn vãn bối thoáng hởn dỗi tâm thái, ngậm lấy ý cười, đưa tới, nhìn hắn có thể viết ra cái gì. Lần này Tề Vô hoặc đầu bút lông lăng lệ thoải mái chút. Lão giả nhìn thấy phía trên đã viết ra văn tự lộ cười trên mặt hơi thú liễm, đợi đến hắn viết ra một dòng, trên mặt đã không có mang theo trò đùa thân sắc, chấm âm thanh thì thầm: Thiên thượng bạch ngọc kinh, 12 lầu năm thành, thiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc trụ trưởng sinh, bệnh thản giản dị, tiên khí thông dòng. Đập vào mặt, lão giả động tác vì đó mà ngừng lại, trong lòng thán thở: Thất sách. Chương 36, thượng trung hạ, có tam thừa cơ duyên. Thế vu hoặc chỉ viết cái này bốn câu, sau đó nâng bút. Lão giả vướt râu trầm thâm thắc niệm tụng đôi câu đối này, hay là hẳn là bốn câu thơ, chỉ cảm thấy văn tự chất phác, tiên khí thông dòng, bỗng nhiên tự cười lên lại có chút ý mừng rỡ, cười nói, nói vẫn không thể nói đến quá vẹn toàn a. Không nghi ngờ, đây là ngươi viết sao? Tề Vô hoặc là đầu, thành nhiên nói, ta không có dạng này tại Hoa. Đây là ta trong ngực bạn thân nhìn thấy, một vị gọi là Thanh Liên cư sĩ viết câu thơ, ta còn không có từ những người khác nơi đó nghe nói qua hờ, đối đầu liền cũng hẳn là có thể. Lão già vướt râu cười nói, tốt, chợt tiếc nuôi nói, nhìn, cái này đan dược không thể cho ngươi. Lão nhân tay áo quét qua, cũng đã đem thả tại trên bản diên thọ đan dược thu vào, lại tiếp tục đưa tay nhịp ống tay áo, lấy ra một cuộn, kia lại là một quyển trải qua, hắn chất liệu xưa cũ. Phía trên văn tự đều đều là cùng sơn thần ấn phù câu trên chữ tương đồng cái chủng loại kia, như là vật khí, biến hóa vô thượng, phản phát hiện lộ rõ ràng huyền môn diệu lý. Văn tự chập trùng không ngừng, tựa hồ muốn bay thẳng ra sách này quyển, hóa thành phi điểu, dáng mây, ánh trăng, không phải trường hợp cá biệt. Lão giả vuốt râu cười nói, nếu như thế, vật này cho ngươi. Này là chư pháp đứng đầu, thường nhân tu chỉ, nhưng đến tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí chưởng nguyên, thông thiên cơ, minh vật vật, biết biến hóa, thần thông diệu pháp tự tại huyền ảo. Ngươi như tu luyện chỉ, trong vòng trăm năm có thể thành tựu đương thời chân nhân. Nếu là Nguyệt Linh Thiên Đế phụ triều, cũng có thể là một tiên quan, đến tận đây tận vậy, tu hành tiến dần, nếu có thể khổ tu, lại có cơ duyên, về sau được xưng là Tỉnh quân Nguyên quân, nhân gian có đạo trận cùng phụ ngươi, cũng không phải tuyệt không có khả năng sự tình, đến kia thời điểm, cũng coi là tiêu giao tự tại, hướng du lịch Bắc Hải mộ thương nô, như thế nào? Trực tiếp truyền đạo kinh đạo pháp, dạng này kinh điển, đặt ở hiện tại trong nhân thế mấy đại đạo môn trong tông phái, cũng đã là đỉnh tiêm hoạch tâm truyền thừa. Nếu như nói lúc trước đan dược, vẫn là một người tiêu dao, như vậy cái này kinh thư, đã có thể mở ngàn năm pháp mạch. Hiện tại liền trực tiếp bày ra tại Tề Vô hoặc trước mặt Tê Vô hoặc trong lòng tự nhiên là hy vọng đạt được quyển kinh văn này, nhưng lại vẫn dò hỏi: "Lão trưởng hài lòng sao?" Lão giả vước râu hồi lâu, cười đáp: "Tiên khí tung hoành, không phải phàm tục có khả năng viết ra văn tự. Nhưng mà chung quy là lấy một người thân phận đến viết, tại lão phu đi xem, tiên khí đầy đủ, nhưng là luôn cảm thấy vị kia thiên tài hơn người đệ tử viết, làm lão phu cất giữ. Thế nhưng, nhưng là làm lão phu nói liên, khẩu khí kém chút." Thiếu niên không hiểu. Lão giả bình thản cười đáp: "Thiên địa to như vậy, từ xưa đến nay, còn không người dám nói. Thu ta trường sinh." Tê Vô hoặc há hốc mồm. Đông Nhân đã cảm thấy cái này một thơ cũng không đúng lúc, mà chỉ có khí quyển cũng là không đủ, trong nhân thế cũng có chút đạo môn tông môn, tại sơn môn bên trên viết xuống đủ loại câu đối, thí dụ như nói cái này. Lão giả tùy tiện bấm tay gõ đánh, chén trà bên trong một giọt nước bay ra, sau đó hóa thành một hình ảnh, trong chốc lát, phòng ba lưu truyện, trung quanh phảng phất đi tới trên đỉnh núi, tề vô hoặc lơ ngẩn, nhìn quanh hai bên, gặp dãy núi nguy nga, trên trời có hảo quan văn trượng, như là thần tiên chỗ, có nhân hóa làm đội quan, tới lui như điện, cái này dáng mây chốn cao nhất đúng là một tòa đà quan, một mạc bình thường, phía trước một bộ câu đối Tê Vô hoặc trừng to mắt, vẫn nắm nhìn xung quanh. Sương nay biểu hiện được trầm ổn trên mặt, ngược lại là hiện lộ ra mấy phần tuổi nhỏ kích động thần thái tới. Lão nhân cười nói, ngươi đến thử xem. Tê Vô hoàn vẫn không biết rõ ý tứ của những lời này là cái gì, liền đã nhận ra một loại cảm giác huyền huyền diệu, phảng phất hắn có thể điều khiển một dòng này nước diễn hóa hình tượng, thế là vô ý thức nguyên thần khế động, hình tượng sát na kéo vào, vượt qua qua tầng kia tầng huyền diệu đỉnh núi Lạc Quan, đi tới kia một tòa một mạc đạo quán trước. Trong đó có người ngồi xuống. Trước mặt thì là một bộ câu đối. Đạo quán nam dương, tam giới thông linh ti địa tạm. Vân Hoành Thái Đại, Vạn Sơn chắp tay bái thiên tôn. Khí phách hùng vĩ, mà chính thể vô hoặc nguyên thần điều khiển, để hình tượng này xoay quanh tại cái này đạo quan phía trên, gặp hoa nở hoa tàn, vực sóng lớn, nhất thời mừng rỡ, cuối cùng tu vi không đủ, tại góc tiến lên nhìn ngân câu đối này thời điểm, chưa từng khống chế tốt, tiết lộ ra một tia khí tức. Mà trong một chớp mắt, một giọt này nước liền gắn bó không ở nguyên bản hòa hợp tư thái, như vậy vỡ toang ra. Tại vỡ toang ở giữa, Tế Vô hoặc tựa hồ nhìn thấy tại cái này đạo quan bên trong ngồi xuống đạo nhân tựa hồ tỉnh giấc, muốn mở ra hai mắt. Bất quá Tê Vô hoặc không thể nhìn thấy hắn mở to mắt, chính là nhìn thấy chúng quanh hình tượng vỡ nát, ẩn ẩn có từ Cửu Thiên chi thượng rơi xuống cảm giác, nhìn thấy vạn vật bỏ ta mà đi, Vân Khí hào quang cùng nhau sụp đổ, sắc mặt hơi trắng bệnh, tay áo quét qua, liền trên mặt bản viết xong câu thơ giấy trắng đều tung bay rơi xuống đi, vậy mà thật sự là rơi vào cái này biển mây, sóng biếc, đạo quan bên trong. Tê Vô hoặc cơ hồ cho là mình cũng muốn rơi xuống, vô ý tức giơ tay ra bắt lấy bên cạnh lão nhân kia ống tay áo, lại bỗng nhiên cảm thấy mi tâm một điểm ý lạnh, bỗng nhiên tỉnh giấc, lại là kia một giọt nước trà rơi xuống, như là mà thôi. Lão nhân kia cười to Thiếu niên sắc mặt tường đỏ, vung ra bắt lấy lão giả ống tay áo, nói: "Chỉ là có chút sợ độ cao." Hắn tại trước mặt lão giả cuối cùng vẫn là sẽ triển lộ ra người thiếu niên tính khí thần đến, hai tay nâng lên lung tung xoa xoa cái trán, sau đó ngồi vững vàng ngồi đoan chính, dáng chống đỡ lấy ra mặt, nhìn không chớp mắt, chỉ là hai lỗ tai tai đỏ bừng. "Hơi, một chút xấu." Lão nhân cất tiếng cười to, ngón tay chỉ vào hắn điểm một cái. "Lợi hại, lợi hại. Ta chưa từng gặp có sơn thần sợ độ cao." Tê vụ hoặc bờ môi giật giật, cũng không biết rõ nên nói như thế nào. Lão nhân vén qua cái này một tiếng đi không tiếp tục tiếp tục trêu đùa cái này ông cụ non hài tử, mà là vướt râu cười nói. Mấy kia đối liên, ngươi cũng nhìn thấy, nhân gian đạo cửa pháp mạnh, có nhiều như thế phong cách. Hoặc là chính là bái thiên tôn, hoặc là chính là hướng tiểu tiêu, cũng là không phải nói chính lệnh, chỉ là lão phu không lắm bữa thích thôi. Phản phất trong nhà có vàng bạc và lượng, liền muốn cáo chi tại thiên hạ giống như. Nếu không phải dạng này phong cách, chính là như thái nhạc tịch hùng ngông, khán tử tiêu nhạc khởi, kim điện hà phi, kỵ sĩ thanh trung thượng trấn nhĩ. Hoa phong dung nghĩa lý, nội bá nghiệp tiên tiêu, tiên tung thủy miếu, thiên thu chính đạo tổng oanh hoại loại hình, không đủ tiêu sái. Muốn thanh tịnh tông dòng Muốn tiêu sái tiến khí, nhưng lại không thể quá rườm rà không thú vị, không nghi ngờ khả năng làm được, nhất là nếu là lão phu chính mình thị giác. Lão giả trò đùa nhìn hắn, rất nhiều làm khó dễ. Bất quá, cái này một quyển kinh văn lại là muốn làm thật cho hắn, đủ để làm hắn hộ thân có dễ. Tiêu thiếu niên nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, "Có thể." Lão nhân kinh ngạc, tê vô hoặc hơi chút hồi ức, vẫn như cũng là mộng cảnh chung văn chữ. Một quyển cố sự bên trong, một tên cũng là đạo nhân, đạo hiệu gọi là Trấn Nguyên Tử viết câu đối. Kia chỉ là trong mộng thấy, trong chuyện xưa văn tự, là hư ảo mà không phải chân thực, cho là có thể. Thần thông quảng đại, trước mắt lão giả nhưng cũng không kém chút nào. Thế vô hoặc nâng bút chấm mực, đặt bút viết xuống. Lão giả kinh ngạc, vướt dâu trong mắt, đã thấy đến thiếu niên đặt bút viết liền văn tự, mở miệng thì thầm. Trường Sinh bất lão thần tiên phủ, cùng trời đồng tỏ đạo nhân nhà. Bá đạo sao? Cũng không bá đạo, chỉ nói là bình thường đạo nhân nhà. Nhưng loại kia ung dung không đợi, từ từ nói nên, khí phách rộng dãi, tiên khí mênh mông cảm giác, cơ hồ tràn đầy trên giấy. Trường Sinh bất lão, cùng trời đồng tỏ. Cũng bất quá là ta bình thường đạo nhân nhà mà thôi. Văn tự không bằng lúc trước kia thủ, nhưng lại ý vị nhưng bây giờ là đạo môn cao nhân ứng dụng công đội, khí thế bằng bạc. Lão giả vước dâu niệm tụng mấy lần, chợt cười ha hả nói, "Thiện, thiên thiện, ta rất ưa thích. Xem ra a, cái này một quyển kinh văn cũng có thể không cho ngươi, ha ha ha." Lão nhân rối tay ra, đem cho một quyển đạo kinh thu đi rồi, sau đó tay vô thể vô hoạt đầu, vui vui cùng nói, "Bây giờ, ta nhớ ngươi tên vậy. 3 ngày sau, ta đi gặp một người. Lúc đó, không nghi ngờ ngươi theo ta cùng đi. Không cho ngươi đan, không tặng ngươi pháp, lão phu lễ vật cho ngươi, là một phần duyên, như thế nào?" Chương 37: Dưới cây mai, gặp một thiếu niên cùng lão giả luận đạo. Trên đại đạo, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại. Trung quanh con đường còn lại người đi đường nhìn thấy chiếc này trên xe ngựa tiêu chí, đều cùng nhau tránh lui ra. Cho dù là mặt khắc cũng có người khu xử xa hoa xe ngựa, lấy tơ lụa lạm trang trí, có cực ngang ngược xa phu vung, rồi, nhìn thấy xe ngựa này thời điểm, cũng đều là cùng nhau điệu biến sắc, sau đó liên tục không ngừng tránh lui ra, để chiếc này một mạch trước xe ngựa đi, xua đổi lấy chiếc xe này xa phu ngồi thẳng tắp, khách khí nói tạm. Những người còn lại vội vàng đáp lễ. Gặp xe ngựa này đã đi xa, mới hơi lòng khौ khí. Không vì cái khác, chỉ vì chiếc xe này ngựa kéo sẽ thú, cũng không phải phạm tục. Đây là tới từ ở Thành Hà quận thôi thị dòng chính. Mà cái này con đường phía trước là một mảnh dãy núi, vân khí lở lở, làm xe ngựa này dừng lại thời điểm, trước núi đã sớm có một tên tóc trắng đạo nhân chờ đợi, cười chấp tay nói, "Là Thành Hà thôi gia tiểu thư a." Bần đạo đã lâu hầu. Trong xe ngựa có Thanh Thúy thanh âm trả lời, làm phiền đạo trưởng chờ đợi ở đây. Văn Bối trong lòng, thực là hổ thẹn. Chợt một người đạp xuống xe ngựa đến, là một 14 tuổi khoảng chừng tiểu nữ, ngày thường một đôi mày kiếm, mắt như thu thủy, ngũ quan đã là cực tú mỹ, khí chất càng là anh võ đến từ điểm, chỉ là mày kiếm thẳng tắp không khỏi quá cương trực, mi tâm lại có một điểm hồng ẩn. Thái Dương rủ xuống phát, cầm trong tay một ngụm trường kiếm, nhìn quanh sinh huy thời khắc, bằng thêm 2 3 phần sát khí. Phảng phất kiếm tiên trích chân thế. Trừ cái đó ra, trên xe ngựa lại xuống tới hai vị, một tên là áo đỏ tóc trái đạo tiểu nữ, ngài thường cổ linh tình quái, khác một tên thì là cái phong nhã thanh niên. Tiêu Mi tâm dấu đỏ thiếu nữ bưng lấy bái tiếp ti lễ, tất cao giọng nói: "Thưa gia thưa môn chân, tới đây Bái Sơn." Lao đạo sĩ mỉm cười thi lễ. Gặp kia thiếu nữ rõ ràng 14 tuổi, nguyên khí nguyên tình nguyên. Thân lại đều đã nuôi đến rất tốt, chỉ là đáng tiếc một thân trời sinh sát khí, chỉ sợ thân này tu đạo, mặc dù thiên tư tung hoành, cũng làm lịch thai kiếp khuyết trung ý chí, vuốt râu cười nói, nghe qua thôi ra tiểu nữ Nhi Thiên Tư hơn người, như là trích tiên nhân, hôm nay gặp mặt, quả bất hư truyền. Đạo trưởng quả khen. Kia thiếu nữ gọn gàng mà linh hoạt thi lễ, sau đó trở lại chỉ vào thanh niên kia, nói, đây là ta tộc huynh. Vị này là Tô Thánh Nguyên Tô tiên sinh nữ nhi, Tô Nguyệt Nhi, hôm nay theo giúp ta cùng nhau lên núi. Lao đạo cười nói, thôi ra đệ tử, xác thực có nhiều tài tuấn. Tô tiểu tướng Công Chi Danh, lão phu đã từng nghe nói, là một vị hiền nhân. Hai vị cùng mời. Tô Nguyệt Nhi kinh ngạc nói, ngài nhận ra phụ thân ta? Lao đạo nhân nhịn không được cười lên. Hồi đáp Năm đó ngươi phụ thân tại ngươi cái này tuổi tác thời điểm, đã từng hỏi qua ta vấn đề giống như chư ca. Chợt mắc kệ kia Tô Nguyệt Nhi kinh ngạc, nghiêng người, trong dòng phất tay áo. Phía sau mây cuốn mây bay, lúc đầu nhìn thấy hình tượng dũng nhiên nổi lên tầng tầng lớp lớp, như có đại mạc, dũng nhiên mở rộng. Dãy núi nguy nga, tiên hạc bay lượn. Có lồng lộng nhưng đại khí tự hiện ra trước mắt. Ba vị, mời đi. Tối Nguyên chân con ngươi sáng lên, ngẩng đầu thấy kia sơn môn nguy nga, có một bộ câu đối, một tay nhấc kiếm, lẩm bẩm ra. Đạo quán Nam Dương, tam giới thông linh tị địa tạo. Vẫn hành thái đại, vạn sơn chấp tay bái thiên tôn. Hào khí phách Vị Tiên lão đạo nhân cười một tiếng, tay áo quét qua, vận khí bốc hồi, dưới chân dâng lên vô khí, đem ba người nắm do lên. Như thế thong dong, đàng vân không chế, thẳng vào trong núi mà đi. Thiên hạ đạo môn, cộng tôn khôi thủ người, xưng là tông. Nơi đây dáng mây lưu chuyển, tràn ngập quân phong, có linh bảo ngọc trì, bốn phía sinh trưởng, dị thú trấn cẩm, hành tàu ở bên cạnh, trên trời có tiên hạc vỗ cánh mây xanh, trên mặt đất có linh lục truy đuổi tại bắc thảo, thương nhân tiến tới vô ưu. Quả thật là thiên hạ động tiên phúc địa đứng đầu, dưỡng dục con sinh, tham tường đạo pháp. Thương nhân nếu là vô duyên, khó mà bước vào cái này đạo tông bên trong. Cho dù là đệ tử tầm thường cũng phải muốn tại Sơn Môn phía dưới đi tu hành, chỉ có tu ra tiên thiên nhất khí thì có thể nhập sơn môn, đợi đến đến tại thế chân nhân cấp độ này, có thể nhận lấy một tòa ngọn núi quyền sử dụng, khai tông lập phái, quảng thu đệ tử, lấy truyền thừa từ mình sáng tạo pháp mạch. Lão đạo nhân một bên thừa vân giá vụ, một bên cái này Sơn Môn giới thiệu cho ba người. Tô Nguyệt Nhi thấy ánh mắt nổi lên dị sắc, nói: "Kia lão thần tiên, ngài là chân nhân sao?" Lão đạo yên lặng, cười nói: "Cũng không phải là chân nhân, ngươi có thể xưng hô ta một tiếng lão đạo trưởng cũng được." Tô Nguyệt Nhi gật đầu, nàng vẫn ngắm nhìn xung quanh, gặp được đủ loại mỹ lệ phong cảnh. Trong lòng cảm thấy, năm nay niên kỷ tiết kiệm năng lượng đủ ly khai tòa kia tiểu thành trấn, đi vào bên ngoài, thật sự là quá tốt rồi, nếu không phải như thế, làm sao có thể nhìn thấy dạng này phong cảnh đâu. Chớ đừng nói chi là có thể nhìn thấy tươi nguyên chân dạng này nhân vật. Vị này năm họ Bảy Tông thôi gia tiểu nữ Nhi cũng mời bọn hắn cùng nhau tham dự đạo môn thí luyện. Tựa hồ là một trận huấn cảnh, tên là Luyện Tâm, gặp hữu sắc tài vận. Chỉ là đáng tiếc, Tô Nguyệt Nhi không có thể khám phá tài. Mà vị kia thần thái bay lên, tiến đến thành trấn bên trong tiếp bọn hắn người thanh niên kia, thì là rượu chưa đã tan tác xuống tới. Rượu cũng không phải đơn thuần uống rượu, mà là xa xỉ hưởng thụ tài cũng không phải đơn thuần văn bạc, mà là rất nhiều phồn hoa. Mà vị kia ngày thường mỹ lệ, phảng phất tiên nhân thôi ra tiểu thư, thì là ung dung không đổi, một nén nhang thời điểm trải qua tiểu sắc tài vận ma đạo tâm không thay đổi, càng là đứng dậy một kiếm, đem thí luyện sở dụng ngọc bội chém vỡ, vị kia đạo trưởng cực kỳ mừng rỡ, lời nói người đời ta, lúc này thu nhập một tưởng, cho nên có thể tới đây bài son. Hai người bọn họ thì là không có tư cách tiến vào sân môn, chỉ là có thể tới đây đưa tiễn thôi môn chân, lúc này cũng là trong lòng tiếc nuối, nói, đáng tiếc, đáng tiếc, thật sự là quá khó khăn. Kia lão đạo nhân vuốt râu cười nói, kia chỉ là đơn giản luyện tâm mà thôi chỉ là nguyên cảnh đều nhìn không ra, kia nếu là trong hiện thực coi là thật có người cho các ngươi hoàng kim là lượng, xe số nhân 10 làm như thế nào dạng đây, lại hoặc là giới thiệu cho ngươi một phen thượng thừa nhân duyên, cho phép ngươi cả đời viên mãn đây, càng có người, cho phép ngươi số tuổi thọ trăm ngàn, các ngươi làm sao có thể bưng xuống đâu? Mà những này đều nhìn không ra, không bỏ xuống được. Thật có một ngày, ngươi tuổi thọ muốn lấy hết, có cái khắc pháp môn có thể giết hại thương sinh, lấy tụp ngươi tuổi thọ. Ngươi tất nhiên không bỏ xuống được. Như thế thì không thể truyền chính pháp, không thể truyền chính đạo. Tông Nguyệt nhìn nói, thật sự có người có thể bưng xuống những này sao? Lao đạo cười đáp: Có lẽ đâu? Tô Nguyệt Nhi nghi nghi, hiếu kỳ nói, kia lớn nhất luyện tâm là cái gì đây? Lão nhân nghi nghi, lắc đầu nói, ta không từng nghe nói lớn nhất khó khăn nhất, bất quá đạo tàng ở trong ngược lại là có đề cập có một loại phương pháp, tựa hồ là sẽ cho người trải qua cả đời, có rất nhiều người đều trầm luân trong đó, rốt cuộc không cách nào tự kiềm chế. Tô Nguyệt Nhi nói, vậy cũng quá khó khăn a. Ngẫm lại chính mình liền một trận huyết ngục đều không thể vượt qua, vừa nghĩ tới kia giải giảng dập cả động động, trong lòng đều cảm giác được sợ hãi, vô ý tức hướng phía sau rụt cổ một cái. Lão đạo nhân thừa vân giá vụ, mang theo bọn hắn đi trong đó một tòa ngọn núi. Thấy sông núi nguy nga, phong quang rất tốt, tối nguyên trấn ngay tại lượt Lãng Phong quang, bỗng nhiên ngước mắt xa xa nhìn thấy ở giữa nhật kia một tòa cao nhất non núi, hiếu kỳ hỏi, tiền bối, vì sao cái này một tòa trên ngọn núi, tựa hồ không có phát bạch? Lão đạo ngước mắt nhìn lại, vuốt râu cảm khái nói, kia là Thiên trụ phong a. Ta tông có 72 phong, lớn cao nữa là trụ phong là 72 phong đứng đầu, trên đứng 3 ngày, đạo mắt vạn dặm chỉ địa, gặp nhật nguyệt chỉ lên xuống, chuyên pháp mấy ngàn năm qua, cái này Thiên trụ phong đúng là không có bất luận cái gì một tòa phát bạch, nghe nói phía trên không có cái gì, chỉ có rất bình thường một tòa đạo quan mà thôi. Đã không linh thú cũng không đệ tử, duy trì có một tên đạo nhân ngồi xếp bằng trong đó, cho dù là các phái thủ tọa, tại thế chân nhân cũng vô duyên đạp vào cái này sơn môn một bước. Thường ngày bên trong đến, mọi người tới lui tu hành, có lên núi thời điểm chưa chừng nghe nói người đạo nhân này tính danh, mai cho đến qua đời thời điểm cũng chưa từng gặp qua bộ mặt của người nọ, liền phản phật thiên trụ phong cũng không có người này đồng dạng. Người kia là ai? Ha ha ha, tốt vấn đề, lão đạo sĩ ta cũng nghĩ phải biết a. Ước chừng là tiên nhân a. Lão nhân cảm khái cười nói, ta giống như là các ngươi tuổi như vậy đi vào trên núi, đến bây giờ đã qua 200 năm, Kia một ngọn núi vẫn là như vậy. Có lẽ chờ ta số tuổi thọ lấy hết thời điểm, cái này một ngọn núi cũng vẫn là như thế. Tới tới tới, không đề cập tới việc này, ta mang ngươi tới lui gặp bạn mạch thủ tọa chân nhân. Lão đạo mang theo bọn hắn tiến đến bái kiến chân nhân, vị kia chân nhân khí chất mờ mịt, đoan trang phong dòng, thôi nguyên chân thần sắc trịnh trọng, đang muốn bái kiến, đã thấy đến chân nhân thần sắc đọc lại, có chút nước mắt hư không bên trong, vân khí phiêu dãng, loan thoáng có thể nghe được ngọc khánh thanh thủy thanh âm, kia chân nhân sắc mặt đột biến, bỗng nhiên nói, "Ngươi ba người tạm chờ, lão phu có việc, lại đi." Tiếng nói chưa từng rơi xuống đất, vị này chân nhân trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay khỏi. Đám người kinh ngạc, ngước mắt nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy mầu vàng tựa vân rộng lớn nặng nề, từng đạo lưu quang bay khỏi mà đi, hay là trở vân giá vụ, hoặc là cưỡi tại tiên hạc trên lưng, thẳng vào kia tối cao thiên trụ phong bên trên, chói lọi chói mắt, để cho người ta kinh ngạc. Lao đạo nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, con ngươi trừng lớn, từng bước hướng phía trước, nói, "Cái này, cái này, chẳng lẽ là..." Tô Nguyên chớ nói, là vị kia đạo trưởng xuất quan sao? Tô Nguyệt Nhi cùng vị kia thôi gia thiếu niên càng khái, không biết rõ là bực nào chuyện con cháu. Rất nhiều chân nhân tề tụ tại Thiên trụ Phong trên một mạc đạo quan trước đó. Vị kia không biết bao nhiêu tuổi đạo nhân đã đi ra đạo quan. Giờ phút này trong tay cầm một trang giấy, phía trên có mực mới viết câu thơ, đang trầm mắt nhìn lại. Đông đạo chân nhân nhóm vô cùng cung kính. Không biết do đi qua bao lâu, vị kia ở đây ngồi ngàn năm đạo nhân buông xuống trong tay giấy trắng, đột nhiên mở miệng nói, "Ta mới ngồi xuống, giống như mộng không phải mộng, phảng phất nhìn thấy một hiện tượng, cho nên mừng tỉnh." Rất nhiều chân nhân nhóm hiếu kỳ. Đạo môn tính toán thời điểm muốn đem đoạn bốn môn, Thu Liễm Nguyên Thần. Là bực nào phân lượng sự tỉnh, có thể làm cho vị này đang ngồi bên trong giật mình tỉnh lại. Một người tiến lên trước một bước, dò hỏi: "Xin hỏi tiền bối, gặp được cái gì?" Đạo nhân kia đem giấy trắng thả tại trên mặt bàn, trầm ngâm hồi lâu, tròng mắt nhìn thiên hạ, hồi ức chính mình đang ngồi thời điểm cảm giác được khí tức, mình đã trưởng không cái này một phương thiên địa, thiên hạ to như vậy, vậy mà coi là thật có người có thể để cho mình không có chút nào phát giác tình huống dưới, tới gần tại gần như thế cự ly, nếu không phải kia thiếu niên tận lực lộ ra khí tức, chính mình cũng không thể nhận ra cảm giác đến. Lại hồi ức kia thiếu niên con ngươi mỉm cười, "Lão giả vẫn dâu, mai hoa nở rộ, như là hư ảo, nhưng là cái này giấy trắng rơi xuống, nhưng lại vô cùng chân thật." Rõ ràng có như thế thủ đoạn a, nhưng lại lộ ra khí tức quá tự lực, không phải là phải nhắc nhở ta, không thể ở đây ngồi xuống, đơn thuần ngồi xuống tu hành, cũng không có ý nghĩa sao? Thiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc tụ trưởng sinh. Cái này câu thơ, chẳng lẽ là tự sưng? Thế là trong lòng không khỏi nổi nỗi lòng chập trùng, sau một hồi, mới mang theo mấy phần than thở phức tạp, thản nhiên nói: "Dưới cây mai, ta gặp một thiếu niên cùng lão giả luận đạo." Như là mà tôi. Chương 38, không được rơi tên tuổi. Dưới cây mai, gặp một thiếu niên cùng lão giả luận đạo. Mấy chân nhân đối mắt nhìn nhau, đều không hiểu một câu nói kia ý tứ. Không biết rõ kia giới cây mai lão giả cùng thiếu niên có hàm nghĩa gì, đều là đủ để mở một phái pháp mạch cho nhân, tại vị này đẩy ra một nát cửa gỗ đi tới đạo nhân trước mặt lại biểu hiện được cực kỳ kính cẩn, chỉ là đứng một cách yên tĩnh, vị này đạo nhân nhìn xem kia trên tờ giấy trắng câu thơ, rất rất lâu, vị này đạo nhân đem tờ giấy này để ở một bên trên bàn đá, cũng không nói gì. Mạch này tông chủ nhìn qua bất quá trung niên, đạo bào màu mạc, hơi chấp tay, dò hỏi, tiền bối hôm nay xuất quan, thế nhưng là có thu hoạch? Ra. Đạo nhân này thần sắc bình thản đến tự điểm, nói, cũng không thu hoạch. Thiên đế biếm ta ở chỗ này, trừ phi nhưng khám phá đại đạo. Nếu không không thể trở lại đứng hàng, không thể xuống núi một bước, khâu tọa ngàn năm, không, có quá nhiều cảm ngộ. Linh nghi khu kiệt, không thể cất bước, không thể đốn nộ. Có lẽ đây mới là trường phải đi. Hắn hơi có than thở, thanh âm dừng một chút, trầm ngâm hồi lâu, lại nói, "Nhưng là hôm nay ta mơ tới người này, có lẽ cùng ta ly khai nơi đây cơ duyên cũng có liên quan, các ngươi trong tông môn đệ tử hành tẩu thiên hạ, có thể giúp ta lưu ý một phen người này, nếu là có thể có thu hoạch, tất có báo đáp." Mọi người đều là đáp lễ. Kia diện mục mụ mạc, không có chút nào đặc thù đạo nhân cơ cơ tay náo, thản nhiên nói, lại đi xuống đi. Đạo môn rất nhiều chân nhân rời đi về sau, còn lại có người hỏi thăm tông chủ, nếu là cơ duyên, phải chăng muốn lấy tử vì đầu số, chiêm tinh bố mệnh chỉ pháp, thôi diễn tiên cơ, đi tìm cái này người Tiêu Liên. Tông chủ cười lắc đầu nói, nói sợ cầu người, duyên, đã có duyên, tiểu gì cũng sẽ gặp nhau. Nếu là vô duyên, không cưỡng cầu được, ngược lại kết xuống tụ hận. Nhưng lại tội gì khổ như thế chứ? Đạo pháp tự nhiên, làm gì chấp nhất? Là người thất bại, chấp người thất chỉ, lại đi a. Còn lại chân nhân đều hành lễ rời đi, sau đó tu hành khổ nạn, truyền dạy đệ tử không để cập tới, liên quan tới việc này cũng hiển chỉ nói là tại tầm thường nhóm đệ tử trong miệng truyền xuống cái miệng này lệnh, cũng không chấp nhất, nhưng là tại cái này thiên hạ các nơi cũng nhấc lên một tia gợn sóng, mà Thôi gia tiểu nữ nhi, vị Tiêu Mỹ mạo thiên tài, như lại trích tiên nhân tôi môn chân, thành công bái nhập thủ tọa chân nhân dưới trướng, cầm kiếm tu hành, tự có một fan tạo hóa. Ngày thứ hai, chân mang áo đỏ tô ngự nhi, còn có Thôi gia người thanh niên kia liền muốn xuống núi. Thôi Nguyên chân đưa bọn hắn ly khai. Nhập môn một ngày, đã đem thế tục váy áo đổi lại đạo môn trang phục, 3000 tóc đen dùng đạo môn cây châm buộc tóc khí chất thoát tục, bộ dáng mỹ lệ, nhưng lại bởi vì trời sinh mi tâm một đỏ, mang theo ba phần sát khí sắc bén. Mặc dù chưa từng trưởng thành, cũng đã biết rõ là tương lai khó được mỹ nhân. Đã có nhiều người cầu hôn, mấy năm trước một vị đi ngang qua dạo chơi họ Lý lão giả cười nói nàng nên tu hành, tội gì gả vào tầng cao. Chính là thật muốn thành nhà, cũng nên cùng tiên nhân kết duyên. Là lời yêu nói. Một đường hành tẩu, nhìn thấy phong quang cảnh sắc đều cùng nhân gian hoàn toàn khác biệt, tự có phương hái, lưu luyến quên về. Trước khi đi hạ sơn môn thời điểm, đã thấy đến kia Nguy Nga Sơn cửa lại bị một lần nữa sửa đổi, nguyên bản ký thế kia bảng bạc văn tự bị bỏ đi. Đối thành cùng hắn nói là câu đối, chẳng bằng nói là câu thơ bốn câu thơ. Tô Nguyên chân kinh ngạc, đặt chân ở chỗ này, rút kiếm ngước mắt, nhìn lại Văn Tự, trong miệng nói nhỏ: "Thiên thượng bạch mộc kinh, 12 lâu năm thành. Thiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc tụ trường sinh." Thần sắc hơi động, mặc dù lần đầu cảm thấy, kém xa tí tấp lúc trước kia một bức câu đối tới đại khí bằng bạc, nhưng là chẳng biết tại sao, càng là nhắm nuốt càng là cảm thấy cái này ngắn ngủi 20 cái chữ, lại có nói không hết thần vận tiêu sái, ung dung công độ, ngược lại là so với kia một bộ câu đối ý vị càng sâu, dư vị càng đậy, càng là ưa thích. Vị này xưa nay liền có tài mạo như Trích Tiên Tuyết pháp thiếu nữ đem cái này một bài thi từ nhờ ký, cười hỏi bên cạnh sư huynh đệ, nói: "Cái này một bài thi tử, quả nhiên là ý vị phi phàm. La Thiên trụ phong trên tổ sư viết sao?" Đạo nhân kia nhận ra cái này vừa vào sơn môn liền bị thủ tọa chân nhân thu làm đệ tử sư muội, cười chắp tay đáp: "Cũng không phải là như thế. Là tổ sư trong ngộ thấy, dưới cây mai, một thiếu niên cùng lão giả luận đạo lúc viết. Ý vị phi phàm, so với nguyên bản càng có tiên gia ý vị, cho nên để nhóm chúng ta những đệ tử này đem câu đối này đổi đi." Tô Nguyên chân hiểu rõ gật đầu, thì ra là thế. Tống Việt Nhi lẩm bẩm phen này trải qua, lại thấy được kia một bức câu đối, nhịn không đổ sinh lòng hứng tới, lộ ra hải lòng mỉm cười nói: "Trong ngọc luận đạo, viết xuống dạng này tiên khí mờ mịt câu chưa đến, thật sự là rất tiên gia sự tình a. Có thể ra nhìn thấy chuyện như vậy, cũng thật sự là đáng giá." Như trong nhà, quyết định là tiếp xúc không tới. Ừm, về đến trong nhà, cùng phụ thân những cái kia nhóm đệ tử nói một chút, để bọn hắn hâm mộ hâm mộ. Nghĩ đến cái kia phụ thân cực xem trọng tiểu niên, nghĩ nghĩ, liền cũng cùng cái kia tể vô hoặc nói một chút đi, liền làm làm cho hắn khoáng đạt nhãn giới. Lưỡi bướm chém vào củi, sau đó một mạch sâu mở thế là tuổi bị chia làm đều đều hai bộ phận, rơi trên mặt đất. Tề vô hoặc bộ giá tuổi, thổi lửa nấu cơm, có pháp thuật về sau, ngược lại là có thể tiết kiệm lại rất nhiều công phu. Mà cho dù là đang nấu cơm thời điểm, hắn cũng như cũ vẫn là đang lật xem kia một quyển thành tiên lục, cùng đến từ sơn thần tu hành thì chép, nguyên bản tụệ hồ dự định hôm nay liền lên đường rời đi lão giả thì là ở một bên vớt dâu thượng tức trà, hôm qua nói là ba ngày sau lại ly khai, không có chút nào ngày hôm qua biểu hiện ra gấp gáp như vậy. Nói là tiến đến gặp một người, nhưng là là muốn đi nơi nào, đi gặp ai, lão giả lại không nói, chỉ là cười nói cách nơi này rất gần. Lại tiếp tục cười giòn nói Lúc ấy cho người bà cái lựa chọn, trong đó có hoàng kim thứ hai, cho ngang 200, cũng có đi gặp một lần kia thôi ra như Trích Tiên tiểu nữ nhị, dẫn tiến nhân, nhân duyên. Người ngày đó đã cự tuyệt, bây giờ cũng sẽ không mang theo ngươi đi, lần này chỉ là đi gặp một cái tiểu hữu. Ngươi có lẽ biết do hắn, lúc đó gặp cũng có thể nhận ra. Thế vô hoặc trong lòng ngược lại là càng nghi hoặc. Bước xuống đi chép, trong lòng đối với tu hành lý giải cũng đã cơ bản chỉnh lý tốt, chống trải. Thầm nghĩ, vừa vận trước đó đã từng cùng trong núi hộ pháp thần tướng nhóm nói qua, muốn đại gần nhất cách nói, dưới mắt cũng không biết rõ cùng lão nhân đi tham bạn được nhiều thời gian rảnh rỗi, như vậy Ngược lại là trước tiên có thể đi trong núi giảng thuật đạo pháp về sau, lại theo lão giả đi bãi phòng người khác, ăn cơm thời điểm, đem chuyện này cùng lão nhân để một câu, lão giả cười hỏi, ngươi muốn đi trong núi giảng thuật đạo pháp? Ừm. Cũng muốn như là Nguyên Bản Sơn thần như thế. Ừm. Tê Vô hoặc nhẹ gật đầu, hắn có chi tại Đạm Đài Nguyên Đan Lô, dự định muốn luyện hóa một chút đan dược cho trong núi linh thú nhóm, những này đan dược ngày bình thường cũng có thể để nguyên khí của bọn họ tu vi tiến bộ, lão nhân nuốt râu gật đầu, túi đầu xuống, không biết rõ đang nhìn một quyển bộ giảng gì kinh văn, sau đó, tại Tề Vô hoặc đi ra thời điểm, tùy ý nói, Kim Ô Thảo Ngọc hai tướng tốt Nhật Nguyệt Song Hoãn đi phục hồi. Luyện lấy linh đan thành tựu thuốc, nhân gian chỉ có trưởng sinh xám. Đã muốn luyện đan, lúc có thủ pháp, đây là tổng cương một trong, tránh khỏi ngươi trong tay có đan lô, đã thấy chỉ sẽ không, dùng công tinh, về phần kim ô như thế nào, thảo ngọc như thế nào, tương thôi chỉ pháp nên như thế nào vật khí, như thế nào là Nhật Nguyệt Song Hoãn, lúc trước tu hành thời điểm đều đã cùng ngươi nói, giờ phút này liền không còn nhắc lên. Lão phu ngày thường ưa thích luyện đan, nhận không ra người phong phú của trời. Cho nên cùng ngươi nói một tiếng mà thôi. Lão nhân ngẩng đầu vuốt râu cười nói. Đã muốn giảng pháp, liền đi hảo hảo giảng, nói nhiều chút không sao cứ thiện duyên, nhưng phải thiệt quả, hành tấu thiên hạ, vô vi, đều là. Vâng. Tê Vô Hoặc độc thuộc cái soạn, mặc quần áo màu xanh lam, đi ra thời điểm, nghe được lão nhân tùy ý nói một câu. Tựa hồ bình thường, nhưng lại tựa hồ cùng ngày xưa ôn hòa nói nhỏ khác biệt, nhiều hơn một chút cái khác hàm ý, bình thản nói: "Không được rơi tên tuổi." Tê Vô Hoặc bước chân hơi ngừng lại, quay người chắp tay, nói: "Vâng." Chương 39, mời chư vị yên lặng nghe. Tê Vô Hoặc đi ra cửa gỗ, bước chân nhanh nhẹn, hướng phía sau núi phương hướng đi đến, khi đi ngang qua toàn bộ thành trấn đại lộ thời điểm, Nghe được xa xa tiếng ồn ào âm, giống như là di chuyển vật liệu gỗ thanh âm, rất nhiều người đi lại thanh âm, thanh âm như vậy đã có rất lâu, chỉ ý thôi thắng. Tề Vô Hoặc đối với những chuyện này không có hứng thú, không có đi chủ động nghe ngóng. Mà những người kia tại làm những chuyện này thời điểm, tựa hồ cũng tránh đi Tề Vô Hoặc. Tề Vô Hoặc thu hồi ánh mắt, mặc dù bao nhiêu hiếu kỳ vì cái gì đến dứt đậm, sắp ngày Tết thời điểm, còn muốn lâm thời đẩy nhanh tốc độ, nhưng là cũng không có quá để ý, dưới mắt hắn bước chân nhẹ nhàng, lại đối đạo lộ quen thuộc, rất nhanh liền đến dưới núi, cái này trong một tháng lại rơi xuống mấy trận tuyết, lại thêm mọi người phần lớn bắt đầu vội vàng ngày Tết sự tình. Rất ít người lên núi, lộ ra càng thêm thịnh thịnh. Một đường đi vào trong núi bình ngày chỗ, ngày xưa mãnh hổ sơn thần luận đạo cách nói địa phương, hiện đã chen lấn chật đậy. Có linh cầm đầu thú, phi hạt rơi xuống, cũng có mãnh hổ nằm sấp nằm, thương rắn chiếm cứ. Đao thái công an tọa tại trên đá, chính quay đầu đi, cùng một vị nở nàng nữ tử trẻ tiễm, lật một thật mỉm cười, trong mắt nhìn một văn sĩ đánh đàn, người thấp nhỏ thân hừng học nhất là thoải mái, xếp bằng ở trên mặt tuyết, quần áo mở ra miện tử, rời chân lông lực, ngửa cổ uống rượu, thanh thùng phía dưới, có thiếu nữ đánh đàn, lấy thanh sam văn sĩ người thổi sáo, để vô hoặc liếc nhìn lại, đàn thú bên trong có hơn 20 người đều phong thái siêu phàm, cũng không phải phàm tục. Cái này địa phương phảng phất không phải kia trong núi, mà là tiên gia rượu địa giống như. Đao thái công đang cùng người cười nói lời nói, bỗng cảm thấy khí tức biến hóa, liền ngừng lại câu chuyện, quay đầu nhìn thấy kia thiếu niên, vuốt râu cười nói: "Ha ha ha, chính chủ tới." Kia thổi sáo người buông xuống trong tay nhạc khí, ý, ý cười nho nhã, thiếu nữ đánh đàn dừng lại, mắt hạnh lưu quang, gió thổi buông lộng. Nhất thời đám người đều là yên tĩnh, một bên phảng phất quần hiện chỗ sẽ, phong thái lôi lạc, ánh mắt mỉm cười, gặp áo lam thiếu niên dạo bước mà tới. Có quen biết linh thú nhận ra hắn liền muốn lại gần, lại bị hai vị hộ pháp thần tướng đè xuống, lúc này mới ý thức được cũng không phải là ngài tưởng. Hai vị thần tướng nghiêm nghị như lập, người khoác giáp trụ, liền liền những này nhìn lại có chút siêu phàm thoát tục khách tới cũng đều đứng dậy, hơi chấp tay, hoặc là khẽ miệng mỉm cười, hoặc là thần sắc trịnh trọng, hoặc là một tay nhấc lấy vào rượu, thoải mái đến hào phóng, hoặc là ý cười giống như nhân gian tuyết sắc khác biệt lệ, lại đều hướng trước mắt cái này áo lam thiếu niên chào, cười nói: "Gặp qua học liên sơn thần." Lại như thế nào thanh âm rất nhỏ, nhiều như vậy hội tụ đều là để cho người ta đạo dung. Huống chỉ giờ khắc này ở trận người đều không phải là phàm tục. Nếu là người bên ngoài gặp chỉ, cho phép hiểu ý thần đồng đưa. Tê Vũ hoặc đoán được những này hẳn là trung quanh rất nhiều sông núi sơn thần nhỏ, đến đây gặp một lần mới hạc liên sơn sơn thần là ai. Lúc này có chút hoàn lễ, sau đó lấy chủ gia lễ nghi, tay phải bình thân hư mời, tiếng nói trong sáng ôn hòa, "Trừ vị mời." Sơn thần bên trong cũng có thần sắc hơi có kinh ngạc, không ngờ tới, người này nhìn lại tuổi nhỏ, đối mặt chính mình những người này, vậy mà không có lộ e sợ, trong lòng ngược lại là tăng thêm mấy phần hảo cảm, nhìn con hổ kia tìm kẻ kế tục, cũng không phải những cái tiếc không có bản lĩnh, lúc này trên mặt ý cười cũng dày đặc chút cũng có cái khác sơn thần, trong mắt cũng còn có suy tính chi xác. Đao Thái Công nuốt dâu cười to, nói: "Tới tới tới, không nghi ngờ tiểu Hữu lại tới. Đây đều là chúng ta cái này phương viên ngàn dặm sơn thần địa tích, là bằng hữu tốt, ngươi đã trở thành sơn thần, không thiếu được lui tới. Ta tôi cấp cho ngươi giới thiệu, vị này là nhận độ núi sơn thần, gọi là Tử Nương chính là, làm người mị mạo, nhất là thoải mái, ngươi." Vị tiên nợ nàng mỹ mạo nữ tử cười nói: "Ngươi lão đầu tử nói cái gì?" "A nha, lúc trước vị kia sơn thần luôn luôn không thích hóa thành người, bây giờ lại đổi cái thanh tu hài tử, lại là cảnh đẹp ý vui rất nhiều." là gọi là không nghi ngờ a. Tới tới tới, lại để tỉ tỉ hôn một cái. Hai vị hộ pháp thần tướng sắc mặt nghiêm chỉnh, rũ tóc mở ra, dậm chân tiến lên phía trước nói, khách nhân không được thất lễ. Bọn hắn mặc dù đối với Tề Vô hoặc là cái thiếu niên bộ dáng, trong lòng bao nhiêu thất vọng lo lắng, cảm thấy hắn khả năng không phải như vậy có thể gánh chịu Sơn thần chỉ vị. Nhưng là đã hắn đã là nơi đây sơn thần, vẫn là phải đi bảo vệ tốt hắn mới là. Như thế ở trước mặt bị người ép một đầu, nói cái gì tỉ tỉ đệ đệ, thường nhân có thể không quan trọng, nhưng là sơn thần lần thứ nhất gặp mặt như thế, lại là cái gọi là ra vai phủ đầu, mềm cái đỉnh. Đường đường 16 tòa dãy núi thứ nhất sơn thần, bị người xem như hài đồng trò đùa, sao có thể như thế? Tâm niệm động chỗ, đã giơ lên nghỉ trượng sử dụng binh khí bắt chéo chống trời, không phải công kích, chỉ là vì ngăn cản, nhưng lại vị kia nọ nàng mỹ nhân lại chỉ là hờ hợt hướng phía trước, liền đã trực tiếp từ hai vị hộ pháp thần tướng trước người xuyên qua, trực tiếp xuất hiện tại sau lưng, liền liên động làm đều không có dừng lại. La chỉ một mạch độn địa thủ pháp cao minh và dụng, và áo làn gió thơm bồng bệnh, khoe miệng mỉm cười, đưa tay hướng phía kia áo lam thiếu niên ôm đi qua, liền muốn đem hắn ôm vào trong ngực. Nhuyễn Ngọc Quân Hương, tất nhiên là mỹ lệ, nhưng lại là vô hộ. Nữ tử khẽ giật mình. Còn lại Mây Vị Sơn thần lại là thần sắc khẽ biến, uống rượu động tác dừng lại, bọn hắn thấy rõ ràng, vừa mới ngay tại cái này nữ tử hướng phía trước thời điểm, Thê Vô hoặc chỉ là đi lên phía trước ra một bước, tựa như là lúc trước vị nữ tử này xuyên qua hai vị kia hộ pháp thần tướng, hơi hận từ từ nương phía trước xuất hiện ở từ nương sau lưng, giờ phút này đưa lưng về phía nàng, áo lam và áo rơi xuống, đem hai vị hộ pháp thần tướng dịu dắt đứng lên. Thứ nương kinh ngạc, chợt cười đến lợi hại, không nghĩ tới đây. Kia đại lão hổ ngược lại là đối không nghi ngờ chiếu cô cực kỳ, liền thủ đoạn như vậy đều dạy bảo cho ngươi nha. Thê Vô hoặc lắc đầu, nói Giữa chúng ta chỉ là luận đạo bằng hữu." Thứ Nương cười nói, "Đệ đệ nói láo. Cái này thế nhưng là sơn thần địa trích thủ đoạn, không có nhân giáo, ai dùng đến ra?" Thê Vô Hoặc nói, "Nếu nói là dạy, tất thực có nhân giáo." Tứ Nương cười lên, một đôi mắt đảo qua Đạo Thái Công, xem ra là Đạo Thái Công lão gia từ rồi. "Lão Thái Công nghi hoặc lắc đầu." "Thứ Nương cười hỏi, không phải ngươi, kia là ai?" Thê Vô Hoặc lắc đầu, tiếng nói bình thản nói, "Ngài mới vừa rồi không phải đã dạy qua sao?" Tứ Nương khẽ giật mình, chợt cười đến trang điểm lộn lẫy, đệ đệ thật đúng là sẽ chấp nối, tỉ tỉ cái gì thời điểm dạy. Nụ cười của nàng bỗng nhiên ngừng lại, trung quanh sơn thần nhóm hô hấp cũng hơi trì trệ. Mới, vị này nhìn qua mỹ mạo như hoa nữ tử một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải, tại thất thần thời điểm, loại kia diễm lệ cảm giác ngược lại là tán đi rất nhiều, con ngươi nhìn xem bên kia chưa bộ quan tiểu điên, có chút hít vào một hơi, dường như không thể tin được, ngươi liền nhìn một lần. Thê vô hoặc hồi đáp, một lần đầy đủ. Hắn nghĩ nghĩ, thản nhiên hồi đáp, chỉ chỉ pháp, nói vậy, độ địa chỉ năng, thuật. Nói khó, thuật dễ. Đã nội đạo, cái gọi là thuật pháp, liền hẳn là trên cây kết xuất trái cây, đưa tay liền có thể hái. Đây là vị lão nhân kia tại ngày đầu tiên liền nói cho hắn biết. Đào Thái công thở dài một tiếng, thái thượng một mạch, trọng tâm nhất tính, tiếp theo nội tính. Nhưng đây cũng quá để cho người ta thất bại. Tề Vũ hoặc từng nhập Hoàng Lương nhất động, giờ phút này cũng có thể nhìn ra được. Rất nhiều sơn thần đối với hắn vẫn còn có chút không phục suy tính tại. Lại tiếp tục như tới, Đạm Đài hiện tại nhìn thấy chính mình vị kia hảo hữu thời điểm, từng nói hắn là phụ cận 16 ngọn núi sơn thần đứng đầu, nhìn như vậy, bọn hắn không phục chính mình tựa hồ cũng rất là bình thường, nhưng là không được rơi tên tuổi. Hắn nhìn xem kia nợ Nang Mỹ lệ nữ tử, trong mắt đưa tay hư dẫn, nói Nhận độ sơn thần, mời ngồi. Nữ tử thở dài, nhìn thấy trước mắt thiếu niên ánh mắt trống rỗng, tiên tình ôn hòa, thế là đáp lễ, tán đi loại kia ngả ngớn cùng ỉ vào niên ng kỳ trò đùa khí chất, nghiêm mặt nói: "Hạc Liên sơn thần, mới say rượu thất lễ, chờ trách." "Không sao." Áo lam thiếu niên từng bước một hướng phía trước, loạn tóc khẽ nhúc nhích. Hắn dùng nữ tử kia sở dụng cao minh thủ pháp. Mỗi một bước bước ra, ngay từ đầu còn có chút ít táo khí, thi triển đi ra không có như vậy tự nhiên, đến cuối cùng, phong khinh vân đạm. Nơi đây dù sao cũng là hắn chỗ núi, hắn ở chỗ này cũng có tiên tiên nhất khí cảnh giới. Ba bước về sau, đã đi đến lúc trước mãnh hổ sơn thần nằm ngang chỗ. Mà cái này ba bước, những sơn thần kia biểu lộ đã từ mặt ngoài khách khí trở nên dần dần trị trọng, thẳng đến cuối cùng, liền liền lúc trước nửa nằm uống rượu vị kia đều đã ngồi thẳng, chỉnh lý y quan, đang ngồi nghiêm mặt. Thể vỗ hoặc đứng vững. Tại nhiều như vậy sơn thần địa trí trước mặt cách nói a. Áo lam thiếu niên khẽ hít một hơi, để cho mình biểu lộ thần sắc giống như trong nhà lão giả đồng dạng phong dong bình hẳn. Trên lưng hộp kiếm cởi xuống, rơi xuống đất tại một bên. Kiếm minh, quay người, và áo khẽ nhúc nhích. Áo lam thiếu niên một tay án lấy huyền thiết hộp kiếm, một tay gánh vác sau lưng, tóc đen mắt đen khí chất thiên tính sạch sẽ, nhìn xem đã đang ngồi rất nhiều sơn thần, lại có một loại không nói ra được cung dung cung độ, sau đó nói: "Hôm nay, ta tới nói nói, mời chư vị tiến lặng nghe." Chương 40: Tu hành đệ nhất pháp. Rất nhiều linh thú tự nhiên hành lễ không để cập tới, những cái kia mang theo các loại tâm tư tới đây sơn thần nhóm cũng đều có chút ý lễ. Trước đó lễ nghi là chúc mừng sơn thần, hiện tại thì là cảm ơn các nói. Dù là bọn hắn cho rằng trước mắt thiếu niên giảng thuật chi pháp đối với bọn hắn tới nói không có quá nhiều giá trị, có sơn thần lấy truyền âm chi pháp lẫn nhau trao đổi, nói: "Vốn cho là chỉ là một cái thiếu niên" Bởi vì đến Liêu Duyên Pháp, cùng kia sơn thần có cũ, mới được ban cho, cho cái này danh hiệu, bất quá là một cái rựa vào quan hệ đi lên, hữu danh vô thực thằng người, hôm nay đến xem, như thế phong độ, đúng là người đời ta. Là cực, là cực. Không phải những cái kia giá áo túi cơm. Chư vị đạo hữu, nhóm chúng ta lại nghe một chút nhóm chúng ta vị này tiểu bằng hữu giảng thuật pháp môn, ha ha ha, hẳn là ngộ tính rất tốt. Nếu có cái gì chỗ sơ suất chỗ, chư vị cũng có thể chỉ điểm một hai, lấy ngộ tính, hẳn là rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ. Một tên tráng hán chợt không cam lòng. Hừ, thế nhưng là Cái này 16 ngọn núi Sơn Thần đứng đầu tới tuổi, hắn hắn là ngồi không thật. Đám người ghé mắt nhìn hắn. Cái này cháng hắn lại bổ sung. Chỉ ít, trong vòng trăm năm ngồi không yên. Thứ nương truyền âm cười hỏi, trăm năm sau như thế nào? Cháng hắn lẽ thẳng khí hùng, trăm năm sau. Cham, trăm, trăm năm sau lại nói, chúng sơn thần đều là nén người không thôi. Biết rõ hắn xưa nay muốn cái này dư dảnh, ngày xưa không phải lúc trước vị kia sơn chủ đối thủ, bây giờ nhìn thấy cái này thiếu niên, sợ là cảm thấy mình cơ hội tới. Tê Vô hoặc xếp bằng ở trên tảng đá, bởi vì sơn thần ấn phủ, cho nên cảm giác được truyền âm pháp lực ba động, nhưng là không, có đi nghe Tâm cảnh dần dần bình thản xuống, hắn tại tới đây thời điểm liền đã cân nhắc qua muốn giảng thuật thứ gì, cho nên hơi tự định ra dưới, tiếng nói bình thản nói, "Vài ngày trước, Sơn Thần giảng thuật luyện hóa nguyên tinh phương pháp." Rất nhiều sơn thần hơi an tĩnh chút, mang theo nhìn một vị có tài hoa chỉ đạo hữu tâm tính mỉm cười gật đầu. "Sắp thực thích hợp giảng đạo thuyết pháp đề tài a, nhất là những này linh thú nhóm nghe." Chợt nghe được thiếu niên câu nói thứ hai, "Nhóm chúng ta hôm nay tiếp tục hướng xuống mặt giang thuật." Sơn thần tứ nương nao nao, trong lòng một thời gian chưa kịp phản ứng, thải luyện nguyên tinh một bước này kế tiếp là cái gì, thẳng đến kia thiếu niên ngồi ngay ngắn trên tảng đá, vóc người thẳng tắp, Hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên ngối, tiếng nói ấm thuần, đưa khí nhẹ nhàng nói: "Hôm nay ta liền giảng thuật nguyên tinh nguyên khí tướng hợp, huyền môn chính thống." Thiên Thiên nhất khí. Thế là bốn phía im lặng. Lúc trước đều chỉ là đến chống đỡ chàng tử lạc một thật, đạo thái công, thân hồn học đều biến sắc. Đạo thái công nuốt dâu động tác dừng lại, một thời gian đều đã mất đi lúc trước nhẹ nhõm cảm giác. Thiên Thiên nhất khí. Cảnh giới này, là bọn hắn cấp độ này. Ngay tại cái này thời điểm, đạo thái công bỗng nhiên cảm thấy bên thai trở nên cực kỳ an tĩnh lại, đều có chút không quen, lại là phát hiện còn lại sơn thần đều ngừng lại đàm tiếu, gió qua dừng tù. Duy trì có thanh âm thiếu niên từ trầm bình thản, mà rất nhiều sơn thần nhóm đều vô ý thức tập trung ý chí, thẳng người lưng, an tâm yên lặng nghe. Có linh thú vào đầu bất hay, dò hỏi, Thiên Tiên nhấc khí, là cảnh giới gì? Tê Vô hoặc còn không có trả lời, lúc trước vị kia cháng hắn lại lắc đầu nói, "Học liên sơn thần, những này linh thú, mới bước vào tu hành, liền thổ nạp cũng làm không được, ngươi cùng bọn hắn nói những này, thì có ích lợi gì chứ? Vẫn là giảng chút thực tế chút càng được rồi hơn." Tê Vô hoặc nói, "Một câu nói kia không đúng." Áo Lam thiếu niên nghĩ đến kia đã từng kinh tài tuyệt diễm thiếu niên kiếm tiền, về sau tà đạo, nói, "Có rất nhiều người cũng là bởi vì ngay từ đầu tu hành thời điểm không biết rõ phương hướng chính xác, cho nên đi nhầm phương hướng, cho nên mệt nhoài cả đời, đều không thể đi đến trên đại đạo. Cuối cùng chỉ là tại thống khổ mệt nhoài bên trong mà chết. Nhập môn pháp quyết chỉ cần cố tình cầu đạo, luôn luôn có thể tìm tới, nhưng là phương hướng chính xác, lại nhất định phải tại ngay từ đầu thời điểm đi đúng, như thế mới sẽ không tại trăm năm sau thống hận. Ta hôm nay là tới nói pháp, ta cảm thấy, đây mới là hẳn là muốn giảng thuật đồ văn. Tu hành đạo lộ rất xa xôi, chưa từng gặp được lão sư người tựa như hành tàu ở trong đêm tối, nhìn không thấy vật. Nếu có thể từ ta năng đến, chiếu sáng con đường phía trước phương tổn, cũng tốt. Hôm nay giảng, nên tu hành lệ nhất pháp. Tráng Hán Sơn thần một thời gian không biết rõ nên nói như thế nào, lại không chịu bị thuyết phục, mang theo chút đầm, mang theo chút âm dương quái khí mà nói. "Ngươi là cao hơn phàm kiến linh rồi." Áo Lam thiếu niên bình tĩnh nói, "Vâng." Sơn thần há hốc mồm, một thời gian không biết rõ nên trả lời như thế nào. Chỉ cảm thấy kia thiếu niên bình thản thản nhiên, thế là tăng hắng một cái, không nói thêm gì nữa. Xa xôi chỗ, trong chân lão giả bỗng nhiên nhịn cười không được một tiếng, khoanh tay pha trà. Cũng không bởi vì kia thiếu niên ra sân lúc trông rông mà hài lòng cũng không bởi vì hắn không sợ trận mà vui mừng, lão giả thấy qua người kình tài tuyệt diễm chúng vậy, tại cái tuổi này thực lực mạnh hơn, phong thái càng sâu sẽ chỉ càng nhiều sẽ không càng ít, nhưng là hắn cũng cảm thấy đến tiên tư không tệ mà thôi, cũng không thời khắc này thuần thục, lão giả khó được mỉm cười lắc đầu, giọng mang một chút mừng rỡ, nói: "Thứ ta nâng đến, chiếu sáng con đường phía trước phương thốn." Có thể nói ra một câu nói kia, mới được xưng tụng là không ngã ta tên L An. Trên điện, Tê Vô hoặc nghĩ nghĩ, nhìn về phía kia linh thú, giải thích nói: "Tu hành giả nhập môn thời điểm, thường là lấy dưỡng khí bắt đầu, ngay từ đầu thủ pháp gọi là chúc cơ lấy tên này có ý tứ là" Tu hành tự như là xây dựng nhà cao tầng, muốn đánh tốt nền tảng, dựa theo các nhà pháp mạch phong cách cùng cách làm khác biệt, thiên tư chất người, ước chừng cần trăm ngày công vụ, là lấy đạo môn Phật môn bên trong, lại gọi là trăm ngày chúc cơ pháp. Đánh tốt nền tảng về sau, liền có tu hành dưỡng khí cơ sở. Trong nhân thế đám võ giả, đem dưỡng khí cấp độ chia thập tam trọng, lấy lên lầu là cảnh giới danh tự, tựa như là trên nền móng xây dựng nhà cao tầng, mà xuống một cảnh giới, chính là tiên tiên nhất khí. Làm ví dụ, làm lâu vũ trèo lên đến tôi cao phong thời điểm, không còn có đạo lộ có thể đi, hoặc là liền đứng tại chỗ, hoặc là liền cần lăng hương ngự phong. Vậy thì không phải là người bình thường có thể làm được. Cái này cũng mang ý nghĩa cảnh giới tiếp theo siêu phàm thoát tục. Trong này trúc cơ, lên lầu 13, nhập đạo. Mà cái này nhập đạo, kỳ thật liền tiên tiên nhất khí, như thế nào nhập đạo, cũng có thượng trung hạ tam phẩm pháp môn. Tê vô hoặc trầm giai nói đến, hắn nói tới, đều là đạm đại nguyên ghi lại ở quyển kia thành tiên lục bên trong. Là ngoại giới truyền lại tu hành pháp môn. Kết hợp chính sơn thần tu hành ghi chép, bản thân lý giải về sau dạng thuật ra. Phía dưới nó thừa pháp môn, nguyên khí ôn dưỡng đến cực hạn, bên ngoài vật linh tính tướng trợ, hoặc là hấp thu địa sát chi khí nhập thể, hoặc là hái luyện lửa động chi tinh nhập thân. Đệ tử thân nguyên khí có được các loại kỳ đặc đặc tính, thi triển pháp thuật thời điểm, làm ít cũng to, có thể tại giữa chẩn thế vô địch, chỉ là đáng tiếc tu hành ngoại vật, đời này cuối cùng không thể được tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, chỉ có thể ở phàm tục xưng hùng. Lại tại Thọ Nguyên Mộ, thường thường đoạn mệnh, không được tiêu dao, cho nên là hạ phẩm. Người tu đạo đến đây cảnh giới, kiềm chế không ở, chỉ vì cái trước mắt, đi tà đạo lấy phá cảnh, thì rơi vào đặ này. Đã có sơn thần sắc mặt hơi có biến hóa, hoặc là ủ rột, hoặc là buồn vô cớ thở dài. Mà trong núi một viên hầu thì đã lên tiếng khóc lớn. Lên. Nghĩ đến là đã từng hấp thu qua thiên tài địa bảo linh vật đặt chân đến cảnh giới này. Tứ Nương thần sắc trịnh trọng, dò hỏi: "Xin hỏi sơn chủ, chúng phẩm pháp môn như thế nào?" Tề Vô Hoặc ý nghĩ, nghĩ, nói: "Tu hành chỉ sĩ, không phải thật truyền, không biết rõ nguyên khí cùng nguyên khí khác biệt, chỉ lấy hậu thiên nguyên khí cùng nguyên thần tương hợp, tu ra pháp lực, có thể nguyên thần xuất khiếu, lấy âm thần du tẩu khắp nơi, có thể vì rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, thân thể chết mà nguyên thần trường tồn, có thể tồn thế mấy trăm năm, là cái gọi là thi giải tiên. Nhưng phải nhất thời chỉ tiêu dao, lại cuối cùng vô duyên đại đạo. Cho nên là trung thừa." Tử nương thần sắc buồn vô cực, trên mặt xuất hiện loại kia thâm hận cùng tiếc nuối hỗn tạp cùng một chỗ bộ dáng. Tề Vô Hoặc nói, "Mà thượng phẩm pháp môn." Đám người bỗng nhiên yên tĩnh, cùng nhau nhìn về phía hắn. Tề Vô Hoặc nói, "Tu hành nguyên khí về phần cực hạn cư tuẩn, lại thải luyện nguyên tỉnh, thu hồi mệnh bảo, nguyên khí cùng nguyên tỉnh kết hợp, liền sẽ đản sinh ra tiên tiên nhất khí, đến cấp độ này bên trên, có thể chú thế 300 năm 500 năm, đàng vân giá vụ, đạo môn cứ gọi là đạo trưởng, phả tông gọi là thượng tọa là có hy vọng tại tiên thần cấp độ." Tề Vô Hoặc ngược lại lại tinh tế đi giảng thuật tu hành nguyên tinh, nguyên khí đến cuối cùng rèn luyện pháp môn rất nhiều linh thú, thậm chí sơn thần đều tiến nhanh tới yên lặng nghe. Một thời gian lớn như vậy trong núi, vậy mà chỉ có cái kia người thiếu niên thanh âm đang giảng giải, tuyết đọng từ trên lá cây rơi xuống, thanh âm nhỏ nát, sân thác nơi này càng phát ra an bình, đông đảo sơn thần nghe nghe, không tự giác khuất thân hướng phía trước, không biết rõ thời gian trôi qua bao lâu, làm thiếu niên dừng lại thời điểm, những này sơn thần như cũ đắm chìm với tu hành pháp môn bên trong, không thể tự kiềm chế. "Hồi lâu, Đào Thái công bỗng nhiên thở dài, nói, ngày xưa chỉ biết rõ tu hành, lại không biết rõ đi nơi nào dụng sức, luôn luôn tu hành càng khắc khổ, ngược lại càng là trệ hướng đại đạo." Rõ ràng chỉ là mộ bên trong xương khô, lại tự cho là tiêu diêu tự tại, thực là bi thống. Hôm nay nhận được tề tiểu hữu giải hoặc, rốt cục có thể dòm nó đại đạo phương hướng. Xin nhận ta cúi đầu. Tề vô hoặc đưa tay đỡ lên đạo thái công, còn lại rất nhiều sơn thần cũng đều đứng dậy, chắp tay làm một lễ thật sâu, trên mặt không còn có lúc trước khinh thị cảm giác, đều vui vẻ mà tâm phục khẩu phục, liên liền, kia cháng hắn cũng thở dài, chắp tay đi cùng, nói: "Ta, mãng phụ vậy, không biết lễ tiết, không nghe thấy đại đạo." Sơn chủ chớ trách, chớ trách. Tề vô hoặc đấy lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Thần sắc an bình. Trong nội tâm chỉ là nghĩ, như thế cũng không từng rơi lão tiên sinh tên tuổi. Dựa theo lúc trước ý nghĩ, nói, "Chư vị đến đây, không có cái khác lễ vật quả đáp lễ, hôm nay luyện đan một lò." Chúng sơn thần cực kỳ cung kính khách khí. Thế vô hoặc chuẩn bị luyện đan, tâm thần bùng lòng rất nhiều. Hắn thấy, hôm nay mấu chốt là cái nói, luyện đan bất quá là đến tiếp sau. Lại không biết rõ, vị kia vốn nên tại trong sân lão giả cũng đã ngước mắt xem ra, thấy rõ ràng. Giống như so với lúc trước Thế vô hoặc cách nói còn muốn chú ý giống như, tu hành còn có thể, luyện đan chưa hẳn. Lão giả từ cười bưng trà thưởng thức trà tự nói, "Rung cái này tâm tính." nhập chúng ta, thế nhưng Đan Dược cũng là không cần để ý. Lần đầu tiên lời nói, "No, tiểu tử không được nổ lô là được." Thiếu niên thả ra Đan Lô, kia Đan Lô sắt na bi lớn, trôi nổi tại không trung. Tề Vô hoặc thủ trưởng nuốt trước mắt Đan Lô, không biết rõ như thế nào bắt đầu, chính trần chờ thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến lão giả nói kia tổng cương, cái này thời điểm cách nói giảng thuật một cả ngày, mùa đông thời điểm, trên trời thường thường có thể nhìn thấy mặt trời, cùng sớm thăng lên nhàn nhạt minh nguyệt, Nhật Nguyệt chiếm cứ chân trời một cái góc, Tề Vô hoặc chợt có nhận thấy. Kim Âu Ngọc thọ lượng tương thôi, Nhật Nguyệt song hoàn thứ phục hồi. Đi phục hồi Sơn thần chi lực thôi động, bắt trước lúc trước mãnh hổ sơn thần đã định luyện hóa nguyệt hoa cùng dược vật tư thái. Có triền vọng vô vị, lẫn nhau thôi động, như âm dương ngư, luân chuyển không ngớt. Nhật nguyệt ánh sáng dỗng nhiên bị dẫn động, phản phật có nhàn nhạt hào quang rơi xuống. Gió chỉ có ba. Đan lô dỗng nhiên mở rộng. Âm thanh động bốn phương, nguyên khí như thôn hải thổ nạp cùng nhau trở về. Lão giả bạn pha trà vừa vặn, đưa tay uống trà, liền chính trọng mắt thấy cảnh này. Suýt nữa đem trong miệng trà phun ra. Ứng. Khô cực khởi, ai, ai dạy hắn? Chương 41, lên núi người, xuống núi người. Tê vô hoặc một cái tay án lấy Đan lô. Nguyên khí lưu chuyển biến hóa, đem rất nhiều thảo dược linh dịch đầu nhập trong đó, sau đó rèn luyện dục tính, đem nó ngưng kết thành dưỡng nguyên đan, kỳ thật hắn luyện đan thủ pháp cũng không phải là cỡ nào tinh diệu, tại rất nhiều địa phương còn hiển lộ ra một chút lỗ lót, thậm chí rõ ràng sai lầm. Những đại sơn thần bên trong cũng có luyện đan thủ pháp thuần thục trình độ vượt qua hắn, nhưng là thiếu niên đưa tay liền trực tiếp lấy sơn thần chi lực, dẫn động nhật nguyệt ánh sáng, khoát tay bắt đầu tự từ chưa từng thấy qua bàng bạc khí tượng. Lấy nhật nguyệt khai lò luyện đan, bọn hắn tồn thế 300 năm 500 năm, lại chưa bao giờ từng thấy khoát tay chính là như thế đồ lối. Nhật nguyệt lưu quang đặt vào đan dược bên trong, Đề vô hoặc đối với đan pháp lĩnh ngộ chỉ là đến từ tổng cương, mà luyện đan thời điểm bỗng nhiên ẩn ẩn có một loại minh ngộ, mặt trời là dương, dương thì là tất vậy. Tính vậy. Nguyên thần vậy, mặt trăng là âm, âm thì là thật vậy. Nguyên tính vậy. Mà Kim Ô Thọ Ngọc cũng là chỉ thay mặt nhận nguyện, hai tướng thúc khứ phục hồi, là cùng nguyên thần nguyên tính luyện hóa chi pháp môn lẫn nhau phù hợp. Thật sự là kỳ quái a. Lão giả truyền thừa đan pháp, rõ ràng là luyện ngoại đan thủ pháp, nhưng lại cũng là luyện nội đan đường lối. Chẳng lẽ nói, với tu hành trong mắt, trong ngoài vốn là một thể, cơ thể người cùng tiên địa cũng không có khác nhau sao? là từ luyện đan pháp môn bên trong lĩnh ngộ ra tới tu hành pháp môn. Vẫn là nói là từ tu hành pháp môn bên trong lĩnh ngộ ra luyện đan truyền này. Tê Vô hoặc Cẩn Ẩn có loại hiểu ra, cảm giác được lão giả truyền thừa mạch này pháp môn, tựa hồ nhất là am hiểu luyện đan cái này một kỹ nghệ, cái này đã là nội tu pháp môn, cũng là cực cao minh thuật luyện đan, cho dù là luyện đan, cũng là tại công pháp tu hành, mà công pháp tu hành chính là tại luyện đan. Luyện lấy linh đan thành dược thuốc, nhân gian chỉ có trưởng sinh xám. Thành dược thuốc, trưởng sinh xám. Cái này không chỉ là luyện đan tổng cương, cũng hẳn là tu hành tổng cương một trong. Tê Vô hoặc Minh Ngộ Cứ dựa theo tu hành vận chuyển khí tức pháp môn đến Tu Đan, một trận dị hương lưu chuyển, đàn lô bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Đan lô mở ra, từng viên đan dược mang theo lưu quang bay ra, tê vô hoặc giờ phút này có tiên thiên nhất khí cảnh giới, cho nên ngay từ đầu mặc dù có chút lúng cuống tay chân, nhưng vẫn là đem đan dược đều thu vào, không để cho bất luận cái gì một viên rơi vào bên ngoài, nói, đây là dưỡng khí đan dược, tu hành giả ăn vào lợi nói, có thể tăng lên tự thân nguyên khí. Lúc trước vị kia cháng hán nhận lấy đan dược, lại cải biến lúc trước tới đây nhìn một chút sơn thần hàng xóm là được rồi dự định, cắn răng một cái, nói: Hôm nay sơn chủ tiếp nhận vị khách, tại hạ cũng có lễ vật đưa lên, còn xin không được ghét bỏ. Chợt bưng ra một cái hộp ngọc, bên trong đặt vào một gốc sợi dễ hoàn thiện nhân sâm, tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang, rõ ràng cũng không phải phàm tục chỉ vật, còn lại rất nhiều sơn thần nhóm cũng đều đứng dậy, trong miệng nói có lễ vật dâng lên. Có bưng ra bạch bích một đôi, cũng có một trương danh cẩm, có đưa lên một thanh bảo kiếm. Nhưng là càng nhiều đều là rất nhiều trong núi kỳ trân, các loại linh dược đều đã có 300 năm 500 năm, linh khí lưu chuyển, thường nhân chỉ là ăn một miếng liền có thể nguyên khí phóng đại. Người trong tu hành nuốt một viên, liền có thể lập tức bộ tốc nguyên khí, nhiều như rừng, bày đầy một cái bàn, tề vô hoặc lần này không có chối tử, lấy kiếm hộp chứa vật chức năng đem những này đồ vật cất kỹ. Đao Thái Công thì là vút dâu, lúc đầu chuẩn bị lễ vật là một cái đăng ngọc, bây giờ lại là dừng một chút, ngược lại lấy ra một quyển sách. Thủ trưởng tại phía trên lục lọ dưới, sau đó tại mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, đem cái này ngọc thư nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Hắn lấy bạch ngọc là tải, từng cái màu vàng kim tên đi. Đao Thái Công hình như có chút quyến luyến không bỏ, cuối cùng vẫn buông tay, mỉm cười nói, đây là ta lao đầu tử một chút tích lũy riếp toàn bộ trùng châu sở thuộc, bao la địa vực bên trong, rất nhiều sơn thần địa tích chi danh cùng khí tức, không nghi ngờ ngươi về sau nếu là hành tẩu thiên hạ, gặp được khó khổ chi nạn, lợi dụng pháp lực kích này ngọc thư, sơn thần địa tích, nếu là ở bên, cảm nhận được thần thông khí tức, làm sẽ đến viện trợ. Lão nhân lần này không có chút nào con buôn hay là tính toán lợi ích, chỉ là chấp tay thi lễ, xúc động thở dài. Ngươi để cho ta nhìn thấy đại đạo, vốn nên như vậy. Không phải như thế, trong lòng ta hổ thẹn, cuối cùng không thể có chỗ tiến. Tê Vũ hoặc đáp lễ sau nhận lấy cái này ngọc thư, đem nó cất kỹ. Nhìn thấy tất cả mọi người đắm chìm ở lĩnh ngộ bên trong, không nói gì thêm, đứng dậy muốn đi, kia tiểu Lộc Linh chú ý tới động tác của hắn, lên thời điểm, thiếu niên khẽ mỉm cười xoay người, một cái tay nhẹ nhàng vuốt vuốt linh thú đầu, một cái tay ngón tay dựng thẳng lên, chống đỡ lấy bên môi, hai tóc mai tóc đen rủ xuống một sợi, khóe mắt ý cười thanh tịnh. Sau đó nói khẽ: "Ta đi." Hai vị hộ pháp thần tướng hộ tống hắn xuống núi thời điểm, Tề Vô Hoặc nói: "Vẫn là dựa theo năm đó ước định, mỗi 3 năm luân đạo, hàng năm khai lò luyện đan." Hai vị thần tướng cung kính nói: "Rõ." Chần chừ một lúc, bọn hắn tiến lên trước một bước, chắp tay hành lễ, nói: "Son thần đại nhân" Nhóm chúng ta trước đó bởi vì niên kỷ mà đối với ngài có chút khính thị, còn xin ngài không muốn bọn hắn còn chưa nói hết, ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy Tề Vũ hoặc đã quay người ly khai, áo lam thiếu niên đưa lưng về phía bọn hắn khoát tay áo, biểu thị cũng không thèm để ý, phía sau ho kiếm, mấy cái dẫm chân, dần dần từng bước đi lên, đã xâm nhập quần sơn trông, trong mây mù, lại nhìn không thấy. Tịch Lâm đây, gió tiến đưa đông bước, dần dần được được, núi mạch kín chuyện, trong mây chỗ sâu. Tề Vũ hoặc rời đi về sau, lại là không có như vậy ly khai, mà là chuyển hướng bước chân, đi tìm được cái kia hoàn tình, cùng hắn lên tiếng chào, vẻ gái liền đứng lên đứng tại trên vai của hắn, thiếu niên dùng ngón tay đùa lấy cái này, lập tức có ngàn năm đạo hạnh hoàn tinh, cười vẫn ngắm nhìn xung quanh, nhìn, hắn tại rời đi thời điểm, trợ giúp ngươi bố trí xong một cái rất lợi hại trận pháp. Lấy hắn ly khai thời điểm đạo hạnh, ngươi ở chỗ này là đầy đủ an toàn. Đùa chơi đùa một phen, kia hoàng tinh nguyên khí hóa thành bé gái lại trôi xuống đất, thiếu niên đứng dậy, dọc theo cái này nguyên một ngọn núi đi hành tẩu, hắn lấy ra lúc trước những sơn thần ông kia đưa cho hắn lễ vật, những cái kia 300 năm 500 năm nguyên khí linh dược, sau đó dọc theo đường tìm được gần nấp địa phương, đào mở mặt đất, đem những này linh dược một lần nữa gieo xuống. Những này linh vực ở chỗ này còn có thể tiếp tục sinh trưởng xuống dưới. Ngọn núi linh vận địa mạch cũng sẽ tùy theo mà trở nên cường thịnh, mà những này linh vực cũng sẽ phát ra nguyên khí, chậm rãi cải tạo một mảnh khu vực. Tê vô hoặc đem cuối cùng một gốc sâm núi trồng xuống, nhìn xem nó linh vận dần dần lan tràn ra, có chút thở ra một hơi đến, đứng dậy thời điểm, nhìn xem phía trước cái này một ngọn núi, tuổi nhỏ tới đây, chính là ỷ vào trong núi trái cây cùng cây thụy, hắn mới sống tiếp được, hơi chắp tay, cười nói, ngày Tết nhanh đến, núi nha, cũng chúc ngươi vui vẻ. Tất nhiên là không có cái gì đáp lại. Thiếu niên chính mình cũng bị chính mình chọc cười. Quay người xuống núi, Giọ theo đường trên cũng lục tìm chút quả thông, khô quắc không có trái cây cái chủng loại kia, cũng lạ rất tốt tuổi lửa, còn có chút trái cây còn dư lại, đông mỗi ngày khí giá lạnh, không dễ dàng hư tồi rơi, không đồng nhất một lát chính là nhặt được một cái rồi, sau đó chà sát một mụn, đặt ở bên miệng cắn một cái, nước nó ngọt, vừa vặn giải khát, nói sắp một cả ngày, cho dù là tu hành giả đều sẽ khát. Đổi qua mấy cái nói, lại nghe được thanh âm huyên náo, càng đi về phía trước lại nhìn thấy phía trước cả đám, đua chiêng gõ trống đi lên phía trước, đang cùng tề vô hoạt động cái ở trước mặt. Đi đầu là có mấy cái có khí lực hán tử khiên cố tiệu, cố tiệu trên lại là dùng tơ lửa quấn quanh lấy tượng sơn thần. Tượng thần trên quấn quanh tràn đầy màu đỏ tơ lửa, trên đó viết vạn sự như ý, sơn thần phổ độ loại hình lời hay, bên cạnh thì là thành này trong chân đám con trước, viên ngoại nhóm, đều mặc tơ lửa, ăn mặc sạch sẽ xinh đẹp, thấy được tề vô hoặc đi xuống núi, con cái gọi, một bên ăn, ống tay áo trên bởi vì mới trồng linh dược dính chút bùn đen, đầu tiên là kinh ngạc, chợt đấy mắt lộ ra chút kinh miệt thần sắc tới. Mặt ngoài nhưng vẫn là như khách khí, chắp tay Hàn Huyền nói: "Ôi, ta nói hôm nay chim khách gọi. Nguyên lai like là đủ tiểu tiên sinh, rẽ đậm tháng trại." Không ở trong nhà sủi âm, đến trên núi làm cái gì đây?" Thê Vô Hoặc hồi đáp, nhặt được chút củi lửa. "A, thì ra là thế. Chúng ta là tụ tập toàn bộ trong thành người, cho Sơn Thần đại nhân làm một cái giống, đây là tới tượng nạn Tú Miêu. Trước đó lại là bởi vì không nghi ngờ trong nhà, không có trường lối, liền không có thông báo người. Ha ha, về sau có thời gian, cũng có thể đến trên núi dâng hỏa, dù sao ngươi cũng là nhóm chúng ta trong thành người, cũng cùng Sơn Thần nhận ra. Yên tâm, sẽ không thu ngươi dụ vựng tiện. Ta thay ngươi ra." Viên Ngoại Lang cười hân hoan. Thê Vô Hoặc nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Vâng." Làm phiền, đa tạ." Kia viên ngoại vừa cười nói, "Đường này có chút hẹp." Hào Lam thiếu niên bắt đầu, sau đó bên cạnh bước ở một bên, nhìn xem rất nhiều người hướng trên núi đi, hai bên còn có dơ hàng hiệu biển, sau đó thu tầm mắt lại, tiếp tục cắn một cái đông lạnh núi quả lê, xuống dưới núi đi đến, bước chân nhanh nhẹn, có bệnh chút lâu, một cái tay lôi kéo trên bờ vai mốc treo, có núi tức rơi vào trên bờ vai, râu thiếu niên thái dương rủ xuống tóc đen. Chỉ 14 tuổi hài tử đón cái này gió đi xuống dưới núi, lại có 2 3 phần tu tú. Lên núi người, xuống núi người. Thiếu niên đi xuống núi thời điểm, đem còn lại một nửa quả lên ném cho hướng về phía chính mình giao cái đuôi đại hoàng cẩu, phất tay để núi tức ly khai, nhìn thấy hoàng hôn phía dưới người ta khói bốc lên, nghe được phía sau có gào tỏ thanh âm, nói: "Kính, Sơn thần nha." Hắn rốt cục nhịn không được, phốc thử cười ra tiếng. Chương 42, rời đi thăm bạn, biệt ly Hồng Trần. Tê Vô hoặc về đến nhà tôi điểm, nhìn thấy lão giả vẫn như cũng là thần sắc bình thản không dòng, ngay tại pha trà, nhìn thấy hắn trở về, vẫn là không nhanh không chậm nhẹ hỏi, không nghi ngờ trở về ư? Ừm. Hôm nay cách nói như thế nào a? Tê Vô hoặc nói rõ sự thật, lại bổ sung Hôm nay ta giảng thuật bộ phận, đều là đến từ Đạm Đài Huyền Thành Tiết Lục, cùng ta hảo hữu Lưu lại tu hành ghi chép, không có đem lão trượng truyền thụ cho ta những cái kia giảng thuật ra ngoài. Hắn còn nhớ rõ làm thì lão người nói qua, có chút bộ phận là ngươi biết ta biết, duy ngươi được truyền, những này là không thể truyền ra ngoài. Lão nhân vuốt râu cười nói, có thể loại suy, giải đọc ra cái khác tu hành pháp môn, ngươi cũng coi là nhập môn. Không tệ, triện thiện. Chợt nâng chung trà lên, lại chưa uống. Lúc đầu muốn ghé vào bên miệng, lại tựa hồ như nhớ tới cái gì, dừng lại. Chỉ là bưng chén trà, hơi hợt, Phong Khinh Vân đạm lại điểm nhiên như không có việc gì nói. Luyện đan lại như thế nào? Tê Vô hoặc lúc này đem luyện đan thời điểm rất nhiều thủ pháp, ký xảo nói hết ra, lão nhân bắt đầu nói, ngươi là từ đâu đạt được thủ pháp? Tê Vô hoặc nghĩ nghĩ, hồi đáp, là ta tại chuẩn bị khai lò thời điểm, nghĩ đến ngài nói qua luyện đan tổn cương, chợt phát hiện luyện đan thủ pháp cùng vận chuyển tu hành phương thức tương đồng, cho nên thử một chút. Lão có người nói, chỉ là như thế. Tê Vô hoặc lại nghĩ đến nghĩ, lắc đầu. Lão giả hình như có hơi lòng khẩu khí. Tê Vô hoặc hồi đáp, luyện đan thời điểm, nhìn thấy vào đông buổi chiều, mặt trời cùng ánh trăng đồng thời xuất hiện, cho nên có rõ ràng cảm ngộ. Tạm thời thử một chút. Còn tốt không có phạm sai lầm. Thiếu niên trên mặt lộ ra nhẹ nhàng thở ra thân sắc, sau đó lại nói: "Về sau lại nghĩ tới ngài nói qua, ngày là tâm, là tu tính vậy, mà nguyệt là thận, là tu mệnh." Mặt trời lên mặt trăng lạnh, mỗi ngày đều là như thế, phản phất hai tướng thúc dục, lại có cảm giác huyền điền diệu, mỗi một ngày sẽ không trễ, cũng sẽ không sớm, phản phất thiên địa cũng là một người thể, gặp nhật nguyệt luân chuyển, như tính mạng sống tu, không thể gấp rút, không thể chậm trễ, mỗi ngày tu hành, không thể lơ đễng, là lấy tên chỉ, cứ phục hồi. Chợt thấy hắn hơi dừng, Thu Liễm có được lộ ra thiếu niên tâm tính, ngồi thẳng tắp, nói khẽ: đều là chính ta đoán, không biết rõ đúng hay là sai. Lão giả động tác hơi dừng một sát na, ôn hòa hỏi: "Còn có cái gì?" Tê Vũ hoặc trầm trừ một lúc, nói: "Đã Nhật Nguyệt Luân chuyển như đồng tính mệnh song tu. Như vậy tiên điệu chẳng lẽ cũng là một người thể? Vẫn là nói làm người mặc dù nhỏ, nhưng là thể nội cũng thế, nhưng làm một mai điệu. Là tuy nhỏ, nhưng cũng lớn. Tu hành bước đầu tiên, chẳng lẽ là ra bên ngoài quan sát tiên điệu, hướng bên trong chiếu rõ bản thân bản tính sao?" Lão giả có chút thổ tức, muốn uống trà. Một ly trà lại khó mà rót lên uống vào. Duy hắn có thể thấy được Chén trà bên trong bao nhiêu nổi lên một tia gợn sóng. Hồi lâu, chậm rãi gật đầu, bình tĩnh uống trà, chỉ nói một tiếng tiện. Lại sau một hồi, thở dài một tiếng, mới mở miệng, giống như có phần mừng rỡ, giống như có phần mong đợi, như gặp Mỹ Ngọc mừng trận, quét tới cho bụi về sau, đỗng nhiên gặp Quan Huy, tán thưởng cười nói, nghe qua ta tổng cương về sau, hiểu được mượn nhờ địa khí đến thôi động Nhật Nguyệt, sau đó luyện đan, luyện đan thời điểm, lại có thể đối tính mạng song tu có chỗ linh nộ, bao nhiêu người tu hành, ngồi xuống mấy chục năm, không biết rõ đạo lý này a. Bọn hắn có lẽ biết rõ những lời này, lại đều chỉ là sư trưởng truyền thụ, cũng không linh nộ của mình. Ngươi ở phương diện này nộ tính, quả thực không tệ a, cũng không phải lời nói dối, liền liền lão phu đều hơi bị ngươi hù dọa chút. Nhưng nộ tính tiềm lực, còn không phải ngươi có thể cho rằng làm tiêu ngạo đồ vật, làm không tiêu không nạo. Đại đạo từ đi, không tranh sớm muộn. Không nghi ngờ nhưng có biết không? Thề vô hoặc chắp tay nói, vâng. Lão nhân nhìn xem hắn, đáy mắt có chút hài lòng, trầm ngâm dưới, cuối cùng nhịn không được sự hoan hỷ trong lòng, vớt râu dẫn lạc đạo. Chờ ngươi thật sự có đại thành một ngày, lão phu có lẽ sẽ tự thân vị ngươi luyện đan một lò, mà ngươi có thể đứng ngoài quan sát. Không nghi ngờ, động việc gì? Ừm. Là Tê Vô Hoặc trên mặt hiện ra thật thuộc về thiếu niên tâm tính sáng lạn tiểu dung. Hắn chẳng qua là cảm thấy lão nhân đang dạy chính mình, chỉ là biết rõ lão nhân quan tâm chính mình, cho nên vui vẻ. Nhưng lại không biết rõ, lão nhân kia rất bình thản một câu, "Ta luyện đan thời điểm ngươi đến đứng ngoài quan sát, đến tột cùng là đại biểu cho cỡ nào nặng nghề phế lượng." Thời gian lưu chuyển, nhưng là rất nhiều sự tình cũng cùng ngày xưa không hề khác gì nhau. Đến muốn trước khi lên đường một đêm bên trên, Tê Vô Hoặc làm rất nhiều ngon miệng thức ăn, sáng sớm ngày thứ 2 thời điểm, Tê Vô Hoặc sớm liền đánh tới nước giếng, dựa mặt qua khuôn mặt Sau đó đổi lại một thân sạch sẽ chút quần áo, giữ cửa đều khóa kỹ, thu thập bọc hành lý, trọng điểm là viết đầy những cái kia bị hại hồn phách nguyện vọng giấy trắng, đạo thái công Ngọc Thư, chính mình quá khứ trải qua con đường duy nhất Minh chân đạo Minh lệnh bài. Sau đó một đàn một kiếm, trừ cái đó ra, lại không vật khác. Quay người đi tới, lại đem chính mình hai phiến một phi cửa khép kín tốt, nhìn xem nhà, quay người nhìn thấy lão giả vớt dâu đứng tại phía sau, cây mai nở rộ sản lạ. Không nghĩ ngờ chuẩn bị xong chưa. Nếu là còn có chút sự tình không có chuẩn bị kỹ càng, có thể lại đợi một một lát. Không cần. Ha ha, vậy liền đi thôi. Theo ta tham bạn đi. Lão nhân vuốt râu cười, mang theo thẻ vô hoặc đi ra, bên ngoài là đập vào mặt náo nhiệt cảm giác, ngày Tết sắp đến, thành trấn bên trong cũng náo nhiệt, đồ<td>tệ</td> một cái heo, vô cùng náo nhiệt hết lớn, quán rượu hơi khô gợi tiểu nhị, nhưng lại có tốt đại lực khí, đem lớn như vậy một cái vạc rượu chuyển ra, mở ra buồng phòng, dùng phơi nắng làm sao lại mở ra hồ lô bầu múc rượu. Xách xe nước rượu rơi xuống, mùi rượu tốt nồng đậm, khiến mọi người đều đi không được chân. Những cái kia chỉ có ăn Tết thời điểm sẽ xuất hiện tiểu thương nhóm cũng mang theo cắm đầy đồ chơi làm bằng đường cùng mức quả người bù nhìn đi đến, nho nhỏ xe đẩy phía trên, lách cách nghi đến. Để vô hoặc nhớ ký chính mình khi còn bé nhất ưa thích những thứ này. Tại phụ mẫu còn sống thời điểm, tại cố hương còn tại thời điểm. Vui đùa ở Mỹ thanh âm vang lên, chỉ tới thiếu niên bên hông bọn nhỏ chạy đùa giỡn chạy hướng Tiểu Thương, cùng thiếu niên cứ như vậy nghịch hướng lấy sắc qua, bọn nhỏ thiếu dung sáng lạn, thiếu niên và táo hơi nhúc nhích, vóc người thẳng tắp. Tiểu Thương đến gặp cả lưng, cười xuất ra kẹo mạch nha, trên ai lưng cắm trống lúc lấp theo động tác một cái một cái. Bọn nhỏ siu tập đến chút khối sắt vỡ, chính là có thể cùng từ Tiểu Thương nơi này đổi một khối nhỏ kẹo mạch nha. Người đến người đi, tất cả mọi người đảm luận ngày Tết thời điểm muốn ăn thứ gì ăn ngon, có vị kia khó lường khách nhân đến lại đều phản phất không nhìn thấy một già một trẻ này, nhân gian khói lửa, từ ống tay áo thổi qua, lão nhân nuốt râu nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, cười hỏi, muốn ăn tiết kh옥a, náo nhiệt như vậy, theo ta ra ngoài, có thể chứ? Thế vô hoặc trả lời, ừm. Ta lúc trước cũng trải qua những này, cho nên, không có quan hệ. Lão nhân nhìn xem hắn, cười tở dài nói, hoàng lương nhấc động, khám phá tên, nhưng là cũng làm cho ngươi một chút độ vật kiên định hơn. Cứ dạ lưu chân, là tu đạo. Vậy liền đi thôi. ừm. Thiếu niên cuối cùng nhìn thoáng qua phía sau náo nhiệt thành trấn, sau đó xoay người lại, bị lão nhân mang theo cùng chan ngập hồng trần hương vị những người này tách ra, đưa lưng về phía dần dần đi xa, cuối cùng liền ống tay áo mang theo khói bếp cũng như sương khói tan đi, áo lam sạch sẽ, có ở sau lưng hộp kiếm, hộp kiếm bên trong đặt vào một kiếm một đản, con người sạch sẽ ôn hòa, chỉ 14 tuổi thiếu niên. Hắn cùng lão nhân cùng đi đến đại đạo phía trên. Trầm rãi đi ra cái này thành trấn. Lão trượng, muốn đi gặp vị kia rất gần sao? Nhóm chúng ta có thể đi tới đi. Ha ha, là gần cũng xa, là xa cũng gần. Không nghi ngờ. Mà theo ta tới. Lão nhân vuốt râu nhìn xem bên cạnh thiếu niên, một câu hai ý nghĩa, mỉm cười nói nói. Ngươi là lương tải, lão phu là ngươi chỉ đạo. Chương 43, ta đã nhớ hắn tên cũng. Thế vô hoặc ly khai không phải cái gì quá lớn sự tình. Cũng chính là lật pháp ngọc đến trước tiết thời điểm phát hiện thiếu niên không tại thất vọng mất mát, chư đô tế chuẩn bị bao hết năm mai đồng tiền lớn ép tuổi hồng bao không có đưa ra ngoài, thời gian vẫn là đồng dạng quá khứ, mặt trời lên mặt chang ngạn, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, lại nói đến, một cái xuất thân rất phổ thông kẻ ngoài lai, còn không hiểu được làm người đạo lý, ly khai lại tính được cái gì đây? Chân chính chuyện lớn nhưng thật ra là sơn thần a. Miếu sơn thần đã sửa xong Rất nhiều người khu chieng gõ trống rút đi, ngay từ đầu thời điểm, mọi người tới phi thường chịu khó, hận không thể mỗi ngày tỉnh lại chuyện làm thứ nhất liền đến trên núi bái cúi đầu, về sau, người từ từ sẽ đến đến ít, đợi đến cuối cùng, những cái kia tu miếu sơn thần phát hiện chính mình cũng không có phát tài, các con cũng không có đọc sách khai khiếu một ngày nản nhảm, tới liền chậm rãi thưa thớt, chờ đến cuối cùng, dứt khoát không thế nào tới. Duy chỉ có lên núi tiểu phu, nấu nhiên tránh mưa. Lúc nào cũng có dã thu lui tới, nấu nhiên có gián chèo lương trụ, ánh sáng lạc trận sinh, tháng tháng tự nhiên. Cái này Miếu Sơn thần bên trong tràn đầy đều là đốt hương về sau cơ hồ nồng nặng say lòng người hư khí, đương nhiên có một thanh âm vang lên. "Ai ai ai, thế này sao lại là Sơn thần nha, làm sao tượng nặn tố thành dạng này mô hình dạng đây?" La Lục Linh nó ngẩng đầu, nhìn thấy cái này tượng nặn, mặt mũi tràn đầy không ưa thích, cái đuôi xoẹt xoẹt xoẹt loạn choạng. Cái này tượng nặn một điểm không giống như là nguyên bản lão hổ, cũng không giống là về sau thiếu niên. Là thường gặp loại kia ung dung bụng lớn thần tiên, vui tươi hớn hở, vui tươi hớn hở, cũng không biết rõ vui vẻ cái gì, cứ như vậy nhìn xem dưới núi. Trên lưng của nó Cái kia hoàng tình hóa thành bé gái giơ tay lên y y y hờ nha nha biểu đạt bất mãn. Cuối cùng tại Lộc Linh trên lưng đạp chân, liền nhảy xuống tới, trực tiếp độn điệu tiên vào cái kia sơn thần tượng nặng bên trong, trực tiếp để cái này tượng nặng thay đổi bộ dáng. Lại là hơn tháng, thành trấn bên trong Tô tiên sinh một nhà cũng bay về rồi, vị Tiêu Nguyệt Nhi cô nương tựa hồ đối với thần tiên mà nói, cảm thấy rất hứng thú, nghe nói sơn thần thuyết pháp, mời vị kia Tô gia họ Hạng Sa thiếu niên cùng đi trên núi, Đàm Tiếu lấy nói, ta tới đây trước đó, vẫn chưa từng nghe nói Hạc Liên Sơn bên trên cũng có sơn thần hiện linh sự tình đây. Lần này nhưng là muốn nhìn xem. Đúng vậy a. Khách khách, ngược lại là lúc trước chúng ta tại kia Đạo Tông Sơn môn nhìn thấy hai bức câu đối, hảo hảo đem pháp ngọc bọn hắn đều dọa sợ đây. Dạng này tiên duyên, cũng không phải tùy tiện đều có thể gặp phải nha. Trong núi tuyết rơi chưa ngừng, mà áo đỏ thiếu nữ đạp trên thuận tiện vào đông hành động dẫy, giẫm lại tuyết đọng phía trên, vang sào sạt, đi vào trước Miêu Sơn Thần, dường như bởi vì Sơn Thần cũng không có cái gì hề linh, lại thêm tới nơi đây có chút không tiện, cũng đã đánh mất lúc trước náo nhiệt, nàng cười cầm lấy hương, đi vào trong đó, ngước mắt nhìn lại, lại bỗng nhiên đình chỉ tự cười. Ngược như thế nào? Tiệt thôi gia thiếu niên nghi hoặc, ngẩng đầu Nhìn thấy kia áo đỏ thiếu nữ một đôi mắt hạnh trừng lớn, kinh ngạc thất thần, cũng là liền giật mình, thấy được cái này Miếu Sơn thần vũ, thạch điêu tượng nặng đúng là một vị người thiếu niên, thần sắc ôn hòa, duy lông mi trong sáng, rõ ràng là một mạc mạc Miếu Sơn thần, cái này thạch điêu lại hình thần gồm nhiều mặt, liền phảng phất cái này thiếu niên lúc nào cũng có thể sẽ đạp xuống vậy là đến, mang theo ý cười nói chuyện. Mặc dù mọi người rất ít tới, nhưng là bốn mùa trái cây không dứt, phảng phất còn có những sinh linh khác cung phụng. Tô Nguyệt Nhi kinh ngạc thất thần, khề vô hoặc, quay người cất bước, một đường chạy trở về thành trấn bên trong, phía sau kia thiếu niên gọi nàng cũng không dừng bước xuống tới, khóe miệng tán môi. Xuyên qua đường nối, xuyên qua náo nhiệt đường đi, vũng bùn hẻm nhỏ, cuối cùng tại kia viện lạc phía trước dừng lại, thở hổn hển, đẩy cửa lại không ra, nhìn thấy trước mắt, một phi khách kín, vận bộ vẫn như cũ. Tựa như là kia thiếu niên sẽ còn đẩy cửa ra, từ bên trong đi tới, nhưng là cái này cuối cùng chỉ là giống như mà thôi. Thanh kiếm mặt bản đặt vào một thanh kiếm vào kiếm. Duy trì có một cây hoa mai, dù là đã lập xuân, như cũng độ phóng, hương mai thanh đạm mà xa, đã là kỳ quan tự cảnh. Hồng trấn hỗn loạn, mà này đột tĩnh. Tô Nguyệt Nhi kinh ngạc thất thần. Gió thổi mà đến, có hoa rơi vào trên vỏ kiếm. Trừ cái đó ra, không còn gì khác, như là mà tôi. Nàng duỗi tay ra đặt tại một phi bên trên, chợt có thất vọng mất mát cảm giác, lị non nói nhỏ. Tề Vô Hoặc. Tề Vô Hoặc cùng kia lão giả lì khai thị trấn, lúc đầu coi là sẽ đi rất xa, nhưng là hắn cảm giác được bước chân mỗi một bước đi ra, đều giống như đã đi rất xa xôi đường, trung quanh phong cảnh về sau đi, nhưng là mình lại không cảm thấy có cái gì khác biệt, ẩn ẩn nhưng tựa hồ cùng chính hắn đang dạng pháp thời điểm lợi dụng sơn thần ấn phù làm được cái chủng loại kia thần thông rất giống, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Một đường mà đi, tại Tề Vô Hoặc trong nhận thức mặt bất quá đi chén trà nhỏ thời gian, lão nhân mới ngừng lại được. Tế Vô hoặc có chút hô hấp, trong không khí có đứt ác khí tức, giống như là muốn trời mưa trước đó như thế. Bên hai có thể nghe được như sấm sét to lớn thanh âm. Hắn dò hỏi, đây là muốn xét đánh sao? Lão nhân cất tiếng cười to, ha ha ha, cũng không phải, cũng không phải, mà theo ta tới. Lão nhân mang theo Tế Vô hoặc lại đi đi về trước mấy bước, đứng ở một chỗ núi đá phía trên, hướng xuống quan sát quá khứ, nhìn thấy sóng biếc của quận, trực liên chân trời, vắt ngang khắp nơi, dường như còn là không có giới hạn đồng dạng xa xôi bao la hùng vĩ, một đợt lại một đợt thủy triều hướng phía phía trước lập tới, hai cỗ thủy triều đụng vào nhau, thanh âm ầm vang như lôi đình, phản phất mãi không kết thúc. Tề Vô Hoặc bị trước mắt cảnh quan chỗ trấn trụ, nói: "Đây là, đây là biển sao?" "Biển?" Lão nhân lắc đầu, "Không, chỉ có thể coi là sông." Thiếu niên ngây người hạ, "Sông?" Lão nhân tay vô đầu hắn, ôn hòa cười nói: "Thế gian chỉ hiện diệu pháp cửa nhiều vậy, ngươi về sau tự nhiên có thể gặp đến." Trật mang theo Tề Vô Hoặc đi vào bờ sông, nhìn thấy sóng lớn mãnh liệt, cuốn lên một tòa đầu sóng, liền phảng phất một tòa núi nhỏ, đừng nói là đi thuyền, liền xem như bay, tựa hồ cũng bay không đi qua, tại trên núi nhìn thời điểm, chỉ có thể cảm giác được cái này một mảnh thủy vực tựa hồ muốn cùng trời núi liền cùng một chỗ. Đi đến bờ sông thời điểm mới có thể cảm giác được loại kia rung động lòng người áp bát tính. Tề Vũ hoặc nói, lão trưởng nói vị kia là ở phụ cận đây ở lại sao? Lão nhân cười lắc đầu nói, hẳn là tại dòng sông bên trong, một mảnh hòn đảo. Tề Vũ hoặc nhìn xem cái này, một tòa dòng sông, dạng này chạy xiết trong thủy vực hòn đảo. Lão giả cười đáp, nhưng cũng. Tề Vũ hoặc nói, nước này vội như vậy, làm sao qua sông? Lão nhân vớt râu cười nói, kia tự nhiên là đi thuyền. Thuyền. Tề Vũ hoặc khoảng chừng nhìn lại, dạng này lớn sóng lớn cùng sông gió, căn bản không có thuyền có thể đi xuyên, xung quanh mặt cũng không có người nào khác, Tề Vũ hoặc đi tìm thuyền. Trở về thời điểm, lại là hai tay không không, chúng quanh không cần phải nói là người ở, liên liên người hoạt động qua dấu hiệu đều không có, cũng chỉ có một chút vỏ sò, so, mấy cây nhỏ bé nhăng cây, so với Tề Vô Hoặc ngón tay còn nhỏ hơn, cũng không biết rõ là từ đâu bị cọ rửa tới. Tề Vô Hoặc tiếp nối nói, không có thuyền à, chỉ tìm được những cành cây này, muốn làm một chiếc thuyền cũng làm không được. Lão nhân lắc đầu mỉm cười, ngươi à ngươi, lại là chạy đi tìm có thể hay không tìm tới một đầu ngồi thuyền sao? Thôi thôi, ngươi đã tìm tới. Vậy chỉ dùng cái này một chiếc thuyền. Tề Vô Hoặc ngơ ngẩn, nhìn thấy lão giả tùy ý cầm kia một cây cành cây nhỏ, bấm tay bắn ra. Một cây rải nhỏ nhánh cây rơi vào trên mặt biển, sóng lớn mãnh liệt nhưng không có đem nhánh cây này cuốn đi, nhánh cây đơn nhiên bị lớn, trong một chớp mắt như là cự một ngang qua sóng lớn phía trên, trên đó sát na liền lên lâu cát, điêu lũ vẽ tòa nhà, cực kỳ hoa mỹ trong dòng, lại lặng hóa thành một chiếc to lớn lâu thuyền, lão nhân vuốt râu cười nói, đây không phải thứ sao? Còn muốn tạm không nghi ngờ người, tới tới tới, lên thuyền. Lão nhân lập tức cất bước lên thuyền, giống như bình thường, Tề Vô hoặc cũng như thế, đưa tay vuốt vẽ cái này to lớn thuyền, cảm giác được xúc cảm tinh tế tỉ mỉ trầm tĩnh, là thật tồn tại, mà không phải hư thuật, vô ý thức nói, đây là cái gì thần thông? Lão nhân hồi đáp, giải tỏa kết cấu vân vân, tái tạo la bảo, điên đảo tạo hóa, khắc phục vết lủng, là vì lợi khí. Chuẩn lắc đầu, tùy ý nói, bất quá chỉ là tại đã có độ vật trên luyện tập tôi, tay mọn mà thôi. Không nghĩ ngợi chuyên chú vào đáp pháp, không được trầm mê ở đây. Chợt không thấy có động tác gì, liền có to lớn gió thổi lên, thuyền này phá vỡ sóng lớn, bình ổn hướng về phía trước, tề vô hoặc đứng ở đầu thuyền địa phương, nhìn thấy giữa thiên địa một mảnh mêng mông, chưa phát giác lòng dạ khẩn đạn, gió thổi qua đến, thiếu niên áo lam và tàu hướng phía đằng sau do lên, chỉ là dân chúng tầm thường người ta, tóc đen chỉ là dùng dây có ghim lên đến không đến mức tóc tai bù xù thất lễ, giờ phút này bị gió thổi qua, cũng là có tỉ lệ tóc đen về sau. Lão nhân cười vướn dấu nói, giờ phút này lòng dạ khoáng đạt, không nghĩ ngờ không ngại ngồi xuống, lấy luyện ngươi môn khí. Vâng. Tề Vô Hoặc nhấn xuống nhìn thấy như thế phong cảnh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chính đôi sóng biết quần quật ngồi xếp bằng xuống, thổ tức bình hạn, luyện ta nguyên khí. Phong ba mặc dù lớn, sóng lớn thanh âm mặc dù như là lôi đình, nhưng cũng có thể kiểm chế tâm thần, ngồi xuống như thượng. Không biết dỡ đi qua bao lâu, ước chừng trong ngày thời điểm, thuyền lớn rốt cục chậm rãi ngừng lại, Tề Vô Hoặc mở mắt thời điểm Nhìn tới phía trước quả nhiên có một hồ đảo, nhìn qua vậy mà như là ngày xuân thời điểm, phong quang tú lệ đến cực điểm, phía trên có ống sáng nghiêm nghiêm, cũng không sa hoa, nhìn lại có chút giống là có chút chút ra tài người ta. Tung hành bờ ruộng rộng ngang, ga chó đứng nghe. Tế Vô hoặc thấy được có cái nam nhân còn tại lôi kéo đại hoàng Như tại đất cạnh. Thuyền lớn cập bờ, lão nhân mang theo Tế Vô hoặc xuống tới. Càng La cảm thấy, trên đời này lại còn có loại đến tốt như vậy hoa màu a, hắn tử kia giống như cũng đã nhận ra lão nhân đến, vội vàng tới, muốn hành lễ thời điểm, lão giả tay giơ lên, ngừng lại động tác của hắn, thủ trưởng hơi đè xuống, cười nói, không cần hư lễ. Để tề Vô Hoặc hiếu kỳ chính là, một con kia đại hoàng lưu vậy mà cũng đi theo tới gật đầu hành lễ. Hán Tử nhìn về phía bên cạnh Tề Vô Hoặc, cười nói, "Ngài nói muốn tới, nhóm chúng ta đã vài ngày chuẩn bị chút đồ vận, đứa nhỏ này là tùy hành hầu hạ đồng tử sao?" Lão có người nói, cũng không phải. Hắn ý cười hơi liễm, lộ ra nghiêm mặt rất nhiều, ôn hòa nói, "Ta đã nhớ hắn tên." Không nghi ngờ, Hành Lễ, 111 Hán Tử kia cũng Hoàng Lưu thần sắc cùng nhau đồng dung. Chương 44, giữa ta đủ. Tề Vô Hoặc hướng về phía nam tử kia chắp tay thi lễ, nói, "Gặp qua vị này, vị này đại ca" Sau đó lại nhìn về phía một con kia so với hắn gặp qua tất cả dã thú còn lớn hơn mà Tráng Kiện Hoàng Nưu, cũng có chút hành lễ, nói: "Cũng đã gặp vị này như lại ca." Hoàng Nưu giống như đối với thiếu niên biết lễ thụ tiết có chút hài lòng ưa thích, Nưu Nưu kêu hai tiếng, hơi dùng thân thể cọ sát kia người thiếu niên, hắn tự cao lớn thần sắc trên mặt cũng không tự rát nu hỏa rất nhiều, cười lớn: "Hảo hài tử, hảo hài tử, nguyên lai lại là ta ma muội." Lại tiếp tục nhìn về phía lão giả, nói: "Cho ngài mỗi 300." Lão nhân có chút tăng hứng một cái. Nam tử mặt không đổi sắc nói, khô khụ: "Là, mỗi 300 ngài mới quen thành một lần." Mét đều chuẩn bị xong, cũng làm xong cơm, nhướng có rượu. Liên đợi đến ngài đến đây, mặc dù nhiều gia tiểu huynh đệ này, nhưng lại chuẩn bị xong lương thực cũng là đầy đủ. Mời. Lão nhân cười gật đầu, vị này cao lớn nam tử ở phía trước dẫn đường, tề vô hoặc vẫn ngắm nhìn xung quanh, phát hiện nơi này chẳng những là có ruộng đồng, cũng có tới tiêu lấy ruộng đồng thủy đạo, có một cái đập chứa nước chứa nước, giống như là một cái nông trường, chỉ là lại nhìn, lại phát hiện cái này cao lớn nam tử thiếu dung ôn hòa dáng dị, hai tay ống tay áo kéo lên, lộ ra rắn chắc cánh tay, hành tẩu thời điểm giống như là không thông tu hành pháp nhân, nhưng cũng có một loại ung dung. Không đội cảm giác. Chú ý tới tệ vô hoặc nhìn chăm chú, nam tử kia cười trong mắt, đối với hắn nhẹ gật đầu. Sau đó tán thán nói, "Lão ngộ tính rất tốt hài tử a." Ngay nhăn ngoang, vẫn là trước sau như một bát bè. Hắn biết rõ, vị lão tiên sinh này thường xuyên hành tẩu ở thiên hạ, gặp được tâm tính thượng giai người, cũng không keo kiệt tại truyền thụ một chút pháp môn, nhưng là có thể làm cho lão nhân nghĩ lại danh tự, không khỏi là tâm tính phù hợp, nộ tính cũng tới tốt cái chủng loại kia, dạng này người, kỳ thật cũng là có chút, đều về việc tu hành đạt được thành tựu không tệ. Không nghĩ ngợi lại đi tùy ý đi một chút, nhìn xem. Lão nhân tựa hồ cùng hắn tử kia có lời muốn nói. Để tề Vô hoặc đi trước các nơi xem, thiếu niên hành lễ xác nhận, mà phía sau lưng lấy hộp kiếm ngay tại chỗ này, địa phương hành tẩu tới lui, nhìn thấy những cái kia lúa nước dáng rất to lớn, thần ẩn, ẩn phát ra linh vận, liền liền những cái kia tới ao đều cũng không phải là phàm tục chỉ vận, phát ra một cô linh khí. Tề Vô hoặc thấy được cái này tới bên bờ ao bên cạnh đứng thẳng một tòa bia đá, trên đó viết văn tự, rồng bay phượng múa. Cử khảm. Là chín đạo khe dánh ý tứ sao? Tề Vô hoặc nghi hoặc. Phép thử, làm sao có thể như thế ngay thẳng nha? Còn đang nghi hoặc, phía sau truyền đến một tiếng tiếng cười như chúng bạc. Tề Vô hoặc xoay người lại, nhìn thấy phía sau một tên nhìn lại mới 13, 14 tuổi bộ dáng thiếu nữ, mặc cạn áo xanh mây, váy sa váy trên đó viết hoa điệu đồ án, đang có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt cái này có hộ kiếm, mặc vải xanh y phục người thiếu niên. "Ngươi là khách nhân sao? Ta chỗ này rất lâu đều không có khách nhân đến đây." Kia thiếu nữ tựa hồ rất ít nhìn thấy ngoại nhân, góp tiến lên đây, con người đen bóng mà lớn, thiếu dung mắt lạnh. Tề Vô hoặc bất động thanh sắc lui về sau một bước, kéo ra đến phù hợp cự ly, chắp tay có chút thí lễ, đem chính mình theo lão giả đến đây thăm bạn sự tình nói ra, kia thiếu nữ nhẹ gật đầu, tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, hiểu rõ nói, "A." Ta biết rõ, ngươi là theo chân trưởng bối tìm đến cha ta a, vậy ngươi bối phận cùng ta không sai biệt lắm nha. Dù sao có chút khách nhân nhìn qua mặc dù cũng rất trẻ trung, thậm chí so ngươi cùng ta nhìn qua còn muốn nhỏ. Nhưng lại kỳ thật tính cách rất táo bạo, số tuổi lại rất lớn. Đương nhiên rồi, bối phận cũng rất lớn. Tao đến hủ chết người loại kia. Ngươi không phải là người như thế, thật quá được rồi. Thiếu nữ thẻ lưỡi, hiển nhiên đối một ít sự tình lòng còn sợ hãi, sau đó hỏi, ngươi từ đâu tới đây a? Ngươi tên là gì? Ngươi đến, ta đến mang lấy ngươi đi dạo nhà ta a. Thiếu nữ bản tính tự nhiên thuần chất, ý cười sáng lạ. Tựa hồ là bởi vì khó được có người đồng lứa lại tới đây mà vui vẻ. Kê Vô hoặc chắp tay nói ta, dọc theo đạo lộ đi, thiếu nữ có chút vui vẻ giới thiệu lấy toàn bộ hòn đảo phong quang cảnh trí, bất quá tệ Vô hoặc có thể nhìn thấy, kỳ thật trừ bỏ bọn hắn ở cái này một mảnh đồng ruộng quốc xã, toàn bộ hòn đảo vẫn là rất lớn, cơ hồ nhìn không thấy cuối, mà kia thiếu nữ tựa hồ cũng rất ít tiến đến còn lại địa phương, chỉ nói là nơi đó rất âm u, không cần đi nhìn. Trên thực tế chỉ là trồng lấy rơm rạ địa phương, liền đã phi thường lớn. Huống hồ phong cảnh nhất là tú lệ, thiếu niên có một kiếm, từng bước tiến lên, nghe kia thiếu nữ đảm luận cái nhà này bên trong phong cảnh cũng dạng thuật trong nhân thế phong quang, hắn trải qua không nhiều, nhưng là có hoàng lương nhất động, có đạm đại viên dãy rủa cả đời thành tiết lục, các loại phong quang cũng tại trong mắt, cũng ở trong lòng. Nam luận phía ngoài phong quang, ngược lại là hấp dẫn lấy cái này thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hướng tới cùng tò mò. Nàng rất rất vọng tở dài. Thật tốt a, bên ngoài, cái gì thời điểm mới có thể ra đi đâu? Thề Vu hỏi nói, ngươi vì cái gì muốn ra ngoài? Kia thiếu nữ chỉ chỉ xung quanh, nói, nếu như ngươi cả một đời đều ở nơi này nhìn xem dạng này phong quang, ngươi không muốn đi bên ngoài nhìn xem sao? Lại nói, cha ta cùng nương nương chính là ở bên ngoài nhận biết ta. Vì cái gì cha không cho ta ra ngoài?" Tề Vũ hỏi nói, "Ngươi nương cũng ở nơi đây sao? Ta là Vân Duối, vẫn là khách nhân, nên muốn đi bài kiến một cái mới lạ. Là... Nàng không tại nha." Thiếu nữ khoát tay náo, ra hiệu trước mắt Thiếu Niên không cần rằng này, giải thích, mẫu thân nàng hiện tại là tại một cái khác địa phương. "Ồ, no, ngươi hỏi vì cái gì?" "Bởi vì cực kỳ lâu trước đó, cha ta cùng mẫu thân tại cùng một chỗ địa phương nhậm chức, lúc ấy mẫu thân của ta xuất thân tương đối cao nha, cha là hộ pháp tướng lĩnh, mỗi ngày gặp nhau, liền lẫn nhau có hảo cảm, bị phát hiện, cha lúc ấy chỉ là tên hộ vệ nha, liền bị tháo chức trách đổi ra ngoài." Về sau Mộ thân cũng đi ra ngoài, cùng cha tại bên ngoài gặp lại. Thật vất vả bài trừ muôn vàn khó khăn thành thân, về sau lại bị chia rẽ ra. Mặc dù nói cuối cùng tựa hồ là có một vị mở miệng, không có nhận quá lớn chỉ trích, cũng là được an bài xuống tới thật nặng nhiệm vụ. Hàng năm chỉ có giữa năm có thể gặp một lần mà thôi." Thê Vô hỏi nói, "Hàng năm gặp một lần. Vậy ngươi không phải hàng năm chỉ có thể gặp một lần Mộ thân sao?" Kia thiếu nữ lại có vẻ không phải để ý như vậy, "Đúng vậy a. Nhưng là ngày bình thường nhóm chúng ta cũng là có thể viết thư trò chuyện, cho nên còn tốt nhà. Cũng có viên quan hiền hình trị pháp, không có hề." "Hô, đi được mệt mỏi quá đây." Ngươi cũng ngồi xuống đi. Thiếu nữ ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, sau đó cởi xuống giày, đặt trên vờ lưi giẫm vào một dòng nước bên trong. Đây là tủy tiêu đồng ruộng những cái kia dòng nước dẫn ra một đầu nhánh sông, đầu này nhánh sông không đi tới tiêu đồng ruộng, cũng chỉ xem như thưởng thức chi dụng. Kia thiếu, thiếu nữ hô thở ra một hơi, vừa cười nói, "Cái này kiểu khảm nước, dùng để ngâm chân thật là tốt ta, rất có thể thư giãn tinh thần, ngươi có muốn hay không cũng thử một chút." Thề Vô hoặc nhìn thấy thiếu nữ trong mắt trong suốt thuần túy. Đó là một loại hướng về nhận biết người đồng lữ bằng hữu giới thiệu rất đặc ý chi vật dương dương đặc ý. Thôi mỉm cười nói, "Vậy liền cảm ơn." Hắn thở xuống hồ kiếm cũng cởi xuống mỏng ngọn vân vân dày, đem chân vân vào dòng nước bên trong, đúng là có một loại rét lạnh lạnh cảm giác, để thể vô hoặc có loại cảm giác thư hoãn, phản phất thân thể mỏi mệt đều bị đều tiêu mất, hắn nói, nói đến, ngươi còn không có nói, Cửu Khảm là có ý gì đâu. Thiếu nữ hai tay chống lấy hai bên mặt đất, giơ chân lên giẫm lên mặt nước, nhìn xem đường vân và sóng. Nghe vậy cười lên nói, "A nha, ngươi tới nơi này, làm sao lại không biết rõ cái này ở điện cổ đâu?" Nàng nhìn xem bầu trời, hướng hở, hồi đáp. Bởi vì từ chín quạ tình thần tạo thành tình quán tốc, vốn là gọi là Cửu Khảm á. Cái này có cái gì tốt hỏi đâu? Tề Vô hoặc ngơ ngẩn. Nhìn thấy cái này Cửu Khảm Chỉ Thủy Thanh Tịnh tới đấy, sau đó các mạch hợp lưu, tụ hợp vào kia bàng bạc vô cùng, Tề Vô hoặc chưa từng từng gặp dòng sông bên trong, hết thảy tựa hồ đã kéo dài rất dài thời gian, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, thì ra là thế, là lấy trên trời sao trời tình quan tốc danh tự đến là nơi này dòng nước chỉ mạch đặt tên sao? Rất thú vị a. Thiếu nữ sai lệch phía dưới, không có vốn nán cái nào đó sai lầm, chỉ là ngị ngỡ nói, thú vị ở đâu? Tề Vô hoặc chỉ chỉ bên kia bao la dòng sông, hồi đáp, như vậy, nếu như đây quả thật là Cửu Khảm Chỉ Thủy, nó chúng ta chẳng phải là ở trên trời tinh thần tạo thành dòng sông bên trong giữa đủ sao? Thiên hà giữa ta đủ. Ngược lại là rất lãng mạn khí quyển đây. Giống như là thần tiên sẽ làm sự tỉnh. Thiếu nữ con ngươi sáng lên, nhìn một chút chính mình thường xuyên làm sự tỉnh, bỗng nhiên sán lạn cười lên. Càng nghĩ càng là hưng phấn, sau đó một cái ôm hạ áo Lam thiếu niên, lớn tiếng nói, còn có giải thích như vậy sao? Còn có thể giải thích như vậy sao? Thật lớn khí phách, ngươi thật là cái rất thú vị tiền tài a. Ta biết gia hỏa bên trong, chưa bao giờ ai có thể nói ra lời như vậy a. Chỉ là 13, 14 tuổi nữ hải, Tê Vô hoặc con ngươi thanh tỉnh. Không có co cắt, càng vô tạp độc, trả lời, ta chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Kia thiếu nữ vô vô tệ vô hoặc bà vai, ngồi trở lại đi, đã ý mà nghĩ đến Tuyết pháp này, nhớ kỹ, so với nàng chỉ là không muốn tu hành ra lời biếng, như vậy lời nói không thể nghi ngờ càng là khí thế bàng bạc đây. Lần sau liền có thể dạng này cùng cha còn có lão sư bọn hắn nói. Một bên tảng gấu, tệ vô hoặc chậm rãi buồn ngủ, cũng liền học cái kia thiếu nữ đồng dạng về sau, nằm ở trên mặt đất. Áo lam thiếu niên bên trong miệng cắn thiếu nữ đưa qua tới chổi non, hai tay gối lên sau đầu, nhìn xem bầu trời. Kỳ quái a, hắn hướng hở nghĩ đến Hôm nay thiên bên trên, làm sao không thấy tỉnh tận. Chương 45, Múa kiếm tại thiên hạ ở giữa, dáng mây bên bờ. Trời đã lặng, như từng khúc lưu kim. Tê Vô Hoặc nhìn xem giữa thiên địa một mảnh rực rỡ màu vàng kim, chỉ cảm thấy tâm thần an bình, hắn chưa bao giờ từng thấy dạng này mặt trời lặng, nhưng lạ rất kỳ diệu chính là, nơi này rõ ràng trời chiều rơi xuống thời điểm, sáng lạn rộng lớn, nhưng lại không nhìn thấy mặt trời. Kia thiếu nữ đuôi đã lưng một cái, đứng dậy, vờ lên phía trên cũng không có nước ngấn lưu lại, đối mặt với kia một đầu rộng lớn rộng lớn trường hạ, thần sâu thở ra một hơi tới. Mỗi lần cái này thời điểm, luôn cảm thấy phong quang tuyệt thế, trên trời thiên hạ, không còn so đây cả Mỹ Diệu phong cảnh. Nàng cười xoay người lại, dưới trời chiều, ngũ quan thanh lệ tuyệt thế, phản phất cũng không phải phàm tục. Sau đó duỗi tay ra đến, "Đến, ngươi học được đạp nước pháp sao?" Ta mang ngươi nhìn cái đồ vật. Tê Vô hoặc bị nàng kéo lên, đứng dậy thời điểm, cũng không biết rõ vì sao, cái này dòng sông chi thủy vậy mà từ trên chân trời xuống, cũng không dính liền, cũng không tồn tại, mà kia thiếu nữ một cái đạp ở cửu khảm chi thủy bên trên, tóc đen rủ xuống, người khoác trời chiều, chân đạp mặt nước, phản phất ngược lại là đạp trên trời chiều dáng mây. Tê Vô Hoặc biết rõ đạp nước pháp môn, là bình thường người tu đạo liền có thể dùng đến pháp môn. Nhưng lạ nước này lưu tựa hồ cũng không bình thường, hắn thử một chút, cũng không thể vận chuyển như ý, bước ra một bước, vẫn là dẫm vào trong nước. Ít nhất phải là tiên tiên nhất khí mới có thể đứng tại nước này trên mặt. Đi. Đành phải tiếp nối nói, ta tu vi quá thấp, còn làm không được. Tu vi thấp. Đây không tính là là cái gì a, có rất ít cùng ta không trên lại nhiều. Ngươi tới đây đây, ngươi nhất định phải đi nhìn xem. Thiếu nữ một phát bắt được áo lam thiếu niên thủ trưởng, sau đó dụng lực, kéo một phát, Tê Vô Hoặc bị lôi kéo đi lên phía trước, liền muốn rơi vào Trong nước thời điểm, lại dỗng nhiên tựa hồ có một cỗ nguyên khí lưu. Truyền, để hắn đứng yên tại đầu này cựu kham chỉ mạch bên trên, cũng không có quẩn xuống, ngược lại là có một loại cảm giác liên diệu. Cha cùng lưu bà bá đợi chút nữa mà nhất định sẽ tới gọi nhóm chúng ta. Đi ăn cơm, cho nên phải nắm chặt rồi. Ta mang theo ngươi, sẽ mau mau. Nàng suy tư dưới, lôi kéo áo lam thiếu niên thủ trưởng, hướng phía bên. Ngoài chạy tới, trung binh tự có một cỗ phong hỏa dáng mây lưu truyện. Thê vô hoặc bị lôi kéo hướng phía trước, thuận cái này cựu kham dòng. Nước hướng phía trước, tốc độ cực nhanh, cuối cùng một hơi chạy tới nhập. Sông địa phương Ần dần thấy được dòng nước xoáy động, tựa hồ là bởi vì cựu khảm nước nhập sông, dòng nước xoáy động, thủy khí dâng. Lên, chói nhiễm trời chiều ánh sáng, phản phất chân trời giáng chiều. Đồng dạng sáng lạn trong mắt. Thế vô hoặc, chú ý, nháy rồi. Tự xưng là Vân đàn thiếu nữ hô to một tiếng, lôi kéo Tề Vô Hoặc một cái nhảy dựng lên. Từ cựu khảm nhập sông chỗ nhảy xuống. Rõ ràng chỉ là một đầu chẳng phải rộng lớn dòng sông chi mạch, nhưng là kia thiếu nữ nhưng biểu hiện ra một loại rất lớn khí phách ra. Sau đó đứng yên tại kia trên đại hạ, Tề Vô Hoặc hướng phía trước mấy bước, mới đứng vững, ngẩng đầu lên. Lúc trước một mảnh sóng lớn hiểm ác mặt sông, giờ phút này vậy mà trở nên vô cùng bình thản, trong vắt sạch sẽ đất phảng phất là tơ gương, tràn ngập thủy khí, phản chiếu lấy màu vàng kim trong suốt lưu quang, kia thiếu nữ triển khai hai tay hít một hơi thật sâu, xoay người lại, dùng một loại phi thường đắc ý giọng nói, "Ngươi nhìn, lợi hại đi." Cái này thế nhưng là ta nhất ưa thích phong cảnh." Tề vô hoặc chậm rãi gật đầu, vẫn ngắm nhìn xung quanh, cực kỳ bao la trắng lệ, kim quang liễm diễm. Ở trong nháy mắt này, thiên hỏa dưới chân dòng sông tựa hồ cũng không có phân chia, có thể cảm giác được mặt trăng lên mặt trời lẫn cảm giác, nhưng không thấy mặt trời. Trên không mặt trời, dưới chân Trường Hà, từng bước một, phía sau gọn sóng lên xuống. Chẳng biết tại sao, trong lòng Khướng Đạt cảm giác xa xôi so với lên lần thứ nhất nhìn thấy cái này sông lớn thời điểm càng sâu ba phần, không nhìn thấy mặt trời, nhưng là chung quanh nhận thấy cảm giác đến loại kia đường hoàng chính đại hàm ý, mặt trời luân chuyển, phảng phất ở khắp mọi nơi, liền nguyên thần đều tựa hồ hoạt bát bất chút, vẫn đành cười chỉ chỉ sau lưng của Hàn Hổ Kiếm, bất quá nói đen, ngươi cái này giấu cái gì a. Hổ Kiếm, bên trong còn có thể thả chút tân vật. Hổ Kiếm, ngươi sẽ mua kiếm sao? Thiếu nữ con ngươi sáng lên. Thể vô hoặc nghĩ nghĩ, nói, hội Hắn nhìn ra trước mắt thiếu nữ tại đảo này phía trên sinh sống rất thời gian dài, tựa hồ cũng rất ít có khách nhân, khó được gặp được chính mình dạng này niên kỷ không sai biệt lắm, cho nên mới biểu hiện được như thế vui vẻ nhảy cẫng, Tề Vô hoặc cười cười, từ hộp kiếm bên trong triệu ra kia một thanh theo chính mình lang thang chạy nạn qua kiếm. Trường kiếm nằm ngang ở trước người, bấm tay vung đánh, kiếm minh chanh chanh, Tề Vô hoặc nói: "Ta thử nhìn một chút, nhưng là khả năng không phải tốt như vậy." Chờ đến con bỏ giàn lệnh bước bộ pháp không nhanh không chậm tới thời điểm, xa xa liền thấy được, tại một mảnh vực rỡ kim minh chỉ toàn trên mặt nước, thân mang áo lam người thiếu niên múa kiếm, bên cạnh thiếu nữ thấy say sương nó lạnh. Lão Nưu một chút liền nhìn thấy kiếm kia mới múa, kiếm pháp lưu truyền, còn vẫn có 2/3, cho nên dừng bước. Chỉ là nhìn thấy cái này trên sông thủy khí theo kia thiếu niên thần hình mà chuyển động, từ trong lòng xúc động tự giải nói, kiếm pháp vẫn được, chỉ là không biết hôm nay đám người thấy, dáng ngây sẽ là cái gì bộ dáng. Tùy tiện nhập cái này dòng sông, vốn là phạm vào cấm kỵ, nhưng hắn không có đi gọi ở kia thiếu niên. Tới nơi đây nhiều người, nhưng không có ai sẽ hướng hắn hành lễ, gọi một tiếng lưu đại ca. Cho nên trong lòng vui sướng, cũng nguyện ý chờ nhất đẳng. Mà hắn sợ dĩ tự mình đến đây, thì là bởi vì cái khác nguyên nhân. Sa Sa nhìn xem kia tại trưởng hạ phía trên múa kiếm áo lam thiếu niên, trong lòng cũng có một chút kinh ngạc, vị kia xưa nay là nguyện ý cho người trong thiên hạ một trận cơ duyên, cho nên ký danh người không phải số ít, chỉ là sẽ mang theo tiến về còn lại địa phương, ký danh lại là rất ít rất ít. Nhưng hắn tu vi thấp như vậy hơi, vì sao có thể đến vị kiệt như thế nhìn với con mắt khác đâu? Chờ đến sắp trời dần dần muộn, múa kiếm đã thành, tề vô hoặc thu kiếm. Thiếu nữ thì là phất tay hô lớn, "Ngưu bá, ngươi tới đón nhóm chúng ta à nha?" Tới một cái nha, ta không muốn đi trở về đi. Trên con sông này đi tới, mệt mỏi quá. Kêu Hoàng Lưu rốt cục nhịn không được mở miệng nói chuyện, trầm hồn chất phác, "Ngươi à ngươi, liền biết rõ lời biếng. Lại nũng nịu cũng không được. Chính ngươi ra ngoài, còn mang theo khách nhân, ta không cùng ngươi phụ thần nói, đã là giúp ngươi à, còn muốn ta khiêng ngươi trở về." "Không thể không thể." Ngưu Bác, kia con bỏ rả rả bộ như không nhìn chi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được kia thiếu nữ ánh mắt, xúc động thở dài nói, "Một lần cuối cùng, nhưng biết rõ, Lưu ba bá tốt nhất rồi." Hoàng Lưu cất bước nhập trường hà, chợt hóa thành một tên nhìn lại tựa hồ năm sáu mươi tuổi đại hán, một tay một cái, đem hai đứa bé nhấc lên, tại cái này trên đại hạ, cất bước đi tới. Phi nước đại Hưu Ưu, khí diễm có phần hùng vĩ, lên bờ sông, đem hai đứa bé bừng ra, lúc này mới nói, cái này trên sông thường có sóng gió lớn, cũng may mắn các ngươi không có ly khai quá xa. Tiểu Hưng đệ, nơi đây phong quang như thế nào? Tề Vô họ nói, rất tốt a, ta, ta chưa bao giờ từng thấy tốt như vậy phong cảnh. Hoàng Hưu đại hán cười to vài tiếng, sau đó nói, được rồi, nên ăn cơm, nên ăn cơm. Hôm nay thế nhưng là vị kia đến, mới chuẩn bị xong đồ vật, ngày xưa nhưng không có. Hắn tựa hồ giống như sơn thần, so với hình người, càng chính ngứa thích nguyên bản bộ dáng, lại hóa thành đại hoàng lưu. Thiếu niên ở bên trái có một kiếm, áo lam lối lạc, thiếu nữ thì là đứng ở bên phải, chắp tay sau lưng sau lưng, tâm tình quá trác. Một đường trở về kia chỗ ở, dĩnh tự nhìn qua cùng tầm thường nhân ra không hề có sự khác biệt, giống như là cái tích tiện có lợi nhuận địa phương, sau khi rửa mặt, kia hoàng nưu vẫn là hóa thành đại hán, dẫn tê vô hoặc cùng thiếu nữ đi đến, sau khi đi vào, ngược lại là có mấy cái giúp đỡ trong nhà nam nam nữ nữ, đẩy cửa ra thời điểm, tê vô hoặc ngẩng đầu nhìn đến kia lão đạo nhân ngồi tại vị trí cao nhất chỗ, phía sau là một bộ câu đối. Trên mặt bàn vẫn còn không có bày ăn uống. Liên liên hắn tử kia cũng chỉ là đứng ở bên cạnh, tựa hồ còn có mấy phần căng khái, mấy phần không thể tin được. Cái này trong phòng, duy trì có lão nhân ngồi, chính mỉm cười nhìn xem Tề Vô Hoặc. "Ta ở trên thủ, mà ngươi nhập môn." Kia thiếu nữ Tử Thiếu Niên sau lưng ló đầu ra đến, nghi ngờ nói, "Không phải muốn ăn cơm sao?" Hoàng Nưu Biên thành đại hán cười lôi kéo nàng đi ra một bên, thế là liền chỉ còn lại có áo lam thiếu niên đứng tại cửa ra vào, mà lão giả ngồi ngay ngắn trên cùng, tay nâng lấy một ly trà, cười nói, "Không nghĩ ngợi tới a." Tề Vô Hoặc chắp tay, con ở sau lưng của kiếm, vóc người thẳng tắp. "Vâng." Lão nhân nhìn xem hắn. Ruột dâu cảm khái hồi lâu, nói: "Ta đạo môn một mạch, coi trọng chính là duyên phận a. Lão sư lựa chọn đệ tử, đệ tử cũng muốn lựa chọn lão sư." Đến một lần một lần, kỳ thật cũng không phải là cưỡng cầu. Lão nhân bất đắc dĩ cười một tiếng: "Thế nhưng là à, lão phu đều đã nói mấy lần, nhớ ngươi tên cũng, nhớ ngươi tên cũng, ngươi lại không khai thiếu sao?" Hành đầu tiên hạ đã nhiều năm như vậy, chưa từng có nghĩ tới, chuyện này còn già hơn phu tử mình mà miệng. Nên nói ngươi là tính cách cương trực thanh chính, vẫn là rất mạnh miệng. "A, thôi thôi, ta đến là được." Lão nhân giống như cảm thấy khái, sau đó mới đưa trong tay trà buông xuống đưa tay chính y quan, phủ ống tay áo. Phía ngoài trường Hà Bình ổn phong ba tĩnh, đã hóa thành màu đen, sóng nước lớp loãng, phảng phất ngàn vạn trổng sao, có gió phất qua, gọn sóng tản ra, mà nơi đây đám người yên tĩnh, Duy lão nhân kia mở miệng. Nghiêm mặt, nghiêm mặt, Ôn Hoa hỏi: "Như thế nào, không nghĩ ngờ. Nhưng nguyện bái ta vì sư a." Chương 46, nhập chúng ta bên trong đến. Hoàng Nưu biên thành đại hãn cùng kia chất phát hãn tử cao lớn lên nhau, đều có chút càng khái. Hồi lâu chưa từng thấy đến a. Cho dù sớm biết rõ một số chuyện, tận mắt thấy một màn này thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút than thở cùng ngỡ ngẫm. Dù là chỉ là nhập môn đệ tử, nhưng là Bái sư Trùng Quy vẫn là không đồng dạng. Bái sư trước đó chỉ là ký danh, Bái sư về sau có thể xứng đệ tử, nhưng nhập đạo cửa. Hào Lam Thiếu Niên có chút thở ra một hơi hơi thở, tiến lên một bước, chắp tay thật sâu hạ bái, nói: "Cố sở nguyện, ta vốn là muốn làm như vậy, chỉ là lo lắng sẽ đánh nhiễu đến ngài mà thôi." Lão nhân vuốt râu gật đầu, nhìn thấy hắn hiện tại liền muốn ba khấu chín bái, khoát tay cười phân phó nói: "Đạo gia tu chân chi sĩ, phương ngoại nhân sĩ, không được dạng này thế tục lễ tiết, ngươi trước, ngồi xuống." Lại tiếp tục nhìn về phía bên kia hắn tự. Ôn Hòa nói, trước đó phân phó ngươi đổ vật, làm viện. Kia đại hán cất tiếng cười to lên nói, ha ha ha, ta vợ chồng có thể có hiện tại tạm hóa, còn có lại tại năm đó tiền bối mở miệng, bây giờ liền xem như lại khó sự tình, đều muốn làm được, huống chi chỉ là cái này khu khu một chuyện nhỏ. Chỗ nào xem như làm viện không có cớ cộ. Lại nói, hôm nay cái này thế nhưng là cái tốt thời gian a, có thể có người nhập ngải trong mắt, vốn lần lên hảo hảo chúc mừng một fan. "Điên, ngồi, tất cả ngồi xuống đi, ta đi chuẩn bị đồ vật." Tê Vô hoặc ngồi ở lão giả một bên dưới tay vị trí bên trên, mà kia đại hán vị trí thì tại mặt khác một bên. Ngay sau đó là kia tiểu nữ, cái sau chỉ là tò mò nhìn xem vị này tóc trắng lão nhân, lại cũng không biết rõ hắn có cái gì đặc thù địa phương. Hoàng Nưu nhưng không có ngồi xuống, chỉ là cười than thở nói, hôm nay ngài mặc dù đến, nhưng không có mang theo ta vị kia lại ca. Nếu là hắn cũng tới, nhóm chúng ta ngược lại là có thể hảo hảo uống một thùng liệt rượu. Bây giờ ta liền không ngồi. Hắn ngồi tại nơi cửa, ngửa mặt lên trời nhìn xem phương xa, mà rất nhanh Tê Vô hoặc liền biết rõ, kia cái gọi là chuẩn bị đồ vật lạ cái gì. Còn cách rất xa cự ly, Tê Vô hoặc liền đã có thể nghe được vô cùng mê người mùi thơm, cũng không biết rõ vì cái gì người thấy cái này mùi thơm thời điểm, Tề Vô hoặc cũng cảm giác được một loại khó mà dùng tiếng nói hình dung, con đói bụng quặn cáo cảm giác, phảng phất toàn thân trên dưới mỗi một tế huyết nhục đều tại phóng thích lấy khát vọng mãnh liệt. Lão nhân vuốt râu nhìn xem hắn, cười hỏi, "Đói bụng a?" Tề Vô hoặc gật đầu, chỉ là ừ một tiếng. Cái loại cảm giác này hắn kỳ thật không coi là nhiều lạ lẫm, cùng hắn 9 tuổi thời điểm lang thang, dựa vào rễ cây vỏ cây liễu chết bảy tám ngày. Sau đó lần thứ nhất ăn vào có chút hạt gạo cháo lúc đồng dạng. Giống như từ sắp chết trạng thái, rốt cục về tới trong nhân thế. Chính thế nhưng là từ sau lúc đó Rõ ràng ăn đến cũng rất tốt, gần nhất cũng có thể ăn vào thịt. Vì cái gì còn sẽ có cảm giác như vậy. Đồ vật bưng lên bàn đến, có hơn 10 đồ ăn, có rau quả món ăn nguội, có tươi ngó sen cắt miếng, có rau xanh xào rau quả, làm được tinh sào hòa mỹ loại thịt, ngoài ra còn có một bát canh hằng, vàng nóng ánh sáng sáng lạ, nổi lên gợn sóng thời điểm, Phàm Phật nhìn thấy chòm sao tinh quang, tinh sào đất Phàm Phật tác phẩm nghệ thuật. Kia đại hán có chút tự đắc, chỉ chỉ mùi thơm này xông vào mũi cơm, cười nói, cũng không nên xem thường hắn, gặm này vật phi phàm, phải 300. Lão giả có chút ho khan, mỉm cười lắc đầu. Lúc đầu dự định giới thiệu chính mình ruộng đất này chi vật nam tử có chút kinh ngạc, chợt hiểu rõ gật đầu, trong lòng mình ngộ, là còn cần giữ lại chút đồ vặn, là không muốn để trong lòng của hắn từ đó lên kiêu căng tâm a. Thế là ngữ khí ôn hòa, cười giải thích nói: "Gạo này đây, cần 300 ngày đầm trổi, 300 ngày sinh trưởng, lại có 300 ngày mới có thể coi thành. Ta trước khi đến, liền đã trồng mấy trăm ngày, về sau còn phải 100 ngày công phu mới có thể sử dụng đến ẩm thực." Thế vô hoặc kinh ngạc nói: "Cần 3 năm thời gian sao?" Chất phát cháng kiện nam tử cười to nói: "Đúng vậy a, dáng dấp là hơi chậm một điểm." Không quá lớn đến chậm, tự nhiên cũng có chút không đồng dạng địa phương, đối với tu hành nguyên khí vẫn là có không ít trợ giúp. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là hương vị cũng là rất tốt, nói ví dụ phối thêm cái này một món ăn ăn, nhất là tuyển mỹ. Hắn lại từng cái đem những thức ăn kia giới thiệu một lần, rõ ràng đối với mình trùng nghệ rất đắc ý, chờ đến cuối cùng mới chỉ chỉ kia con cá làm canh thanh cười nói, về phần những này con cá, ngược lại là không có gì đặc biệt, chính là sáng hôm nay từ bên ngoài dòng sông bên trong câu đi lên. Thường nhân phụ dụng, đối với tự thân nguyên tỉnh rất có chỗ tốt. Đối với không nghĩ ngở người rất có ích lợi. Cho dù là nhận lấy thân thể bản năng điên cuồng cảm giác đói bụng ảnh hưởng, Tề Vô hoặc như cũng yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, thẳng đến lão nhân nhẹ gật đầu về sau, mới dơ lên đũa, kia cơm bản thân hương vị vô cùng tốt, răng môi lưu hương, thịt cá càng là tươi non vô cùng, chất như bân ngọc, lại có lực đàn hồi tính mềm dẻo, bên kia thiếu nữ thì là phi thường vui vẻ chia sẻ chính mình cảm thấy rất động phương pháp ăn, nhất là đề nghị cầm kia mẩu vàng kim óng ánh canh cá cùng với cơm. Gạo này cơm tựa hồ không chiếm bụng. Tề Vô hoặc chỉ cảm thấy tại trong miệng nhấm nháp, tư vị nồng đậm, nuốt xuống thời điểm, liền phản phất hóa thành một cỗ thanh khí, cũng sẽ không để tự thân cảm thấy có no bụng tăng cảm giác. Sau đó liền tặn ra tại thân thể bên trong, bất tri bất giác đã ăn hết 101 bát, ở chỗ này, thuộc hắn năm đến nhiều nhất, hắn tử kia đều ngơ ngẩn. Con ngươi hơi mở, hình như có linh quang hiện lên, hóa thành thần thông, đạo qua thể vô hoặc thân thể. Khẽ nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Đây là Ngũ Lao thất thương, đã từng trở về từ có chết, lại có kiếp nạn, tại tuổi nhỏ thời điểm thời gian dài buôn ba khổ cực, tinh thần tựa hổ cũng tao ngộ qua rất lớn xung kích. Tại trường kỳ chịu đói tình huống giự vào đối thân thể cũng không ích lợi, thậm chí có độc vỏ cây cỏ dại đọ đối. Tựa hồ còn nếm qua cùng loại với đất sét trắng loại hình đồ vật, chỉ có thể đệm bụng lại không thể cung cấp dinh dưỡng. Không có chết đã là ý chí lực cực kỳ ngoan cường nguyên nhân. Nhưng dù cho như thế, căn cơ cũng là tổn hao nhiều. Hắn lấy hồi quang chỉ thuật đi xem. Lấy hắn cùng Tệ Vô hoặc thực lực sai biệt, có thể nhìn thấy bộ phận phát sinh trên người Tệ Vô hoặc sự tình. Hắn nhìn thấy hai hách đang sinh, năm gần 9 tuổi hài tử lão đạo trên đường đi tới, xung quanh đều đều là chạy nạn chạy nạn nạn nhân, nhìn xem hắn mặc dù đi xa, vẫn là cắn răng một cái xoay người lại, đem chính mình bánh bột ngô phần cho nhỏ hơn hài tử lại ngược lại bị người tranh đoạt đi sau cùng độ vật, dựa vào ăn lá cây dễ cây mới miễn miễn cưỡng cưỡng sống sót, nhặt được kiếm, lang thang. Hắn dùng nhặt được kiếm đâm tổn thương quảo một cái ở hắn đại nhân, đói khát mở ra nồi sắt, lại nhìn thấy nồi sắt bên trong có tổn tại gầm ăn dậu vết hải tử cánh tay, cuối cùng cái kia 9 tuổi hải tử hai cánh tay kéo lấy kiếm, cái kia đói đến gầy thoát tướng người cuối cùng còn tại tuyệt vọng kêu khóc gào thét lấy. Ngươi không thể cướp đi thịt của ta. Kia là ta dùng hải tử của ta đổi lấy a. Ngươi không thể. Hắn nhào tới muốn đem tể vô hoặc bắt lại, ném tới cái nồi bên trong. Năm gần 9 tuổi hải tử hai tay nắm chặt kiếm giết chết hắn, sau đó lấy kiếm của tổ, mai táng trong nồi chết đi hài tử. Lại từ cái kia chết đi 6 tuổi hài tử cầm trong tay đi nắm chặt một điểm bánh bột nô, xin lỗi. Sau đó kéo lấy kiếm ly khai. Nam tử kia nhìn xem những này phù quang lưu ảnh, động nhiên minh bạch lão nhân vì sao muốn để hắn lấy ra hôm nay những này đồ vật, trải qua những chuyện này, coi như sống sót, căn cơ cùng tâm thần tổn thương cũng rất lớn, lớn đến đạt được chính thống tu hành pháp môn, cũng có khả năng chỉ có thể sống đến 6, 70 tuổi. Nguyên Thần bởi vì những này trải qua mà trở nên càng phát ra cứng cỏi. Ma Nguyên khí cùng Nguyên Tinh thì là thân thể căn bản, tự nhiên nhận lấy lớn ảnh hưởng. Ăn chút đặc thù linh vật, có thể đền bù đi qua trải qua. Cái này nam tử trong lòng than thở, sau đó nhìn xem kia mới bất quá 14 tuổi thiếu niên, đáy mắt có chút thương hại chi ý, không biết rõ quá khứ của hắn là trải qua bao nhiêu thống khổ, mới khiến cho chính mình có dạng này một thân tổn thương bệnh, cũng không biết rõ vì sao hắn trải qua những cái kia, như cũng còn có hiện tại tâm tính, nghĩ đến cũng là gặp có thể chỉ dẫn hắn không đến mức đi đến tà đạo người a. Lão nhân nhìn thấy Tề Vô hoặc lại đã ăn xong một bát, còn không ngừng xuống tới, cười đem chén của mình đẩy đi qua. Tề Vô hoặc vô ý thức nói, "Lão trượng." Lão nhân mỉm cười nói, "Còn gọi lão trượng." Tề Vô hoặc nói, Lão sư." Lão nhân mới hài lòng cười nói, "Đã gọi ta một tiếng lão sư, cũng không cần lại khách khí như thế. Một bữa cơm đồ ăn xuống tới, Tề Vô hoặc ăn đồ vật so với những người còn lại chung vào một chỗ đều muốn nhiều, cái này khiến hắn ít nhiều có chút không có ý tứ, chính cái này thời điểm, kia để Tề Vô hoặc sưng hô hắn là Vân Túc Nam tự phất tay áo, để cho người ta đem cái này cái bàn cùng chén bàn đều lui xuống, lão nhân ngồi ở chủ vị, mà Tề Vô hoặc không minh bạch thời điểm, Vân Túc cười nói, "Cũng là thời điểm a." Hắn phủi tay. Đột nhiên từ phía ngoài phòng truyền ra ba người, đều mặc áo xanh. Bên hôm treo ngọc bội, chân đạp màu hồng cánh sen dày đều, búi tóc cao cao buộc lên, dung mạo thanh tú, khóe miệng mỉm cười, trong tay bưng lấy như bạch ngọc khay, cùng nhau đi đến. Khay phía trên phủ lên màu đỏ tơ lụa, tơ lụa phía trên tĩnh phóng lấy đồ vật. Vị thứ nhất trên khay, thả một lĩnh màu lam thủy hợp phục. Quần áo xếp xong. Thủy hợp phục phía trên nâng một đỉnh đạo môn phiên vương quan. Ý cười nhẹ nhàng, đứng tại tề vô hoặc trước người. Vị thứ hai trên khay, thì là đặt vào đạo môn năm màu bộ tơ lụa, thành năm màu, biểu tượng ngũ hành năm màu, ngũ vương thiên đế. Thứ ba vị thì là nắm nâng một đôi mộc mạc dày, cũng một bản điếc ngọc sếp thành một hàng đứng tại tề vô hoặc trước mặt, cùng nhau không lời, mị mươi nói nói, đạo trưởng, mời. Lao giả nói, đã nhập môn, sao có thể là như bây giờ trang phục đầu. Hắn nhe mắt ôn hòa, tiếng nói nhẹ nhàng, trong dung tử trầm nói, ta đã là ngươi sư, chính là ngươi truyền độ.